Mà lại đây là cán bộ nòng cốt khu người ở cũng không nhiều, vì lẽ đó rác rưỡi cũng liền một chút xíu, cái gì khác đều tại chỉ có sâm không thấy, kết quả này dưới cái nhìn của nàng quá rõ ràng. Ngay tại cái này 2 tỷ mội đang nói chuyện đâu, một đám bác sĩ đẩy cửa đi đến, cứu giúp biên gia lão gia tử, đây chính là thực lực phái bác sĩ, đại gia cũng biết cả nước thầy thuốc giỏi nhất không sai biệt lắm đứng đầu đều tại thủ đâu ngồi xuống đâu, vô luận là bên trong Tây y đều là như thế, đương nhiên đạo đều lực hấp dẫn cũng lớn. Dưới chân thiên tử ai không vui lòng ngốc đâu. Một đám bác sĩ vào cửa, kiểm tra một chút lao ra từ các hạng số liệu, sau đó cùng lao thái thái đám người này hiểu rõ một chút mấy canh giờ này tình huống, muốn ra cửa thời điểm, trong đó một vị xoay người lại hỏi, ngày cái này biên thị cùng Giang Nam phủ cận một nhà biên thị có huyết Thông A. Nói chuyện vị này chính là tần chủ nhiệm, hắn nghĩ một hồi lúc này mới nhớ tới biên thị họ biên, nghĩ vậy vẫn là bởi vì lúc ấy đi theo sư phụ phối dược thời điểm cho hắn kinh ngạc quá lớn. Thứ hai là Biên Thụy cái này họ cả nước cũng không có bao nhiêu, tổng nhân khẩu cũng liền mấy chục vạn dáng vẻ, giống như là chính hắn đời này đến bây giờ liền gặp được hai nhà một lần chính là thấy Biên Thụy, mặt khác một lần ngay tại lúc này. Tăng thêm hắn vừa không lâu tại cửa thang máy gặp được Biên Thụy, vì lẽ đó liền há miệng hỏi một cái. Nhà chúng ta nguyên quán chính là Giang Nam Á Tam Muội nói. Ngài đây là nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Biên Tam muội nhìn qua tần chủ nhiệm. Nàng biết vị này là mình lao ba trị liệu trong tiểu tổ trung ý chủ trị ý sư, trình độ tuyệt đối là nhất lưu, dạng này người cha hỏi khẳng định là có nguyên nhân sẽ không cùng nàng bộ cái gì giao tình loại hình. Nha! Thấy các đồng nghiệp đều đi ra, tần chủ nhiệm nói ra, buổi sáng ta gặp qua một cái người quen cũng họ biên, ta lúc ấy tại Mình Châu bên kia, chu ra lão ra tử sinh hai mắt nhìn thấy không được, vừa họ tiểu tử cọ sát một gốc kỳ sâm, tuy chỉ có một cây cần, cuối cùng kéo lại được mệnh để giải phâu rất thành công. Hiện tại lao ra tử sống rất tốt. Thốt ra lời này ra, lập tức ở nơi trốn có người đều ngây dại. Cái kia Sâm có phải là màu đỏ, toàn thân màu đỏ sẫm giống như là soát một thân sơn giống như. Gặp qua Sâm lão thái thái lập tức ổn nào. Thật đúng là thọ vô song nha. Tần chủ nhiệm kinh ngạc. Lúc ấy hiện trường nghe lão sư nói quá thứ này, Tần chủ nhiệm về sau cũng nghien cứu qua, không có phần này lòng hiếu kỳ hắn cũng sẽ không có thành tựu hiện tại, vì lẽ đó hắn đối thọ vô song hiểu rõ vẫn là tương đối sâu. Vừa nghe là biết đạo những người này gặp qua thọ vô song, chỉ là cái này gốc thọ vô song tuổi tắc không dài mà thôi. Đây, đây là thứ gì? Tân đại phu ngài có thể hào hào nói một chút ra. Lao thái thái lập tức truy vấn. Những người khác hiện tại cũng là một mặt ngạc nhiên, bởi vì Lao gia tử chính là bọn hắn lớn nhất hộ thân phủ, người không đi tóm lại đại gia muốn nhìn chút mặt mũi chờ lấy người vừa đi, còn lại những này cũng không tính xuất chúng đời thứ hai ba đời môn khẳng định sẽ nhanh chóng biên giới hóa. nói như vậy Lao đầu gốc cây này nếu là đủ không sai biệt lắm những này còn khỉ cũng liền tán sạch sẽ. Đây là một mực thuốc đông y, biết đến cực ít, nhưng là dược hiệu lại là vô cùng tốt. Trước kia liền hoàng đế cũng là cầu còn không được đổ vỡ. Truyền tôn tư mạc chỗ lấy một phần kỳ dược thiên bên trong liền có lao xâm dễ kiếm thọ khó cầu cảm thán. Cái này thọ chính là chỉ thọ vô song, trong truyền thuyết có thể y bạch cốt. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng thứ này kéo lại một hơi không tiêu tan ta là được chứng kiến. Một gốc dâu xâm phối dược xuống 23 ngày sinh, cơ bất diệt xứng được với thế gian thánh phẩm tần chủ nhiệm nói. Cái kia có thứ này có phải là lao đầu tử nhà ta liền được cứu rồi. Lao thái thái nóng vội lập tức kéo lại tần đại phu tay áo. Tần đại phu đâu chịu đánh cái này cam đoan a, thế là há miệng nói ra, cái này rất khó nói, bởi vì biên lão tiên sinh bệnh cùng chu lão tiên sinh không giống, chu lão tiên sinh là bệnh, mà biên lão tiên sinh là thân thể biến chất. Tần đại phu nói rất minh bạch, lao đầu nhà ngươi không phải bệnh. Là trong thân thể thời gian đến các bộ phân linh kiện đều biến chất, thuộc về kim thạch khó y. Bác sĩ không có đem lại nói chết. Nhưng là nghe được lao thái thái trong thai không đồng dạng, đó chính là còn có hy vọng, có xâm nhà mình lao đầu tử bệnh liền có hy vọng. Đối với hiện tại cái này một vòng người mà nói chỉ cần là có một phần vạn hy vọng lao ra tử kia liền nhất định phải cứu. Chờ lấy tần bác sĩ vừa đi, lao thái thái bên này lập tức nói ra, ta mọi người cùng tẩu tử ngươi đi một chuyến ngươi ngũ tẩu ra. Hảo hảo hỏi một chút cái kia xâm nàng đến cùng ném không có ném, không có ném ta đem ta danh hạ bộ kia tiểu tứ hợp viện cho nàng, ngoài ra để cho lao thất đi đón hắn tứ thúc tới, hảo hảo an bài một chút. Muốn nói lao thái thái lúc thanh tỉnh vậy thật đúng là một phái đương ra làm chủ tác phong, tuyệt không tượng biên thủy lúc đến biểu hiện, hiện tại gọi là một cái quả quyết. Đến không phải lao thái thái không quả quyết, chỉ là lao thái thái căn bản cũng không có đem biên thủy chờ ba người để ở trong mắt, nếu như bình thường lao thái thái còn có thể lá mặt lá trái một cái Nhưng là hiện tại lao đầu ngay tại thời khắc hấp hối, nàng nào có phần này công phu ứng phó mấy cái nông thôn này ăn mày Đúng. Tại lao thái thái trong mắt, biên thủy ba chính là cái này định vị, nông thôn đến kinh thành này ăn mày Chỉ là lời nói này ra khó nghe mà thôi, sự thật chính là như thế. Tam muội được lệnh, mang theo hai cái tẩu tử lên ngũ tẩu tử cửa. Nha, tam muội ngươi đây là quyết định tẩu tử cầm. Vị này ngũ tẩu cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mà lại nàng hoàn toàn không tin lời của lao thái thái, tứ hợp viện cho nàng cái gì, không sai biệt lắm lời nói nàng nghe không xuống 10 lần, cái kia một lần thực hiện rồi. Mà lại đối với nhà nàng đến nói bệnh viện lao đầu tử chết hay sống thật đúng là không có gì nhiều quan hệ, bởi vì trượng phu của nàng vô năng à, liền cái đại kỳ cũng sẽ không gánh, cả một đời im lìm không một tiếng chính là cái thật tâm mắt kỹ thuật công chính sư, tiền lương nhìn 4, 5 vạn, nhưng là cùng mặt khác mấy cái huynh mội so xanh cái kia chênh lệch là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà lại vị này ngũ tẩu trong bụng minh bạch vô cùng, lao thái thái ba ba muốn đổ vật vậy khẳng định không đồng nhất phòng nhỏ sự tình. Nàng bên này thoát tay khả năng liền gần trăm mười vạn tới tay, dựa vào cái gì để người bố thí mình. Hơn nữa còn là ngân phiếu khống, lừa gạt quỷ đâu. Về phần bệnh viện lao đầu tử đối với nàng mà nói đã sớm đang chết, người khác đều vô sự đến một chuyến, dựa vào cái gì phía bên mình thường thường phục thị lấy. Không phải liền là cảm thấy nhà mình lẫn vào không tốt, nên làm cái này bận sự tình A. Vị này ta muội cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đối ngũ ca cái gì cũng không có tôn trọng, trực tiếp liền bắt đầu lục soát Ngũ tẩu lại là lánh suy nghĩ thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, mặc cho hai cái tẩu tử còn có cô em chồng lục soát Nàng không sợ, bởi vì đồ vật sớm đã bị nàng cho chuyển đi, đem trọng yếu đồ vật đặt ở trong nhà bọn người lục soát đây không phải là ngốc ca. Cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến nhà trong nam nhân trở về, cho dù tốt thì khí nam nhân cũng chịu không được cái này à, ném đi đồ vật thượng nhà ta lục soát ra tới. Nhắc tới trung thực nam nhân nổi giận lên kia thật là sợ người, vừa đánh vừa đạp đem cô ba người cho đánh ra cửa. Cái này toàn ra gọi là một cái luận A. Nếu như biên thủy nếu là biết nhất định chuyển cái băng ghế nhỏ mang lên hạt dưa để thưởng thức, người nhà này quan hệ tốt phức tạp, đầy đủ thượng buổi chiều hoàng kim xé tỷ thời gian. chương 368, thuần ngộ thương. Biên Thụy biên thập thất cùng thập tứ thuốc hiện tại tất cả đều là trận mắt hốt mồm, đồng loạt nhìn qua vị này phía trước mỗi người một ngạ. Hiện tại lại lên vội vàng tới vị này đồng tông. Đây là chúng ta không cẩn thận, mẹ ta để ta tới một là cho tứ thúc còn có hai vị đường ca ngược lại thiếu, bởi vì cha ta chuyện này đại gia bộ hóc có chút loạn, trong lúc nhất thời chào hỏi có chút không chu toàn, xin ngài mấy vị tha thứ một chút. Mặt khác tứ thúc, mẹ ta mời ngươi quá phủ một chuyến, mọi người tốt tốt thương lượng một chút, dù sao một bút không viết ra được hai cái bên chữ. Trước kia cha ta có thể nói chuyện thời điểm không chỉ một lần nói ra muốn đi quê nhà nhìn xem nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân một mực cũng không có thành hình. Vị này thủ đô biên gia tiểu thất hiện tại kia là một mặt thành khẩn, tuyệt không không ra sáng sớm hôn qua loại kia lạnh nhạt, hoàn toàn không có phú quý công tử tác phong, lúc này mới giống như là một cái vãn bối cùng trưởng bối lại nói tiếp, nguyên bản cũng không phải là hắn không biết mà là hắn không có đi tâm A. Ăn cơm thì không cần, dù sao lão ra tử để chúng ta tới làm sự tình đâu chúng ta đã làm, buổi chiều chúng ta liền nên trở về thập tứ thúc bên này đã sớm phiền đủ bọn hắn một nhà, Nơi nào sẽ bởi vì người ta cho cái hỏa nhã lập tức liền mềm hồ xuống tới? Tứ thúc. Ngài nhìn cái này trước kia là chúng ta không đúng, nhưng là ngài không thể không cấp chúng ta một cái sửa lại cơ hội đi. Vị này biên thất lập tức kéo lại thập tứ thúc cánh tay, bắt đầu tận tình khuyên. Đối với thủ đô biên ra tất cả mọi người đến nói, hiện tại Lao gia tử mệnh việc quan hệ tất cả mọi người phú quý, Lao gia tử chỉ cần là còn có một hơi nâng cao, như vậy cuộc sống của bọn hắn liền có thể quá ư thứ thả. Nếu lao ra tử thật hai chân rỗi ra đi người, người khác làm sao làm hắn không biết, nhưng là biên tiểu thất kiên là vững vàng muốn gì dân đi ra, việc này hắn cũng không phải suy nghĩ một lát, năm sáu năm trước liền bắt đầu thao tác, hiện tại thuê tử nhi nữ, bao quát tình nhi sinh. Hai hải tử đều vào ngoại quốc tịch, mình ở lại trong nước nói thẳng thắn hơn chính là vì kiếm tiền. Thập tứ thúc trong lòng cũng không làm mà thay đổi, hắn tại huynh đệ bên trong niên kỷ xem như nhẹ, nhưng là lại nhẹ cũng sống hơn mấy chục năm. Dạng này trước ngồi sau cung kính người chưa thấy qua 1000 cũng có 800, biết những loại người này cái gì tính tình, đừng nhìn hiện tại bộ dáng này, nếu bay qua thân đây chính là muốn cắn người. Thông qua vị này biên tiểu thất biểu hiện, thập tứ thúc bên này Hạ quyết Tâm, nhất định phải làm cho nhi tử đem tiểu tôn tử đưa về trong thôn đến giáo dục, nhìn một cái đại ca cái này ở bên ngoài đều dạy dỗ thứ đồ gì ra, quả thực chính là một cái không tim không phổi tiểu vương bắt đạn. Nếu như những người này nếu là tiếp tục kiên cường Thập tứ thuốc sẽ còn khen một câu, trong lòng còn có thể vui mừng một cái, nhưng là nhìn một cái đám này sợ xấu, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Trước mắt cái này biên tiểu thất cũng là chỉ có một trường tốt tối ra, bên trong thăm giò nát dâm dạ Cái này quá thập tứ thúc nhớ tới nhà mình thân đại ca nằm ở trên giường bộ giáng, trong lòng không khỏi động một tia lòng chắc ẩn, nhìn qua biên tiểu thất hai mắt hỏi, nói đi, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Biên thập thất chi chi ngâu ngâu không chịu nói. Thập tứ thúc nói. Ngươi cũng không chịu nói lời nói thật, ngươi để ta làm sao biết có thể hay không giúp được việc. Một hồi lâu, vị này biên tiểu thất lúc này mới há miệng nói ra, tứ thúc, ngài cho cái kia một gốc hồng sâm ném đi. Cái gì? Thập tứ thúc lập tức bá một cái tử đứng lên, trứng mắt biên tiểu thất hỏi, làm sao làm rớt? Biên tiểu thất nào dám cùng thập tứ thúc nói thật ra, há miệng nói dối liền đến, sâm bày trên bàn, đại gia trong lòng thương tâm cũng không có ngay lập tức thu lại. Sau đó tới cái nhân viên quét dọn không cẩn thận liền đem xâm cho lấy đi. Biên Thụy chỉ nghe tùy biết vị này là một câu lời nói thật đều không có, đều đến lúc này nghĩ một câu nói thật đều không có, không khỏi ngẩn đầu nhìn phía thập tứ thúc, thầm nghĩ trong lòng, ngài cũng thật tính không may, đây chính là cháu ruột một câu lời nói thật cũng không cho ngài. Nhân viên quét dọn không cẩn thận lấy đi, đây không phải là nói nhảm à, khỏi cần phải nói chỉ nói cái kia trang xâm hộp xem xét cũng không phải là bình thường trong nhà. Liền xem như lại không biết đồ vật chỉ xem đóng gói nói thế nào trong lòng cũng đến cho cái 4-500 giá cả đi, cán bộ nòng cốt phòng bệnh thu rác rưởi có như thế không có nhãn lực sức lực. Về phần tham đồ vật cái kia càng là rất không có khả năng, loại này tay chân người có thể phái ra thủ cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Bản sự khác có lẽ không có, nhưng là rất nhiều người đang quay lãnh đạo mông ngựa thượng cái kia cảm giác đúng là chỉ có lãnh đạo nghị không ra, không có bọn hắn làm không được. Không có chút bản lãnh này người lẫn vào cái gì thể chế A Đang ngồi con gốc người không có. Một cái đều không có người, không riêng gì biên thủy lấy lại tinh thần. Thập tứ thúc cùng thập thất ca trong lòng cũng là cọ sáng. Thập tứ thúc hiện tại đã không có tính khí, há miệng nhàn nhạt hướng về phía trước mắt cháu ruột hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không coi là vật kia là ngươi muốn liền còi à. Tứ thúc, ngài xem ở cha ta phân tượng suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tứ thúc, biên tiểu thất bên này đều mang nước nợ. Biên thủy cảm thấy tiểu tử này còn không tính là táng tận thiên lương. Cuối cùng vẫn là có như vậy ném một cái ném hiếu tâm. Chỉ là biên thủy không biết, người ta khóc đã là cha cũng không phải cha, người ta khóc kia là chỗ dựa, kia là vô số tiền tài. Ngươi biết thứ này bỏ ra bao nhiêu người tình được à? Thập tứ thúc nói. Biên thủy cùng biên thập thất đều chỉ biết một cái đại khái, hiện tại nhìn lên thập tứ thúc cái này còn có câu chuyện nói, không khỏi đều dỗi dài lỗ thai. Thứ này là ngươi thái gia được đến, chuyển đến ngươi ra trong tay trước trước sau sau hết thẻ không sai biệt lắm 60 năm. Lúc trước ngươi thái ra vào trong núi trong lúc vô tình phát hiện gốc sâm, lập tức đào sao mời về trong nhà, sau đó dùng vùng đất ngập nước áo bao lấy đến bảo tồn, mỗi 3 ngày thứ này liền muốn đổi một lần địa y, mỗi 10 ngày liền muốn đi đào ra địa phương của nó lấy nhất cái sẻng đất mới. 60 năm cứ như vậy bảo tồn tới, ngươi bên này không cẩn thận ném đi. Thứ này gần trăm năm thời gian liền dùng qua 5 lần, vốn là ngươi ra lưu cho mình hộ mệnh dùng, các ngươi một câu nhẹ nhàng ném đi. Thật đúng là dám nói A thập tứ thúc đã đạo không ra giờ phút này tâm tình của mình. Biên thất đang chuẩn bị nói chút gì đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Ngày tốt, khách phòng phục vụ. Biên thủy nghe lập tức đứng lên đi tới cổng, kéo cửa ra nghĩ với bên ngoài người nói một câu không cần. Bất quá làm cửa vừa mở ra, biên thủy liền cảm giác có người nghĩ chui vào, thế là theo bản năng biên thủy liền phải đem cửa đóng lại. Người bên ngoài hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, có thể là hắn quá mức tự tin. Cho là mình động thủ nhất định liền có thể gạt mở cửa, không nghĩ tới không riêng gì không có gạt mở, môn này còn muốn giam lại. Cảnh sát. Nghe được cảnh sát hai chữ, biên thủy ngơ ngác một chút, sau đó lấy ánh mắt thoáng nhìn, lập tức phát hiện khe cửa đứng ở phía ngoài thật sự là cảnh sát, nhân số cũng không ít, ô ương ương ngăn chặn cổng. Cửa chính vừa mở, cái kia dùng sức cảnh sát trực tiếp không có dừng lực đạo, lập tức buộc một tiếng té lăn quay trên mặt thảm. phần phật. 78 cái thân mang đồng phục cảnh sát người vào Biên thủy bốn người trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Người tốt, biên tiên sinh mời người cùng chúng ta đến trong cục điều tra một cái một vị 40-50 tuổi cảnh sát theo trong bọc móc ra một trường lệnh bắt. Ở đây bốn vị đều là biên tiên sinh, đương nhiên là đồng thời trận tròn mắt, bất quá rất nhanh tình thế liền sáng suốt, bắt không phải biên thủy cũng không phải thập tứ thúc càng không phải là biên thập thất. Ba người nơi nào có tư cách hưởng thụ thủ đô cảnh sát cái này đã ngộ, người ta bắt chính là biên tiểu thất. Đột nhiên thoáng một cái. Giống như là đem biên tiểu thất tinh khí thần cho rút đi như vậy, cả người lập tức tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, làm hai cảnh sát đi qua kéo hắn thời điểm. Biên Thụy phát hiện biên tiểu thất nơi đúng quần một mảnh nước đọng ngay tại phi tốc mở rộng. Thật mẹ nó mất mặt. Biên Thụy thầm nghĩ trong lòng. người mẹ nó điểm nào giống biên gia tử tôn? Biên thập thất trực tiếp nổi giận. Cảnh sát nghe xong, lập tức hỏi, các ngươi họ biên. từng Biên thập thất đạo. Cùng bọn hắn quan hệ thế nào Phụ thân của hắn là chúng ta tam bá." Biên thập thất nói. Biên thủy nghe trực tiếp muốn che con mắt, không đành lòng nhìn à. cái kia đồ ngốc cang đầu thập thất ca lúc này thật đúng là dám tìm sự tình. "Vậy thì tốt, đều theo chúng ta đi một chuyến đi." Cảnh sát xem xét nguyên lai like đều là thân thích không chừng chính là đồng phạm đâu, thế là một chiêu hồ, Biên thủy đám ba người cũng leo lên ngồi miễn phí xe. Người nói việc này nào?" Nguyên bản Biên thủy tưởng rằng đến cục cảnh sát, ai biết được đưa đến một cái tương đương lúc tiểu trang viên đồng dạng địa phương. Hoặc là nói là cái tiểu trại an dưỡng đồng dạng địa phương, không thể nói sơn thanh nước ấu, nhưng là cũng không phải bình thường khách sạn có thể so. Đến lúc đó còn phát hiện, hôm qua thấy qua những người kia tất cả đều ở đây, đoán chừng thủ đô cái này biên ra một cái không có chạy hết đều ở nơi này tệ tiểu. Biên thủy cùng đường ca, đường huynh bị tách ra, dẫn tới một cái phòng riêng đẩy cửa sau khi đi vào, biên thủy liền phát hiện bên trong là cái gian nhỏ, theo khách sạn trang trí không sai biệt lắm, chỉ là ở bên trong nhiều hơn hai cái mặc đồng phục người. Hai người này cũng không phải nhân viên phục vụ, cũng không phải tới cùng Biên Thụy chơi cái gì không khỏe mạnh luận điệu, mà là hai cảnh sát, một cái khoảng 40 tuổi đầy hì hì, một mặt bình hòa bộ ráng, nhìn trung hậu trung thực, một vị khác thì là 20 tuổi không tính xinh đẹp, nhưng là tư thế hiên ngang. Ngươi tốt, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. Nha! Biên Thụy trực tiếp ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi? Trẻ tuổi cô nương chừng Biên Thụy một chút, đứng. Biên Thụy cũng không có xê dịch đôi, dựa vào cái gì? Ngươi không biết mình làm cái gì. Dạng này liền không có ý tứ, ngươi dẫn người tới còn không phải tham dọa rõ ràng nền tảng. Ta cũng không tin ngươi không biết ta là ai biên thụy trực tiếp làm nói. Bị hù ở người khác, nhưng lại dọa không được biên thụy. Đừng nói không có làm chính là thật làm, ai có thể làm gì hắn. Sử bán. Không gian vừa trốn ngươi tìm đi. Dù sao hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến còn mang chu tộc. tiểu Lâm, thật dễ nói chuyện. Trung niên nhân mở miệng hướng về phía Biên Thụy run một cái thuốc lá trên tay hộ, hút thuốc Tiểu lâm trẻ tuổi nóng tính, ngươi là người giang nam đi, ngươi cùng Biên Khải Đông là quan hệ như thế nào? Ai? Biên Thụy sửng sốt một chút. Chính là, Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai vị này tam bá liền danh tự đều sửa lại, hắc, cái này đoạn tuyệt thật triệt để Nói thế nào, tương đương với không có quan hệ gì đi. Biên Thụy nói, không sao ngươi cùng con trai của hắn cùng một chỗ. Đều là họ biên ngươi nói không can hệ hát mặt đỏ cô nương nói. Lời này của ngươi nói, nếu là ta nếu là theo chịu súng một cái họ vậy thì phải xử bắn thôi. Cái kêu cả nước đều bị ngươi đánh chết xong biên thủy hút một điếu thuốc điểm lên nói. chương 369, chiếu cố. Bày ngay ngắn thái độ của ngươi. Ai cùng ngươi cười đùa tí tưởng, ngươi biết chúng ta là làm cái gì a Trung niên nam nhân cảm thấy người trước mắt này thật sự là quá phách lối một chút, thế là mặt trắng cũng không giả làm cái. Đưa tay dùng trong tay bút gõ một cái cái bàn. Biên thủy nhìn thoáng qua hai người trước ngực bảng hiệu, phía trên tên tuổi thật dò người, thật. Nếu như người bình thường đối mặt này danh đầu trực tiếp liền sợ kẻ ra quần, cũng không phải ban kỷ luật thanh tra cái gì, khá lắm thực sự quốc gia bạo lực cơ quan nhân viên, nghe được danh tự liền biết dùng bọn hắn thẩm đều không phải đồng dạng phạm tội. Nhưng là biên thủy thật đúng là không sợ, đệ nhất hắn chưa từng làm cái gì bán nước cầu vinh sự tình. Thứ hai, không gian nơi tay giang sơn ta có. Biên thập cựu thật sợ quá ai tới. Lớn như vậy chứ ta tự nhiên nhìn gặp, nhưng là ta sợ các ngươi chơi cái gì, ta liền nhất đầu hối cua bách tính, thật không đủ trình độ các ngươi ra mặt, ta liền xem như nghị phạm trong tay các ngươi bản án cũng không đáng. Biên thủy nói, ngươi làm sao sẽ biết ngươi không đáng, bất chi bất giác phạm tội nhiều người đi, ngươi liền có thể cam đoan. Cô nương một mặt chính khi nói, muốn cùng ta học trước đàn vẫn là muốn cùng ta học vấn và tu dưỡng châu trồng rau, nếu là như vậy đến à, chỉ cần ra được tiền ta cái gì đều dạy, còn bao giáo bao hội." Biên thủy nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Biên thủy trong lòng đối với thủ đô biên gia những người này chán ghét tới cực điểm, ngươi nói ngươi giận ô nhận hối lộ cái gì thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là ham hố tham ít vấn đề. Ở trong mắt Biên Thụy tham thật không tính là gì quá lớn sự tình, tham ít tiền nha, nên đánh chết đánh chết nên nhốt thì nhốt liền xong việc. Nhưng là trợ tới cái ngành này, cái kêu mẹ nó chính là liền tổ tông mặt đều mất đi, cái này nếu là ngồi vững Cái này toàn ra nếu là còn không có bị khai trừ gia tông, trực tiếp nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, Biên Thụy nhất định sẽ ở bên cạnh vỗ tay khen hay. Mặc dù Biên Thụy biểu lộ rất chân thành, nhưng là làm lao thẩm vấn viên, hai người này liền nhất năm nói cô nương đều hiểu, trước mắt vị này căn bản không có bắt bọn hắn coi ra gì. Nếu như nói thay cái tình huống, trung niên nhân không ngại để Biên Thụy biết một cái cái gì gọi là quốc gia bạo lực cơ quan, nhưng là lúc này không thể được, bởi vì vụ án này chầm chầm quá nhiều người. Liền bọn hắn lao bản đều mang 12 phần cẩn thận, chỗ nào là hai người bọn họ làm việc có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi nói ngươi không có liền không có à nha. Lúc này mới ở đâu a chúng ta liên hệ thời gian còn dài mà cô nương nói. Biên Thụy nghe không nói một lời cứ như vậy nhìn chầm chầm nói chuyện cô nương, nháy mắt cô nương liền cảm giác mình tựa hồ thành một cái trong gió lạnh cữu non, mà đối mặt chính là một cái thật lớn tiền kền, đối diện nam nhân ánh mắt là sắc bén như thế. Như là cái rùi đồng dạng đâm vào đáy lòng của nàng, không để cho nàng từ về sau hơi thân thể một cái. Ngươi có thể nói ta không phải người tốt, thậm chí có thể nói ta táng tận thiên lương loại lời này, nhưng là ngươi nói cái này tội danh ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận, ta sợ mất mặt, càng sợ ném đi tổ tông mặt biên thụy thản nhân nói. Giọng nói bình thản, nhưng là nháy mắt trong gian phòng đó không khí lập tức giống như là hạ xuống điểm đóng băng. Thật dũng khí. Trung niên nam nhân không khỏi quát to một tiếng. Chính là bởi vì cái này quát một tiếng, cô nương hồi phục thần chí, sắc mặt nháy mắt ứng đỏ sau khôi phục đến bình thường. Không tính là gì. Biên thủy chính lên thân thể, mỉm cười. Vậy liền mời ngươi từ đầu lại trả lời một cái vấn đề của chúng ta đi. Người ở nơi nào? Giang Nam. Người biên thủy đáp. Tại sao tới thủ đô? Biên thủy nói, bởi vì tam bá bệnh, trong nhà lao nhân tặng cho đưa gốc sớm tới. Vì cái gì sớm không đưa muộn không đưa lúc này đưa. Ai biết sẽ có việc này. Sớm biết, nếu có thể sớm biết ta không bằng đi mua xổ số, số. Biên Thụy trực tiếp khai toán. Hỏi Biên Thụy 2 giờ, Biên Thụy không chuyện gì không nói, mà lại có lúc lời nói còn không có hỏi xong. Hắn liền nói, hai người này thỉnh thoảng đem trước mặt vấn đề đem ra hỏi một chút nghĩ kiểm tra một chút Biên Thụy có hay không nói dối cái gì. Kết quả phát hiện Biên Thụy liền người cả lâm đều không mang đánh. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nếu là có vấn đề sẽ còn hỏi ngươi. Đi thong thả không tiễn. Biên Thụy thấy hai người đứng lên, chính hắn đến là trực tiếp nằm trên giường. Hai người ra cửa bắt đầu bắt đầu giao lưu, qua 2 phút đẩy cửa ra đi lại nghĩ hỏi Biên Thụy một vấn đề, kết quả phát hiện Biên Thụy ngủ tiếp đi, mà lại tiểu khò khẽ đánh còn hữu tư hữu vị. Ta đi, Trương sự, vị này cũng quá không cầm chúng ta coi ra gì đi. Trong lòng không thẹn tự nhiên ngủ sống yên ổn. Cũng không nhất định đi, ta luôn cảm thấy người này có chút đặc biệt, nói không nên lời. Bình thường người bình thường nghe được tên chúng ta liền bị hủ không biết làm sao. Liền xem như không có phạm qua sự tình cũng ở trong lòng nói thầm lên, vị này đâu khả lắm, so chúng ta còn hành cô nương nói. Đối với hai người đến nói, đây bất quá là thông lệ hỏi thăm mà thôi, lấy bọn hắn nắm giữ tư liệu đến xem, đừng nói là biên thủy ba người này cùng bản án không quan hệ, liền xem như biên tiểu thất mình cũng không biết mình bị cảnh ngoại cơ quan theo dõi. Cái kia muốn hay không? Chớ có nhiều chuyện, vụ án này là chúng ta có thể pha trộn sao? Phía trên nói thế nào chúng ta làm sao bây giờ? không nói nhiều một câu cũng không nhiều đi một bước. Gọi trương sử vị này bị thủ hạ làm cho giật mình. Nhà này lao ra tử là ai? Tuy nói không phải cái gì căn hồng miều chính hồng mấy đời nhưng là chỉ nghe người ta vậy sẽ đi học là lúc nào, liền biết không phải dễ bắt nạt như vậy. Hiện tại sinh viên là nát đường cái, nhưng là vừa khôi phục chức kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy giới học sinh sau khi tốt nghiệp đều đi nơi nào chỉ cần người hữu tâm liền biết. Cái kia 2-3 giới sinh viên, người ta bạn học kia sư huynh đệ nhất liên hệ tới. Vậy bản thân chính là một cổ trong chính trị lực lượng, đừng nói hai người bọn họ tiểu lâu la, liền bọn hắn cấp trên cấp trên cũng nhức đầu việc này. Tuy nói làm lao đồng chí đều lui, nhưng là lại không có không cho phép lao đồng chí môn phát huy nhiệt lượng thừa. Vụ án này vẫn là để đầu lớn đau đầu đi thôi, về phần mình đàng hoàng làm cái con lật đật, không không đánh nổi. a biết. Cứ như vậy, biên thủy mỗi ngày bồi tiếp hai vị này trò chuyện như thế ba, bốn tiếng, trời nam biển bắc kéo. Thời gian còn lại không phải đi ngủ chính là ca hát, đừng nói là thẩm vấn hai người này, liền nhìn biên thủy trông coi đều có chút trận tròn mắt. Vì cái gì đây? Bởi vì thẩm vấn bên trong có một đầu chính là đem người bày ở cô đơn hoàn cảnh bên trong, dạng này rất nhanh người liền sẽ sinh ra áp lực, tinh thần liền dễ dàng sụp đổ. Bình thường người căn bản chịu không được cái này. Biên thủy những ngày này, dùng trông coi chính là mình cùng mình chơi rất vui vẻ, không cần đi lại a cái gì, biên thủy nằm nghịch xuống giường. Trần cái con mắt nhìn nóc nhà đều có thể yên tĩnh coi trọng một ngày, cái này ý chí lực đem một đám người cho làm rất hiếu kỷ, đều nghĩ nghiên cứu một chút hắn. Trừ biên thụy bên ngoài, thập tứ đến cùng biên thập thất rất nhanh đều giao phó, mà lại theo Giang Nam tin tức chuyển đến cũng ân chứng hai người thuyết pháp, vì lẽ đó ba người tại nốt không sai biệt lắm một tuần sau. Giang Nam bên kia cũng điều tra rõ ràng, lúc này mới bị hoàn hảo như lúc ban đầu phóng ra. Biên thụy, biên thập thất cùng thập tứ thuốc ba người ra cửa chính. Một chút liền thấy qua đến đón mình ba người đại cứu ca. Đại cứu ca tự nhiên cũng nhìn thấy ba người, cười tiến lên đón. Các ngươi làm sao lần này xem như không may. Đại cứu ca mang theo lấy một điểm trách cứ nói. Nghe được nhà mình muội phu bị giam tiến vào, đại cứu ca bên này liền tìm quan hệ nhờ ai làm việc gì. Không riêng gì đại cứu ca, vu lão gia tử cùng biên thủy láo trượng nhân đều dùng khí lực. Lúc này mới đem hái thanh ba người lấy ra ngoài, bằng không ai biết ba người bọn họ muốn ở bên trong ở bao lâu rất có thể ngẩn ngơ liền ngốc đến vụ án này chấm dứt. Hiện tại vụ án này đã dọn lên mặt bàn, làm người biết chuyện đại cứu ca chính mình cũng bị thủ đô biên ra đám người này lá gan làm cho giật mình. Thật, tội danh chỉ cần là ngồi vững một nửa, nhà này mấy cái nhi tử con rể cái gì, tất cả đều ăn súng mà đều không ai có mặt cho cái này toàn ra nói rút. Đây không phải không may a Biên Thụy đứng thẳng một cái vai nói. Biên thập thất có chút xấu hổ, đều tại ta, lần sau không nói nhiều. Ngươi cho rằng tại dưới tình huống như vậy chúng ta còn chạy. Đoán chừng liền xem như lúc ấy tách ra những người này cũng sẽ tìm chúng ta. Chạy không thoát ngươi đừng suy nghĩ nhiều biên thủy đưa tay vỗ một cái thập thất ca vai. Thập tư thúc cũng nói, đúng vậy a không tránh khỏi, nơi này là cái gì cơ quan làm việc. Bất quá cái gia đình này người xem như không cứu nổi. tham ô cái gì, nên đánh chết đánh chết nên nhốt thì nhốt cũng liên kết. Làm ra việc này đến, không phải chết một lần có thể giải, tổ tông mặt cũng bị mất. Bọn hắn nên may mắn theo trong nhà không có quan hệ gì. Nói xong thập tứ thuốc còn hừ hừ một tiếng. Đại cứu ca lần này xem như tại bằng hữu trước mặt tăng một chút mặt, mặc dù nói biên thập thất cùng thập tứ thuốc hai người đều sau tất cả giải tán giá đỡ, nhưng là làm người bình thường biểu hiện tuyệt đối có thể xử lý 90% người. Biên thụy liền càng không cần phải nói, gia hỏa này ở loại địa phương này còn có thể dính dường liền, mỗi ngày hô hâu, hâu ngủ lấy mười mấy tiếng, không ngủ thời điểm cười tùng tìm nhìn mấy giờ chân nhà. Liền cùng biên thủy nói chuyện hai người đều bị biên thủy đông xả Tây kéo bản sự cho lừa gặp ở, cảm thấy người này biết đến đồ vật thật sự là quá tạp. Cái này ý chí lực để đại cứu ca bằng hữu đều sinh ra yêu tài tâm, kém chút muốn đem biên thủy đặc biệt chiêu vào trong đội ngũ của hắn tại ẩn nấp trên chiến tuyến vì quốc gia phục vụ. Cũng may đại cứu ca bộ hóc bình thường, kiên quyết cự tuyệt, cái này nếu là đáp ứng, đại cứu ca hoài nghi mỗi mỗi sẽ trực tiếp giết tới thủ đô đến lột da của mình. Chào hỏi ba người lên xe. Một đường hướng về đại cứu ca ra phương hướng chạy tới. Được rồi, chờ chút đại gia ăn một bữa tốt, nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai trở về đi đại cứu ca vui vẻ nói. Thập tứ thúc lúc này đột nhiên há miệng, thập thất, 19 các ngươi đi về trước đi. Ngươi không đi. Biên thập thất có chút kinh ngạc. Thập tứ thúc nói ra, ta này làm sao đi. Nghe nói nhà đại ca trong còn có hại từ đâu. Cái này toàn ra cơ hồ đều bị bắt, không có bị bắt chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh sống không bằng chết. Bây giờ có thể thả ra chính là không có tiền đồ nhất lão ngũ một nhà ba người, còn lại không có một cái không có dính vào canh, không phải xâm chiếm quốc gia tài sản chính là chơi màu đen lợi ích liên, tóm lại không có một cái tiền tới đang lúc. Đại nhân mỗi lần bị bắt cái kia khổ chính là hài tử, bốn năm cái to to nhỏ nhỏ hài tử không ai chiêu hứng. Trông kệ vào thân thúc lão ngũ ra cái kia cặp vợ chồng. Chỉ có thể ha, ha người ta cặp vợ chồng căn bản không có hứng thú quản những này cháu trai cháu nữ, cùng bọn hắn cha mẹ đều như nước với lửa. Nơi nào sẽ nuôi những hài tử này? Người khác có thể không quản, nhưng là thập tứ thúc cái này làm thúc ra cũng không thể không quản. Một cái bị tông tộc giáo dục lớn lên người, trong máu đã cắm rẽ một loại ý nghĩ, đó chính là đối với đồng tông hậu bối hắn chịu đỡ dưỡng dục trách nhiệm. Húng chi những hài tử này là hắn thân huynh trưởng cháu trai, mặc dù hắn tại huynh trưởng phong quang thời điểm có thể khinh thường, nhưng là lúc này hắn chịu giáo dục thì không cho hắn nắm tay giúp đầu về quay đầu rời đi. Đừng nói là thập tứ thúc. Liền biên Thụy cùng biên thập thất cũng sẽ không nói đem mấy cái này lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân năm sáu tuổi hài tử cho ném không quản, dù nói thế nào tổng tộc đều có nghĩa vụ chiếu ứng bọn hắn, quản chi là tổ phụ của bọn hắn đã bị liền đi ra ngoài tường. Chương 370, Tam Hoàng Trứng. Cảm ơn bạn nghỉ ạ ba đề cử một nguyệt phiếu. Đẩy ra cửa chính của sân, mười vài ngày không trở về biên thủy một cái cảm thấy phản phất rời đi rất lâu, trong viện mái nhà phía trên kim hoàng ngân hạnh lá vẫn là lúc gần đi đợi bộ ráng. Lao Ngân Hạnh cũng vẫn là lúc đầu tướng mạo không gặp cây cao thượng lá cây cũng tựa hồ không có rơi bao nhiêu, trong nhà tiểu ngựa lùn vẫn là cái kia một bộ mình hờ hứng điệu dạng tử, đại châu thấy chủ nhân trở về bỏ bốn. O một tiếng tiếp tục ăn lấy trước mặt của khô, chỉ có đại hôi biểu hiện ra đối chủ nhân về nhà mừng rỡ. Biên Thụy đang chuẩn bị cảm thán một cái, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận quen thuộc làn gió thơm chuyển đến, một đôi cánh tay ngọc nháy mắt cuốn lấy bờ eo của mình. Cuối cùng là trở về A, nhưng làm ta lo lắng gần chết Một câu bình thường, nháy mắt khơi gợi lên biên thủy tâm địa, phản qua tay đến nhẹ nhàng vô vô sau lưng Thế tử. Ngươi nhìn, ta không phải trở về rồi sao? Vì cái gì như vậy không cẩn thận. Nhan Lam vẫn như cũ nắm ở trượng Phu Eo, đem mặt mình kề sát tại hắn trên lưng. Trước kia Nhan Lam luôn cảm giác mình đối với trượng Phu yêu như là dốc rách suối nước đồng dạng yên tĩnh, mà tự mình làm làm một cái thời đại mới nữ tính, hoàn toàn có thể đem nắm nhân sinh của mình, nhưng là lần này nàng cảm thấy mình sai. Nghe tới Biên Thụy bị bắt vào thời điểm nháy mắt cảm thấy mình đỉnh đầu thiên biến, mặc dù về sau biết Biên Thụy không có gì nguy hiểm, chẳng qua là vận khí không tốt lần này vừa vận đuổi kịp lúc này, nhưng là Nhan Lam vẫn là lo lắng, trước kia là lo lắng. Trượng Phu an toàn, nhưng là về sau lo lắng Trượng Phu ở bên trong ăn ngon không tốt, ngủ có được hay không, tóm lại mỗi ngày đều đang suy nghĩ Trượng Phu có phải là ở bên trong qua không thoải mái. Hiện tại Biên Thụy trở về, Nhan Lam lập tức cũng không biết nói cái gì. Hơn 10 ngày tới lo lắng lập tức hóa thành ngại nào, nhưng lại không biết dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả, chỉ có như thế nắm ở trượng phu phía sau lưng, nhỏ giọng nước nở. Bị Nhan Lam làm thành như vậy Biên Thụy cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới Nhan Lam sẽ làm ra động tác như vậy đến, giống như là dạng này biểu đạt tình cảm. Biên Thụy cảm thấy thích hợp trong thôn hoặc là thành thị bên trong tiểu thị dân, Nhan Lam là cái gì hẳn là loại kia liền xem như mình treo. Nàng cũng sẽ bôi một cái đỏ lên hốc mắt mang theo hài tử sống tiếp loại nữ nhân kia, tâm trí so tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn vừa nữ nhân. Được rồi, được rồi, ta đây không phải trở về sao. Biên thủy quay đầu thân đi, đem nàng dâu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy môi sờ nhẹ một cái thê tử cái chán, sau đó ngửi lên thê tử trên tóc nụi tóc. Cũng thật sự là, lúc này cho ngươi đi thủ đô. Nghe thê tử như là tiểu nữ nhi giống như phàn nản các trưởng bối quyết định, biên thủy nở nụ cười. Vỗ nhẹ nhan làm phía sau lưng nói ra, cái này ai có thể nghĩ đến, ta nếu là nghĩ đến liền xem như nhảy xe ta cũng nửa đường chạy. Chờ ta ta đi ta xem một chút cha mẹ, đoán chừng bọn hắn cũng sợ hai biên thủy nói. Nhăn làm theo biên thủy trong ngực rút ra thân thể, ta không có nói cho ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ, chỉ nói ngươi ở bên kia thời gian gặp biên tam bá ra sẽ ra sự tình muốn chiếu ứng một cái, vì lẽ đó muộn một chút trở về, vì lẽ đó ngươi đi sau cũng đừng nói việc này, ta sợ lao nhân già lo lắng hãi Thật sự là tốt nàng dâu. Biên thủy khen một câu. Đúng rồi, chuyện bên kia thế nào? Anh ta ở trong điện thoại cũng chưa hề nói rõ ràng, ta đi hỏi cha ta, hắn bên kia cũng không quá vui lòng nói việc này, đến cùng cái kia tam bá ra hiện tại thế nào? Nhan Lâm hỏi. Biên thủy nghe được nàng dâu hỏi lên như vậy, lập tức thở dài một hơi, rối loạn. Theo sân rộng sau khi đi ra, biên thủy cùng biên thập thất lại bồi tiếp thập tứ thúc tại thủ đô ở lại ba ngày, hiện tại thủ đô cái kia toàn ra. Người trưởng thành trừ tam bá nằm không ai động, vừa ngày mồng 1 tháng 5 ra ba miệng bên ngoài, tất cả đều tiến vào, có một cái tính một cái cái kia dính đến tiền tài số lượng biên thủy cũng không biết hình dung như thế nào, ngẫm lại một cái tiểu khoa trưởng có thể làm hơn một cái ức đám này nhân quyền lực nhưng so sánh một cái tiểu khoa trưởng. Lớn hơn, về phần bạo xuất tới cái kia 4-500 vạn, cái gì sinh hoạt tác phong loại hình, nghe một chút liền tốt, tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập tư thúc bên kia chiều ưng mấy đứa bé. Người ta biên nằm bên kia một nhà ba người co lên đầu quá cuộc sống của mình, căn bản cũng không phản ứng mấy cái cháu trai chất nữ, dù sao tất cả đều giao cho thập tứ thuốc, dạng này còn không tính, mấy cái kia hải tử cũng không có một cái bất lo, ngẫm lại lao tử nương đều không phải viên tốt cỏ, bằng cái gì mọc ra tốt mầm đến. Thập tứ thuốc không đành lòng, lưu tại thủ đô bên kia tiếp tục chiếu ứng mấy cái vật nhỏ, biên thủy cùng biên thập thất cũng không có khả năng lưu quá lâu, một ngôi nhà chồng co suy ý, một cái nàng dâu mang mang thai thập tứ thuốc liền để hai người dẹp đường trở về phủ. Ai, thật là, muốn như vậy tiền làm gì? Nhan Lam sau khi nghe xong cũng đi theo thở dài một hơi. Nhan Lam là thật không rõ, người một nhà yên lặng còn sống không tốt sao, vì cái gì liền muốn nhiều như vậy tiền? Giống như là bọn hắn gia đình như vậy, thật không đưa tay không tham làm cả một đời yên ổn sống sót khẳng định so đại bộ phận gia đình đều sống dễ chịu, hết lần này tới lần khác rất nhiều người cải cách sau tất cả đều là trong mắt không thể gặp bạch ngân tử, tất cả đều tiến vào tiền trong mắt Mỗi người truy cầu không giống. Đúng, ta hai khuê nữ thế nào? Biên Thụy nói đưa tay tại nàng dâu trên bụng khẽ vướt một cái. Nhan Lam lúc này che miệng cười ha hả Làm sao rồi? Biên Thụy bị nàng dâu cười có chút không hiểu. Suy nghĩ một chút Biên Thụy hỏi, không phải nói giữ lại cuối cùng mở thường a Làm sao? Người biết đây không phải khuê nữ là tên tiểu tử. Là tên tiểu tử cũng không tệ, như các trưởng bồi ý. Đến lúc đó Biên gia tổ truyền lao họ xem như có chỗ rửa rồi. Ta không có nói là tên tiểu tử, ta đi kiểm tra thời điểm bác sĩ nói nơi này cũng không chỉ có một. Nhan Lam vũ một cái bụng một mặt ôn nu nói. Xong bào thai. Biên Thụy có chút giật mình, há miệng hỏi, nhà các ngươi có xong bào thai gần A. Nhan Lam nói, ta này chỗ nào biết, dù sao chúng ta đời này mang lên trước một đời không có phát hiện. Biên Thụy nói, nhà chúng ta cũng không có A, làm sao lại có thể là cái sinh đôi đầu. Ai nói là xong bào thai? A. Nguyên bản Biên Thụy còn kỳ quái đâu. Phía bên mình ly hôn sau, vợ trước nơi đó soạt làm cái song bào thai, phía bên mình bất động thanh sắc cũng làm một cái song bào thai, làm giống như mình cùng vợ trước hôn nhân đến cỡ nào không nhận lao thiên chúc phúc giống như. Nhưng là hiện tại đột nhiên nàng dâu lại cùng mình nói không phải song bào thai, vậy cái này nàng dâu cái này trong bụng trang mấy cái vàng trứng, có thể lập tức liền để biên thủy mắt tròn váng. 5 cái. Phốc phốc. Ngươi dạng này a không phải hai cái ngươi liền theo năm mới bắt đầu nhảy. ba cái. Tam bào thai. Bác sĩ nói chỗ mã đều rất tốt. Nhan Lam cười tủng tìm nói. ta ít ít ít. Lập tức Biên Thụy không biết như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này, tam bảo thai. Cái kia mang ý nghĩa mấy tháng sau, nhà mình trong liền muốn có ba cái khuê nữ hoặc là ba tiểu tử à nha. Cái này thế nhưng là đại hỷ sự. Lấy lại tinh thần Biên Thụy bắt đầu hưng mặt xoa xoa tay, tin tức này lập tức đem thủ đô bên kia lạn sự cho đập đập phân thoái. Cái gì phạm tội nhà Mấy cái hùng hài tử không bất lo lại nhái tất cả đều bị biên thủy cho vung ra ngoài 9 tầng mây, ai mẹ nó yêu quan tâm quan tâm đi, nhà mình nàng dâu đây chính là muốn lên trời ạ. Đúng rồi, cha mẹ biết đi, nhất định vui vẻ hỏng, tỉ tỉ bên kia có biết hay không? Khả năng cũng sướng đến phát rồi rồi. Biên thủy nháy mắt mở ra niệm kinh hình thức, tại nhan lam trước mặt vòng tới vòng lui, như là một cái kiến bỏ trên chảo nóng giống như. Nhan lam thấy cười đưa tay kéo lại như là kéo cối say con lừa đồng dạng trở về chuyển trượng phu. Người nói ra, ta còn không có nói cho bọn hắn, tin tức này ngươi nên biết tiên trì, đến bây giờ cũng chính là ta còn có theo giúp ta đi lý lao sư biết, người khác cũng không biết. Đúng, đúng, việc này ngươi làm rất tốt, ta nên biết tiên tri ta nên biết tiên tri đúng. đúng, đúng, đúng. Ta trước tiên cần phải đi cho ta biết mẹ, ta nãi. Biên thủy dơ tay lên tại không chung búng tay một cái. Đến cổng biên thủy lại chuyển trở về, muốn đem nhan làm dịu vào trong phòng, nghĩ lại nhất rác rạng này cũng không đúng. Thế là đem xe xích lô cho cười già tại trong mái hiên để lên nệm bông tử, sau đó đem Nhan Lam cho nâng lên xe. Làm gì? Nhan Lam hỏi. Chuyện lớn như vậy ngươi đương nhiên đến ở đây, đến lúc đó đem đầu nhấc cao cao, lão ra tử các lao thái thái cho cái gì ngươi thu cái gì, đừng quản quý không đát. Biên Thụy nói rông dài nói. Nhan Lam nghe cười khanh khách như là một cái tiểu gà mái. Dẫm lên xe xích lô Biên Thụy đi vào phụ mẫu ra cửa viện, còn không có vào sân nhỏ, Biên Thụy liền lớn tiếng la lên. Cha, mẹ, nãi nãi, hô hai tiếng cũng không gặp có người đáp ứng, biên thủy vịn nàng dâu từ trên xe bước xuống, trước vịn nàng dâu vào phòng ngồi xuống trên ghế, biên thủy đứng ở trong sân lại dắt cuống họng hô lên. tới kêu la cái gì, biết ngươi trở về. Mẫu thân thanh âm mơ hồ theo phía tây cách mấy nhà trong viện chuyển đến. Đợi hẹn ba bốn phút, liền thấy mặc tạp dè mẫu thân trở về, vừa đi vừa còn lầm bẩm nếu là không có chuyện gì ta nện chết ngươi, chính làm lấy sống đâu. Biên Thụy cười tủm tìm đi tới mẫu thân bên cạnh, hướng về phía Lao Thái Thái nói ra, mẹ, đây là mấy? Nói xong mẫu thân dựng lên ba ngón tay. 3. Mẫu thân của Biên Thụy rất khinh thường nói ra, ngươi làm người mẹ không biết chữ à đến, ngươi xem một chút đây là mấy? Lao Thái Thái dựng lên một cái bàn tay. 5. Không phải năm là bàn tay. Lao Thái Thái cười hư lấy hướng nhi tử trên trắng đập. Lao Thái Thái là thật không biết nhi tử những ngày này đại đa số tại ngồi sồn phòng giam chỉ bất quá ngồi xổm địa phương giống như là cái khách sạn mà thôi, cho nên nàng bên này đối với Nhi tử trở về vui vẻ về vui vẻ, nhưng là hôm nay không giống, một bang láo tỉ mội ngay tại nhóm này tơ khẩn yếu con đầu, mấy ngày nữa, dự báo thời tiết đã nói muốn tuyết rơi, cái này hàn phong vừa đến không gian độ ẩm nhất lớn, cái này chế dây công việc cũng liền muốn dừng lại, chỉ có thể làm chút bình thường. Diễn tơ việc, hoặc là loại kia có thể lên dùng lửa đốt làm phổ thông bạch dây cung. Người cái kia bàn tay hôm nay có thể không rơi xuống nổi Nói xong biên thủy tiến tới mẫu thân bên người, đem nàng dâu mang thai tam bảo thai sự tỉnh tạo tố tại mẫu thân. Cái gì? Người nói cái gì? Nghe xong lời của con, Lào Thái Thái bắt lại nhi tử cổ tay, bắt biên thủy cổ tay đều nhanh trắng bệnh, người nói cái gì? Việc này ta còn dám nói đùa với người. Lúc này nhan lam đi ra, mẹ, ta liên tục hướng bác sĩ xác nhận, bác sĩ nói sai không được. Ai nha? Hảo hài tử. Mẫu thân của biên Thụy đưa tay đẩy nhi tử, nhanh chân hướng về nàng dâu chạy qua Biên thủy bên này không nghĩ tới mẫu thân đột nhiên đến lập tức, trực tiếp bị lao thái thái đẩy một cái mông thật thả, đặt mông ngồi trên đất. chương 371, Địa vị. Cảm ơn bạn nghỉ ạ ba đề cử một nguyệt phiếu. Biên thủy được như nguyện báo vui, nhưng là báo vui sau đâu, tựa hồ còn lại tới sự tình liền cùng biên thủy không có quan hệ. Không phải là không có quan hệ, là hắn không thể quyết định, tam bảo thai lão biên gia tổ tông 8 đời cũng chưa từng có sự tình, chuyện lớn như vậy là biên thủy một cái vãn bối có thể quyết định a Lao thái thái vướt vẹ con dâu tay, kích động một lúc lâu sau lúc này mới nhớ tới nói cho nhà mình trợ phu, còn có cha mẹ chồng, cái thứ hai biết tin tức chính là biên thủy nãi mãi tiếp xuống án lấy thời gian chỉnh tự là phụ thân của biên Thụy cái cuối cùng là biên Thụy ra ra, lao ra tử trở về thời điểm đã là trời tối, tất cả mọi người chờ lấy hắn ăn cơm đâu. Ban đêm bữa cơm này, chứ biên Thụy một nhà còn có biên thủy lao trượng nhân một nhà bên ngoài, còn có tới làm bồi vu lao gia tử cặp vợ chồng. Cùng theo thẩm gia thôn chạy tới biên diệp một nhà ba người. Trên bàn náo nhiệt cũng không cần nói, nhan lam hiện tại thành tất cả thành viên gia đình trung tâm. Mà biên thủy đâu, thì thành cả nhà tầm thường nhất cái kia, chỉ nhìn biên thủy ngồi cái bàn liền nhìn ra, người khác đều là hai người một mặt, mà biên thủy cùng cháu ngoại trai đãi ngộ đồng dạng ngồi tại cái bàn chân. Chuyện cũ kể tốt ngồi bàn đeo lừa gạt, chỉ toàn chịu người dẫm Hiện tại biên thủy ngay tại đại gia tận tâm chỉ bảo bên trong không ngừng gật đầu xưng là... đệ Ngươi về sau đừng chạy loạn khắp nơi, có chuyện gì để ngươi khắp đi, hiện tại đệ tức phụ bên này mới là từ đầu bên trong từ đầu. Về sau cái kia một loại vừa đi 10 ngày qua việc ngươi cũng đừng cấp đi. Biên diệp bên này so với mình sinh bé con cao hứng đâu, kéo lại đệ đệ liền bắt đầu nói. Biên diệp bên này chỉ lo chính mình nói, hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình ra ra sắc mặt đã có chút sụp đổ. Lào gia tử cũng không biết biên thụy đi thủ đô thời điểm tiện thể ngồi xổm xa hoa bạn phòng giam, nhưng là không có hắn gật đầu. Biên thủy là không thể nào đi thủ đô, công việc này vô luận là biên thủy đời này vẫn là biên thủy lao tử đời này ai cũng không muốn tiếp xuống, người ta có tiền nữa, liền cái sắc mặt tốt cũng không cho, ai muốn chạy đi qua chịu bản thai này. Được rồi, từng ngày. Biên thủy ra ra hướng về phía tôn nữ nói một câu. Biên diệp mới không sợ ra ra đâu, nàng theo tiểu nhân tính tình liền dã giã, há miệng oán một câu, việc này ngài phụ chủ yếu trách nhiệm. Nếu là đã xảy ra chuyện gì? 3. 3. Mẫu thân của Biên Thụy đưa tay liền cho khuê nữ nhất bàn tay, mặc dù nhẹ nhưng là lập tức đập Biên Diệp cho đánh tỉnh. A Phi. Cái gì vạn nhất không vạn nhất, ta tiểu chất tử môn nhất định cường tráng theo cái con nghẽ con giống như Biên Diệp lập tức nghiêng đầu hư nôn mấy cái nước miếng. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lúc này mới mặt mày hấn hở. Đại Thụy, ngày mai cùng cha ngươi, đi một chuyến từ đường, đi tạ ơn tổ tông đồng thời cũng làm cho tổ tông môn phù hộ bọn nhỏ thuận lợi Giáng sinh. Lần trước không phải đi quá. Biên Thụy hỏi. Biên thủy cũng không muốn cũng không có việc gì chạy từ đường trong đi, tế tự loại chuyện này thật không phải đập hai đầu hơn mấy nén hương là được rồi, mà lại việc này cảm tạ cái gì tổ tông A, rõ ràng là ta biên thủy mình cố gắng ra kết quả có được hay không. Ngãi mãi lúc này há miệng nói ra, lần trước đi qua liền không đi nữa, hôm nay ăn cơm ngày mai ngươi làm sao còn ăn. Lần này các ngươi ra ba đi, chính thức một chút, ngày mai cơm cũng đừng ăn. Biên thủy ra ra nói, hiện tại chính là trong đất cuối cùng nhất gốc dạ có thời điểm. Một ngày này không đi ra dê đến sụt ký Lao ra tử nhìn thấy Lao Thái Thái Để mắt nhìn mình lom lom Tiếng nói là càng ngày càng nhỏ Cuối cùng trực tiếp liền không có tiếng đứng thẳng lôi Kéo mí mắt bắt đầu dùng nữa Lần sau đi kiểm tra thời điểm Không riêng Tiểu Thụy đi Ngươi cũng phải đi cùng Bằng không Tiểu Thụy đi đóng tiền Cái gì cháu dâu bên người không thể không có người Còn có bệnh viện cái ghế lạnh Đến lúc đó Tiểu Thụy đi xếp hàng Ngươi bồi tiếp cháu dâu trong xe ngồi liền tốt Chờ lấy sắp đến thời điểm Lại để cho Tiểu Thụy cho các ngươi gọi điện thoại, nhận điện thoại các ngươi lại đi. Biên Thụy nghe đều có chút trận tròn mắt, đột nhiên cảm thấy nhà mình nàng dâu có chút buông rèm chấp chính dáng vẻ, không đái ngộ liền sai dịch mấy cái cưới trào nịnh hót liền đến lao Phật ra cấp độ. Nãi nãi, không có khoa trương như vậy, ta hiện tại hoàn hảo, bác sĩ nói muốn nhiều động một chút. Nhan Lam mình có chút nghe không nổi nữa, nàng nguyên bản tính tình liền độc lập một chút, bây giờ nghe một người hầu hạ còn không được, bà bà bên này còn được thêm tiền đến Nàng cảm thấy đây cũng quá cái kia gì. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hài tử, nghe mỏi mệt. Lão thái thái hướng về phía cháu dâu thương yêu cười một tiếng, quay tới hướng về phía cháu trai nói ra, ngươi về sau mỗi ngày viện tiểu Lam đi đến một hai tròng, cổng lượn vòng là được, chớ đi quá xa, còn có trong nhà chó mèo cái gì hết thảy không cho phép dính tiểu Lam, bằng không mà nói làm thị thầm nổi lẩu. Lao thái thái cái này mang theo sát khí trực tiếp đem dưới đáy bản tiểu hoa đại hôi còn có choi choi số 2 tiểu hắc dọa cho run một cái. Mẹ Ngày đây cũng quá. Quá cái gì? Lao thái thái ánh mắt quét qua, phụ thân của biên thủy lập tức xúc lên đầu. Người cũng ghi nhớ, mỗi ngày đi làm cá trích, không nhiều không ít nhất cân nửa tả hữu, nhất định phải là thanh lân xuất thủy sau trên người lần phiến không thể thiếu. Mỗi ngày ta đều muốn xem qua, dạng này cá lấy non nửa bát cá phiêu hoặc là có cá tử cá dầu tốt nhất, phối hợp đầu hũ thượng nổi trưng. Lao thái thái nói, mỗi ngày ta mua đầu hũ. Biên thủy nghe xong chuyện này tự động tiếp đi, đừng chờ mãi mãi phân phối. Mua cái kia đi, việc này ngươi chớ để ý, ta và mẹ của ngươi sớm một chút từ bản thân làm là được rồi lao thái thái nói. Lao thái thái bên này nhất an bài chính là nửa giờ, theo về sau mỗi một ngày nhan lam ăn uống hoa quả bắt đầu an bài, cái kia trong đó nhỏ vụn để thân là thân ra nhan láo ra tử lão lưỡng khẩu đều tìm không ra bất kỳ lỗi lầm nào chỗ tới. Không riêng gì tìm không ra sai lầm, lao thái thái còn ghen ghét tại lao ra tử bên hông chật một chút. Cảm thấy mình mang thai hại từ thời điểm ăn cùng khuê nữ sự so sánh này ăn căn bản chính là heo ăn, nhìn thấy không có người, người ta cái này ăn không chỉ có thân cá thượng linh kiện, còn có gà vịt trên người linh kiện, không nói ăn nghe thấy Lao Thái Thái nói đã cảm thấy đồ vật giằng cứu. Làm một đầu bếp, Biên thủy Minh Bạch nhà mình mãi mãi kia là hảo tâm, thật sự là đợi Nhan Lam tốt, nhưng là làm như vậy thật không thích hợp. Mãi, ngài đừng như thế lớn chương trống, quá càng không kịp Biên thủy nói. Nhan Lam lúc này cũng gật đầu nói ra, Đúng, nãi nãi, ngài dạng này để ta thật khẩn chứng A. Lao thái thái trừng mắt liếc cháu trai, khi ánh mắt rơi xuống cháu dâu trên thân lập tức ôn nu, cháu ngoan nẳng dâu. Nghe nãi nãi, đây chính là vô số thế hệ để giành được tới dưỡng thai địa phương tốt tử. Nãi nãi, địa phương tốt tử là địa phương tốt. Nhưng là hiện tại dùng toa thuốc này không thích hợp biên Thụy khuyên đủ. Lao thái thái không vui, có cái gì không thích hợp. Biên Thụy giải thích nói ra, nãi nãi, khi đó là lúc nào A. Đại đa số người một ngày ăn hai bữa cơm, nếu như buổi chiều không có lời nói liền ăn chút cháo lên giường đi ngủ, ăn cũng không có gì dinh dưỡng. Hiện tại là thời đại nào à, chỉ cần bình thường ăn cơm không kén ăn có mấy cái là dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại cũng dinh dưỡng quá thừa cho nên nói nhan làm cơm nước chúng ta bình thường đến là được rồi, thỉnh thoảng bổ sung một điểm hoa quả vitamin loại hình là được rồi, không cần thiết làm trận thế lớn như vậy ra, mà lại cái này dinh dưỡng nhiều cũng không tốt, nhà khác liền một cái hoàn thành. Chúng ta bên này nếu là ba cái đều là dục vọng cân bút bê đừng nói nhan lam bụng có thể hay không chăng dưới, hài tử cũng chịu không được a Mẫu thân của nhan lam nghe xong cảm thấy cô ra nói có đạo lý, thế là lên tiếng hỗ trợ cô ra, lao tổ mẫu, ta cảm thấy hài tử nói có chút đạo lý, đứa nhỏ này quá lớn là không dễ dàng sinh, muôn cái này chúng ta cứ như vậy đều nghe bác sĩ, chờ ta trở về tìm một cái làm thầy thuốc tỉ mội hỏi một chút, để nàng cho chúng ta đề điểm đề nghị ngài nói đúng không. Biên thủy mãi mãi tưởng tượng cảm thấy cũng có đạo lý a ta cái này thật không phải một cái cân bút bê trang trong bụng liền có chút dò người, ba cái dục vọng cân không được đem cái bụng nước vợ à. Cũng thế, cũng thế, là ta có chút tương đương nhưng, ta đây chính là ba cái. Tại chuyện này có lợi là có tranh luận, bất quá tại nhan lam an toàn thượng kia là một điểm tranh luận đều không có, lao thái thái hạ tử mệnh lệnh, từ giờ trở đi biên thủy là nàng dâu 24 giờ chó săn, đi nhà xí lúc đưa giấy, nghỉ ngơi lúc phụ trách quạt tử. Biên Thụy nghe cái này An bài nghĩ như thế nào làm sao giống như là trong cung công công môn kiếm sống đáng tiếc là phản kháng là vô dụng trừ dẫn tới một trận quát mắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này nhất tịch một mực ăn vào ban đêm nhanh 9 giờ biên Thụy lúc này mới được các lao Thái Thái cho phép đưa ra bảo về nhà sau đó sự tình Biên Thụy tiên là nghiêm khắc gán lấy lao nương yêu cầu đến mỗi sáng sớm tỉnh lại trước làm điểm tâm sau đó hầu hạ nàng dâu rời giường đem kem đánh răng trên tốt sau đó rửa mặt tăng cơm Cơm nước xong xôi vịn nàng dâu trong sân hoặc đều phía ngoài sân phơi nắng đi đến mười mấy vòng, đi đến sau nhan làm sẽ ăn chút hoa quả, những này hoa quả nhất định phải là nhiệt độ bình thường không thể lạnh bớt, nàng dâu ăn trái cây thời điểm, biên thủy đến dành thời gian quét dọn vệ sinh rửa. Chén cái gì? Biên thủy tao ngộ thậm chí đều đưa tới nữ nhi tĩnh tĩnh đồng tình cũng không đánh lòng. Một ngày này tiểu nha đầu đang đi học trước vịn ngồi xổm trên mặt đất phụ thân bả vai, thở dài một hơi sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Đi theo lấy 40 độ rác ngựa mặt nhìn lên bầu trời, dừng lại 4-5 giây sau chắp tay sau lưng một bộ muốn bị thu thập bộ dáng rời khỏi nhà đi học đi. Làm gì, ngươi còn nhỏ không biết ở trong đó hạnh phúc, chờ ngươi trưởng thành liền biết Biên Thụy hướng về phía nữ nhi bóng lưng lớn tiếng thanh minh cho bản thân. Ai biết tiểu nha đầu lại là ném ra một câu, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua mang thai à, đừng quên cái kia hai tên hề đồ vật là ta từng bước một nhìn xem sinh ra. Ách! Biên Thụy phát hiện mình thế mà lừa gạt không đến quê nữ. Biên Thụy, Biên Thụy, chuẩn bị xong chưa? Nhan Lam thanh âm chuyển đến. Tốt, tốt. Nhanh một chút, đừng đến lúc đó đông đông sốt ruột chờ đặt xuống sắc mặt Nhan Lam nóng nảy nói. Hôm nay là Nhan Lam tiểu chất nữ chính thức đến biên gia thôn tiểu học trải nghiệm cuộc sống thời gian, trong huyện không có thông đường sắt cao tốc, vì lẽ đó Biên Thụy buổi sáng hôm nay muốn đi thị lý đường sắt cao tốc đứng tiếp thê chất nữ đi. Nguyên bản Nhan Lam là không đi, nhưng là hiện tại ai có thể cản được nàng. Tất cả mọi người sợ cái này tiểu cô nãi mãi tâm tình không tốt ảnh hưởng đến mình hài tử bốn người, vì lẽ đó mặt lạnh không đến một cái giờ, Biên Thủy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nguyên bản một cái giờ con đường, Biên Thủy trực tiếp mở 1 giờ 40 phút, bởi vì cùng đi mẹ vợ trên đường đi nhiều nhất để Biên Thủy đem xe nhanh chạy đến 80. Bởi vì tại cái tốc độ này thượng dưới mông xe cơ hồ không có sóc nảy cảm giác. Chương 372, manh thú sa lưới. Cảm ơn bạn nghỉ ạ 3 để cử một người phiếu. Đến đường sắt cao tốc đứng, nhan đông đông xe đã sớm tới, biên thụy một đám người vội vàng tìm địa phương dừng xe chuẩn bị tiếp người. Nguyên bản thời gian biên thụy là an bài không sai biệt lắm, nhưng là lao trượng mẫu tốc độ này vừa để xuống xuống tới vậy thì có điểm khó khăn, khó khăn một điểm đến cũng không quan trọng, chỉ là hôm nay thật đúng là xui xẻo, trong thành phố vòng thành trên đường cao tốc thế mà cái xe lấp kín chính là hơn nửa giờ, cũng không phải bất động chính là một chút xíu chuyển, cuối cùng liền tạo thành tình huống hiện tại. Để các ngươi sớm một chút ra không sớm một chút ra, các ngươi nhìn xem hiện tại tình huống này. Lão Thái Thái há miệng ra liền đem trách nhiệm giao cho biên thụy cặp vợ chồng. Nhan Lam nghe vậy không vui, mẹ, là ngài lề mà lề mề có được hay không, chúng ta cổng đợi ngài liền xài 20 phút, ngài bên này trên đường còn chưa tránh ra nhanh. Được rồi, đều là lỗi của ta tốt à, ngài hai vị ta nhìn cũng đừng tiến vào ta một người đi qua là được rồi, hôm nay phía ngoài gió vẫn còn lớn, ngài hai vị liền ở chỗ này trở lấy được hay không. Biên Thụy nói, nhan làm suy nghĩ một chút, vậy ngươi mau đi đi. Biên Thụy nghe mang theo chạy chậm nhảy xuống xe tử, đóng cửa xe lại nhìn chung quanh một cái không có xe, thế là gấp quần áo một chút cổ áo hướng về xuất trạm khẩu chạy qua. Đến xuất trạm khẩu, Biên Thụy liếc mắt liền thấy được nhan đông đông, nhan đầu này ngồi tại một cái dương hành lý lên, núp ở lối ra tránh gió địa phương, chính chơi lấy điện thoại đâu. Theo thủ đô đến Giang Nam tiểu nha đầu tự nhiên là không sợ lạnh, hiện tại thủ đô bên ngoài đều gần như đ Giang Nam có bên này ba ngày còn mười mấy độ đâu, lấy nàng tại thủ đô sinh hoạt trang bị chạy Giang Nam đến, khỏa đủ một thân nhan đông đông kháng không có cái gì vấn đề. Nhan đông đông. Biên thủy đưa tay chiêu một cái, sau đó hướng về nhan đông đông cấp tốc đi tới. Cô phụ, ngươi làm sao mới đến A, ta cô còn có mãi mãi ta đâu. Nhan đông đông nhìn thấy biên thủy đứng lên tháo xuống một lỗ hai bên trong thanh nghe, đồng thời hướng về biên thủy sau lưng nhìn quanh. Các nàng đều tại bãi đô xe đâu, đi. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi biên Thụy đi tới nhan đông đông bên người không nói hai lời đưa tay bắt lấy dương hành lý. Kéo một cái biên thủy tò mò hỏi, còn có hay không hành lý? Không có, liền cái này một cái dương hành lý, mẹ ta để ta mang nhiều một điểm, ta nói nhà cô cô trong cái gì không có, lại nói ăn cái gì có thể đưa đến nhà các ngươi đến à, thứ ăn ngon nhất đều tại các người chỗ này đâu, vì lẽ đó ta liền mang theo một điểm mùa đông quần áo. Nhan đông đông nói, biên Thụy sửng suốt một chút. Nghĩ thầm nha đầu này nói nhà cô cô cái gì không có. Không thể không thừa nhận lý do này rất mạnh mẽ, đã cường đại đến Biên Thụy đều không có ý tứ phản bác. Kéo lấy nhẹ đến cơ hồ không có gì trọng lượng dương hành lý, Biên Thụy đi tới bãi đỗ xe. Mẫu thân của Nhan Lam vừa nhìn thấy tôn nữ gọi là một cái vui vẻ à, mặc dù cháu gái này cha không phải từ trong bụng của nàng ra, nhưng là lão nhân ra vẫn là thật cao hứng. Trên đường thế nào? Mãi, trên đường đều rất thuận lợi. Không phải thân sinh. Nhan Đông Đông cùng mẫu thân của Nhan Lam tự nhiên là không có cháu gái ruột cái trùng loại kia thân cận cảm giác, lễ phép là có, nhưng là thân cận là thật tâm thân cận không quá, có thể để một tiếng mãi cũng đã là tương đối khá. Mẫu thân của Nhan Lam không phải có huyết thống, nhưng là Nhan Lam cái này cô cô thế nhưng là đường đường chính chính, thấy chất nữ đến đây, liền lôi kéo nàng lên xe, mình ngồi ở hàng phía trước để chất nữ ngồi ở thoải mái nhất hàng thứ hai, cùng mẹ của mình ngồi cùng một chỗ. Làm sao lại một cái dương? Thấy Biên Thụy trực tiếp đem cái dương bỏ vào hàng thứ ba, Nhan Lam lúc này mới chú ý tới nhà mình lao công trong tay chỉ có một cái dương. Cô, ta liền mang theo một điểm qua mùa đông quần áo, dù sao cũng chính là hơn một tháng sự tỉnh, an tết ta liền trở về thủ đô đi, chờ lấy trường học khai giảng thời điểm lại tới. Nhan Đông Đông nói. Nhan Lam nói, vậy làm sao có thể làm, trường học ký túc xá nhưng không có điện đoán. Biên Thụy không nói một lời lên xe, đánh hỏa đi trở về. Về tới đường đến là rất thư sướng. Tiếp đến người, Nhan Lam ba người một mực chuyên chú nói chuyện phiếm không có người đối biên thủy yêu cầu yêu cầu này cái kia, bởi vậy biên thủy lái xe cũng dễ chịu, bất luận nói thế nào dù sao đều gần đây thời điểm dễ chịu. Xe tiến vào vùng núi, Nhan Đông Đông đưa tay vô một cái biên thủy bả vai. "Cô phụ, chờ một chút liền đến còn có 20 phút thì đến nhà biên thủy cho là nàng là ngồi xe ngồi sốt ruột, thế là há miệng nói. Nhan Đông, đông nói, "Ta không phải nói chuyện này, ta là muốn hỏi nhà ngươi dưa chua còn có hay không?" Cha ta đặc biệt thích ăn ngươi gớp dưa chua, cho nên lần này ta gặp tới thời điểm mẹ ta để ta hỏi một chút. Có, nhiều nữa đâu, đợi chút nữa buổi trưa ta liền cho ca gửi một chút đi qua nhan làm nghe xong ca ca thích ăn dưa chua, lập tức đem việc này đồng ý. Vậy cũng tốt, lần trước cô phụ tặng dưa chua đều bị cha ta một người ăn, mỗi ngày lúc ăn cơm cái đều muốn hỏi có hay không dưa chua đốt con cựu nhỏ thịt nhan đông đông nói. Thích ăn liền nhiều gửi một chút, chờ ngươi lúc trở về cũng mang một chút đi. Trong nhà dưa chua còn nhiều biên thủy mẹ vợ cười tùm tìm nói. Biên thủy hôm nay góp dưa chua thật không ít, cho hồ thạc bọn hắn đều đưa một chút, hiện tại những này phản hồi không sai biệt lắm liền có. Có người thích ăn dưa chua đốt thịt dê, có ít người thì là thích ăn dưa muối, còn có cái này thích ăn cây su hảo, dù sao tất cả mọi người cơ hồ đều có khẩu vị. Đại gia thích ăn nhất vẫn là dưa chua, dưa chua phối hợp bên này còn cựu nhỏ thịt kia là quá nhận người. Biên thủy đang chuẩn bị nói cái gì đâu. Đột nhiên phát hiện phía trước theo đường đột nhiên nhất rộng, phát hiện phía trước có một đống người ngăn ở chữ T giao lộ. Đích đích. Biên thủy ấn xuống một cái loa, nguyên bản 3 tầng trong 3 tầng ngoài đám người rất nhanh phân ra. Nguyên bản chuẩn bị đi qua về nhà, làm biên thủy đi qua đám người thời điểm phát hiện người vây xem bên trong có một ít mình khuôn mặt quen thuộc, chính là làm động vật S nghiên cứu cao minh lâu cùng Chu Hùng Quân hai người mang nghiên cứu thành viên. Nhìn thấy những này gương mặt, biên thủy hiếu kỳ nhìn nhiều một chút, cái nhìn này ghê gớm. Phát hiện trên mặt đất bảy biển một cái đại lồng sát, trong lồng nốt một cái đen nhánh động vật. Không có chờ biên Thụy nói chuyện đâu, biên thủy trong thai chuyển đến nhan đông đông tiếng than thở. Tao ít sâu nổ. Thật là lớn một cái báo đen tử a cô phụ dừng lại chúng ta nhìn xem cái này. Báo đen tử nhan đông đông đem đầu rời khỏi biên thủy cùng nhan lam trong chỗ ngồi ở giữa đứng không lên. Một tay án lấy tay vịn dương một tay nhẹ nhàng vỗ biên thủy châu ngồi phía sau lưng. Biên thủy nguyên bản liền chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng là bị nha đầu câu này ta ít sâu nổ cho kinh sợ, bình thường đến nói trước kia như thế thô trước kia đều là nam nhân dùng, liền xem như hiện tại trong thôn nam nhân đều ít người dùng, theo tiểu nha đầu miệng trong phun ra một câu nam dục vọng quan, đừng nói là biên thụy, liền nhan lam đều có chút nghe không nổi nữa. Nói cái gì đó, ngươi một cái tiểu cô nương làm sao nói cứ như vậy thôi. Nhan lam vấn lên chất nữ. Cô, đây chính là một cái tháng tử, ý tứ cùng thật lợi hại không sai biệt lắm. Đừng phê phán ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi, ta còn không có cách gần như thế nhìn qua báo đen từ đâu. Nhan đông đông căn bản cũng không để ý, thấy xe ngừng đến ven đường trực tiếp đẩy ra cửa xe chạy xuống. Biên thủy bên này tắt lửa, một mặt giải dây an toàn vừa hướng nhan Lam nói ra, ta nói nha đầu từ nơi nào học được thô không thể thô, nguyên lai like là đánh nàng trô này tới. Biên tĩnh tĩnh có hai ngày cũng nói lời thô tục, bất quá bị biên thủy cho thu thập một chút liền không lại nói, hiện tại biên thủy minh bạch. Tình cảm cái này lời thô tục là theo nhan lam đại điệt nữ nơi này học. Nhan lam cao mày nói ra, ta phải hào hào tìm nàng nói chuyện. Có thể làm. Mẫu thân của nhan lam biểu thị hoài nghi. Hiện tại hài tử từng cái không lớn không nhỏ, rất nhiều gia trưởng đều thụ một chút độc canh gà văn độc hại, nói muốn cùng hài tử bình đẳng, muốn đem hài tử làm bằng hữu đồng dạng ở chung. Nếu như ngươi không làm như vậy chính là không hiểu rõ hài tử, liền sẽ thế nào thế nào. Biên thủy trực tiếp biểu môi, làm bằng hữu. Người mẹ nó dùng tiền cam tâm tình nguyện nuôi bằng hữu chơi. Đều tin độc này canh gà, làm hiện tại hài tử không biết lớn nhỏ, đây không phải bình đẳng, đây không phải ca tính, đây chính là không có gia giáo, ở nhà giống phụ mẫu, ra ngoài gọi thẳng tiền bối lãnh đạo danh tự, cái này gọi ca tính. Không được cũng phải đi. Nhan Lam nghiêm mặt nói. Lần trước tới thời điểm, đại gia tiếp xúc ít, mà lại mâu thân của Nhan Đông Đông cũng tại, khả năng nàng còn khắc chế một cái, hiện tại một người này tới lập tức liền hiển nguyên hình. Người cũng đừng sinh khí, từ từ sẽ đến. Biên Thủy nói, Biên Thủy không phải tốt tính tình mà là sợ nhan làm khí đã thương thân, thứ hai cũng không thấy đến nhan làm một người cô cô có thể xoay chính chất nữ tính tình Nói xong Biên Thụy xuống xe, hắn nhưng không liên quan tâm nhan đông đông hành vi chính đáng hay không, hắn chính là cái cô phụ, liền cha mẹ của nàng đều để ý, Biên thủy thao phần này tâm làm cái gì. Biên Thủy không biết là nhà mình đại cứu ca nhưng so sánh hắn khôn khéo nhiều, người ta bên kia từ phụ thân nơi đó. Muội muội nơi đó đạt được tin tức giải biên gia thôn tình huống, lúc này mới đem cô nương đưa tới, bằng không rựa vào cái gì đưa đến biên gia thôn đến, muốn để khuê nữ chịu khổ có thể đưa biên công đi, muốn để khuê nữ học quy củ có thể đưa bộ đội, đưa biên gia thôn chính là muốn để nhan đông đông có thể có chút lạc hậu người Trung Quốc hương vị, ở điểm này biên gia thôn không thể. Nghi ngờ là thích hợp nhất. Biên Thủy xuống xe, đi tới chiếc lồng bên cạnh. Biên thập cửu. Thập ca. Một trận thất bát tao xưng hô qua đi. Biên thủy cẩn thận nhìn lên lồng bên trong báo đen tử. nhan đông đông lúc này chính ngồi sồm ở chiếc lồng bên cạnh, ba ba nhìn qua lồng bên trong báo đen tử. Cái này báo đen tử hình thể trung đẳng, không sai biệt lắm theo con nghẽ con, vai cao trừng tại 5-60cm, nhìn 10 phần khỏe mạnh. Cái này báo chỗ nào trộm tới? nhan đông đông nhìn qua lồng bên trong manh thú hỏi. Hiện tại quan báo chiếc lồng rất có giảng cứu, khẳng định không phải trong thôn, cũng không thể nào là trên chấn, bởi vì chiếc lồng này tương đương khảo cứu. Dùng đều là to bằng ngón tay thép chủ tử, vô luận là cửa vẫn là phía trên móc treo đều là mười phần chuyên nghiệp, xem xét chính là làm cái này dùng. Có thể có thứ này phụ cận chỉ có Cao Minh lâu cùng Chu Hùng quân nghiên cứu đội ngũ. trừ cái đó ra không còn hai nhà. Là một cái đồng hương thông chi chúng ta nó rơi tại hố bên trong, chúng ta đi bắt đi qua. Còn có, nó không phải báo, là một cái sư tử cái. Một người mang kính mắt, một phái người có văn hóa bộ dáng tiểu hỏa tử hồi đáp. Cái gì? Trung quanh xem náo nhiệt cảm thấy sẽ không đến nói đùa sao, đây là chỉ sư tử. chương 373, Chu Cao Trung Cử. Cảm ơn bạn nghỉ ạp ba đề cử một người phiếu. Sư tử. Tiểu hỏa tử ngươi sẽ không được chúng ta đi, quốc gia chúng ta từ đâu tới sư tử, mà lại liền cái này đèn không lưu đâu đồ vật điểm nào nhất giống như là sư tử. Ta nói với ngươi ta tuổi tác là lớn, nhưng là con mắt nhưng vẫn là hảo hảo. Cái này rõ ràng là một cái màu đen báo. Một vị lao gia tử nhìn hồi lâu vẫn là chưa tin chiếc lồng này trong trang là một cái sư tử, tốt tranh cãi vị này lập tức chọn lấy cờ chuẩn bị khởi công tranh cãi. Ra, quốc gia chúng ta có sư tử, có sư tử. Bên cạnh tiểu tôn tử nghe xong quốc gia chúng ta không có sư tử sao lại có thể như thế đây, quốc gia chúng ta nhất định phải có sư tử. Thế là kéo lại lao gia tử tay luôn miệng nói. Không thể không nói tiểu bằng hữu mặc dù lời nói không đúng, nhưng là phần này lòng yêu nước kia là tiêu chuẩn vừa rồi hướng về phía tiểu hỏa tử thời điểm lao ra tử lý trực khí tráng, nhưng là hiện tại đối mặt nhà mình tiểu tôn tử lập tức sợ, đưa tay sở lấy hải tử đầu nói ra, có, quốc gia chúng ta cái gì cũng không có a ra ta đây là khảo nghiệm bọn hắn đâu, dám nói không có sư tử ra cái thứ nhất quất hắn bạn thai mạnh đi. Người chung quanh nháy mắt cho lão gia tử ném một cái khinh bỉ lao đầu thật không có lập trường, liền cháu trai đều đòn khiêng không được. Lao gia tử, ta còn thực sự không có nói quảng, Đây quả thật là sư tử không phải báo, báo hoặc là nói là hát hóa báo trên thân đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vàn, thứ này nhưng không có, mà lại sư tử gương mặt cùng báo cũng không giống, ngài chú ý nhìn ta giải thích cho ngài một cái. Biên thủy đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe, một mặt nghe một mặt kết hợp lấy tiểu hỏa tử nói nội dung so sánh lên lồng bên trong mánh thú, biên thủy thế nhưng là động vật thế cái này tiết mục kẻ yêu thích, nam nhân mà không có mấy cái không thích nhìn mánh thú, vì lẽ đó biên thủy đối sư tử hoặc là báo vẫn có một ít hiểu rõ. Lại nghe tiểu hỏa tử kiểu nói này, phát hiện còn tựa hồ thật sự là chuyện như vậy. Nghe tiểu hỏa tử vừa phân tích biên Thụy phát giác cái này mảnh thú màu lông thật đúng là không phải toàn bộ màu đen, nhìn kỹ là màu nâu đậm, gần đen mà thôi. Mà lại liền kết cấu thân thể đến nói thật đúng là so báo khỏe mạnh một chút. Tại trong giới tự nhiên, báo đều là lấy linh xảo tăng trưởng, giống như là báo săn còn có các loại cỡ nhỏ loài báo, nói ví dụ như trong nhà mèo đều rất linh xảo, nhưng là sư tử bằng vào là lực lượng, dựa vào là tập kích. Vì lẽ đó thân thể của nó kết cấu muốn xa so với báo khỏe mạnh, loại này kết cấu thân thể quyết định bọn chúng săn mồi khác biệt. Giống như là lồng bên trong quan cái này một cái, liền xem như có thể chạy cũng không thích hợp đuổi liền con mồi, khẳng định là chơi tập kích, chỉ có thể bảo trí rất ngắn khoảng cách cao tốc vận động, bắt lấy chỉ bằng lực lượng chế phục đối thủ đồng thời có thể bắt được cỡ lớn con mồi, nhưng nếu như thời gian giải lời nói vậy khẳng định không được, thân thể này quá trắng thở. Lúc này nhan lam đi xuống, nhìn qua trong lồng manh thú hỏi sư tử quốc gia chúng ta từ cổ trí kim liền không có quá sư tử A Không thể không nói nhan lam vẫn có chút văn hóa, rất nhiều động vật giới học giả cho rằng Trung Quốc cổ đại liền không có xuất hiện qua sư tử, sư tử vật này là cùng với Phật giáo truyền vào Trung Quốc, hoặc là nói mượn con đường tơ lụa có người đem sư tử vận đến qua Trung Quốc, người là Trung Quốc bản thổ thổ địa bên trên là không có sư tử tồn tại qua. Nhìn xem Trung Quốc sư tử hình tượng, theo thật sư tử chênh lệnh vô cùng lớn, chúng ta trong nước sư tử đều là một đầu bốn tóc, đại ba lãng, Nhưng là thật sư tử không cần phải nói đại gia cũng biết, hùng sư có lông bẩm, mà sư tử cái nhưng không có. Trước kia ta cũng tin tưởng, nhưng là hiện tại ta còn thực sự không thể xác định, bởi vì chúng ta bắt đến một cái thật sư tử tiểu hỏa tử nói đưa tay chỉ một cái lồng bên trong ra hỏa. Thật sự là kỳ quái, vậy cái này là cái vẫn là công. Có cái người xem náo nhiệt hỏi. Người nhìn không ra a Đều nói là sư tử, sư tử mẫu trên cổ không dài lông dài. Tiểu hỏa tử nói, không có bắt đến công. Lại có người hỏi, bắt là không có bắt đến, nhưng là chúng ta đập tới công sư tử, trên cổ là có một vòng lông dài, chỉ bất quá không có châu phi sư tử dài như vậy, bất quá cùng sư tử cái đặt ở nhất khối rất dễ dàng liền khác nhau ra. Tiểu hỏa tử nói người bên cạnh một mặt nghe một mặt xem náo nhiệt. Biên thủy toàn ra vây quanh nhìn không sai biệt lắm 10 phút, nhìn đủ náo nhiệt liền đi vòng lái xe tử về nhà, đến nhà trong, biên Thụy chuẩn bị làm cơm trưa, nhan lam thì là bắt đầu thu chất nữ thu thập che phủ cái gì. Làm cô cô nhìn thấy chất nữ rành rảnh cái kia còn có cái gì không hiểu. Đều không cần người khác nói mình liền động thủ chuẩn bị. Cũng may là biên thủy ra chăn bông nhiều, biên thủy kết hôn mặc dù không có bài tiệc, nhưng là dựa vào quê nhà quy củ, vô luận là phụ mẫu vẫn là biên Thụy tỷ tỷ đều chuẩn bị trên giường vật dụng, hết thể chuẩn bị lục giường chăn mền lục giường chiếu tre. Biên Thụy cái này một nhà mới ba nhân khẩu chỗ nào dùng nhiều như vậy, liền xem như tính đến khách phòng cũng còn có hai ba giường còn lại. Hiện tại nhan làm chính là đem những này chăn mền cho sửa sang lại cho chất nữ dùng, sợ chất nữ ban đêm ở trong trường học lãnh, vì lẽ đó nhan làm cho chất nữ chuẩn bị một cái cửa hàng nệm, một cái che chăn mền, còn có nhất giường dày đặc ép gió bị. Bồi tiếp nhan đông đông trong phòng khách nói chuyện trừ biên thủy lao trưởng nhân cùng lao trượng mẫu đường. Biên thủy phụ mẫu vốn là muốn đi qua, nhưng là nhan lão ra tử nói, tiểu hài tử động tĩnh lớn như vậy không hợp quy củ, nào có trưởng bối đổi tới cho tiểu hài tử tới đón, đón gió. Nhăn láo ra tử cặp vợ chồng thì cũng thôi đi, một cái ra ra mãi mãi đều là người trong nhà, nhưng là biên Thụy phụ mẫu đó cũng không phải là. Cô cô, ngươi làm nhiều đồ như vậy làm gì? nhan đông đông là cái không ngồi yên, mà lại nàng cùng ra ra mãi mãi lại có lời gì để tốt cho chuyện đâu, vì lẽ đó ứng phó trong chốc lát sau tìm cái cớ trốn tới tìm tiểu cô cô hàn huyên. Thấy nhan Lam thu thập nhiều đồ như vậy lập tức tò mò hỏi. nhan Lam nghe phía sau có người nói chuyện quay đầu nhìn lại là nhà mình chất nữ cười nói ra, ngươi cũng là cho ngươi, nơi này ban đêm lanh chuẩn bị thêm một chút. Ta nói cha ngươi cũng vậy, trực tiếp để ta ở nhà chúng ta tốt. Nếu không ở ra ra ngươi ra cũng được, đều lớn như vậy địa phương không phải để ngươi ở trường học ký túc xá, nơi đó không có lò cũng không có đất ấm, cái này đêm hôm khuya khoát nhiều lệnh a Nhan Đông Đông nói ra, đây chính là chính ta yêu cầu, ta chính là nghị thể nghiệm một cái độc lập sinh hoạt. Nếu như ở tại nhà các ngươi vậy ta còn không bằng ở tại thủ đô trong nhà đâu. Ta lần này đến A chính là nghĩ rèn luyện chính mình. Lưu loát giật nhất đại thông, nhan lam cái này làm cô cô kém chút liền tin, vì cái gì nói kém chút đâu, là nàng đối với cô cháu gái này thật sự là hiểu rất rõ, nguyện ý một người ở trường học ký túc xá nguyên nhân chủ yếu nhất không phải nghĩ rèn luyện mình, sợ là cảm thấy không có người thẳng mình, cảm thấy đây là tự do hương vị. Bất quá biết thì biết, nhan lam cũng không có vạch trần chỉ là nhìn xem chất nữ ý vị thâm trường cười cười. Nhan Đông Đông vẫn là không có lĩnh giáo qua giang nam ấm lãnh, vì lẽ đó Nhan Lam cảm thấy nhiều nhất 3-4 ngày, nhà mình cái này tiểu chất nữ liền sẽ khóc hô hào chuyển về đến nhà ra ra đi. Vì, cô cô, biên tĩnh tĩnh đâu? Nàng không muốn lên học A, ngươi cho rằng giống như ngươi Nhan Lam cười tới một câu. Đúng rồi, vì cái gì không muốn đi đi học? Nhan Lam hỏi. Nhan Đông Đông nói, không có ý nghĩa, hiện tại cũng niên đại gì còn ra nước ngoài học. Ta cảm thấy trong nước liền rất tốt. Rất tốt ngươi cũng phải lên học à, không nói đi xong nhất lưu, làm sao cũng phải là cái 211 cấp bậc, ngươi niên kỷ còn như thế tiểu không lên học sao có thể đi. Nhan Lam nói. Nhan Lam nói là thủ đô, mọi người đều biết thủ đô trường trung học trúng tuyển là chuyện gì xảy ra. Cô, hiện tại lên đại học không phải là các ngươi lúc ấy, hiện tại chỉ cần ta muốn thi đại học vậy liền có thể thi không hề hạn chế tuổi tác có được hay không, hiện tại chủ yếu là ta không muốn thi. Cảm thấy lên đại học không có gì hay, nghĩ ra được mở mang kiến thức một chút xã hội. Nhan Đông Đông bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc là Nhan Lam vẫn như cũ là cháu trai đốt đèn, như cũ, cậu, liền, cái dấu chấm, cậu cũng không tin. Lúc đi học liền lềm mà lềm về làm sao đến trên xã hội đi một vòng liền tốt. Đang chuẩn bị nói chút gì đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng người. Biên Thủy ở nhà A. Nghe xong thanh âm, Nhan Lam liền biết là Cao Minh lâu tới. Biên thủy chính phòng bếp nấu cơm đâu. Nghe được Cao Minh Lâu gọi mình, thế là đi tới cửa phòng bếp hướng về phía bên ngoài hồ, ở đây, vào đi, ta tại phòng bếp. Cao Minh Lâu vào sân nhỏ, dương mắt xem xét phát hiện nhà chính trong ngồi không ít người. Nhà các ngươi khách tới. Cao Minh Lâu hỏi. Biên Thủy nói, nhan làm chất nữ đến đây, mười mấy tuổi hải tử, đối giữa chưa có việc không có, không có chuyện trong nhà ăn. Vẫn là lần sau đi. Cao Minh Lâu làm sao có thể như thế không có nhãn lực sức lực, nhan làm chất nữ tới hắn góp cái gì náo nhiệt. Nhắc tới nguyên bản A Cao Minh Lâu thật đúng là dự định đến lăn lộn đến một trận, bởi vì Biên Thụy tay nghề so với bọn hắn cái kia đầu bếp thật tốt hơn nhiều. Mà lại thời gian rất lâu Cao Minh Lâu cũng không đến cọ quá cơm. Không ăn trực ngươi tới làm gì? Không có chuyện gì, chính là nhất tiểu hài tử Biên Thụy nói. Không cần, ta cái này còn có việc đâu, chờ chút còn muốn đi thẩm ra thôn một chuyến. Cao Minh Lâu tìm cho mình một cái lấy cớ. Biên Thụy nghe cười nói, vậy ta liền không lưu ngươi. Đúng, tìm ta có chuyện gì? Biên Thủy Chính hỏi đâu, phát hiện Nhan Lam mang theo Nhan Đông Đông vào, thế là nhìn hai người một chút, trong lòng có nghi vấn nhưng là không nói. Cao Minh Lâu cùng Nhan Lam lên tiếng chào hỏi sau, "Nhan Lam, lần này cần làm phiền người đem lão công cho chúng ta mượn dùng một chút đúng không?" Nhan Lam cười nói, "Không có việc gì, chỉ cần hắn vui lòng ta không có ý kiến." Cao Minh Lâu cười nói, "Việc này thật sự là đại sự, chúng ta vừa bắt được một con dã thú, chính là trước kia chúng ta một mực nói. Chúng ta biết, buổi sáng chúng ta thấy được, Nói là sư tử nhan đông đông cướp lời nói Là sư tử, hiện tại việc này là nhưng lớn lắm Cao Minh Lâu trên mặt hương phấn kia là dấu đều không giấu được Sư tử lão hổ đối với người bình thường đều không nhiều lắm phân biệt Nhưng là đối với Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng Quân Những người này đến nói cái kia thuộc về gặp liền có thể ăn cả đợi việc Nếu bị đồng hành xác nhận, cầm nghiệp nội tối cao thưởng không hề có một chút vấn đề Giá hỏa này là báo, Chu Cao hai người cầm tiền thưởng bình chức danh Giá hỏa này là sư tử Lao ra hỏa ghé vào phần này công lao thượng có thể ăn cả một đời, mà lại thêm điểm vận khí còn có thể lăn lộn đến cái ngành nghề thái đầu. Ngươi nói cao minh lâu vì cái gì cười. Cái này tương đương với động vật học giới phạm tiến chúng cử. Ừm. Biên thủy có chút náo không rõ. Sư tử A, chúng ta Trung Quốc trước kia từng có sư tử A. Công luận là không có, nhưng là hiện tại chúng ta phát hiện, ngươi nói chuyện này lớn không lớn. Cao minh lâu đạo. Thật là sư tử. Lao Chu đi nông lớn trung tâm kiểm tra đo lường bên kia kết quả ra, trước kia là chỉ có một ít hình ảnh còn có nhỏ vụn đồ vật, chứng cứ đầy đủ là đầy đủ nhưng là sức thuyết phục kém một chút, hiện tại đột nhiên chúng ta bắt đến một cái, ngươi nói đây có phải hay không là ông trời giúp ta. Biên Thụy nghe sứng sốt, hắn biết Cao Minh Lâu vui vẻ, nhưng là tìm mình chuyện gì ngươi đến nói là nha. chương 374, Tránh Cái nhàn Cao Minh Lâu nhìn qua Biên Thụy một mặt chân thành. Biên Thụy, lần này nhất định phải làm phiền ngươi. Chúng ta bên này hai cái thiết bị muốn ngươi đưa đi trong rừng. Biên thủy nghe nháy một cái con mắt, liền biết ngươi qua đây không có chuyện gì tốt. Cao Minh lâu nói ra, đây cũng là không có cách nào, hai thứ kia ngoại trừ ngươi ra ngốc như có thể vận vào rừng ra trong, khác ra súc vẫn thật là không được. Biên thủy cũng không bị hắn cái này mông ngựa, ít nói nhảm, quân mã không được các ngươi còn không phải có thể dùng máy bay trực thăng A, đừng tìm ta nói máy bay trực thăng chơi không lại ngốc như đi. Nói đi, đây là chuẩn bị lúc nào đi, lúc nào trở về. Ta nói với ngươi nhiều nhất qua lại ba ngày, lại nhiều ta chẳng phải không phục bồi. Ba ngày đủ rồi, lúc này dừng ra trong cũng không giống như mùa hè, đường cũng dễ đi một chút cao minh lâu nghe được biên thủy đáp ứng xuống, lập tức thở dài một hơi. Nhan Lam thấy xem xét biên thủy một chút cũng không nói lời nào, trong nội tâm nàng mình bạch đây, nhà mình trượng phu là muốn mượn lấy ra ngoài vùng một hồi hoan, ở nhà bị nhà mình bà bà nhìn có chút quá nghiêm. Ai? Đúng, ngươi nói vật kia là sư tử, cái đồ chơi này ăn cái gì? Chẳng lẽ lại ăn chính là lợn rừng? Vẫn là rừng già trong còn có gì khác đồ vật? Biên Thụy lại há miệng hỏi. Cao Minh Lâu cười cười, thức ăn của bọn họ ngươi khả năng không đoán ra được. Cao Minh Lâu nói xong nhìn Nhan Lam một chút, cười tủm tìm bắt đầu bán cái nút tới. Nhan Lam nghe vậy suy nghĩ một chút, sẽ không là ăn chay a Hoặc là ăn một ít động vật? Tiểu động vật điểm này hình thể làm sao có thể nuôi bọn chúng Biên thủy lắp đầu? Lúc này Nhan Đông Đông ngắt lời nói ra, ăn hầu tử. Các người nơi này không phải hầu tử cỡ nào, những này sư tử chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là hầu tử. Đừng nói mò, sư tử có mấy cái biết trèo cây, ăn cái gì hầu tử biên thụy lập tức phủ định nhan đông đông phán đoán, nguyên bản hắn cũng muốn nói là hầu tử, nhưng là bên này khỉ lông vàng dáng dấp khả ái như vậy, mà lại sinh hoạt trên tầng cây, làm sao có thể là sư tử đồ ăn, liền xem như ăn hầu tử, cái thứ nhất ăn cũng nên là rừng già trong con khỉ ngang ngược. Cao Minh lâu lại là nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiểu cô nương này thật sự là quá cơ trí, chúng ta cái này sư tử ăn chính là hầu tử, món chính chính là chỗ này khỉ lông vàng còn có di khỉ, cực ít sẽ ăn lợn rừng cái gì, bởi vì bọn chúng săn ngồi lợn rừng thời điểm rất dễ dàng thụ thương, trong rừng không gian nhỏ, xây dịch địa phương cũng nhỏ, vì lẽ đó bọn chúng săn ngồi chủ yếu là ban đêm, ăn có ăn làm động vật ban đêm thị lực không phải thái hành, vì lẽ đó những này sư tử ở buổi tối thời điểm leo, lên cây đánh lén bởi khỉ, thật ăn hầu tử. Không phải nói sư tử sẽ không leo cây sao? Biên thủy nói, lao hổ sẽ leo cây, sư tử dựa vào cái gì liền sẽ không leo cây? Cao Minh lâu hỏi ngược lại, cái này. Biên thủy cảm thấy hỏi thật hay có đạo lý, mình có thể là những ngày này trong nhà dạo chơi một thời gian quá lâu, điểm ấy phát tán tính tư duy cũng không có. Cao Minh lâu hán biên thủy một câu nói ra, cụ thể thứ này tập tính chúng ta còn tại hiểu rõ bên trong. Bất quả loại này đèn sư tử phát hiện đã có thể chứng minh quốc gia chúng ta trước kia là có sư tử, chỉ là chúng ta khả năng không gọi sư tử mà gọi hát hổ, bởi vì sư tử đi săn bình thường là mẫu sư hoàn thành, rất khó coi đến công sư, vì lẽ đó người nhìn thấy liền truyền những này là Lam Hổ. Biên Thụy nghe chóng mặt, Nhan Lam cũng không phải là quá quan tâm thứ này, chỉ có Nhan Đông Đông nghe đầy hưng phấn. Cô Phụ, cô Phụ, mang ta lên đi, mang ta lên đi. Nhan Đông Đông chờ đợi nhìn qua Biên Thụy. Nghe được nhan đông đông tiểu nói này, không riêng gì Biên Thụy ngây ngẩn cả người, Cao Minh Lâu cùng nhan làm cũng tương tự ngơ ngát một chút. Đừng làm rộn. Nhan làm kéo lại chất nữ cánh tay hướng bên cạnh mình mang theo một cái. Cao Minh Lâu há miệng nói ra, dừng già trong có thể khổ vô cùng, mặc dù lúc này tiết không nóng, nhưng là ban đêm gió núi cùng một chỗ thật không dễ chịu. Biên Thụy thì là trực tiếp làm lắc đầu, không được. Vì cái gì? Ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ dã thú nhan đông đông nói. Biên Thụy há miệng rất không khách khí nói ra, nhưng ta sợ người sau khi đi vào liền không ra được. Dừng ra ở trong đó hơi một cái không chú ý liền có thể cùng đại bộ đội đi rời ra, phía trước Biên Thụy mang theo bộ đội tiểu chiến sĩ môn đi vào quá một lần, chờ bọn hắn mình đơn độc thời điểm ra đi, có mấy lần kém chút liền ném đi một đội tiểu chiến sĩ mệnh. Đừng nhìn Biên Thụy đi vào không có gì, một đường tuần trạm đất vừa mới tết tóc đi vào chui ra ngoài như chơi đùa, nhưng là thật an toàn đi vào lại an toàn ra. Không có rừng già sinh hoạt kinh nghiệm căn không có khả năng, đầu tiên chính là một cái biết phương hướng vấn đề. Cái này đều không nhắc. Chỉ cần trung thực nghe lời, một bước nhất cẩn thận biên thụy không ngại mang cái người tuổi trẻ đi vào, nhưng là ngươi nhìn một cái nhan đông đông bộ ráng, cái kia một chỗ giống như là trung thực nghe lời. Đừng nói rời trung thực nghe lời thật xa, đoán chừng không phóng hỏa phá nhà coi như A-di-đà-phật. Cô phụ, mang ta đi nha, ta rất nghe lời, đến lúc đó ngươi nói nhất ta không nói hay. Ngươi nói đuổi cho ta không đuổi gà. Nhan đông đông kéo lại biên thủy cánh tay bắt đầu lấy lòng Ngay lúc này, cửa viện truyền đến một câu, ta trở về á. Biên tĩnh tĩnh tiểu nha đầu này đã tan học trở về, vào sân nhỏ giống lớn một tiếng sau, vùng lấy mình sách nhỏ bao nhảy nhảy nhót nhót hướng cửa phòng bếp tới. Ồ, tiểu nha đầu rất nhanh phát hiện trong nhà tới không ít người, lại xem xét trong đó còn có nhan đông đông, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhan đông đông cũng phát hiện biên tĩnh tĩnh. Hà! tính tính ngươi trở về A Đông đông tỉ, ngươi tới rồi ta đều suy nghĩ ngươi đã mấy ngày, hôm nay vừa để xuống học ta liền chạy ngược về, trên đường người khác gọi ta bắt cá ta đều không có đi. Tiểu nha đầu nháy mắt đánh lên tình cảm bài hướng nhan đông đông biểu thị mình tình nghĩa. Thế là hai cái tiểu tỉ mội lập tức hướng về đối phương bổ nhỏ qua, sau đó nhảy hai vòng sau lẫn nhau lôi kéo tay chuyển hai vòng bắt đầu nói thầm. Cao Minh lâu nhìn thấy nhan đông đông bộ ráng, trong lòng thở vào một cái. Cảm thấy khi xuất phát có thể ngàn vạn không thể mang lên đứa nhỏ này, trí thông minh nhiều nhất ngay tại tiểu học năm 3 cái này nếu là mang vào rừng già cái kia dẫn xuất phiền phức đến nhưng lớn lắm. Cái này, thật thiên chân khả ái, tuổi trẻ thật tốt. Cao Minh Lâu vừa quay đầu nhìn thấy nhan lam nhìn lấy mình, cảm giác lập tức giống như bị nhan lam nhìn ra mình nội tâm ý nghĩ, vì che giấu khinh bị người ta cháu gái ruột xấu hổ. Cao Minh Lâu cởi tới một câu, tán dương một cái nhan đông đông ngây thơ. Nhan Lam căn bản cũng không phải là ý tứ này, Nhan Lam có ý tứ là đều cái giờ này, Ngươi nếu là không ăn cơm liền rời đi, Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Cao Minh lâu không có lĩnh hội Nhan Lam ý đồ, Bất quá liền hiện tại này một ít cũng nên đến hắn cáo từ thời gian. Vậy các ngươi vội vàng, Ta đi nhà khác đi dạo đi, Còn có chút tìm người thương lượng Cao Minh lâu nói quay người chuẩn bị rời đi. Biên Thụy thì là hỏi, Lúc nào xuất phát, ta bên này còn muốn chuẩn bị một chút. Cao Minh lâu nói, Ba bốn ngày đi. Chờ máy móc đến lại nói, xuất phát trước ta sẽ thông chi ngươi. Vậy được. Biên thủy nhẹ gật đầu. Cao Minh lâu bên này vừa đi, biên thủy người một nhà tự nhiên là chuẩn bị ăn cơm, lau bàn lau bàn, xối cơm xối cơm, rất nhanh đại gia liền vội vàng thành một đoàn Đồ ăn bưng lên bàn, đại gia ngồi tại cái bàn làm thành một vòng, nhan lão gia tử là vui vẻ nhất, tôn nữ đến bên này cũng coi là cùng hắn, vì lẽ đó nhan lão ra tử cái thứ nhất bưng lên trước mặt đồ uống phát khởi nói tới. Biên Thụy cặp vợ chồng phụ họa là được rồi. Cơm ăn một nửa, Biên Thụy nghe được cổng có động tính, quay người nhìn một chút phát hiện người có tiến đến. Xin hỏi, vừa tiên sinh ở nhà A. Người tới Biên Thụy cũng không nhận ra, mà lại vừa vào cửa hô Biên Tiên Sinh cũng khẳng định là lần đầu tiên tới. Đúng là ta, ngài là. Biên Thụy vội vàng chạy ra. Ngài tốt, ta là dân túc bên kia quản lý từ huy, ngài gọi ta tiểu tử là được rồi, chu tổng để ta đem những này đồ vật cho ngươi xem qua một chút. Nếu như nếu là thích hợp hắn bên kia liền thông chi người đến đây. Biên thủy nghe xong lập tức biết, nông trường bên kia quy hoạch làm xong, mình cung cấp những cái kia đường thức kiến trúc đoán chừng cũng đổi tốt. Ta ơn a Đồ đâu? Tiểu tử nghe nói ra, đến phiền Phước ngài giúp ta một cái. Biên thủy nghe đi theo tiểu tử ra sân nhỏ, phát hiện nguyên lai like cái này tiểu tử là cưới ba lượt mổ tờ tới, tại mổ tở thùng đường than trong có nhất đại quyển bản vẽ, đường đường chính chính số không bán thiết kế. nhìn thấy cái đồ chơi Nh Biên Thụy lập tức ngây dại, đem cái đồ chơi này đưa tới cho ta rồi. Chu Tổng tặng cho ngài xem qua một chút. Tiểu tử còn không biết mình xử lý sai xong việc, việc này khẳng định ở đâu cái khâu bổ xóa, Biên Thụy nhìn thi công đồ làm gì. Biên Thụy nhìn hiệu quả đồ thượng họa là được rồi, kỳ thật đều không cần nhìn họa, trực tiếp nhìn quy hoạch đồ là được rồi. Bất quá Biên Thụy cũng không nói thêm gì, đi tới xe xích lô bên cạnh hướng về phía Tiểu tử nói ra, giúp ta đem quy hoạch đồ lưu lại là được rồi. Còn lại những này ngươi vẫn là cho đưa trở về, giao cho các ngươi chu tổng. Tiểu tử nghe sửng sốt một chút, cũng không có hỏi nhiều, hắn cảm thấy mình chính là cái chân chạy, mang về cũng liền mang về đi. Nghe được biên thủy muốn nói quy hoạch đồ, thế là tiểu tử lật một chút đem quy hoạch đồ tìm cho ra, thật đơn giản một trường số không bản thiết kế, triển khai nông trường kiến trúc lập tức liếc qua thấy ngay. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi trở về cùng chu tổng nói một chút, để hắn đem kiến trúc đồ phát một cái cho ta, điện tử bản. Ta nhìn không có vấn đề liền đem chế tác sự tình cho an bài sòng xôi biên thủy nói. Nhìn lướt qua, biên thủy cảm thấy không có gì tốt đổi, hiện tại có thể thông chi nhà máy bên kia tất cả kiến trúc cấu kiện có thể bắt đầu gia công. Hiện tại xây nhà đương nhiên không có khả năng giống như trước đồng dạng chỉ dựa vào thợ thủ công tay đục vai khiêng. Hiện tại có máy móc, nhất là các loại sâu gia công máy móc, toàn bộ hiệu suất gấp trăm ngàn lần tăng lên, tựa như lúc trước đào một cây trụ tử thật tốt mấy ngày, hiện tại máy móc thượng lăn một vòng tầm 10 phút liền làm xong hồ Biên Thụy cũng không có trông cậy vào dùng nhân công đòn khiêng máy móc Biên Thụy cũng không phải trong túi đốt tiền nấu trứng chờ tiểu từ vừa đi biên Thụy kẹp lấy bản vẽ vui vẻ vào phòng phía trước Biên Thụy xem như bị lao nương cho chốt lại nhưng là trời đầy mây rốt cục muốn đi qua biên Thụy mặt trời liền muốn dâng lên hắn có thể lý trực khí trắng nói ta có chuyện có thể bận rộn chương 375 mới mẻ cảm giác cô phụ mang ta đi trường học đi nhan Đông Đông chạy tới hướng về phía biên Thủy nói Ăn cơm chưa xong không đến 2 giờ, nhan đông đông liền có chút ngồi không yên. Biên thủy nghe trần chờ một chút, há miệng hỏi, không nghỉ ngơi một cái. Dù sao ngồi mấy giờ xe lửa, phải biết lao sư ký túc xá nhưng không có hơi ấm, hiện tại thời tiết này vẫn là rất lạnh. Lao sư ký túc xá đương nhiên không có hơi ấm, không riêng gì không có hơi ấm vẫn là nhà trệnh, giữ ấm thật là bình thường. Các lao sư khác lúc này đều là chuẩn bị lò cái gì. Nhưng biên thủy nào dám để vị này tiểu tổ tông sinh lò không đem nàng làm cái có hai chúng độc mới là lạ chứ, vì lẽ đó biên thủy chuẩn bị cho nàng chính là điện sửa ấm khí, trực tiếp cho nàng tới một cái mặt trời nhỏ, địa phương khác không quản nhưng là ban đêm phòng ngủ vậy khẳng định là ấm áp, duy nhất không tốt địa phương chính là cái đồ chơi này nó sáng, mà lại dùng điện quý, cũng may điểm ấy tiền điện đối biên thủy đã là không coi vào đâu, nhan đông đông muốn khắc phục là như thế nào tại. Cái này độ sáng hạ ngủ, có cái gì tốt lạnh, dù sao đi sớm muộn đi đều là muốn đi, Không bằng đi trước quen thuộc một cái hoàn cảnh, vừa vặn cũng đi trường học báo cáo, tranh nhiếp sớm một chút có thể công tác chính thức nhan đông đông nói. Nhan đông đông thượng khóa không thể nào là văn hóa khóa, chính nàng văn hóa cũng chính là nửa điệu hơn nữa còn chưa từng học qua giáo dục học, nơi nào có tư cách cho bọn nhỏ câu trên hóa khóa, đừng nói là biên gia thôn văn hóa khóa liền xem như phía ngoài văn hóa xin mời cũng không phải nàng có thể cho hải tử thượng minh bạch. Nguyên bản biên thủy không nghĩ tới nhan đông đông có thể dạy cho bọn nhỏ cái gì cũng không thể giống như Nhan Lam dạy Vũ đạo đi, hướng hồi hắn Vũ đạo cũng không được. Ai biết Nhị Bá thật là có chủ ý, trực tiếp cho làm một trợ lý giáo viên, kỳ thật chính là cái làm việc vặt, đến lúc đó đi theo Nhan Lam a dạy âm nhạc lý lao sư sau lưng giúp một chút cái gì, dù sao tiền lương không cần hắn khai, để Nhị Bá cảm thấy môn này sinh ý cũng coi là phù hợp, đương nhiên yêu cầu vẫn là phải có, lao sư nên nhất sống nàng có thể không có chút nào ít. Nghe được nàng nói như vậy, Biên Thủy trực tiếp điểm đầu nói ra, vậy được. Ngươi đợi ta một hồi, ta thay cái quần áo. Nhan Lam nghe cũng đi theo đứng lên, ta cũng đi. Biên Thụy nói, ngươi cũng đừng đi, cũng không có việc lớn ấn gì, đem che phủ nhất cửa hàng sau đó liền xong việc. Nhan Lam nói, có một số việc nói với nàng nói chuyện, rất nhiều thứ nàng khả năng không biết. Biên Thụy bộ hốc đông lúc đích, cũng không nghĩ tới mình có cái gì không biết sự tình, bất quá thấy nàng dâu kiên trì hắn liền gật đầu thôi, thế là tiếp xuống Biên Thụy đem một bao bao đồ vật đưa lên trong nhà xe xích lô cũng không biết nhan làm cho cháu gái này chuẩn bị bao nhiêu thứ, dù sao là đẩy đường đường một xe. Biên thủy cưới xe lam tử, nhan Lam thì là cưới tiểu mổ tờ mang theo chất nữ nhan đông đông, ba người cứ như vậy hướng trường học đi. Đến cổng, cùng gác cổng đại gia nói một lần, ba người vào trường học cửa chính hướng lao sư ký túc xá phương hướng đi. Còn rất xinh đẹp. Nhan đông đông nhìn thấy đoạn đường này đi tới, cây xanh như ấm hoa dại đầy đàn còn có một chút ý thơ, cảm thấy nơi này không giống như là mình đồng học nói đáng sợ như vậy Nhan Đông Đông biết điều kiện nơi này không có cách nào cùng nhà cô cô Coco, so. đừng nói là ký túc xá liền xem như trong thành gia đình cũng không có mấy cái cùng biên thụy ra so dễ chịu điều kiện, không nói địa phương lớn nhỏ chỉ nói trong phòng tắm cái kia làm bằng gỗ ngâm tắm buồn tắm lớn cũng không phải là bình thường người ta dùng. Không có trông cậy vào theo cô phụ ra so, nhưng là Nhan Đông Đông vẫn có một ít kỳ vọng, trông cậy vào mình lập tức phải ở ký túc xá có thể có cái tư nhân nhà vệ sinh tốt nhất còn có cái tắm rửa địa phương. Nguyên bản trong lòng còn có chút bất an, nhưng là vào vào sân trường nhìn đến đây hoàn cảnh so với nàng trước kia đi học trường học không kém ở nơi đó, thế là trong lòng có chút tiến tâm. Liên quan tới phòng vệ sinh vấn đề, nhan đông đông là muốn hỏi, bất quá nàng đại khái tính đem quên đi, cho tới bây giờ lúc này mới nhớ tới nhà vệ sinh có hay không buồn cầu vấn đề, không thể không nói nha đầu này thần kinh thật mười phần đại điều. Rất nhanh lên cái dốc nhỏ, lượn quanh cái chữ, vượt qua một loạt căn phòng sau lại hướng thượng chừng 20 thước, liền đến nữ giáo sư thất bỏ. Ô. Gâu! Gâu! người còn chưa tới, liền nghe được một trận tiếng chó sủa. kêu la cái gì? Chơi chết ngươi! Theo biên thủy quát lạnh một tiếng, ba bốn con chó vườn lập tức thu âm thanh, đứng tại sân núi thượng hoặc là cửa nhà ba ba nhìn qua biên thủy ba người. Trong khi bên trong một con chó tử nhận ra nhan lam thời điểm cái kia cái đuôi dao động, kém chút liền mông đều không có chốt lại, lại hung ác một điểm cái đuôi đều có thể vai ra. Đến cửa túc xá, biên thủy dừng xe lại mở ra khóa. Như thế là a Hiện tại ai còn dùng ổ khóa này? Nhan Đông Đông xem xét phòng này cửa chính vẫn là loại kia then cài cửa khóa, thế là tới một câu. Biên Thụy nói, đừng nói loại này khóa, liền xem như nhà ngươi khóa cũng là phòng quân tử không phòng tiểu nhân, thật kẻ trộm 2-3 giây liền mở ra. Nói Biên Thụy mở cửa phòng ra, đi vào. Phòng ở hôm qua đã có người đến quét dọn qua, không phải Biên Thụy mà là nhị bá phái người, không riêng gì quét dọn phòng ở còn đem tất cả cửa sổ đều mở ra thông khí. Bởi vậy hiện tại vào nhà trong một điểm hương vị đều không có, ngược lại còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt thanh liệt hoa dại hương khí. Cái này còn có thể nha, không có ta nghĩ đáng sợ như vậy nhan đông đông vào phòng lập tức bắt đầu đưa đầu dối náo nhìn lại. Nhan Lam lúc này đi đến, nghe được chất nữ nói ra, nơi này là giang nam cũng không phải đất liền huyện nghèo. Ây, nơi này là phòng bếp, nơi này là phòng vệ sinh, đoán chừng ngươi là không mở được lửa, không khai hỏa một ngày ba bữa đều có thể tại nhà ăn ăn. Nhà ăn chính là chúng ta phía dưới cái kia đại nhà trên, bữa sáng là buổi sáng 7 giờ rưỡi, cơm trưa là 12 giờ đến 1 giờ rưỡi, bữa tối là 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi, qua thời gian liền không đợi. Cái này phòng vệ sinh không có ngựa thùng à, ngồi cầu ta không quá quen thuộc Nhan Đông Đông mở ra phòng vệ sinh, phát ly dán đầy tưởng sứ trắng gạch, vô luận là gạch men sứ vẫn là ngồi cầu đều mười phần sạch sẽ như là mới đồng dạng, chỉ là đối với ngồi cầu thứ này nàng cảm thấy không quen. Suy nghĩ một chút Nhan Đông, đông nói ra, cô để cô phụ cho ta trang cái buồn cầu thôi, không cần quý 2-3 ngàn là được rồi. Cái này không tốt trang, bất quá ta cân nhắc đến điểm ấy. Nói đến đây nhàn làm quay đầu hướng về phía bên ngoài hồ, biên thụy, đem tiểu xí băng ghế lấy tới. Được rồi. Biên thụy bên này chính hướng trên giường bày đồ đầu, nghe được nàng dâu tiểu nói này mang theo chạy chậm về tới xe xích lô, cầm một cái đặc biệt ghế đầu vào phòng. Nhàn đông đông vừa nhìn thấy cái này ghế đầu có chút trận tròn mắt, toàn bộ ghế là toàn làm bằng gỗ Mang theo bốn cái bên ngoài phiêu tròn chân, cái này không có gì kỳ quái, kỳ quái là ghế mặt là buồn cầu vòng bộ dáng thượng còn có một cái làm bằng gô nắp buồn cầu. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua nhan đông đông liền biết thứ này là thế nào dùng, gác ở ngồi cầu thượng vậy liền có thể ngồi giải quyết lớn nhỏ chuyện. Các ngươi thật giỏi. Nhan đông đông không biết nói cái gì cho phải. Nhan làm nói, trước kia là có buồn cầu, bất quá đầu năm thời điểm tất cả lao sư ký túc xá cải tạo một cái. Đại gia ý kiến đều tuyển ngồi cầu thế là liền thống nhất cho đội thành cái này, thấu hỏa lấy dùng đi cái này lại không phải ở nhà, dùng đến dùng đến thành thói quen. Tắm rửa đâu? Nhan Đông Đông đem xí băng ghế đặt tới vị trí thử ngồi một cái, bố léo hai lần cảm thấy ghế rất ổn thế là lại hỏi. Nhan Lam nói ra, có năng lượng mặt trời, không qua mùa đông thiên nơi này mặt trời cũng không quá có tác dụng, bình thường 9 giờ đến 10 điểm cung cấp nước nóng, những lúc khác ngươi nếu là muốn tắm phải đi phía dưới nhà tắm tử. Còn có nhà tắm tử Nhan Đông Đông hỏi, Nhan Lam nói, có, nguyên bản cung cấp nước nóng thời gian 2 giờ chỉ là trước đó vài ngày hỏng một cái nồi hơi, vì lẽ đó đổi thành mở giờ, nhẫn 2 ngày, tiếp qua 2 tuần mới nổi hơi liền đến. Nhan Đông Đông cảm thấy chuyện này hoàn thành, thế là ra phòng vệ sinh nhìn lên phòng ngủ của mình, phòng ngủ diện tích không lớn 20 bình phương, bên trong một cái giường bốn mở cửa áo khoác tủ, còn có một tủ sách, một cái tiểu đèn bàn, tại đầu giường phía trên là cái hít đèn hướng dẫn, nhìn đều thật sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà vật liệu cũng đều là gỗ thật Ngoại hình thượng đều là vương vức cũng không có gì đặc điểm Rất phù hợp tốc xá hoàn cảnh Nha, đây là mới tới tiểu nhan láo sư đến đi Cổng chuyên đến một cái giả mua Nhưng là trung khí 10 phần thanh âm Nhan đông đông nhận ra thanh âm này Là cô phụ nhị bá Theo mình chỗ này luận kia là nhị ra ra Biên thủy nhị bá cũng là vừa vặn đi ngang qua phía dưới Vừa hay nhìn thấy cổng ngừng lại xe xích lô thế là nhìn lại nhìn Gặp mặt Hàn Huyên một hồi Nhị bá nói ra mang theo tiểu nhan lão sư tới kiến thức một cái đồng nghiệp của mình còn có văn phòng. Đây đối với nhan đông đông cái này vừa tốt nghiệp trai trai hải tử đến nói kia thật là rất có ý tứ, vừa bị láo sư buông ra không bao lâu mình liền thành láo sư. Thế là nha đầu này hoàn thiên hỉ địa đi theo biên thủy nhị bá đi. Biên thủy tập vợ chồng thì là lưu lại chỉnh lý gian phòng, đem quần áo nên treo treo lên, nên tẩy ném vào trong máy giặt quần áo giặt một cái, đồng thời đem rừng à, bắt đũa cái gì đều đặt tới vị Tóm lại có thể làm đều cho nhan đông đông cho chỉnh lý tốt. Ngươi nói ban đêm có thể hay không lãnh. Nhan Lam rảnh rối liền bắt đầu nghĩ đông Nghi tây. Ngươi không phải ở đây ở quá a không biết lúc này có lạnh hay không à. Biên thủy cười hỏi. Nếu không thay cái lớn một chút mặt trời nhỏ. Ách. Lao bà, đây đã là lớn nhất tốt à. Nếu là lớn hơn nữa lời nói cái kia trong phòng theo bật đèn, mà lại thứ này quá nóng cũng không tốt, dễ dàng phát hỏa khô nóng. Không thấy ta làm máy tạo độ ẩm a hiện tại ta đến là lo lắng lấy nàng đại khái tính tình, chớ đi thứ này không liên quan đem phòng cho điểm biên thụy nói. Sẽ không, sớm tối ta đều sẽ tới nhìn một chuyến nhan lăm nói. Cặp vợ chồng bên này lo lắng, nhan đông đông thế nhưng là vui vẻ hung ác, từ biên thụy nhị bá mang theo thấy đồng sự, sau đó phân đến một cái bản làm việc, cười tủng tỉm ngồi lên cảm thụ một cái lao sư phái đoàn, cuối cùng tự mình xoa xoa cái bản, cô ý cũng trên mặt bàn pha lê hảo hảo trà sát hai lần. Lúc này mới hài lòng về tới ký túc xá Trơ trở lại ký túc xá Nhan Đông Đông liền đem biên thụy cặp vợ chồng cho đuổi đi Đối với Nhan Đông Đông đến nói Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lộ ra mới mẻ Phòng ở tuy nhỏ trang trí cũng Nhưng đây là nàng xuất sinh lấy đến từ mình Cái thứ nhất đúng nghĩa tư nhân không gian Nơi này không có người 10 điểm thuốc nàng đi ngủ Cũng không có người nói nàng chơi điện thoại chơi game Tóm lại hiện tại Nhan Đông Đông cảm thấy Cái này căn phòng trong hết thể tất cả đều tản ra tự do hương vị Nam Hịch số giường, nhìn một chút đầy cách điện thoại tín hiệu, Nhan Đông Đông hài lòng không thể lại hài lòng. Chương 376: Xe điện. Chương tiết báo sai thượng một chương mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc: Ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo cho đến. Biên thủy cho rằng Nhan Đông Đông nha đầu này ở trường học nhiều nhất 3 ngày liền sẽ nhớ nhà, mà Nhan Lam thì là cho rằng nhiều nhất 2 ngày. Bất quá hai người đều có chút tính sai, bởi vì một tuần trôi qua, nhan đông đông nha đầu này còn không có một chút xíu muốn trở về cùng cô cô hoặc là ra gian mãi mãi ở chung ý tứ, tựa hồ là thích gian nào căn phòng. Không riêng gì không muốn lấy trở về ở, còn nhờ biên thụy mua cho nàng một cỗ xe điện, trừ xe điện bên ngoài nàng còn muốn nuôi một con chó. Xe điện không có vấn đề, nhưng thời tiết này nuôi chó biên thụy cũng không dám đáp ứng, dù nói thế nào cũng là cái mạng nhỏ, mùa đông khắc nghiệt chó vốn là khó nuôi một chút. Húng chi nàng cái này tân thủ. Xe điện dễ làm, biên thủy đi nuôi bỏ trận thời điểm chuyên lượn quanh cái ngọt cho mua trở về. buổi chiều về nhà thời điểm đi ngang qua trường học ngọt vào một cái đưa sang. Đến cổng biên thủy bên này đang chuẩn bị tìm xem nhìn phụ cận có hay không không có lên lớp lao sư chuyển giao một cái. Ai biết vừa dừng lại liền nhìn thấy nhan đông đông từ trong nhà ra. Xe mua về rồi. Nhan đông đông trong mắt căn bản cũng không có biên thủy cái này cô phụ. Ánh mắt chăm chú vào trên xe nhún nhảy một cái liền đến đây. Biên thủy đem xe điện một chi, mua về. Tiền chờ ta phát tiền lương liền còn cho ngươi nhan đông đông đẩy lên xe, liền chuẩn bị cưới lên một vòng. Biên thủy lập tức ngăn cản nàng, tiền cái gì không cần phiền lòng, còn có xe này không có nạp điện đâu. Vừa rồi ta cưới tới thời điểm cũng không có cái gì điện, bán xe lão bản nói lần thứ nhất nhất định phải chẳng ẩm, ngươi trước nạp điện đi, ngày mai lại cưới cũng không muộn. Tốt à! Nhan đông đông từ trên xe bước xuống, một mặt khẽ hát vừa bắt đầu chuẩn bị cho xe điện nạp điện Biên thủy nhìn qua nhan đông đông vội vàng, thế là nói bóng nói gió mà hỏi, trên sinh hoạt có cái gì không quen? Còn có cái gì thiếu đồ vật không có? Nhan đông đông trực tiếp trả lời, không có gì, người yên tâm đi ta cái này ở đâu mọi chuyện đều tốt. Thấy biên thủy nhấp chân chuẩn bị hướng trong phòng đi, nhan đông đông lập tức ngăn cản biên Thụy làm gì? Ta đưa xe tới liền nước bọt cũng không cho uống. Biên thủy cười nói, uống nước đến là tiếp theo. Kỳ thật biên thủy tiếp nhiệm vụ nếu như trong phòng có người liền để biên Thụy muốn nhìn một chút nhan đông đông trong phòng vệ sinh làm thế nào. Nhan đông đông căn bản cũng không có chuẩn bị để biên Thụy đi vào, rội ra hai tay đẩy ra biên Thụy ta là đại cô nương, cô phụ ngươi có ý tốt ta. Phòng ngươi có tiểu phòng khách ta, ngươi đại cô nương ngại ta uống nước sự tình gì. Biên thủy trên trán lập tức treo mấy đầu hát tuyến. Theo bản năng nhìn một cái bốn phía, phát hiện bốn phía không ai lúc này mới tiểu tùng thở ra một hơi. Cái này nếu như bị người khác nghe được còn tưởng rằng biên thủy là cái đại biến thái đâu. Người cô cô để ta nhìn người gian phòng sửa sang lại thế nào, bằng không liền đổi chính nàng tới biên thủy nói. Nhan đông đông nghe nhường một cái, sau đó nháy mắt lại ngăn tại biên thủy trước mặt, nhìn không có, thật sạch sẽ. Nhìn thấy nhan đông đông dáng vẻ, biên thủy căn bản cũng không cần đoán, nhất định biết phòng này không chừng bị tiểu cô nương này cho tức họa họa thành bộ ráng gì. Bất quá nhan đông đông không cho vào biên Thụy cũng chỉ có thể không vào. Dù sao nhan đông đông hoàn toàn chính xác cũng là cái đại cô nương, hắn một cái cô phụ khẳng định là có nhiều bất tiện. Vậy ta trở về, ta sự tình gì nhất định phải cho ngươi cô cô gọi điện thoại, quá muộn nói lời từ biệt cho ngươi ra ra nại nại đánh. Nhan đông đông có chút không nhịn được nói ra, trở về đi, ngươi một đại nam nhân thật rông rải. Biên Thụy quay người hướng sần núi hạ đi, đến sần núi viển dưới lấy trường học tường viện đi tới cửa không đến 20 mét, lý lao sư kẹp lấy sách vợ đối diện đi tới. Lúc này Lý Lao Sư cũng không phải vừa tới lúc ấy, hiện tại Lý Lao Sư đường đường chính chính như cái Lao Sư. Biên Thụy, đến xem chất nữ A. Biên Thụy cười nói, nói là muốn đài xe điện, cái này không ta buổi sáng mua đưa tới. nhan làm cháu gái này rất có ý tứ Lý Lao Sư cười nói. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Cả ngày sau giờ học 10 cái hải tử đi trong túc xá của nàng chơi, náo theo cái sân chơi, rất nhiều Lao Sư đều nói tiểu nhan lão Sư số tuổi thật sự tại 10 tuổi tà hữu. Lý Lao Sư cười nói, Biên Thụy nghe ha ha vui vẻ 2 tiếng, hắn hiểu được đây là người ta Lý Lao Sư khiếu nại, khẳng định là các Lao Sư cảm thấy trường học quá ổn, Lao Sư kỳ thật rất mệt mỏi, trừ lên bàn bên ngoài còn có chính là chấm bài tập cái gì, giống như là môn chính Lao Sư nhiều khi đều muốn bận đến 7-8 giờ. Tại nội tâm chỗ sâu Biên Thụy đối với mấy cái này bị nhan đông đông náo Lao Sư thâm biểu đồng tình, nhưng là trông cậy vào mình đem việc này nói cho nhan làm kia là tuyệt đối không được. Các ngươi thủ tội chính mình cũng không có ý tư nói, ta một ngoại nhân làm gì đi tìm cái này không thoải mái. Ừng, ứng. Ngươi nghe được ta nói cái gì? Lý Lao Sư hỏi. a ngươi nói cái gì? Biên Thụy giả vờ như sừng sốt một chút, một bộ ta không biết rõ biểu lộ. Gian hoạt giống như quỷ nhà. Lý Lao Sư mình nhịn cười không được. Đầu năm nay ai không sợ đắc tội người a Biên Thụy cười nói? Lý Lao Sư nói, được rồi, cái kia không chậm trễ ngài thời giờ quý báo. a Đúng, cuối tuần chưa thể không thể giúp ta mua dê đầu đàn. Lột tốt loại kia dê, mẹ ta sinh nhật ta chuẩn bị mang về nhà đi. Dê không có vấn đề, ta nói với thập thất ca một cái, chờ ngươi trở về một ngày trước cùng hắn liên lạc một chút là được rồi biên thủy nói. Lý Lao sư hỏi, nhà ngươi dê đâu? Nhà chúng ta dê hiện tại thật không có thích hợp, muốn ăn liền phải đợi đến mùa xuân biên thủy nói. Biên thủy ra dê muốn tốt ăn một chút, mua người tự nhiên cũng liền nhiều một ít, trước kia một tháng chỉ có một hai lần. Hiện tại gia tăng đến tầm 10 lần, lại thêm chu chính hồ thạc những người này cũng thưởng mấy nhà kiếm tiền mua lấy một cái, vì lẽ đó theo tháng 10 tách ra bắt đầu, biên thủy gia dê tiêu hao liền có chút nhanh, mỗi tháng đều ra nhiều nhập ít, bầy cừu số lượng một mực hạ xuống, hiện tại còn dư lại dê trừ dê mẹ chỗ chính là dê con, dê con cũng đều không lớn, dưỡng đến Tết. Xuân không sai biệt lắm mới có thể ra cột, hiện tại là không có. Một cái đều không có. Mẹ ta ngươi nói ra dê hầm lấy ăn hương vị tốt lý lão sư nói. Biên thủy nói, hiện tại dê con quá nhỏ, một cái làm thịt còn không có xương cốt nhiều đây, ngươi nếu là muốn ăn dê con tử đến là không có vấn đề, bất quá giá tiền này so với dưỡng thành dê cũng không rẻ. Vậy được đi, chờ chút ta cùng biên thập thất liên lạc một chút, không có việc gì ta đi. Lý Lao Sư nói, biên thủy hứ một tiếng quay người hướng về cửa chính đi tới. Lý Lao Sư đi vài bước nhìn một chút biên thủy bóng lưng, nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng gọi là một cái hối hận A Hối hận không phải là không có gả cho biên thủy, mà là biên thủy đàn mình không thể mua nhất dường, trước kia nói 20 vạn lý lao sư chế đắt, hiện tại nhất dường biên thủy chế đàn nghĩ ra tiền cũng mua không được. Biên thủy ra trường lái xe quy chuẩn bị về nhà, đến ngã ba đường thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Cao Minh lâu lão ra tử tại lều trong ăn cơm. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, ngã ba đường bên này sạp hàng nhỏ đã thăng lên cực, ra quầy các láo bản tự chuẩn bị có thể thu phóng lều cho những khách nhân dùng, bằng không vẫn là bày ở đất hoang trong. Cái kia làm ra đồ vật bảy một hồi liền không có nhiệt khí. Biên Thụy, chuẩn bị thế nào? Cao Minh Lâu lúc này cũng nhìn thấy Biên Thụy há miệng liền hỏi. Người bên kia tốt ta bên này liền tốt Biên Thụy nói. Cái kia hậu thiên đúng giờ. Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, đồ vật nhanh đến ngươi điện thoại cho ta. Thấy Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu, Biên Thụy lái xe tiếp tục hướng ra phương hướng đi. Còn không có đi đến thôn khẩu đâu, một cái điện thoại đánh tới Biên Thụy trên điện thoại di động. Biên Th Đầu kia chuyển đến nhị bá thanh âm. Tiểu thập cửu hiện tại có việc không có. Nhị bá hỏi. Biên thủy nói, không có gì chuyện quan trọng à, ta hiện tại ngay tại thôn khẩu đâu, ngài có chuyện gì muốn ta làm a Làm lấy xe của ngươi đến trường học tiếp ta, chúng ta cùng đi tiếp ngươi thập tứ thúc đi. Biên thủy nghe kinh ngạc hỏi, thập tứ thúc trở về rồi. Ta làm sao không biết, không phải nói hắn còn muốn tại thủ đô bên kia ngây ngốc một hồi A Lấy biên thủy nghĩ. Những người này cũng không phải là xác định tội danh cái kia đến phán xuống tới cũng có một hồi thời gian đâu, hiện tại thập tứ thúc qua bên kia mới một tháng, nơi nào có nhanh như vậy. Hốn hồ một tuần trước, lục bá cửu bá bọn hắn tăng thêm biên thủy hai cái đường hình cũng đi thủ đô, hiện tại thập tứ thúc về tới trước, đây là cái gì vấn đề? Nhị bà nói ra, người trước đừng hỏi, nhanh lái xe tới đón ta, chúng ta cùng đi. Đắc lạc. Biên thủy không nói hai lời tìm một chỗ quay đầu trở lại đến cửa trường học. đến cửa trường học thời điểm Biên thủy một chút phát hiện nhị bá thân ảnh, đem xe đứng tại bên cạnh hắn chờ nhị bá lên xe. Biên thủy hỏi, chúng ta lên đi đâu? Nhị bá nói ra, ngươi đi, ta cho ngươi hướng dẫn. Biên thủy rối cái đầu nhìn một chút, phát hiện nhị bá trên điện thoại di động chính biểu hiện ra hướng dẫn lộ tuyến, thế là liền thẳng đến sân khẩu. Nhị bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra a Biên thủy hỏi, vị kia qua đời. Biên thủy nhị bá nói, biên thủy không có náo minh bạch. Thủ đô vị kia qua đời cùng thập tứ thuốc trở về có quan hệ gì, thập tứ thuốc ở nơi đó là chiếu ứng hài tử cũng không phải hầu hạ bệnh nhân, lại nói người ta kia là có chuyên môn người chiều ứng. Nhị ba nói ra, trừ nhà bọn hắn lão ngũ ra không có việc gì, nhà khác đều đi vào, không riêng gì nhà bọn hắn còn có bọn hắn mấy nhà quan hệ thông gia cũng tiến vào, hiện tại những hài tử này cũng không có người chiếu ứng, thời điểm ở trường học cũng bị người khi dễ, hai cái tiểu nhân đều không muốn lên học, thế là ngươi thập tứ thúc dẫn bọn hắn trở về chuẩn bị để bọn hắn tại thôn nhỏ hơn học. Cái kia cũng không phải cái sự tình A, những hài tử này ai chiếu cô A. Biên Thủy hỏi. Người thúc ba thôi, cháu ruột bọn hắn không chiếu ứng ai chiếu ứng, lại nói tam gia gia người bên này còn ở đây, ai có thể lật dậy sóng hoa đến. Nhị bà nói. Biên Thủy nói, cái này cũng khó. Đi một bước nhìn một bước đi nhị bà nói. Biên nhị bá bên này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bà cháu hai người lái xe hơi đến lúc đó còn không có xuống xe liền bị nhìn thấy dưới tình huống kêu to một tiếng. Ven đường mấy chiếc xe cảnh sát còn có thể cứu hộ xe ngừng lại, cảnh sát cùng y tá ngay tại vội vàng hướng xe cấp cứu thượng nhất người. Hai nạn xe cộ. Biên thủy cùng biên nhị bá xem xét lập tức sốt ruột lên, nhị bá bên này vội vàng cấp biên thủy thập tứ thuốc gọi điện thoại. Lao thập 4, Lao thập 4. Người ở đâu chút đấy, có việc không có, có người hay không làm bị thương? Biên nhị bá hỏi. Biên thủy cung cấp bách a một mặt thai nghe nhị bá Một mặt tìm kiếm khắp nơi Như thế nhất tìm thật đúng là bị biên thủy phát hiện thập tứ thúc Thập tứ thúc Biên thủy hô một tiếng lôi kéo nhị bá hướng về thập tứ thúc ngồi xổm địa phương đi tới Lúc này thập tứ thúc ngồi sổm trên mặt đất xung quanh vây quanh 5 đứa bé Bên cạnh còn có cảnh sát không ngừng hỏi cái gì chương 377 Hiểu lầm Cảnh sát thấy biên thủy cùng nhị ba tới Lập tức chuyển hướng hai người Các người là tới đón bọn hắn Cảnh sát một mặt cảnh giác mà hỏi Nhị ba bên này nhưng không có trả lời trước cảnh sát lời nói, trực tiếp há miệng hỏi thập tứ thúc, thập tứ ngươi thường đã tới chưa? Hai tử thương tổn tới không có. Thập tứ thúc trả lời, nhị ca chúng ta không có thương tổn đến, cũng không phải là xe của chúng ta đụng, mà là chúng ta xe bởi vì sự cố bị ép dừng lại, chúng ta nguyên bản trở lấy trước mặt xe dịch chuyển khỏi đi đâu, ai biết bị cảnh sát cắn lại. Mới nói được chỗ này, cảnh sát nghiêm khắc phát ra thanh âm vì nghiêm, ít nói chuyện, vấn đề ta đến hỏi. Hỏi ngươi cái gì môn cha đợi cái gì, lại nói tiếp ta coi như các ngươi thông cung. Biên thủy cùng nhị bá lập tức ngây ngẩn cả người, không biết xảy ra chuyện gì, đã không có xung đột nhau cũng không có thụ thương cảnh sát kia hỏi cái gì. Các ngươi là thanh sơn hương biên giá thôn. Cảnh sát hỏi. Nhị bá gật đầu nói ra, phải. Chúng ta đều là. Có chứng cứ không có. Biên thủy cùng nhị bá đều đem thẻ căn cức của mình cho móc ra. Vậy những này hài tử cũng là. Cảnh sát hỏi. Nị Bá suy nghĩ một chút nói ra, những hài tử này trước kia không phải, nhưng là hiện tại là. Những hài tử này đều là thủ đô hộ khẩu, nói là biên gia thôn người cũng thật không tính là, bởi vì những hài tử này không tại gia phả trong ghi chép, đối với biên gia thôn đến nói chính là ngoại nhân. Mà lại những hài tử này nghĩ hồi tộc phổ cũng không dễ dàng, nếu là dễ dàng như vậy phạm sai lầm người ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, đều đem hài tử trả lại. Hiện tại Nị Bá chỉ là trên miệng tiểu nói này. Có lúc tông tộc có Ôn Du Nhưng là có lúc liền tương đương lanh khốc. Đây cũng là có thể lý giải, không lanh khốc như vậy tông quy tộc Pháp liền thành bài trí, người bất kính tự nhiên cũng liền không có uy nghiêm, không có uy nghiêm tông tộc liền đã mất đi nghi tụ lực. Cho nên nói trên đời này không có vạn toàn chi pháp. Cái gì gọi là trước kia không phải hiện tại là, nói rõ một chút, nhưng hài tử này đến cùng là nơi nào người, đừng nghĩ lừa gạt ta lỗ thai của ta còn không có điếc nghe rõ ràng khẩu âm của bọn họ, nghe xong liền biết không phải chúng ta bản địa. Cảnh sát rất nghiêm khắc nói, hiện tại cảnh sát này là 10 phần hoài nghi thập tứ thúc là đối thủ đồng con buôn, những hài tử này là hắn gặp đến. Nếu như không phải hiện tại nhân thủ cấp bách thiếu, xe cảnh sát đều tham gia cứu người bên trong đi, cảnh sát đã sớm đem trước mắt trung niên nhân cùng tiểu hài mang về cục cảnh sát đi. Biên Thụy hiện tại cũng minh bạch, người ta cảnh sát đây là hiểu lầm, thế là há miệng nói ra, cảnh sát đồng chí, hắn không phải bọn buôn người, những hài tử này là ta tộc để mội. Người nhà của bọn hắn gặp một chút sự tình không có cách nào chiếu cố cho nên ta thập tứ thúc, cũng chính là vị này chuẩn bị mang về trong thôn nuôi dưỡng lớn lên. Biên Thụy đem sự tình nói đơn giản một cái. Cảnh sát như thế nào chịu tin, một mặt hoài nghi nhìn qua biên Thụy bị bắt được đều nói như vậy, các ngươi có chứng cứ gì? Nhị ba lúc này nói chuyện, ta có thể cho thẩm băng gọi điện thoại A, thẩm băng thẩm phó cục. Ngươi biết thẩm cục trưởng. Cảnh sát hiếu kỳ hỏi một câu. Nhị ba nói ra, ta không riêng gì nhận biết ta vẫn là lao sư của hắn đâu. Nói xong nhị bá từ trong túi móc ra điện thoại, đang chuẩn bị quay số điện thoại đâu, cảnh sát đưa tay đẻ xuống nhị bá điện thoại, sau đó hướng về phía bên trái ý bảo một cái, Ê, đứng dịp, chúng ta thẩm cục trưởng đến đây. Cảnh sát cũng sẽ không bởi vì người trước mắt nói nhận biết phó cục trưởng liền bỏ qua, giống như vậy kéo đại kỳ người hắn đã thấy nhiều, có đôi khi bọn buôn người rào hoạt vượt qua người bình thường tưởng tượng. Liền xem như nhận biết thẩm cục vụ án này cũng không thể bởi vì là thẩm cục liền chẳng quan tâm, trong cục có chương trình. Thẩm cục phó thật đúng là hướng về phía bên này, bởi vì vừa hắn đang chỉ huy hiện trường thời điểm nhìn xem biên nhị bá từ trên xe bước xuống, thế là chờ hắn sự tình vừa xong hắn liền tìm tới, chuẩn bị cùng lao sư của mình chào hỏi. Biên lao sư, biên thập tứ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm cục trưởng tới cười híp mắt hỏi. Thẩm cục trưởng 40 lớn hơn vài tuổi, 50 tuổi không đến Cùng thập tứ thúc niên kỷ không sai biệt lắm, nhỏ nhị ba không sai biệt lắm chừng 20 tuổi. Nhị ba chỉ một cái năm đứa bé, bởi vì những hài tử này, bị thủi hạ ngươi xem như bọn buôn người. Ờ, cái kia nói nghe một chút, tiểu trương, đem những này hài tử dẫn đi ăn một chút gì thẩm cục trưởng nói ý bảo theo mình cùng đi cảnh sát mang theo hài tử đi ăn một chút gì. Thập tứ thúc hiển nhiên cũng nhận biết vị này, há miệng liền đem sự tình bình thường tự thuật một lần. Ai? Muốn nhiều tiền như vậy làm gì A thẩm cục trưởng nghe được thủ đô cái kia toàn ra cơ hồ bị bắt tuyệt, lập tức thở dài một tiếng cảm khái. Thẩm cục trưởng là biết việc này, lúc ấy biên tam như phản biên gia kia là núi hoa trong lớn nhất tại tin tức, không ai từng nghĩ tới biên ra lúc ấy xuất sắc nhất hài tử cứ như vậy vừa đi thủ đô không quay lại. Cũng chính bởi vì việc này, về sau nhà ai cũng sẽ không đem tất cả tâm huyết đều phóng tới một đứa bé trên thân, mà khai thác toàn lưới hình thức, tốt xấu đều dạy, không còn phát một viên mầm mà là phát đứng đầu một nhóm mẩm. Thật sự là gặp qua tham, nhưng là chưa từng gặp qua con dâu con rể cả nhà đều lên trận, cuối cùng cả nhà liền bắt chỉ còn lại hài tử làm thân tộc thúc, thập tứ thúc cũng không biết làm sao đánh giá người một nhà này. Đúng rồi, không phải nói còn có một nhà phong suất sao, cái này cháu trai chất nữ hắn coi như quản. Thập tứ thúc nói, hắn muốn quản cũng không quản được a nam tấm miệng đâu, hắn một tháng mấy vạn khối tiền nhìn xem nhiều, nhưng là đây chính là thủ đô địa phương nào không tốn tiền. Cũng đúng, đừng nhìn một tháng cầm mấy vạn. Thật không nhất định so chúng ta nơi này cầm 5.000 thời gian qua tiêu dao Đi, sự tình ta đã hiểu, bất quá không thể trực tiếp thả các người đi, để người cho các ngươi làm ghi chép cái gì đi một cái trình tự. Còn có mấy hải tử kia rất nhiều văn kiện trình tự cái gì người muốn làm một cái, bằng không về sau không chừng liền có phiền thoái gì, liền xem như thu dưỡng cũng phải xử lý đồ vận. thẩm Cục trưởng báo cho đạo. Thập Tứ Thúc nói, ta đã biết, chờ bên này dán xếp lại ta liền trở về xử lý. Hàn huyên một hồi thẩm cục trưởng liền rời đi, tay người ta trên đầu nhiều chuyện đây, đương nhiên không thể bối tiếp mấy người làm cái đi chép, lại nói nào có cục trưởng làm cái đi chép. Biên Thụy một đám người làm xong sự tình, đem hải tử nối liền xa hành lý cũng mang lên xe, Biên Thụy lái xe hơi đi trở về. Trên đường thời điểm Biên Thụy hỏi, nhị bá, cái này thẩm cục trưởng là thẩm gia thôn. Ta trước kia tại sao không có gặp qua? Không phải thẩm gia thôn, là vương lý thôn lý trụ toàn cháu trai, tính toán cùng người nói ngươi cũng không biết Lý trụ toàn thời điểm chết đoán chừng ngươi còn không có dứt sữa đâu, lúc ấy phụ thân hắn qua đời, mậu thân lại chạy, thế là hắn liền đến lý trụ toàn cuộc sống gia đình sống, cứ như vậy dạng mới tại biên nhỏ hơn học. Bằng không hắn chỗ nào có thể trở thành nhị ca học sinh. Cháu họ. Người này tâm nhãn thật đúng là tốt, cháu họ nuôi lớn không dễ dàng, hiện tại cháu ruột đều không nhất định nuôi sống đừng để cập biểu biên thủy nói. Thập tư thuốc nói ra, cái gì cháu họ a người ta thế nhưng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân thân thuốc cháu. Lý Trụ Toàn đường nhìn họ Lý nhưng thật ra là nhận làm con thừa tự, Lý Trụ Toàn dưỡng phụ cùng Lý Trụ Toàn cha đẻ là kết bái huynh đệ, thẩm ra liên tiếp sinh hai nhi tử, cái này Lý ra liền một cái độc nữ, bởi vậy Lý Trụ Toàn 8 tuổi thời điểm liền nhận làm con thừa tự đến Lý ra, đã là con nuôi cũng là con rể tới nhà, cứ như vậy chuyện. Nguyên lai like là dạng này. Biên Thủy nói. Nói xong Biên Thủy trả lời nhìn một cái, phát hiện trên xe 5 cái tiểu hài tử thế mà đều ngủ tiếp đi, từng cái ngủ cũng nặng lắm. Ngài trực tiếp để ta đi đường sắt cao tốc đứng tiếp là được rồi, ngươi nhìn đem hải tử cho mệt biên thủy nói. Thập tứ thúc nói ra, ta không có gọi ngươi một là sợ phiền phức, hay là những hài tử này trước kia kiểu sinh quán dưỡng để bọn hắn ăn chút đau khổ. Ngươi không biết trước một tuần thời gian ta là thế nào thu thập bọn họ. Ngài có bản lĩnh. Biên thủy cười lấy lòng một câu. Chuyện bên kia nói thế nào? Nhị bá hỏi. Thập tứ thúc nói, ai, không để cập nữa, hiện tại liền cái ra cũng không có, cũng liền lao ngũ có cái ra Cái kia xâm vô dụng. Không nên à, vật kia liền xem như sâu mệnh cũng có thể treo lên một hai tháng, có phải là An phương pháp không đúng? Nhị bá trong lòng dâng lên nghi vấn. Thập tứ thúc nói ra, căn bản cũng không có an bảo ở đâu ra mệnh sâu. Chúng ta đưa đi thời điểm, người ta trực tiếp cho ném trong thùng rắp đi, về sau kịp phản ứng muốn tìm lại không tìm được. Cái gì? Người làm sao không nói sớm? Nhị bá cả kinh nói. Thập tứ thúc nói, trong nhà còn có huyết sâm Vậy dĩ nhiên là không có. Cái này nói có làm được cái gì, còn không công để lao ra tử môn nhiều một phần ảo não. Ai? Nhị ba không phản đối. Xong cứ như vậy ném đi. Biên thủy hỏi. Thập tứ thúc nói, ta hoài nghi cái này xâm á là bị lao ngũ nàng dâu cho ẩn nắp rồi. Người đấy biết. Biên thủy hỏi. Thập tứ thúc nói, các ngươi sau khi trở về ngày thứ ba, đứa nhỏ này có chút tiêu chảy ta liền đi tiệm thuốc bắt bắt chút thuốc, sợ dược liệu không chính cống ta chuyên đi tìm cửa hàng lớn. Vừa tới cổng thời điểm ta nhìn thấy lao ngũ nàng dâu cầm cái bao, ta nghĩ gọi nàng, bất quá tiệm kia người thật nhiều nàng không có nghe được quay người đi, ta liền thấy hiếu kỳ hỏi hỏa kế, vừa rồi người kia để ngươi nhìn cái gì, ngươi biết hỏa kế nói thế nào, nói cho hắn nhìn một gốc màu đỏ sầm sâm ta đến. Hỏi lao ngũ ra hai lần sầm là như thế nào rớt, ngôn ngữ của nàng lấp loé ta đoán 89/ phần 10 cái này sầm trên tay của nàng. Người này, nhị bá nghe con mắt đều trừng lên tới, nhị ca. Chuyện này chúng ta cũng đừng quản. Hiện tại nói chuyện mấy vị còn không biết, vị này thông minh lão ngũ tức mấy ngày tiền đã đem sầm bán đi, vẫn là lao ra từ lúc đầu Trung Ý Sư cho dẫn đường, mà lại bán dòng giá chừng 300 vạn. Bây giờ người ta cặp vợ chồng không phải nuôi không nổi cháu trai, mà là căn bản cũng không nghĩ nuôi. Mấy người trở về đến trong làng, đến thập tứ thuốc cửa nhà, còn không có rừng hẳn thập tứ thẩm nhân tiện nói, đưa cha trong nhà đi. Nhìn thấy trượng phu mặt lạnh lẽo, thập tứ thẩm nói ra cha nguyên thoại, Những hài tử này hắn cùng mẹ mang. Cái này không hồ đồ nha, hai người đều lớn tuổi như vậy, mang cái gì hài tử nhị bá nghe vậy nói. Nhị ca, vậy ngài đi cùng cha ta nói chuyện này. Thập tứ thẩm cười nói. Nhị bá nghe xong rụt lại cổ, nghĩ nửa ngày mới nói, từ từ mưu toan. Trường 378, trông mong cháu trai. Đồ không có mưu toan biên thủy là không biết, đem mấy đứa bé đưa đến cổng, biên thủy liền chạy về trong nhà đi, kiên quyết không tham dự thập tứ thúc gia loại này cục diện dối rắm Giống như là loại chuyện này, nhà khác thật đúng là không tốt pha trộn đi vào, càng là đường huynh đệ càng phải tránh xa một chút, bởi vì ngươi gặp mặt nói cái gì lập trường đều rất xấu hổ, người khác nếu là tâm tư càng nhiều, ngươi nói nuôi một cái đi, người ta cho rằng làm sao xem thường chúng ta chi này. Không rên một tiếng đi ngươi tiến lên làm gì a Chỉ xem người ta náo nhật nha. Vì lẽ đó biên thủy đem mấy đứa bé đưa tới đi vào, lập tức lái xe hơi về nhà. Đem chiếc xe ngừng tốt, biên thủy vừa mới chuẩn bị hồi nhà mình. Liền nghe được phụ thân gọi mình. Đại Thụy Biên thủy vừa nghiêng đầu thấy phụ thân đứng ở nhà chính cổng chính hướng về phía mình với gọi. Một mặt hướng trong phòng đi biên Thụy một mặt cười ha hả Cha, ta còn tưởng rằng ngài không ở trong nhà đâu. Đúng, hôm nay ngài không có việc gì A Hôm nay rảnh rỗi, ngươi qua đây ta hỏi ngươi một việc phụ thân của biên Thụy thấy nhi tử tới. Rồi tay ra kéo lại nhi tử cánh tay, sau đó hướng trong phòng mang. Chuyện gì a cha? Nhìn ngươi làm thần thần bí bí trong nội viện còn không thể nói. Biên Thụy thấy phụ thân đem mình kéo đến nhà chính cô ý còn quay đầu nhìn một chút cửa viện, thế là vừa cười vừa nói. Phụ thân của Biên Thụy không có dựng trong nhi tử, mà là nhỏ rộng hỏi, ngươi nói có phải là tiểu làm trong bụng hài tử làm rõ ràng. Cái gì làm rõ ràng, ta nói cha ngươi chớ nói lung tung có được hay không? Cái rắm ta nói là giới tính, các ngươi có phải hay không đều biết, hài tử tất cả đều là khuê nữ. Phụ thân của Biên Thụy đạo. Biên Thụy trả lời, ta nói cha, ngài đây đều là chỗ nào nghe tới, chúng ta theo ngài đồng dạng hiện tại đối với hài tử giới tính vẫn là hai mắt đen tui đâu, không phải nói đến lúc đó chuẩn bị mở thường A. Thật không biết. phu thân của Biên Thụy nhỏ giọng hỏi, một mặt hỏi một mặt nhìn phía cổng theo làm tặc giống như. Ngài này làm sao còn chưa tin nữa nha, ta 12 phần nhân cách đảm bảo chúng ta thật không biết Biên Thụy kiên định nói. Vậy ngươi vì cái gì cả ngày hô, hô tiểu khuê nữ? phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nghe trực tiếp rất là bất đắc dĩ trả lời, dù sao cũng phải có cái cách gọi A. Phụ thân của Biên Thụy nói ra, bất kể như thế nào, ba cái dù sao cũng phải có một cái là cháu trai đi, ngươi nếu là đem chúng ta cháu trai gọi không có, ta lột da của ngươi ra. Ngài lời nói này, cái này ba cái nếu không phải tôn nữ nếu không phải cháu trai, nếu không phải là yêu quái, còn có thể cho ngươi tha một cái hay sao? Biên Thụy lầm bẩm dê nói, phụ thân của Biên Thụy nói, ngươi nói cái gì? Ta nói tam bảo thai cũng đã là đại hỷ nhanh chóng, ngài còn chuẩn bị lập tức tôn tử tôn nữ song toàn. Biên thủy đạo. Nhìn thấy phụ thân muốn rối bàn tay, biên thủy hương ngăn cản một cái cười nói, được rồi, ngươi nhiều theo tổ tông môn cầu nguyện một cái, để bọn hắn phù hậu ngài quá mấy cái đến mấy cái đại tôn tử là thật chặt, đánh ta có làm được cái gì đất này đều trồng xuống. Ta kỳ thật đến là không quan trọng, chính là ngươi ra ngươi mãi khoảng thời gian này thỉnh thoảng hỏi một chút, có một ngày còn nói ngươi thái mãi mãi báo ngộng cho nàng Nói là ngươi thái nãi nãi một mực tại cửa, chống tiểu gậy chống mà hung hăng lấy nàng cười, nàng hỏi Lao Thái Thái làm sao còn không tiến vào, Lao Thái Thái cũng không có trả lời nàng chính là cười, cười có thể vui vẻ nha. Biên Thụy nghe được phụ thân lời này không khỏi dùng quần áo mang theo một cái phía sau lưng cảm thấy cái này sau trên sống lưng lạnh siêu siêu. Bọn hắn đây là suy nghĩ nhiều Biên Thụy nói. Vì lẽ đó bà ngươi nói lần này tiểu Lam còn khẳng định là cháu trai, nếu không phải là có cháu trai. Biên Thụy nhìn phụ thân nói chuyện bộ dáng, đoán chừng nghĩ như vậy cũng không chỉ là ra ra mãi mãi, còn có bọn hắn lao lưỡng cầu tử. Bốn cái lao nhân nghĩ cháu trai cũng là có thể lý giải, lão nhân mà luôn luôn ngóng trông có cháu trai có thể kế thừa ra nghiệp, mặc dù trong nhà không có gì tiền tài, nhưng là hai nơi tòa nhà tại lão nhân ra trong lòng đó chính là căn. Các ngươi làm sao theo nhan lam đồng dạng à, cả ngày lẩm bẩm nhi tử, ta cảm thấy lao thiên cho cái gì chính là cái gì thôi Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy nói nguyên bản cảm thấy có cái tôn nữ là được rồi, hiện tại là xã hội mới, đại gia cũng không giảng cứu cái này, nhưng là cái này tiểu lam bụng cũng đi, chúng ta cái kia liền ba ba ngóng trông là cái cháu trai, về sau nghe nói là ba cái, vậy chúng ta cái này tầm tình á cũng không biết làm sao để, trong lòng giống như là mọc cỏ giống như. Biên thủy nghe sửng sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới ông bà còn có phụ mẫu cái này hai đời người thế mà suy nghĩ đến loại trình độ này. Được rồi, ngài đừng lao xoắn suýt chuyện này. Bất luận là cháu trai vẫn là tôn nữ chúng ta còn có thể sinh ra tới ném đi hay sao? Ngươi thành thật đem tâm thả trong bụng đi, lần này nếu là ngài không hài lòng, chúng ta lần tiếp theo tái sinh có được hay không? Biên Thụy nói, con sinh. Phụ thân của Biên Thụy nhìn qua nhi tử nói, ngươi hủ chúng ta chơi đi. lão gia tử không tin là hiện tại cô nương sinh một cái đều không vui, sinh một cái tam bảo thài sau tái sinh. Liên bọn hắn những lão nhân này đều không có dám nghĩ như vậy. Biên Thụy nói, ai biết được. Dù sao ta nhìn thấy nhan lam giống như cho đến bây giờ còn không có tượng thập thất tẩu như thế giáp cúng họng mắng chửi người. Thập thất tẩu đoạn thời gian trước cũng bị điều tra ra mang thai, tên kia thời gian mang thai nôn mẹ phản ứng gọi một cái đại a ăn cái gì ói cái đó, duy nhất có thể ăn chỉ có cơm trắng phối tiểu mài đậu hũ, thanh này thập thất tẩu cho chỉnh vừa nhìn thấy thập thất ca liền chỉ vào cái mũi mắng. Lúc này thập thất ca nơi đó dám sinh khí, đừng nói thập thất ca toàn ra đều bưng lấy. Nhan lam bên này phản ứng không phải là không có. Nhưng là cơ hội không cảm giác được, đơn giản chính là hôm nay không muốn ăn cá, ngày mai muốn ăn loại hình, cùng thập thất tẩu quả thực chính là hai thái cực. Cái kia đến cũng là. Nghe biên thủy là lên thập thất ra, biên Thụy phụ thân nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, hiện tại toàn thôn nhân đều đem việc này làm cái việc vui. Biên thập thất bại lại tính tình rốt cục có người có thể trị ở. Hai người lại hàn huyên hai câu, biên thủy đi về nhà. Đến nhà vào sân nhỏ, nhan lam bên này đang ngồi ở nhà chính trong tập lấy chữ đâu. Thấy Biên Thụy trở về dơ lên một cái đầu, làm sao hiện tại mới trở về, ngươi không phải nói chúng buổi chưa trở về ăn cơm a Hiện tại ta cũng còn không có ăn a Biên Thụy vừa cười vừa nói, không có mang theo đông đông đi ăn một bữa cơm. Nhan Lam tỏ mò hỏi, ta mang nàng ăn môn kia từ cơm, người cái kia chất nữ nhi lập tức đều thành hài tử vương. Lý Lao Sư nhìn thấy ta đều cáo lên tiểu trạng tới Biên Thụy một mặt nói một mặt bỏ đi giày đổi lại một đôi bông vải dép lên như thế thản nhiên đến phòng bếp cầm mấy cái bánh bao bỏ vào lò vi ba trong đánh lên, thừa dịp đóng gói tử công phu về tới nhà chính. Tại sao trở lại? Ta nóng lên hai cái bánh bao đối phó một cái. Ngươi đây, giữa trưa ăn cái gì? Biên Thủy hỏi. Ta đi cha mẹ trong nhà ăn một bữa. Nhan Lam nói. Biên Thủy ồ một tiếng. Nhan Lam lúc này buông xuống bút, Biên Thụy tiến tới nhìn thoáng qua liền đập lên mông ngựa, nàng, dâu, chữ này viết càng ngày càng có bộ dáng Ngoài miệng như thế khen. Kỳ thật Biên Thụy biết nhà mình nàng dâu thật không phải tập viết liệu, liền cùng mình không có cách nào bản thân sáng tác đồng dạng, nhà mình nàng dâu viết lên chữ đến Thái công cũng cả quá trói buộc, chữ này ngoại nhân nhìn rất xinh đẹp, nhưng là người trong nghề xem xét liền biết không phong cách, không có thần vận. Viết chữ cùng thư pháp mặc dù đều là hai chữ, nhưng là khác biệt vậy nhưng lớn đi. Chúng ta lần sau kiểm tra thời điểm hỏi một chút hài tử giới tính a. Nhan Lam đột nhiên nói. Biên Thụy đang muốn nói chuyện này chứ, không nghĩ tới bị lão bà cho lên trước. Bất quá biên Thụy vẫn hỏi một câu, đây là mẹ ta để. Mẹ các nàng không có chính diện nói, nhưng là ta biết các nàng muốn biết, ta cũng có thể lý giải các nàng nóng trông cháu trai, cả ngày nghĩ chuyện này, cái này còn có mấy tháng thời gian đâu, đừng để bọn hắn bởi vì chuyện này làm suy nghĩ quá độ, lại làm ra bệnh gì đến, vô luận có phải là cháu trai, biết tâm cũng liền An nhan làm nói. Nghe được nhan Lam nói như vậy biên Thụy cũng là thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy nàng dâu để tay đến lòng bàn tay của mình. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng tại nàng dâu trên mù bàn tay vỗ nhẹ hai lần. Ai, ta cũng là nghĩ như vậy. Cảm ơn ngươi Biên Thủy nói. Nhan Lam nói, cái này có cái gì tốt tạ? Bọn hắn trọng nam kinh nữ, nhưng là cũng sẽ không không thích tôn nữ. Biên Thủy nói. Nhan Lam đánh gây Biên thủy ta đời biết, cha mẹ chồng bọn hắn đều là đỉnh phân rõ phải trái người. Dù sao tiếp tục sinh khuê nữ như ngươi ý, nếu là sinh nhi tử mọi người chúng ta vui vẻ, đều là sự tình tốt. Đúng, đều là sự tình tốt. Biên Thụy cười nói, Nhan Lam cười nhìn lấy Biên Thụy, vậy chúng ta lần sau đi kiểm tra thời điểm tiện thể lấy hỏi một chút. Ừ vậy liền lần sau đi, chờ ta lần này đem cao minh lâu bọn hắn sự tình làm xong sau liền hỏi Biên Thụy nói. Vợ chồng hai cái chán ngấy trong chốc lát, Biên Thụy đi phòng bếp ăn bánh bao liền thức nhắm đem bụng lấp đầy sau, về tới phòng chính chuẩn bị đi ngủ đâu, Nhan Lam đột nhiên cứ gọi lại Biên Thụy. Đúng rồi, buổi sáng thời điểm gặp thất bá, hắn hỏi ngươi ngươi bên kia nuôi bỏ trận lúc nào khởi công Chờ lấy khai công hắn nghĩ tới bên kia đi làm điểm việc nhan lắm nói. Biên Thụy nói ra, thật đúng là cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Ta muốn chờ nuôi bỏ trận bên kia mở công. Trong thôn nhàn rội những này đám già trẻ đều có thể đi làm việc. Bọn hắn những người này so từ bên ngoài khai ra người tốt hơn nhiều lắm. Tu tập từ đường cái gì đều là sợ trường sống. Lắp ráp nuôi bỏ trận cấu kiện cái gì cũng không phải việc khó gì. Một công đôi việc. Dù sao tiền này cho ai kiếm không phải kiếm. Biên Thụy thật suy nghĩ sau chuyện này. Dù sao người tóm lại phải mời, nền tảng cái gì không cần các hương thân, hiện tại cũng dùng máy móc, cửa hàng đường ông cái gì tổng cộng muốn 10 ngày qua thời gian, tiếp xuống liền đều là tay người sống, đều là tầng 1, cho nên cơ cái gì cũng đều đơn giản, tựa tòa nhà này đồng dạng đều dùng tảng đá xanh đó là không thể rồi, cũng may xi si măng dự chế bản cái gì đều là giá rẻ hóa dùng bọn chúng thay bản đá xanh, mặc dù nói kém một chút, nhưng là chết, lượng vẫn là xấp xỉ. Chứ những này còn có một chút thủy điện cần nhân viên chuyên nghiệp bên ngoài, trên đất vật liệu gỗ bộ phận sống, trong thôn đám già trẻ, còn có thôn dân phụ cận đều thích hợp làm, dù sao là nông nhàn thời gian, đại gia cũng không có việc gì, suy nghĩ nhiều. Kiếm tiền chút biên thủy liền để bọn hắn đến nuôi bò trận trên công trường đi làm việc. Vậy ngươi và các trưởng bối nói một chút, nghe nói vật liệu cuối tuần liền đến nhan Lâm nói. Ừm, ta lát nữa lần liền nói việc này biên thủy ứng tiếng nói. chương 379, Hỏa khí. Cảm ơn bạn lù ổn chồng 7.793 tặng 10.000 đầu. Án lấy thời gian ước định, biên thủy cưới ngốc như đi tới Cao Minh Lâu đám người trụ sở tạm thời. Hiện tại Cao Minh Lâu chỗ ở đã có chút bộ dáng, nói khác chỉ nói đi nhà sĩ việc này liền cải thiện rất nhiều. Hiện tại Lâm Thời làm làm việc nơi trốn hoạt động căn phòng trong đã lắp đặt lập tức thùng chờ một loạt dụng cụ thường ngày, mà lại doanh địa hố rắc cũng đã xây thành đưa vào sử dụng, không cần lại hướng trước kia đồng dạng đi đoạt một cái hoạt động nhà vệ sinh không nín được còn được tìm địa phương đánh cái dã cái gì. Tóm lại, bên này xuất hiện đồ vật càng nhiều việc có phân lượng, Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng quân hai người cũng liền Việt được coi trọng, tham chính phủ trong túi bỏ tiền ra cũng càng nhiều, đầu tiên là kỳ nông, sau đó khỉ lông vàng, đến bây giờ màu đen sư tử, mỗi một lần Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng quân hai người tại nghiệp giới địa vị đều muốn nhảy lên nhảy một cái, hiện tại càng là lập tức thành cả nước chứ danh chuyên ra Đây cũng là Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng quân đổi kịp thời điểm tốt, Nếu là trước 10 năm sau phát hiện những vật này, quốc gia không có gì tiền bọn hắn cũng bạch nghĩ. Nếu là về sau mấy năm, liền hai người bọn hắn niên kỷ cũng không hưởng thụ được chỗ tốt gì, hiện tại đến là chính chính tốt. Hai người bắt lấy về hưu trước cái đua nhỏ, là năng lực có tư lịch có, đột nhiên một cái bánh nướng thẻ hai người trên đầu, vừa vặn hai người thân thể cũng tiếp được, vì lẽ đó hai người tại học thuật. Thượng mua xuân tới. Đương nhiên, những này không mắc mớ gì đến biên thụy, tương phản biên thụy còn náo tâm. Bởi vì theo hát sư tử bị phát hiện, hai người bọn hắn sở nghiên cứu kia là khẳng định phải làm lớn ra, không riêng gì mở rộng còn có thể thăng cấp làm quốc gia cấp bậc. Cái này hát sư tử mới ra núi cái kia lập tức liền là cấp bậc quốc bảo, đây là không cần nói cũng biết, so với béo đạt đến nói khả năng không có cao như vậy nhân khí, nhưng là tầm quan trọng đây chính là từng loại. Doanh điệu rất náo nhiệt, mà lại sớm đã không phải lấy trước kia 7-8 cái tập trang toa căn phòng, chỗ không xa một dãy nhà đang đánh nền tảng. Chỉ nhìn nền tảng liền biết kiến trúc này ít nhất tầng 1 cũng phải hơn ngàn bình phương. Biên Thụy, Biên Thụy, bên này. Biên Thụy chính Đông Trương Tây trông chờ nhìn thấy doanh địa thay đổi đâu. Đột nhiên nghe được Chu Hủng Quân gọi mình. Thế là hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn quanh một cái. Thấy được nhân chi sau liền hướng hắn đi tới. Đồ đâu? Đến Chu Hủng Quân bên cạnh, Biên Thụy bốn phía nhìn một chút không có phát hiện cái gì Đại Đông Tây. Thế là trong lòng hoài nghi lần này lại bị cái này hai hóa cho hố. Biên Thụy không biết Chu Hùng Quân cùng Cao Minh lâu hai người bây giờ căn bản sẽ không hô hắn, bởi vì ở chỗ này nói dối giá quá cao, lừa một lần nhân chi sau tất cả mọi người đối ngươi có cảnh giác, như vậy ngươi nghĩ theo đồng hương trong tay mua dễ hành người ta cũng hoài nghi ngươi nghĩ lừa gạt, cảm giác kia nhận qua một lần ai còn nghĩ bị lần thứ hai à. Lần này hai người thật đúng là không có lừa gạt Biên Thụy. Chu Hùng Quân đưa tay chỉ một cái trước mặt trên mặt đất hai cái hình chữ nhật đầu cái dương, ấy, chính là thứ này. Cứ như vậy lớn một chút đông tay hai con ngựa không được. Biên Thụy nói đi tới cái dương bên cạnh thử một chút. Cái này thử một lần Biên Thụy lúc này mới phát hiện cái đồ chơi này phân lượng thật không nhẹ. Mình dùng sức nhắc lên một đầu thế mà cái dương không nhúc nhích tí nào. Chu Hùng Quân nhìn qua Biên Thụy nói ra, cái đồ chơi này thật không vận may. Một con ngựa có thể có, nhưng là thả không đến trên lưng ngựa đi à. Nghĩ giải quyết phải có phối trọng, nhưng phối trọng nhất cộng vào ngựa liền con không được nữa. Máy bay trực thăng đến là có thể. Nhưng là hiện tại chính gặp phải quân đội tỷ võ, đều lên ương đài, nơi nào sẽ cho chúng ta vận cái này à, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là nhà các ngươi ngốc như có thể. Được rồi, đừng nói nhiều, nhanh chuẩn bị một chút lên đường đi, ngày này cũng không sớm, hôm nay đoán chừng sở đến rừng ra góc trời liền đen biên Thụy nói. Người đều tới, còn nghe chú hủng quân tách ra sống cái gì a sớm một chút xuất phát về sớm một chút mới là chính sự. Trước kia muốn đi ra ngoài sóng một cái, nhưng là hiện tại biên Thụy còn thiên sự tình muốn làm đâu. Bên này việc sớm làm xong sớm sự tỉnh. Cao giáo sư đâu? Lần này chỉ có người đi à? Biên thủy thuận miệng hỏi một câu. Chu hủng quân bên này chính tìm người làm việc đâu? Nghe được biên Thụy hỏi lên như vậy há miệng hồi đáp. Hắn đi, ta bên này còn có chuyện đâu? Chúng ta không có khả năng hai người đều đi. Bởi vì không chừng lúc nào trong tỉnh hoặc là quốc gia cục lâm nghiệp bên kia liền có lãnh đạo nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này. Chu hủng quân bên này đang cùng biên thủy nói đâu? Đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận xe mô tô Thanh m Tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn qua, biên thủy vừa nghiêng đầu nhìn thấy một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi cưới một cô ra lang hướng về bên này chạy vội tới. Chu Lao Sư, Chu Lao Sư, không tốt rồi, không tốt rồi. Người tuổi trẻ cưới lên Chu Hùng Quân bên cạnh hẹn xa 2, 3 m ngừng xe mô tô một mặt miệng lớn thở phì phò vừa nói. Chu Hùng Quân nhữ mày một cái, cái gì không xong, không thể ổn trọng một điểm. Người lớn như vậy chân tay long nóng, trước tiên đem khí cho thở vân lại cẩn thận nói. Người tuổi trẻ há miệng nói ra, chụp tới hát sư tử chạy. Cái gì? Nghe được tin tức này, chú Hùng Quân chính mình cũng không bình tĩnh, bước nhanh đi đến người tuổi trẻ bên cạnh hỏi, người nói cái gì? Chú Lao Sư, bắt được con kia hát sư tử chạy. Người tuổi trẻ lại lặp lại một lần. Biên thủy ở bên cạnh nghe đều có chút giật mình, liền cái kia chiếc lồng đừng nói quan cái sư tử, liền xem như trước mắt voi đoán chừng cũng khó khăn chạy, làm sao lại để sư tử chạy mất đâu. Giống như biên thủy ý nghĩ còn có chu Ứng quân Hắn giờ phút này cũng là một mặt không tin, người nói cái gì? Làm sao có thể chạy đâu? Cục lâm nghiệp đám người kia tại sơn khẩu bên kia lật ra xe, sau cái dương cửa bị quẳng ra, đem sư tử cho quẳng tình, sau đó liền chạy người tuổi trẻ nói. Bọn hắn không phải có súng gây mê a Chu Hùng Quân giận dữ hỏi. Người tuổi trẻ nói ra, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sư tử đã ra tới, vòng quanh phòng điều khiển chuyển vài vòng, áp vận ba người kém chút liền nước tiểu đều dọa ra, chỗ nào còn muốn dùng súng gây mê nha Lao sư, ngài vẫn là ngâm lại làm thế nào chứ? Mẹ nó. Chu Hùng Quân trong lòng gọi là một cái khí A. Ta nói để chúng ta người đưa, mẹ nó đây là giúp thị lâm nghiệp cục cẩu vật liều mạng muốn cướp công lao, mẹ nó. Ngươi đoạt ngươi đem sự tình làm tốt A, liền mẹ nó bản lánh này còn đoạt công lao. Ôi! Nói đến sinh khí chỗ, Chu Hùng Quân trực tiếp chửi ầm lên, một chút cũng không có học giả hình tượng, có thể là cảm thấy mắng còn chưa đủ nghiền, trực tiếp rôi ra chân chiếu vào bên cạnh đồ vật chính là một cước. Một cước này vừa vặn đá vào trên đất trọng mục trên cái dương, ra hỏa này. Biên Thụy rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng, sau đó liền gặp Chu Hủng Quân túi người ôm chân liền hướng hạ ngược lại. Cũng may Biên Thụy phản ứng nhanh trực tiếp đưa tay đỡ Chu Hủng Quân. Ta, ta đầu ngón chân. Biên Thụy xem xét, lao đầu trên chân dậy vải trên ngọn nổi lên nhất khối lớn, hẹp hòi cởi bỏ dày ra, Biên Thụy nhìn thấy xương căn cái tiểu đồng tử giống như đầu ngón chân, đều không cần nhìn Biên Thụy liền biết ra hỏa này huýt nhất cũng là xương ngón chân lệch vị trí. 89 phần 10 là gãy xương. Gãy xương. Chu Quân đến là biết, mặc dù đau nhất trán đại hán nhưng là vẫn theo kinh nghiệm của mình đã đoán được thương thế. Làm sao bây giờ? Trẻ tuổi học sinh có chút luống cuống. Biên Thụy nói: "Tìm xe đưa bệnh viện a, còn có thể làm sao?" Biên Thụy thật không nghĩ tới, Chu Hùng Quân nổi giận lên không có thương tổn đến người khác ngược lại là đem mình cho thương tổn tới. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, chung quanh học sinh loạn thất bát tao dơ lên Chu Quân hướng bên cạnh không xa trên xe đi. Biên Thụy xem xét cái này giày cũng không có người cầm, thế là nhặt lên giày đi theo. Đến xe bên cạnh đem giày bỏ vào trên xe, Biên Thụy liền đứng qua một bên. Lưu đi cùng Lý Phạm đưa ta là được rồi, những người còn lại các ngươi nên vội vàng gấp cái gì cái gì đi, trở lấy Cao lão sư trở về các ngươi đội ngũ liền xuất phát, ta bên này không có đại sự." Chu Hùng Quân nói. Biên Thụy đứng ở bên cạnh nghe một hồi, hẹn 2 phút trở Chu Hùng Quân tiểu quân liền như một làn khói hướng bệnh viện huyện chạy qua, lưu lại một mặt mờ mịn chúng học sinh. Chờ lấy các học sinh lấy lại tinh thần một mặt nhỏ giọng nghị luận việc này, một mặt động thủ làm việc. Cũng không biết là không có giám sát vẫn là thế nào, việc này làm liền có chút chậm, thẳng đến Cao Minh Lâu sau khi tới, những người này tay chân mới nhanh nhẹn. Chờ lấy các học sinh bắt đầu làm việc, Cao Minh Lâu trực câu câu nhìn qua Biên Thụy. Làm gì như vậy nhìn ta? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói, ngươi muốn cười liền cười. Biên Thụy nói, nhìn ngươi nói ta là người như vậy a Ngươi là? Cao Minh Lâu nói rất khẳng định đạo. Biên Thụy. Ta theo trong ánh mắt của người đều nhìn ra ý cười Cao Minh lâu nói. Cái này Biên Thụy rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cao Minh lâu nhìn qua Biên Thụy vui vẻ một hồi, mình cũng không nhịn được đi theo Biên Thụy cùng một chỗ nợ nụ cười. Hai người cười xong, Cao Minh lâu nói ra, lão chu người này cũng thật là, xuống tay với mình đều như thế hung ác. Người không biết lúc ấy hắn đều tức thành dạng gì, cả khuôn mặt đều tái rồi, cái kia mặt mò kéo. Bất quá ta không phải nói các ngươi thật phế vật. Mình đồ vật còn có thể bị người khác cấp đi, hiện tại tốt đi, bắt được đồ vật cũng chạy biên thủy một điểm không khách khi nói. Cao Minh lâu nói, ngươi làm sao biết bên trong con con quấn, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ à, cái này trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu người muốn chia nhuận công lao này, không có lãnh đạo chỉ đạo không có chính phủ tài nguyên ngươi có thể lấy được dạng này thành quả. Việc này thượng chúng ta không nhượng bộ tiếp xuống tiểu hài liền đến. Ra việc này cũng không thể đơn phương cảm thấy là xấu sự tình, chúng ta bên này sau đó phát điểm bực tức cái gì. Không chừng liền sẽ có tiền phát xuống tới, từ hướng này đến xem không tính thua thiệt. Biên Thụy nghe bó tay rồi, loại chuyện này thật rất thường gặp, hôn quá học thuật vòng đều biết, Cao Minh lâu mặc dù hoán hận nhưng là cũng vô lực sửa đổi, chỉ có thể theo sóng liền lưu. Có một số việc chính là kỳ quái như thế, xảy ra vấn đề ngươi nếu là la la trách móc cái kia thu thập ngươi người nói không chính xác cũng rất nhiều, nhưng là ngươi không lên tiếng như vậy sau đó không chừng đền bù liền đến. Chuyện này nói đến thật đáng buồn. Nhưng Biên Thụy đồng dạng là bất lực sửa đổi. Cho dù là biên Thụy có không gian loại này lợi khí. Nói tới chỗ này, cũng không có gì để nói, đại gia sửa sang một chút chuẩn bị xuất phát lên núi đi. nóc như một cái trên đỉnh mấy thất ngựa, trở đi hai kiện vật nặng cũng không gặp làm sao phí sức, trên lưng còn ngồi biên thủy, dễ dàng đi tại đội ngũ hàng đầu. Đằng sau đi theo cưới ngựa cao minh lâu, lại đằng sau là tầm 10 con ngựa, còn có 5 lục cái học sinh. chương 380, trông mơ giải khác. Cảm ơn bạn lụ ổn trồng 7793 tặng 10,000 đầu. Đang ngủ Biên thủy đột nhiên mở mắt, đồng thời không khỏi giật mình một cái. Hô, lạnh quá a Biên Thụy nói xoa một cái tay theo mình túi ngủ trong chui ra, kéo ra lều vải khoa kéo. Biên Thụy lúc này mới phát hiện lúc này bầu trời đen nhánh bên trong thế mà đã nổi lên bông tuyết. Cái thời tiết mắc tôi này. Biên Thụy hoán trách một câu, sau đó rụt về lại theo không gian trong lấy ra quần áo bọc tại trên thân. Chờ lấy mặc hơi thích thứng một cái phía ngoài hàng khí, Biên Thụy đang chuẩn bị khoản chi bồng đâu Đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến Cao Minh Lâu thanh âm. Biên Thụy, Biên Thụy, ở đây. Biên Thụy giật ra lều chạy phát hiện Cao Minh Lâu tìm nhầm phương hướng, lại đem trướng đồng của mình đuôi trở thành cửa. Bên này, Cao Minh Lâu nghe được Biên Thụy thanh âm lúc này mới chính xác bu lại. Bên ngoài tuyết rơi, ta sợ ngươi còn ngủ muốn gọi ngươi nhiều mặc chút quần áo Cao Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu đối với nhiệt độ phản ứng có thể mạnh hơn Biên Thụy nhiều, đồng dạng nhiệt độ người ta Cao Minh Lâu một cái giờ trước liền tỉnh không riêng gì đem tất cả học sinh đều gọi tỉnh thêm chút quần áo, còn cho tất cả mọi người phân phát một chút kháng hàn đồ vật nói ví dụ như là nước nóng tre tử loại hình. Cho. Biên thủy nhìn qua Cao Minh Lâu đưa tới nước nóng tre tử, cười nói, được à, hiện tại vào rừng già biết mang những vật này. Cao Minh Lâu nói, ai không biết cái này rừng già trong thời tiết như là hài tử mặt một ngày tầm biến, bất quá ta còn thực sự không có đoán được năm nay cái này tuyết rơi sớm như vậy. Giang Nam tuyết đồng dạng đến tháng 1. Bởi vì lúc này thời tiết mới có thể chân chính lạnh xuống đến, bất quá cũng không nhất định a không chừng lúc nào lao thiên ra tính tình không tốt liền cho ném một đống bông tuyết đến, tựa như là lúc này. Cái này tuyết rơi đích thật ngoài ý muốn, bất quá ta người đã đều tới cũng không có khả năng quay đầu trở về đi. Biên Thủy nói, không mắt nhìn thấy xế chiều ngày mai liền không sai biệt lắm có thể tới nơi muốn đến, đột nhiên rơi ra tuyết đến, mà lại cái này tuyết xem ra còn không nhỏ. Không thời điểm khởi hành hoàn toàn là không thể nào. Biên thủy không có quan hệ nhưng là những học sinh này không thể được, Ngốc Như có thể trong đội ngũ một đám ngựa thổ không thể được. Nghĩ đến Ngốc Như, Biên thủy lại hỏi, ngựa thổ bên kia thế nào? Cao Minh Lâu nói ra, rất tốt, ta lại cho thêm một chút cỏ khô. Chỉ có cỏ khô không được, đến cho ăn điểm tinh liệu, mặt khác buổi sáng khi xuất phát cho mỗi một con ngựa cho ăn quả táo tăng thêm trứng gà Biên thủy nói. Được, nghe người Cao Minh Lâu nghiêm nghị lên tiếng. Đúng rồi, người mang theo quần áo dày không có. Cao Minh Lâu lại hỏi. Biên Thủy nói: "Mang theo, ngươi không có mang. Ta mang theo, ta là sợ ngươi không có mang, ta không riêng gì mang theo quần áo dày, ta còn mang theo ra dê áo choàng." Nói đến chỗ này, Cao Minh lâu tiến tới Biên Thủy bên cạnh, khoe khoang giống như ý bảo một cái trên người mình ra áo choàng. Biên Thủy nhìn không phải quá rõ ràng, bởi vì sắc trời tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn cái ước chừng, nhưng là cái này không ngại Biên Thủy đưa tay đi sợ a. "Nha, cái này da áo còn có ngươi xuyên á Biên Thủy sở soạn một cái cười nói. Cái này ra áo tràng làm nhưng phi thường đơn giản, cơ hội chính là đem ra dê xử lý xong trực tiếp vá lại, hơn nữa còn là xong mặt. Thứ này làm lấy đơn giản nhưng là kháng hàn kia là nhất lưu, bởi vì dùng da dê tất cả đều là mùa đông dê, hơn nữa còn là chung quanh đây dê. Mùa đông không riêng gì thật dài ra lông thượng tầng một còn có lông tơ, loại này lông tơ là mang dầu trơn, trời sinh chính là phòng lệnh kháng đông tài liệu tốt. Giống như là trước kia lão sơn khách mùa đông cũng không có gì phòng lệnh túi ngủ cái gì. Tựa ở chính là thứ này, phía dưới lớp da chăn trên phía trên trải lên một trường da dê che phủ, lại phía trên làm trường bên ngoài da dê bên trong kẹp lấy bông chăn mền túi, khởi sạch chạy chui vào bên cạnh trồng chất cây đuốc là được rồi. Vương Lý Thôn Lão Lý nói cái này chơi từ kháng đông lạnh, ta thấy thứ này chiếm không gian nhỏ hơn là liền mang theo cao minh lâu nói. Các học sinh thế nào, ngủ lạnh không lạnh? Nếu là mỗi người như vậy một kiện, đại gia lệ không có vấn đề biên thủy hỏi. Đâu có thể nào mỗi người nhất kiện. Bất quá lôi nặng phòng đóng băng quần áo cái gì đều có, thiết bị phương diện này không thể nói, bằng không ta cũng sẽ không để bọn hắn đi theo, đến là ngươi thế nào. Cao Minh lâu hỏi. Biên Thụy nói, ta có cái gì, toàn tơ ngỗng đồ trong Z, âm 20 độ đều không có vấn đề. Biên Thụy một mặt nói một mặt nhìn một chút đồng hồ, phát hiện hiện tại mới buổi sáng 3 giờ hơn trông, để hừng đông ít nhất còn được 3, 4 tiếng, mùa đông hơn nữa còn là tại rừng ra trong, hứng đông thời gian sẽ trễ một chút. hiện tại là mùa đông Hưng đông muộn đồng thời cũng đen sớm, mỗi ngày 7 giờ đồng hồ mới hưng đông, hơn 6 giờ thời điểm sắt trời liền đen nhánh, trong lúc vô hình thời gian đi đường liền bị áp suốt. Không có vấn đề liên tốt, vậy ta đi đi một vòng, không có việc gì quay đầu cũng cũng co lại trong chăn đi, khá lắm. Hôm qua đi đường thời điểm không có cảm thấy, cái này tuyết từng cái đến cái kia khí lạnh siêu siêu hướng người trong cổ chùi cao minh lâu nói. Biên Thủy nói, ngay cái này đại gia áo trẳng đều lên thân còn sợ điểm ấy lạnh nhẹ. Ta cảm thấy đến hừng đông cái này cương vị A vẫn là người đến đứng A. Cao Minh lâu nói ra, thôi đừng chém gió, nhà các ngươi đại hôi tăng thêm 3 con chó còn không được A. Người cũng nhiều ngủ một hồi, chờ lấy hừng đông chúng ta tiếp tục đi đường, còn có gần nửa ngày lộ trình đại gia liền đến địa phương. Được, người đi trước, ta ra ngoài nhìn một chút đi. Biên thủy nói đem nước nóng che tử bỏ vào trên bụng, sau đó kéo lên khóa kéo đi ra lều vải. Cao Minh lâu trở về chướng đồng đi ngủ đi. Biên thủy thì là bắt đầu kiểm tra lên doanh địa, đầu tiên là ở giữa trên đống lửa thêm một chút đầu gỗ, giá cả không gian ngọ ba con cơm chưa thịt đồ hộp nướng không sai biệt lắm nóng hổi, mở ra cho trong doanh địa ba con chó mỗi cái đốt một cái, tiếp xuống lại muốn cho mỗi cái gia súc đều thêm chút liệu. Cho gia súc thêm liệu thời điểm biên thủy phát hiện mỗi một cái gia súc trên lưng đều đóng một đầu chăn chiên, còn có một chút cái túi cái gì giữ được bụng. Nhìn thấy dạng này xử lý, biên thủy âm thầm nhẹ gật đầu. Điều này nói rõ cao Minh lâu đám này người đối với rừng già đã có khắc sâu nhận biết đồng thời đem nên cân nhắc đến đồ vật đều cân nhắc không sai biệt lắm đi tới ngốc như bên người biên Th thủy lột xuống ngốc như trên người trang triền, trực tiếp đem mình mang đến châu áo cho ngốc như mặc vào thứ này cũng không phải biên Th thủy làm mà là biên Th thủy mẹ vợ làm trừ ngốc như bên ngoài bốn con tiểu ngựa lùn đều có chính là vì mùa đông phòng đóng băng tổn thương đem ngốc nhu cho bọc lại biên Th thủy lại cho tất cả gia súc đút nhất điểm không gian nước lấy bảo trì bọn chúng có thể lực Lúc này mới về tới chướng đồng của mình, ngủ cho lúc trước mình đổi một cái giày tối ngủ, sau đó đắc ý ngủ. Ngủ một giấc đến đại hương đông, lên thời điểm biên Thụy phát hiện xong, phía ngoài tuyết căn bản cũng không có ngừng ý tứ, không riêng gì không, có ngừng hơn nữa còn hạ càng lúc càng lớn, vẹn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian tuyết liền xuống không có qua mắt cá chân. Cao Minh Lâu bọn người đi lên, Thiên Gia đang ngồi ở bên cạnh đống lửa một mặt sưởi ấm một mặt thổi trâu. Thấy biên Thụy đi tới, Cao Minh Lâu cầm thìa ý bảo một cái, cầm chén trà tới. Đến một chén cà phê nóng ấm hạ thân. Biên thủy nghe đi trở về lều trại đem chén trà của mình còn có ăn cơm dùng hộp cơm đều cho cầm tới. Được một chén cà phê nóng, biên đoan bưng chậm dãi hút trượt. Tuyết không ngừng là đi không được đi. Biên thủy nói, cái này tuyết đi như thế nào? Hiện tại chúng ta là ở lưng gió đất, chờ đến sần núi thượng cái kia tuyết kẹp lấy gió cái gì đều nhìn không thấy không có cách nào đi, đang hoàng đợi đến tuyết ngừng. Nói biên thủy nhìn một chút đỉnh đầu tiên. Phát hiện bầu trời vẫn như cũ là một trận tối tăm mờ mịt nhìn cái này tuyết dáng vẻ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Cái kia phải đợi bao nhiêu thời điểm A chúng ta có thể hay không đổi tết nguyên đán trước đó ra ngoài a một cái học sinh bộ dáng người vẻ mặt đau khổ nói. Biên thủy nghe cười nói, làm sao có việc. Hắn muốn đi phía nam nhìn hắn bạn gái. Một người học sinh khác cười giải thích nói. Biên thủy nói, vậy ngươi liền phải cầu lao thiên ra. Biên thủy bên này đến không phải lo lắng. Bởi vì giang nam tuyết một ngày một đêm khó lường, chỉ cần tuyết dừng lại đại gia liền có thể tiếp tục đi đường, chờ trở, trở về thời điểm đồ vật khế đẩy, đại gia ngoan cưới ngựa châu đi trở về liền dễ dàng hơn. Tuyết vẫn rơi, đại gia đã ăn xong điểm tâm riêng phần mình hồi nhà mình lều vải các loại, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, tuyết lúc này mới dần dần nhỏ, chỉ cần tuyết nhất nhỏ, biên thủy liền để đại gia sắp xếp gọn đồ vật xuất phát. Đi hơn 4 giờ, sắp trời đã đại hắc, biên thủy lúc này mới ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi. Thối Biên Thụy không có để hạ trại, Cao Minh Lâu đi tới hỏi, thực tế không được hôm nay ngay ở chỗ này ngủ một giấc à. Biên Thụy nhìn một chút đỉnh đầu, thấy bầu trời bên trong một điểm tinh tinh đều không có, cảm thấy còn có thể muốn rơi tuyết lớn, thế là lắc đầu nói ra, không được, đêm nay giấc ngủ này nói không chừng lại muốn làm lỡ một ngày, mà lại ngươi nhìn. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nơi xa cái kia đỉnh núi, trên đỉnh núi lờ mờ có đèn đuốc cái bóng chuyển đến. Chúng ta cách không xa. Cao Minh Lâu nhìn thấy đèn đuốc, lập tức mừng rỡ. Hắn biết cái kia đèn đuốc là mới xây chạm ra đa, cơ hội nhìn thấy cái này chạm ra đa liền đạt được đến bọn hắn giã ngoại doanh địa. Các bạn học, thêm chút sức. Cao Minh Lâu hướng về phía phía sau đội ngũ hô. a một bang học sinh lập tức phát ra không vui thanh âm, tại đất tuyết trong buôn ba mấy giờ, ở giữa chỉ là hơi nghỉ ngơi một cái, ai không mệt à, đều không muốn đi, nghỉ ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Nghe được Cao Minh Lâu nói như vậy đương nhiên phải phàn nàn. Cao Minh Lâu nói, phía trước không xa chính là doanh địa. Chúng ta đêm nay ở tại trạm Gia Đa Doanh địa đến nơi đó có tắm nước nóng tẩy, còn có nóng hầm hập đồ ăn ăn, chờ đến chỗ kia chúng ta để biên thủy cho chúng ta làm nóng hầm hập canh chua cá ăn, phối hợp cơm hạt gạo trắng lớn. Các đội viên phần lớn đều là người trên tỉnh, bình thường là lấy cơm làm chủ, hai ngày qua này chỉ toàn ăn những cái kia hầm đồ ăn phối phương liền thực phẩm, vừa nghe nói có canh chua cá còn có các loại ăn uống lập tức tinh thần tỉnh táo. Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Cách mỗi nửa giờ cao minh lâu đều muốn giống như vậy tới một lần trong mơ giải khát làm biên thủy đều hiếu kỳ con hàng này trước kia có phải là làm qua thức ăn ngon bình luận, bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy từ ngữ để hình dung đồ ăn. Chương 381, Không biết. Cảm ơn bạn lủ ổn trồng 7793 tặng 10.000 đầu. Lúc nửa đêm, đại đội ngũ đi tới trạm gia đa, đồng thời nhận lấy trạm gia đa bọn quan binh nhất trí hoang nền. Hạch tâm khu quân sự biên thủy những người này là không vào được. Cũng không có người muốn đi vào, cơ mật quân sự cái đồ chơi này có chút dò người. Nhưng là doanh trại nhà ăn cái gì Biên thủy bọn người là thông suốt. Biên thủy cũng là lần đầu tiên tới trạm ra đa, đây cũng là cách làng gần nhất một cái trạm ra đa, trừ cái đó ra, lần trước Biên thủy mang người tới địa phương lại đi đến sâu thượng hơn 20 cây số còn có một cái trạm ra đa, nghe nói cái kia trạm ra đa càng thêm nghiêm ngặt một chút. Biên thủy đối với quân sự hay là có chút hiếu kỳ, bất quá cũng biết thứ này không thể luận hỏi. Vì lẽ đó đến trạm gia đa sau, biên thủy liền khách theo chủ liền, người ta an bài thế nào hắn liền làm sao tới. Không thể không kính nể những giải phóng quân này chỉ huy môn, chút điểm thời gian này sửng sốt dựa vào ngựa có người đưa xây xong như thế một cái doanh địa, đồng thời đem giả đa đều thành lập xong được, phóng tới không có không gian biên thủy trên thân đoán chừng nghị xây một chỗ như vậy ít nhất cũng phải thời gian 5, 6 năm. Đương nhiên biên thủy cũng rõ ràng chính mình ý chí lực không có cách nào cùng quân đội so, nhất là chúng ta quân đội. Đến doanh địa ngựa tự có người chăm sóc, chỗ ở cũng cho sắp xếp xong xuôi, mặc dù không có hơi ấm, nhưng là phòng ở nói thế nào đều so lều vải giữ ấm. Lao Cao, ta tin vào cảm thấy ngươi buổi sáng liền nên đến, đây là một trận tuyết đem ngươi ngăn chặn rồi. Người phụ trách nơi này là cái chừng 30 tuổi sang sàng hắn tử, thao lấy một ngụm quan bên trong khẩu âm, vừa thấy được Cao Minh lâu liền cho hắn một cái đại gâu ôm. Cao Minh lâu cười nói, lão phương, ta có thể chịu không được ngươi cái này ôm một cái, nhanh lên đem ta bừng ra. Xếp ta đều có chút không thở nổi. Vừa vặn có sức lực mang đất sự tình đi, ta theo chân núi cho các ngươi mang theo hơn 200 cân khoai tây, còn có một chút miến tử. Đây chính là cảm ơn ngươi lão Phương cởi bông ra cao minh lâu, sau đó hướng về phía Biên Thụy đưa tay ra. Ngươi tốt, Biên Tiên sinh đi, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, cái này xem xét quả nhiên tuổi trẻ Láo Phương một mặt cầm Biên Thụy tay vừa nói. Quân nhân lực tay rất lớn, cũng may Biên Thụy cũng không phải cho không, một chút cũng không có ý lùi bước. Lao Phương dùng khí lực lớn đến đâu, biên Thụy liền cùng dạng trả lại bao lớn, không đầy một lát Lao Phương liền có chút không chịu nổi. Lao Phương là cái binh trùng gia đa, vũ lực vốn cũng không phải là hắn cường hạng, không có cách nào cùng biên Thụy loại này cơ hồ quyền không rời tay người so sánh. Hảo thủ sức lực, chắc không được người ta nói các ngươi bên kia tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút võ nghệ đâu, nguyên bản không tin ta hiện tại đến là tin. Lao Phương rất sảng khoái, đánh không lại biên Thụy không có nửa phần bất mãn. Ngược lại là càng nhiệt tình một chút Lão Phương, Lão Phương Đừng kéo không có ích lợi gì Nhanh làm điểm cơm ăn đi Chúng ta cái này đều nhanh 10 giờ không có đường đường chính chính ăn xong Nhiều cả điểm thịt đồ ăn Ta biết các ngươi hiện tại cơm nước không tệ cao Minh lầu thúc rủ Lao Phương nói Haha, ngươi cũng có la hết lúc ăn cơm a Lao Phương ý bảo hai người ngồi xuống Mình kéo một đầu cái ghế ngồi xuống hai người đối diện Yên tâm đi Nhà ăn bên kia đã để người chuẩn bị Cơm chín rồi liền cứ gọi chúng ta Lần này tới ở vài ngày a Cao Minh Lâu nói, ở vài ngày. Ngày mai sẽ phải đi trở về. Nhanh như vậy, ta còn chuẩn bị cùng đi với ngươi chuẩn bị dạ miễn cái gì đây này. Ngươi nhìn chuyện này làm Lao Phương rất kinh ngạc. Cao Minh Lâu nói, ta bên này nhiều chuyện đây, hiện tại vừa nghĩ tới đầu đều lớn hơn ba vòng. Làm sao rồi? Lao Phương gặp một lần Cao Minh Lâu dáng vẻ liên hỏi. Cao Minh Lâu đem phát sinh sự tình cùng Lao Phương nói một lần, Lao Phương nghe trực nhạc. Các người địa phương thượng những người này à chính là con con có nhiều, vận một cái động vật đều có thể vận ra nhiều như vậy đạo lý đến. Được rồi, không đề cập nữa. Cao Minh lâu không muốn tiếp tục cái đề tài này, hắn đến là không cảm thấy mất mặt, dù sao hát sư tử cũng không phải trên tay hắn rớt, tự nhiên cái này nổi có người lưng, hắn không có gì tổn thất ngược lại sẽ có một ít đền bụ, chỉ là hắn cảm thấy nháo tâm a tuy nói có con sư tử này cũng không thể tăng thêm bao nhiêu sức thuyết phục nhưng là có cùng không có đối với đồng dạng ngoài nghề đến nói chênh lệch nhưng lớn lắm. Ngay tại cao minh lâu nghĩ nói sang chuyện khác thời điểm, đột nhiên phương xa chuyển đến một trận tiếng kêu thê thảm, thanh âm kia nghe phi thường ghê người. Đây là cái gì gọi là âm thanh? Biên thủy hỏi. Lão phương rất bình thản nói ra, khỉ lông vàng, khỉ lông vàng tiếng kêu, đây là lao cao nói loại kia hát sư tử tại đi săn. Nghe thanh âm giống như cũng không là quá xa. Biên thủy hỏi. Lão phương vỉnh thai nghe một cái, sau đó nói ra, Liền vài giám đất, gần lời nói khả năng liền cách một cái đỉnh núi. Thường dạng này. Biên Thụy hỏi. Loại kia thê lương âm thanh cũng không có ngừng, lúc đứt lúc nối chuyển đến Biên Thụy trong lỗ thai, tựa như là phim ma bên trong quỷ tê để người tóc gáy đều dựng lên. Không thoải mái a Lão Phương nhìn một chút Biên Thụy, sau đó cười tủng tìm nói ra, chúng ta vừa tới thời điểm nghe cũng ngủ không được, nhưng phía sau nghe quen thuộc liền tốt. Biên Thụy nghe nhẹ nhàng lắp đầu một cái, thanh âm này thật ghê người. Nghe xong thanh âm này, Biên Thụy có chút kỳ quái. Cao Minh lâu thấy được Biên Thụy biểu lộ, hỏi, làm sao rồi? Thứ này mỗi lúc trời tối đều săn mồi khỉ lông vàng, các ngươi làm sao lại một mực không có bắt được đâu. Biên Thụy hỏi, Lão Phương nghe trực tiếp ha ha nở nụ cười, bọn hắn những người này bổ hóc không có thứ này thông minh thôi, hạ chiếc lồng hố bẫy loại hình, những này đồng chỉ ăn thịt, sau đó đồ còn dư lại tất cả đều không phá hư, làm bọn hắn dương mắt nhìn. Cao Minh Lâu nghe vậy hướng về phía Lao Phương hừ hừ hai tiếng. Làm sao ta nói không đúng a? Lao Phương không có chút nào để ý. Cao Minh Lâu đối biên thủy giải thích nói ra, thứ này thật đúng là rất khó khăn bắt, Châu Phi những cái kia sư tử kỳ thật cũng không phải là quá sợ người, nhưng là nơi này sư tử không giống, 10 phần sợ người muốn lại khiu rắc tương đương linh mẫn, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ trốn xa, mà lại chúng ta lấy tiền bạc bây giờ tư liệu biểu hiện, những này sư tử lãnh địa ý thức cũng không mạnh. Có chút liền của mà ở ý tứ, nói đơn giản một chút chính là những này hầu tử ở đâu bọn. Chúng không sai biệt lắm liền đến chỗ nào. Vậy chúng ta làng phụ cận không phải cũng có bầy khỉ dắt qua đến A, tại sao không có nhìn thấy những vật này ban đêm gọi như vậy? Biên Thủy hỏi. Cao Minh lâu nói ra, sư tử không có lãnh địa hầu tử có A, húng chi thôn các ngươi bên kia đều là tiểu quần lạc hầu tử, cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi thế mà chưa từng có phát hiện qua như thế lớn một đám hầu tử. Thật chưa từng có phát hiện qua. Biên Thụy lắp đầu, chưa từng có, trước kia cánh rừng này bị phạt nhiều như vậy, cũng không có nghe trưởng bối nói qua trong này có khỉ lông vàng. Biên Thụy có thể nói cái gì? Nói cái gì cũng không bằng cái gì cũng không nói, dạng này đem vấn đề chuyển cho cao minh lâu những người này, nghiên cứu ra được liền nghiên cứu ra được, nghiên cứu không ra vậy bọn hắn liền dương mắt nhìn. Kia thật là kỳ quái, nhiều như vậy quần thể khỉ lông vàng không có khả năng lập tức nảy ra, mà lại cũng không có phát hiện giang nam bên này từng có tung tích. Cao Minh lâu lâm vào suy nghĩ. Lao Phương nói ra, uy, ngươi theo chúng ta nói có cái gì dùng, hai chúng ta đều là hai mắt đen tui người bình thường, những này là chuyên ngành của ngươi A đến lượt ngươi cho chúng ta giải thích, mà không phải để người ta biên thụy giải thích cho ngươi. Đối với Lao Phương đóng gói bất bình, biên thụy gửi lấy chân thật nhất mỉm cười. Cao Minh lâu nói, ta đây không phải ngay tại hiểu rõ a Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lao Phương nói, tiến đến. Sở trường đã chuẩn bị xong. Lão Phương nghe hướng về phía Biên Thụy cùng Cao Minh Lâu nói ra, Đi, chúng ta đi ăn cơm, ta chỗ này cũng không có gì tốt đồ vật. Hai ngày này vật tư cũng có chút căng thẳng, có cái gì ăn cái gì các người chớ để ý. Cứ như vậy khách khí ba người đi tới nhà ăn, cái này nhà ăn không nhỏ, không sai biệt lắm có thể ngồi xuống chừng 300 người, hiện tại người lại không nhiều. Cao Minh Lâu bên này mười mấy, còn có hơn 30 tên trẻ tuổi chiến sĩ. Thức ăn trên bàn đều là nổi lớn đồ ăn. Một phần là cải trắng tỉ nướng, một chậu tử đậu nành chân heo, còn có một chậu tử là gió ngỗng đốt khoai tây. Cũng không có gì canh không canh, mua cơm khẩu trên kệ có cái trên ghế nhỏ bày biện cái canh thùng, bên trong là canh cải, vẹn vẹn nhìn thoáng qua biên thủy liền biết cái này rau xanh là mất nước rau xanh. Đại gia ngồi xuống ăn cơm, lúc này cũng không có người nhớ tới Cao Minh lâu mới vừa nói để biên thủy làm cái gì canh chua cá loại hình, từng cái ôm trước mặt to bằng cái bát cả năm lấy đồ ăn, khá lắm theo quỷ chết đói đầu thai giống như. Lao phương bồi tiếp biên thụy hai người một bàn ăn đồng dạng đồ ăn chỉ là cái chậu không giống, đổi thành ba cái chén nhỏ. Đừng chọn lý, ta bên này không thể uống rượu, nếu như các ngươi nếu là muốn uống ta tìm người cùng các ngươi. Không cần, không cần, cái này rất tốt, dù sao không ngừng lều vải không ngủ trên mặt đất, ăn ổn ăn bữa cơm no sau đó lại tắm nước nóng so cái gì đều mạnh cao minh lâu vừa ăn cơm vừa nói. Biên thụy cũng nói, muốn uống rượu chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm đến trong nhà của ta đi, nhà ta có rượu ngon. Đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ. Lao Phương nghe nhãn tỉnh sáng lên nói ra, vậy coi như quyết định. Ta đã sớm nghe nói các ngươi biên già thôn sinh rượu ngon, chính là không có cơ hội hướng qua, chờ lần sau xuống núi ta nhất định đến nhà bái phòng. Hoan nên hoan nên. Biên Thụy nói. Biên Thụy cảm thấy lão Phương người này không sai, có ngần ấy tính cách tương đắc ý tứ. Lão Phương đâu cũng cảm thấy Biên Thụy người này không sai, chí ít không có nhiều như vậy tâm điệu răng dảo Ta nghe nói người biết nấu ăn. Biên Thủy nói, ừm, sẽ là một điểm. Hắn cũng không phải sẽ là một điểm, người nếu là không biết hắn, liền ngươi điểm này tiền lương đều không đủ đi hắn tiệm ăn ăn một đứa. Không có đắt như vậy Biên Thủy nói. Lão Phương nói, ông trời của ta, kia là ăn không nổi. Biên Thủy tiệm ăn hiện cũng không có tăng giá, nhưng là có tiền người nếu không phải lão khách nhân mang theo người còn ăn không được. Hiện tại đối với Biên Thủy đến nói Minh Châu tiệm ăn mở ra không phải kiếm tiền cũng không phải vì bồi hải tử. Chính là vì khiến cái này lao khách môn ăn được một ngụm vừa ý đồ ăn Cho nên nói khai phát mới khách ý nghĩ biên thủy là không có chút nào mang theo Hiện tại liền xem như có người đập tiền biên thủy cũng sẽ không đem hắn gia nhập vào lao khách trong Danh sách Thật không đắt, một trận cũng liền tại hơn 2.000 trong vòng Người bình thường là sẽ không đi ăn, cảm thấy không có lợi biên thủy cười nói Cái kia cũng thật nhiều, một vị 2.100 trên bàn liền 2 vạn lao phương vẫn cảm thấy lĩu lưới Lúc này đột nhiên phía ngoài tiếng lá cây đại tác cùng với tiếng la cây còn có từng đợt hầu tử gãy tiếng thê. Lão Phương cười to nói, "Tị nạn đến rồi." Chương 382, nhiệt tình lão Phương. Lão Phương đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được ngoài có người hô, "Đều giữ cửa cho đóng kỹ, không cần cho ăn đồ vận, đều đàng hoàng ở lại." Thanh âm này một vàng, lão Phương không khỏi âm thầm mắng một câu. "Làm sao rồi?" Biên Thủy hỏi. Lão Phương nói, "Tới không phải khỉ lông vàng mà là trên núi con khỉ ngang ngược, những vật này chính là một đám tiểu phá hư phần tử." Có cái gì loay hoay cái gì, chúng ta bên này còn chạy qua mấy lần, nếu là không có chạy qua bọn chúng có thể lên thiên. Nếu như không phải chúng ta thực tế không hiếu động thô ta trực tiếp liền thu thập. Cao Minh lâu nhìn qua lão phương cười nói ra, ta thế nào cảm giác giống như không phải đổi sự tình đơn giản như vậy đâu. Ta thừa nhận có lúc chúng ta là thô bạo một điểm, bất quá ta đây là địa phương nào, đây là quân doanh là khu quân sự, nếu là động một chút lại nhảy lên tới một bang hầu tử nhảy lên đến nhảy lên đi còn đến mức nào. Công việc của chúng ta muốn hay không làm. Láo phương ly trực khí chẳng nói. Hầu tử thực tế là nghịch nấm dứt, có một lần kém chút đem bên ngoài thông tin an ten chảo cho bẻ gãy. Từ đó về sau lão phương liền yêu cầu các chiến sĩ không uy, không để ý tới, thỉnh thoảng còn được sửa chữa một cái hầu tử. Biên thủy hiếu kỳ, theo bên cạnh bàn đứng lên, đi tới cổng đẩy ra dày đặc vải bông rèm đứng ở bên ngoài, đưa mắt hướng bốn phía tìm tòi một cái, rất dễ dàng phát hiện cuốn tại doanh địa một góc trên những cây những cái này hầu tử Tựa như là lão Phương nói như vậy, tất cả đều là di khỉ tính cách có chút quái đản rất không làm cho người thích. Hiện tại trung thực có thể là bị thu thập sợ, từng cái nút ở trên cây nhét chung một chỗ, đàng hoàng liền lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Biên thủy đang chuẩn bị xoay người lại đâu, đột nhiên bên thai chuyển tới một tiếng như là sấm rền đồng dạng tiếng giống, thanh âm thẳng vào mảng nhĩ tương đương kinh ngạc lòng người. Nghe thanh âm này, biên thủy cảm thấy cái đồ chơi này hiện tại tượng sư tử. Bởi vì cái này tiếng giống cùng mình tại trên TV nghe được sư tử hống âm thanh không sai biệt lắm, muốn nói khác biệt chính là thanh âm hơi buồn bực một chút. Đẩy ra rèm đi mét trong phòng, biên Thụy ngồi trở lại đến bên cạnh bàn sông lên lấy hai người nói ra, nhất cây di khỉ, xem ra còn thật đàng hoàng. Lão Phương nói, ngươi là thấy bọn nó hiện tại trung thực, nếu như không phải sư tử nhóm ngay tại không xa, bọn chúng đã sớm dày vào mở, hiện tại bầy khỉ này cũng tinh minh rồi, chỉ cần có sư tử thanh âm liền chạy chúng ta nơi này đến tị nạn Chờ đến ban ngày những hài tử này lại sẽ trở lại địa bàn của mình tìm ăn đi. Cái này sư tử hoạt động địa phương cách các người nơi này rất gần đi. Ta vừa rồi tại cổng nghe thanh âm còn đầy rõ ràng biên thụy hỏi. Lão Phương nói, cách ít nhất còn có khoảng 10 dặm, lúc này sư tử thanh âm đương nhiên rất rõ ràng. Trời tối người hiên liền xem như người giống nhất cuống họng cũng có thể chuyển ra rất xa đâu. Húng chi núi này trồng còn có tiếng vang. Sư tử không có cắn qua người. Biên thụy một mặt ăn một mặt tùy ý cho chuyện. Ta bên này khẳng định là không có, bởi vì tất cả mọi người không ra doanh địa, liền xem như ra ngoài cũng không phải một hai người mà lại đều phối vũ khí. Vấn đề này nguyên nên hỏi láo cao bọn hắn, bọn hắn hiện tại nghiên cứu doanh địa thiết lập tại bên kia vùng núi hẻo lánh từ trong, tương đối đơn giản. Cao Minh lâu nghe cười lắc đầu một cái, thật đúng là không có, thứ này tựa hồn là sợ người sợ muốn chết, đã từng có một lần chúng ta kem chút bắt được bọn chúng, lúc ấy bọn chúng ngay tại đi săn. Mấy cái phối hợp đã ấn vào một cái thụ thương lợn rừng, bất quá chúng ta vừa xuất hiện, những vật này rất nhanh liền bông ra con kia lợn rừng, nhảy tót vào trong rừng không thấy. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, lần trước ta gặp phải cũng không phải loại tình huống này biên thủy nói. Cao Minh lâu nói, đương nhiên, chuyện này không thể tuyệt đối, liền xem như người đói gấp thời điểm còn có thể ăn người đâu, hướng chi loại này dã thú. Bất quá chúng ta doanh địa có súng gây mê, còn có xua đổi những thứ này thiết bị, mà lại chọn đều là có kinh nghiệm nghiên cứu viên. Phát sinh tình huống như vậy khả năng không lớn, huống hồ chúng ta nếu là làm người này, có chút nguy hiểm là nhất định phải bước lên. Ba người một mặt ăn một bên trò chuyện, chờ lấy ba người đã ăn xong, phát hiện toàn bộ trong phòng ăn liền thừa mình ba người, bếp núc làm đại sư phó chính ngồi xổm ở cửa bên cạnh một mặt nghe ba người nói chuyện một mặt cười tủm tìm hút thuốc. Biên thủy cho sư phụ nói một tiếng thật có lỗi, sau đó cùng lão Phương, Cao Minh Lâu cùng đi ra nhà ăn. Lão Phương đem Biên Thụy cùng Cao Minh Lâu hai người đưa đến chỗ ở, cười nói ra Hôm nay là quá muộn, đợi sáng mai sáng sớm, ta mang các người đi ngâm tắm, thiên nhiên suối nước nóng tuyệt đối để các ngươi ngâm dễ chịu. Nghe được Lao Phương tiểu nói này, Cao Minh lâu truy vấn, bên kia suối nước nóng đã sửa xong. Lao Phương nói, cũng không à làm sao dọn, chúng ta sư trưởng hai ngày trước còn tới ngâm một lần đâu, mặc dù đơn sơ một điểm, nhưng là phụ cận cũng không có cái gì nữa nhân, tất cả mọi người là Lao gia tử cũng không có nhiều như vậy giảng cứu. Đi, trời cũng không còn sớm. Các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi đem, ta chờ một lúc cũng chuẩn bị đem lão tử cho đổi lại. Nghe được Lao Phương nói như vậy, biên thủy khách khí với Cao Minh lâu một cái, liền hướng trong phòng đi. Nơi này quân doanh tự nhiên không có cái gì dường lớn phòng loại hình, đồ vật bên trong thật sự là vô cùng đơn giản. Một gian phòng ốc 7 lục cái cao giá đỡ giường chính giữa có cái lò trên lò có cái sắt tấm lò ly chính mọc lên hỏa, đem trong phòng nhiệt độ duy trì tại 7-8 độ bộ dáng chớ xem thường cái này 7-8 độ. So với phía ngoài âm vậy, nhưng thật sự là ấm áp không ít. Tới trước các đội viên đã sớm bắt đầu chiếm giường cởi quần áo, Cao Minh lâu tuổi tác tự nhiên là ngủ dưới giường, hắn bỏ lên trên cửa hàng người khác cũng không yên lòng, biên thủy bên này không quan trọng, thấy phủ cận không có giường dưới thế là trực tiếp chọn gần nhất một cái giường trên, Dâm thoát giày nhảy lên. Tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, ai cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm cái gì, chờ lấy đều chui vào trong chăn sau. đèn một cửa không, có 5 phút trong phòng cái kia tiếng lẩm bẩm là liên tiếp Biên thủy bên này nhanh hiếp lại con mắt lúc này mới nhớ tới đã nói xong tắm nước nóng đâu. Mặc dù trong đầu muốn tắm bất quá thân thể là thực tế không nghĩ tới tới, cứ như vậy ngủ thiếp đi đồng thời ngủ một giấc đến 10 hát sáng nhiều chung Liền xem như dạng này, biên Thụy vẫn là nơi này cái thứ nhất tỉnh. Mặc quần áo xong mặc lên giày đặc áo khoác, biên thủy đi ra khỏi phòng, phát hiện trong viện các chiến sĩ chính huấn luyện, những này các chiến sĩ đang đánh quyền đùa nghịch còn 10 phần náo nhiệt. Biên thủy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, liền cảm giác gi Thế là đi qua một bên chuẩn bị đi xem một chút đêm qua tới con khỉ ngang ngược môn. Đổi qua một cái doanh trại, Biên Thụy phát hiện cái kia một đám con khỉ ngang ngược đã sớm không biết đi nơi nào. Biên Thụy Lao Phương thanh âm từ phía sau chuyển đến. Biên Thụy quay đầu phát hiện Lao Phương một tay cầm đông vải nón lính để trần cái đầu, theo bên kia đi tới. Ngủ thế nào? Lao Phương hỏi. Biên Thụy nói, ngủ thật tốt, so lều vải kia là không biết tốt chỗ nào. Lao Cao đã dậy chưa? Lên gọi hắn cùng đi tắm suối nước nóng đi láo phương đạo. Lao cao đoán chừng còn đang ngủ lấy. Biên thủy đạo. Lao phương nói, không có khả năng, hắn tối đa cũng liền đến lúc này, hắn tuổi tác giấc ngủ ít, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn lại. Lao phương nói xong lôi kéo biên thủy liền hướng hôn qua đại gia nghỉ ngơi phòng ở đi, hai người còn chưa đi tới cửa đâu, thấy cao minh lâu vậy một cái dẻm vài đi ra. Ta nói đúng không? Lao phương cười nói. Cao minh lâu nhìn thấy Lao phương hỏi, có ăn gì không có? Có ăn chúng ta hơi ăn một điểm tắm suối nước nóng đi. Ngày này, Biên Thụy hỏi. Nguyên bản không có nghĩ đến Cao Minh Lâu đi lên, nhưng là hiện tại gặp người tất cả đứng lên. Biên Thụy đã cảm thấy cần thiết nhắc nhở đại gia một cái thời tiết này lập tức đoán chừng liền muốn tuyết rơi, còn có thể tắm suối nước nóng a Ngày này không có vấn đề, đoán chừng cái này tuyết hai ngày này không dừng được Lao Phương nói. Cao Minh Lâu liếc bầu trời một cái, suy nghĩ một chút hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi có vội hay không. Ta còn thực sự có việc." Biên Thụy nói. "Hiện tại Biên Thụy sự tình thật đúng là không ít, trong nhà lao bà lớn bụng, nuôi bỏ trận bên kia cũng phải thu xếp một cái, chủ yếu nhất là mắt thấy Hồ Thạc liền muốn kết hôn, Biên Thụy muốn tới trận a, đừng nói tuyết rơi hạ đao đều phải đi." Cao Minh Lâu nghe trả lời, "Ngươi nếu là thật có chuyện buổi chiều liền trở về đi, còn lại cũng không có vài giảm chuyện, huống hồ chúng ta bên này đồ vật cũng thiếu ít đi không ít, tuyết lại xuống tới, có thể dùng chừa tuyết chờ." Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi thật không có vấn đề. Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu, thật không có vấn đề. Cái kia nếu không chờ sẽ liền đi đi thôi biên thụy ngẩn đầu nhìn một cái tối tăm mở mịt bầu trời. Cái này tuyết một mình ngươi được hay không a Lao Phương có chút hoài nghi. Cao Minh Lâu nói, hắn nhất người đều có thể lên núi hái sơn chân đi so cái này cũng không kém là bao nhiêu, ngươi lo lắng hắn không bằng lo lắng lo lắng ta. Lao Phương nói, vậy cũng không thể tùy ý để hắn đi à, ta bên này làm chủ nhân còn không có làm sao chiêu đái khách nhân đâu. Người có phải hay không ở chỗ này choáng vắng a nhìn thấy một người liền không chịu thả đi. Cao Minh Lâu dếu cợt lên Lão Phương. Lão Phương nói, ta chính là đần độn làm sao thích Biên Thụy, hôm nay nhất định lưu lại ăn cơm trưa xong lại đi, ta bên này đều phân phó buổi trưa làm điểm tốt, ta biết sơn chân thịt rừng cái gì người cũng không để ý, nhưng làn đếm thử chúng ta bên này thiểm tây đồ ăn, chúng ta cái này đầu bếp là thiểm tây người đem qua không có phát huy ra. Chờ hôm nay rửa chưa để nguyên đếm thử điệu đạo thiểm tây bánh bao nhân thịt cùng dầu dội mặt. Biên Thụy nhìn lên, cái này hoàn toàn chính là thịnh tình không thể chối từ a Đối mặt mình nhiệt tình như vậy Láo Phương thật đúng là không có ý tứ sụ mặt nói muốn đi người. Thế là đành phải nói ra, vậy thì tốt, ta buổi chiều đi. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Lão Phương mang theo hai người đi nhà ăn, mỗi người một tô mì, ăn sau Lão Phương cầm lên nhất rổ đồ vợ, đồng thời cầm cái trong túi trang giống như là lá cây đồng dạng. Cao Minh lâu không biết. Biên thủy đến là nhận biết cái đồ chơi này gọi rộng ngải, giáng dấp có điểm giống là lá ngải cứu, bất quá hương vị so lá ngải cứu đều trọng, nó có cái đặc biệt mạnh năng lực chính là khu trùng, nếu như trên thân mãn trùng nhiều, ngâm xong nước nóng dùng cái đồ chơi này ở trên người xoa tẩy liên tiếp 10 ngày qua, bởi vì mãn trùng đưa tới đậu đậu cái gì liền không có. Người còn nhận biết cái này, Cao Minh lâu có chút kỳ quái. Lão Phương nói, ta chỗ nào nhận ra cái này, là chúng ta cái này có cái tiểu hỏa tử nhận ra. Ngay từ đầu tất cả mọi người không vui lòng dùng, về sau có một cái mặt mũi tràn đầy thành xuân đậu dùng nửa tháng sau tiêu tan không ít, còn có, dùng cái này tắm rửa qua sau chí ít 4 5 tiếng con mùi không dính. Thế là đại gia lúc này mới dùng, hiện tại ngâm suối nước nóng tất cả mọi người dùng cái này, bây giờ thời tiết lánh là không có cái mới xuất hiện, chờ đến đầu xuân dùng tươi mới rộng ngải tẩy cái kia mới gọi dễ chịu đâu. Lao Phương thật sự là quá nhiệt tình. Chương 383, suối nước nóng. Hôm qua nghe lão Phương nói ao tu làm qua, còn có bọn hắn sư trưởng cái gì đều đến ngân qua, biên thủy coi là cái này ao liền xem như đơn giản sửa một cái cũng phải là loại kia cao cấp điểm đại nhà tắm tử phong cách, có vây có cản còn được có cái thay quần áo địa phương. Ai nghĩ đến lão Phương nói thiên nhiên thật sự chính là rất thiên nhiên, cách suối nước nóng khẩu địa phương cho tiếp một cây ống nước tử, ước chừng có người thành niên đùi lớn như vậy, có thể là vì phòng ngừa nhiệt lượng đánh mất còn tại cái ống thượng bao hết một vòng dây gai. Dây gai bên ngoài còn trùn lên tầng một vài tợ lạt tí, cách suối khẩu ước chừng chừng 30m địa phương có 3 cái hố, cũng không biết là hậu kỳ đảo vẫn là nguyên bản liền có, bọn hắn cho khuyết trương một cái, dù sao. Chính là như thế 3 cái hố. Nhà tắm tử là nhà tắm tử, nhưng là cách cực cao không có chút nào dính dáng, trong hồ liền cái gạch men sứ đều không lơ thiết một vòng, từ đâu tới cao cấp nhà. Lớn nhất hố diện tích không nhỏ, không sai biệt lắm 20m vuông, nhỏ nhất cũng có 10 cái bình phương, trong hố cửa hàng đá cuội. Trung quanh một vòng còn có cái cho người làm mặt bản, cùng Vương Bắc nhà tắm tự kia là đồng dạng đồng dạng, không, có cái gì bản chất khác nhau, cái này ba ao nằm lên 10 cái kia là không hề có một chút vấn đề. Đến ao bên cạnh, người ta lão phương nhanh gọn cho mình lột sạch, mà lại là chỉ riêng heo cái chủng loại kia ánh sáng, trực tiếp đem quần áo liền bỏ vào rời ao không đến 2 mét tảng đá khối lên, sau đó sáng loang loáng người cứ như vậy phốc đông một tiếng nhảy vào. A! Một tiếng thoải mái cảm thán sau, lão Vương vừa quay đầu, Nhìn thấy đứng ở một bên lúng túng hai người hỏi, làm sao rồi, đứng ngốc ở đó làm gì, đều là đại lao ra còn sợ ta nhìn các ngươi a Lại nói các ngươi có gì đáng xem, còn có thể so sánh được ta láo phương hay sao. Biên Thụy nghĩ cũng phải, đều là các lao gia mà lại mình cũng là mấy ngày không có tắm rửa, cũng không thể đổi quần áo đều mang đến, ở chỗ này làm đứng đi, thế là biên Thụy bắt đầu cởi ra. Cao Minh lâu nhìn qua cởi quần áo biên Thụy hướng về phía lao phương nói ra, sư trưởng các ngươi cứ như vậy tới. Chúng ta sư trưởng vậy khẳng định không phải như vậy, làm lều vải làm phòng thay quần áo vây quanh một cái khăn lông lớn hạ ao. Uy ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì, nghiên kỷ không nhỏ ai nhìn ngươi à, nhanh lên xuống tới, cái này suối nước nóng ngâm cực kỳ thoải mái. Ta nói với ngươi một thân mỏi mệt ở đây ngâm ngâm lập tức thiếu một nửa. Lao Phương Đạo Lao Phương là cái vụng về nhân viên trào hàng, Cao Minh Lâu là một người phương Nam, đoán chừng lần trước đối người khác khởi sạch quần áo thời điểm còn được là tầm 10 năm trước đâu. Hiện tại đột nhiên đến như vậy lập tức, cao minh lâu có chút không phải quá ăn hết được. Biên thủy lúc này đã thoát chỉ còn một cái bốn góc đại quần cọc tử, cứ như vậy ăn mặc quần cọc tử hướng ao bên cạnh đi. Tao ít ít ít, ngươi sẽ không chuẩn bị mặc vào quần cộc tử xuống đây đi. Ngươi nếu là ăn mặc quần cọc tử thượng đi một bên lão phương gặp một lần lập tức đưa tay xua đuổi biên thủy. Biên thủy cười khổ một cái, quay thân đi tới ao lớn bên cạnh ao nhỏ. Hai cái ao cách cũng không xa, cũng liền 150cm dáng vẻ. Cơ hội chính là chịu cùng nhau. Biên Thụy vừa đem chân luồn vào đi, đột nhiên liền rụt trở về. Nha, thật nóng A Biên Thụy nói. Trong hồ nhiệt độ của nước không thấp, cụ thể bao nhiêu nhiệt độ Biên Thụy không biết, nhưng là hắn là khẳng định lập tức không thích đứng được. Đem chân rút về Biên Thụy chậm rãi ngồi ở bên cạnh, dùng mang tới khăn mặt dính nước hướng trên người mình xối, để cho mình càng thêm thích hướng nhiệt độ nước, tốt nhanh chóng đến trong hồ ngâm đi. Lúc này Lao Phương đã ngâm thẳng hừ hừ Nghe tưởng như là một cái đứng tại ăn danh bên cạnh ăn tiểu heo mập. Biên Thụy chuyển một cái đầu, phát hiện Cao Minh Lâu người này thế mà cũng để Trần ngồi xuống trong nước đi, mà lại ngồi xuống lao phương đối diện. Hiện tại Cao Minh Lâu trực tiếp chép nước làm ước khăn mặt che đến trên mặt, toàn bộ thân thể đều rút vào trong hồ. Ta đi, nóng như vậy các ngươi làm sao chịu được? Biên Thụy hỏi. Đứng ở bên ngoài đích thật là có chút lạnh, mà lại hiện tại trên bầu trời còn đã nổi lên tuyết nhỏ hoa, Biên Thụy cảm thấy dính vào suối nước nóng nước địa phương nóng hổi. Không, có dính địa phương lánh run dậy. Cao Minh lâu nói ra, cắn chặt răng đặt mông ngồi vào đi, chờ lấy thích hứng cũng liền dễ chịu, tắm suối nước nóng tắm suối nước nóng trọng yếu nhất ngay tại cái này ngâm chữ lên. Người dạng này một giờ cũng chưa chắc có thể vào ngâm, nam nhân đối với mình nhất định phải hung ác một điểm. Nghe được Cao Minh lâu kiểu nói này, biên thủy trực tiếp cắn răng một cái ngồi vào trong suối nước nóng, cả người một tòa đi vào, đột nhiên đã cảm thấy toàn bộ làn da đều giống như không thuộc về mình, một trận đau rác. Cảm giác này để biên thủy cảm thấy mình tựa như là một cái muốn bị phá ra heo. Cắn chặt răng nhịn được, biên thủy nhắm mắt lại chậm dãi thích hứng lên suối nước nóng nhiệt độ. Tựa như là cao minh lâu nói như vậy, nếu là thích hứng cái kia sảng khoái cảm giác cũng liền tới. Sảng khoái cảm giác vừa lên đến, trên người bốn góc quần liền thành gánh nặng, biên thủy lột xuống bốn góc quần, cả người nằm thành một cái chữ lớn, nửa phù nửa chìm ở trong suốt suối nước nóng trong nước. Ui, biên thủy. Biên thủy nghe được Lão Phương gọi mình Mở mắt ra nhìn về phía lao phương địa phương phát hiện một cái màu đỏ cầu hướng về mình bay tới, đưa tay tiếp nhận xem xét phát hiện là một cái quả táo. Này chỗ nào tới? Biên thủy há miệng hỏi một câu, không có chờ đến giả phương trả lời, liền nhìn thấy một cái 20 tuổi trẻ tuổi tiểu chiến sĩ con cái bao, chính cười mị mị hướng mặt ngoài bảy biện một chút hoa quả. Người nơi này thế mà còn có hoa quả? Biên thủy nói, lao phương nói, chúng ta nơi này hoa quả cung ứng là sẽ không đoạn. Trở lấy sang năm tại phụ cận khai một điểm vườn rau ra, bên ngoài đưa vào đồ ăn cũng có thể giảm bớt một chút, lại nuôi chút heo. Biên Thủy không có đi quan tâm cái này, trẻ tuổi chiến sĩ là Lao Phương cảnh vệ viên vẫn là thông tín viên loại hình, hắn chỉ là hiếu kỳ nghe lão Phương nói, càng nghe càng cảm thấy Lao Phương thế mà mình đi là một con đường, tất cả đều là trùng điên lưu. Chờ lần sau đi nhà ta thời điểm cho ngươi điểm rau quả giống, chúng ta thôn rau quả kia là nổi tiếng, Biên Thủy nói. Lao Phương nghe cảm ơn một tiếng. Cao Minh Lâu nói, Lão Phương, ngươi cũng đừng coi thường biên gia thôn đồ ăn, so bên ngoài dáng dấp vừa vặn rất tốt nhiều. a có tốt như vậy. Lao Phương nghe được Cao Minh Lâu kiểu nói này, lúc này mới chú ý. Cao Minh Lâu nói, khỏi cần phải nói chỉ nói là cà chua, dùng đến nhựa vợ lặt tiệt lều thời điểm so bên ngoài trễ một tháng, cũng sớm sốc hơn nửa tháng, này vừa đến vừa đi toàn bộ mùa đông tre mảng thời gian không đến nửa tháng, ngươi cứ nói đi. Kia thật là có thể à. Trước kia đi nói nhà ngươi uống rượu chính là lời khách sáo, hiện tại xem ra cái này còn không đi không được Lao Phương nghe vỗ một cái đen xỉ mau nhung nhung đùi nói. Biên Thụy nói, không có vấn đề, bộ đội con em sự tình chỉ chúng ta sự tình. Hạt giống này Biên Thụy tặng là cam tâm tình nguyện. Không chỉ riêng này dạng, chờ lấy Lao Phương đi ra thời điểm, nếu như là tốt mang Biên Thụy còn chuẩn bị cho Lao Phương làm điểm lươn cái gì. Lão Phương thấy Biên Thụy cầm quả táo, thế là nói ra, ngươi có thể đang quản từ phía trước đi tẩy một chút. Cái này quả táo kỳ thật căn bản cũng không cần làm sao tẩy đều là tẩy qua đưa tới nghe được lao phương tiểu nói này Biên Th thủy cũng liền không tại làm kiêu hé miệng cắn một cái khá lắm cái này cắn một cái đi xuống lập tức miệng trong ngứa ra nước bọn bởi vì cái này quả táo mặc dù là đỏ rực nhưng là thật không có nhìn như vậy ngọt không riêng gì không ngọt còn chua đều nhanh gặp phải Sơn tây láo Trần dấm Tao ít ít ít Biên Thủy ngậm lấy quả táo thịt lầm bầm một tiếng đồng thời đánh một cái tiểu hàn rung động thế nào Lao Phương thấy Biên Thụy dáng vẻ ha ha cười nói. Đây cũng quá chua. Biên Thụy sầu mi khổ kiếm nói. Lúc này liền phải là loại trái này, chấp nhận lấy ăn đi, nhóm này quả cứ như vậy quen thuộc liền tốt, hậu cần mua sắm đám ra hỏa này thật không đáng tin. cậy Lao Phương một mặt nói vừa ăn quả táo. Ba năm lần đã ăn xong, trực tiếp vung lên tay đến đem quả táo hạch ném về phương xa, quả táo hạch tại huyết địa thượng lộn mấy vòng sau liền lâm vào trong tuyết. Biên Thụy cũng không có quát tháo Lao Phương ném loạn rắc rưởi Khi thật trong rừng này chỉ cần là không ném nhựa tờ là tiệp chế phẩm còn có một chút hóa chất loại ô nhiễm vật là được rồi giống như là hột thịt xương những vật này thiên nhiên tự có một bộ đối phó biện pháp rất nhanh biện pháp này liền đến biên thủy bên này quả táo còn không có ăn xong một con thỏ hoang nhảy nhảy nhót nhót theo một chỗ trong bùi cỏ chạy ra chạy tới lao Phương ném quả địa phương bắt đầu gắm lên hột, đem hột gầm xong sau cái này gan lớn con thỏ thế mà còn chạy tới biên thủy ao bên cạnh trông mong nhìn qua biên thủy trên tay quả táo Được rồi, ngươi cái này con thỏ gan to mà. Biên thủy dù sao cũng không quá muốn ăn, thế là cầm trong tay còn lại gần một nửa quả táo cho con thỏ ném tới. Cao Minh lâu lúc này cũng cầm trong tay hột ném tới, vừa vận nện vào thỏ trên thân, con thỏ hơi tránh một lúc sau liền lại trở về ăn lên quả táo tới. Càng đi đi vào trong, những này tiểu động vật liền Việt không sợ người, chúng ta còn gặp hồ ly hương chúng ta đòi đồ ăn tình huống, ngược lại là càng lớn mánh thú, càng sợ người, giống như là những vật nhỏ này ăn còn ngược lại không sợ. Không riêng gì không sợ còn biết tìm người tị nạn, tựa như là đêm qua hầu tử đồng dạng cao minh lâu nói. Lao Phương nói, đúng vậy a làm chúng ta trụ sở đều nhanh thành vườn bách thú. Cơ nào? Biên Thụy hỏi ngược lại. Biên Thụy nhưng không có cảm thấy Lao Phương doanh địa thành vườn bách thú, đến bây giờ cũng bất quá liền thấy một nhóm điểu, còn có tối hôm qua một đám hầu tử. Lao Phương nói, ngươi đến mùa hè nhìn xem, chúng ta nơi này rất nhiều tiểu động vật, ngươi chú ý tới chúng ta cột trong đầu kia heo không có. Chúng ta nơi này nhưng không có heo được, cho chúng ta sinh ra 17-18 chỉ tạp giao lợn rừng con non. Người đợi thêm lấy tuyết rơi một cái, đoán chừng sẽ xuất hiện hiệu cái gì. Biên thủy nghe lão Phương nói coi như nghe cái náo nhiệt, vô luận là Láo Phương phiền những động vật này vẫn là thích những động vật này. Lão Phương đều phải chịu đựng bởi vì quốc gia ban bố có thể ăn dùng động vật mục lục, rất hiển nhiên hiệu cái gì nhất định sẽ không ở phía trên, tựa như là hầu tử bọn hắn có thể đuổi, nhưng là không thể thương tổn. nghĩ tới đây Biên Thụy đột nhiên cảm thấy cái này động vật hoang dã tựa như lập tức đều ngang tàng. Nói đến ngang tàng, thật là có ngang tàng tới, chi chi cha cha một đám hầu tử hướng về bên này chạy vội tới. Hầu tử! Tiểu Giang, đuổi đi bọn chúng! Lao Phương nói. Biên Thụy đang tò mò Tiểu Giang như thế nào đổi đâu, đột nhiên nghe được bên người vang lên một tiếng sư hống. Nga ô! Nga ô! Một đám hầu tử nghe được thanh âm này, tên kia nháy mắt không cái bóng. Có mấy cái nhát gan trực tiếp bị bị hù ném tới trên mặt đất, sau đó tay chân cùng sử dụng muốn đi trên cây bỏ Có hai con cũng không biết là tay chân mềm nhút hay là cái gì sướng sốt không có leo lên cây, cấp bách hoa hoa thét lên. chương 384, quỷ chết no. Biên Thụy nhìn qua cái này hai con tiểu hầu tử, chờ chúng nó một lần nữa bò lên trên cây lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn phía đứng ở một bên tiểu chiến sĩ phát hiện hắn giam giữ đặt ở trên tảng đá tiểu máy ri âm. Phương pháp này đến là thật không tệ. Bất quá ngươi có nghĩ tới không, phương pháp kia nếu là dùng nhiều lắm vậy liền không dùng được biên thủy nói. Lão phương lại không thèm để ý chút nào nói ra, thứ này chỉ cần còn có sư tử tồn tại, những vật này còn sợ sư tử liền nhất định có tác dụng. Biên thủy nghe lão phương lập tức không có minh bạch, nghĩ lại bắt đầu nhất suy nghĩ liền lĩnh hội, nếu có như thế một cái sư tử đối sư tử thanh âm không tại để ý, cái kia đoán chừng chính là nó thời điểm chết, bởi vì nó chỉ cần không có bản sự phân biệt sư tử tiếng giống là thật vẫn là theo máy ghi âm chuyển tới. Vậy hắn nếu không nhìn loại thanh âm này, như vậy 89 phần 10 liền sẽ trở thành sư tử mục tiêu. Động vật hoang dã săn mồi không phải xem ai dáng dấp chất thì ngon, mà là xem ai tốt nhất bắt được. Dạng này một cái hầu tử cha nhưng so khác hầu tử muốn tốt hơn bắt một chút. Cũng đúng. Biên thủy cười cười. Cao Minh lâu cười nói ra, đám này hầu tử so với người sẽ còn hưởng thụ đâu. Chỉ cần là cái này trong hồ vừa để xuống nước bị bọn chúng thấy được, bọn chúng nhất định sẽ xuống tới tăm suối nước nóng. Thông minh như vậy. Biên thủy cười hỏi. Thấy cao minh lâu nhẹ gật đầu, biên thủy lại nói, cũng đúng, không phải tin tức thượng Nhật Bản có hầu tử cũng thích tắm suối nước nóng a Không có ao thời điểm không đến, chờ chúng ta đã sửa xong ao sau bọn gia hỏa này tới chiếm tiện nghi, phía trước mấy lần chúng ta nghĩ đến âm cái này trong hồ tất cả đều là lông khỉ, còn có khỉ phân cái gì, cũng quá không giảng cứu một điểm, bởi vậy từ lúc vậy sau này chúng ta không ngâm thời điểm liền đem trong hồ nước đem thả, như vậy những này hầu tử liền sẽ không tới lao phương nói. Nghe Láo Phương nói như vậy, rất hiển nhiên vị này đối với di khỉ những người này không có cảm tình gì. Kỳ thật biên thủy cũng đối những này di khỉ không có cảm tình gì, chủ yếu là tính tình quá rội cho, động một chút lại cào người mà lại giành nhất về làm phá hư, trời sinh tính liền không làm cho người thích. Ba cái đại nam nhân hàn huyên một hồi hầu tử, sau đó lại giật một hồi trồng trọn, nhẹ nhàng như vậy hàn huyên một cái giờ, mỗi người ngâm trên tay ra đều lên như lúc này mới theo trong hồ. Lúc này tuyết đã hạ phi thường lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rơi xuống trên mặt đất lập tức liền tích ra tầng một thật mỏng tuyết, chỉ có rơi vào ao trên không tuyết, tiếp cận mặt nước thời điểm bị nước nóng thổi thành nhiệt khí, làm toàn bộ ao bắt đầu mở mịt. Dạng này trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì ba người đi ra chưa một hồi, tiểu chiến sĩ liền đem mấy cái thông vòi nước mở ra, trong hồ nước chính hiện lên thẳng tắp giảm bớt, thông vòi nước bên kia cũng tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ, mang theo phía trên bông tuyết đều đi theo bay múa, nếu như không phải vòng xoáy nhỏ quá nhỏ Nhất định có thể hình thành một màn cảnh đẹp. Mặc quần áo xong, ba người hướng doanh địa phương hướng đi bộ mà đi. Về tới doanh địa thời điểm, Biên Thụy nếm đến Lao Phương nói địa đạo thiểm Tây bánh bột. Nói thực ra đối với mì sợi cái gì Biên Thụy cái này thượng người Phương Nam cũng không quá cảm bạo. Không phải nói tiệm Tây mà không thể ăn, mà là một phương người có một phương người khẩu vị. Chỉ có bánh bao nhân thịt Biên Thụy ăn nghiện, lập tức ăn 4 cái, lúc này mới thu ngừng nói. Thịt này kẹp bánh bao không nhân làm ăn ngon. So ta trước kia tại quán ven đường thượng ăn ngon ăn nhiều, chủ yếu cái này bánh bao không nhân làm hương. Biên Thủy một mặt nói một mặt cho đem đầu vươn ra đại sư phó dơ ngón tay cái lên. Lão Phương nói, thích liền cho ngươi lại làm một chút, cái này tuyết lớn như vậy, còn đi a Nếu không đi, ban đêm để ta đại sư này phó làm cho ngươi tay bắt thịt dê. Không được, thật tại không thể ngây người thêm, ta một người bạn muốn kết hôn, lại không đi không đổi kịp hôn lễ của hắn Biên Thủy nói. Lao Phương nói, Hảo Bằng Hữu Bạn bè thân thiết? Biên thủy trả lời. Lão phương nghe nói ra, vậy ta liền không lưu ngươi, chờ lấy lần sau ngươi qua đây ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi một cái, cũng không biết làm sao dọn, lần đầu tiên nhìn ngươi đã cảm thấy hợp ý. Biên thủy cũng không biết Lao phương là giả khách sáo vẫn là nói thật, đành phải há miệng nói ra, ta cũng cảm thấy. Nói xong hai người nhìn nhau cười ha ha hai tiếng. Ăn cơm xong, biên thủy bên này thu thập một chút chuẩn bị xuất phát. Lão Phương đưa Biên Thụy thời điểm cho Biên Thụy đưa tới một cái tiểu hộp giữ ấm tử. Bên trong là 6 khối bánh bột nlo, còn có một hộp tử thịt, ngươi không phải thích ăn a, nghỉ ngơi thời điểm nhóm lửa nướng thượng nhất nướng, kẹp thịt liền có thể ăn. Chúng ta cái này cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, liền những vật này ngươi đừng ghét bỏ, Lao Phương đem hộp giữ ấm tử kín đáo đưa cho Biên Thụy. Biên Thụy nhận lấy hộp cười nói, ta tốt nhất cái này một ngụm, đại gia xem như bằng hữu ta cũng không chối tử, chỉ là lần sau có cơ hội nhất định phải đến nhà ta tới làm khách. Lao Phương nói, khẳng định, biên gia thôn rượu còn không có hưởng qua đâu. Cao Minh Lâu ở bên cạnh một mực cười, chờ lấy hai người nói xong, hắn mới nói, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì biên thủy cười nói. Đại nam nhân già cũng không có làm cái gì mới dặm đưa tiễn loại hình, lại nói ba người giao tình cũng còn không có thâm hậu như vậy, đừng nói bọn hắn liền xem như hồ thạc cùng chu chính biên thủy cũng không có khả năng đưa lên mời dặm, nếu là làm như vậy người khác không được hoài nghi biên thủy hướng giới tính A. Hàn huyên hai ba phút. Biên Thụy nhảy lên Đại Châu lưng thúc dục Ngốc Ngưu hướng xuống núi đi, Đại Hôi thì là hăng hái tại Ngốc Ngưu chạy phía trước trước chạy sau, có thể là cảm thấy muốn về nhà, Đại Hôi cùng Ngốc Ngưu đều thập phần hưng phấn, liền xem như rơi xuống tuyết lớn, hai tên giá hỏa vẫn là một đường chạy trộm. Người này có ý tứ. Lão Phương nhìn qua Biên Thụy thân ảnh biến mất tại trong tuyết, cười tủng tìm nói. Cao Minh lâu nói, đương nhiên là có ý tứ, sinh ý làm hào hảo, đột nhiên cưới xe mô tô đi một chuyến châu Âu. Trở về sau không tại Mình Châu ngây người về tới quê nhà sinh hoạt, hiện tại không riêng gì nuôi lương, còn có chế đàn, một chương đàn bán đi trăm vạn tới. Người biết ta ngay lập tức nghe được tin tức này thời điểm trong đầu nghĩ gì? Lão Phương không có trả lời, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua Cao Minh lâu chờ hắn nói tiếp. Ta nghĩ thầm đừng mẹ nó nói bậy, 100 vạn là khái niệm gì? Ai biết cuối cùng sau khi nghe ngóng, mua người còn không phải bình thường người, vốn là đàn cổ đại gia. Cao Minh lâu đạo. Ta cảm thấy ngươi thật hâm mộ hắn lao phương cười nói. Cao Minh lâu nói, ta là ghen tị, người ta cái này quá ngày hôm đó tử mới giống người, không giống ta như vậy gặp người phải nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đi, không để gặp nữa, buổi chiều không có chuyện chúng ta đánh cờ đi. Biên Thụy không biết hai người này phía sau nghị luận mình, cưới tại ngốc như trên lưng, biên Thụy đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, trong đầu bắt đầu chạy xe lửa, nhớ lại đi sự tình làm như thế nào an bài. Một đường không người, ngốc như cũng vung lên đến chạy. Đến ban đêm tầm 10 giờ thời điểm, không sai biệt lắm đã đi một nửa đường, Biên Thụy dừng lại nghỉ ngơi. Hạ trại cái gì Biên Thụy là sẽ không đâm, trực tiếp vào không gian trong liền tốt, nhưng là nhóm lửa nấu cơm cái gì, Biên Thụy không muốn trong không gian làm, thế là chọn lấy cái chỗ khuất gió, Biên Thụy lấy ra tuổi lửa hiện lên hỏa, lấy ra mấy cái đồ hộ, còn có lúc gần đi lão phương cho bánh bao không nhân cùng thịt nướng. Ngốc như bên này đã bị Biên Thụy ném vào không gian trong ăn cỏ đi, bên ngoài chỉ có Biên Thụy còn có đại hôi Chờ lấy đồ hộp nướng không sai biệt lắm, Biên Thụy giật ra móc kéo, đem đồ hộp bên trong cơm chưa thịt cho đổ ra, bỏ vào đại hôi trước mặt. Mình thì là cầm lên bánh bao không nhân cắt thành hai mảnh kẹp lấy đã hơi nóng bọt thịt bắt đầu ăn, một mặt ăn một mặt thỉnh thoảng múc thượng nhất thìa nước thịt hút trượt một cái. Không thể không nói lão phương bộ đội cái kia thềm tây đầu bếp làm bánh bao nhân thịt tiêu chuẩn thật sự là nhất lưu, thậm chí Biên Thụy cảm thấy người này giải nghệ sau trực tiếp mở bánh bao nhân thịt sạp hàng đều có thể phát đại tài. Một người một chó chính ăn đắc ý đâu. Đột nhiên Biên Thụy trong thai truyền đến một tiếng tiếng gào thét. Ô, ô. Biên Thụy nhìn thoáng qua bên cạnh đại hôi thấy nó đã sớm dựng lên lỗ thai, đồng thời giảm thấp xuống đầu. Biên Thụy hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một hồi, hẹn 3 phút sau lúc này mới theo rừng cây trong chui ra một cái màu đen như là chó đồng dạng động vật. sói Biên Thụy nhận ra, đây là một cái sói Trong nước sói hình thể cũng không lớn, trong nhà đồng dạng tiểu chó đất bao lớn, những này sói cũng liền bao lớn. Trong truyền thuyết cái gì nhất ngao chiến ba sói có lúc thật đúng là không phải nói bậy, bởi vì sói hình thể tiểu a, thật lớn ngao thật có thể một chọi ba, nếu như nếu là đổi thành đầu hình lớn nhất Bắc Mị sói xám, tất cả cái gì ngao à, thật đúng là đều không đủ nhịn. Hoang dại hòa gian uôi, trời sinh khác biệt ở chỗ đó. Xuất hiện tại biên thủy trước mặt là một cái phổ thông bụi lâm lang, cái đầu so đại hôi nhỏ một vòng, mà lại hình thể tương đối gầy, xem ra ít nhất cũng có một tuần không có tiến vào ăn. Khi thấy cái này sói thời điểm, Biên thủy liền nhìn ra rồi Đây là một cái bị đuổi ra đàn sói cô lang giống như là dạng này cung sói là rất khó tại dạng này thời tiết sống sót bọn chúng tốt nhất đường ra chính là hạ thấp tư Thái gia nhập một cái đàn sói trải qua bị lấn ép tầng dưới chốt nhất sinh hoạt Nếu không phải là chết đói thiên nhiên cho nó lựa chọn cũng không nhiều. cũng không biết làm sao dọn biên Th thủy hôm nay tựa hồ là động một điểm lòng chắc ẩn trực tiếp cầm lên trên đống lửa nướng một cái thịt đồ hộp kéo ra vòng đổ ra bên trong cơm chưa thịt đồng thời đem thịt ném cho hơn 10 mét bên ngoài sói Đem đồ hộp ném cho sói, biên thủy liền không nhìn làng, bởi vì biên thủy biết mình bên người đóng lửa không tắt, sói là không gặp qua tới. Một người một chó yên lặng ăn uống no đủ, biên thủy mang theo đại hôi vào không gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt biên thủy nhìn xem tình huống bên ngoài, tiếp tục vào không gian trong chế mình đàn, chờ lấy phía ngoài trời đã sáng, biên thủy lúc này mới mang theo ngốc nhiu, đại hôi cùng đi ra không gian. Bỏ 4. Họ. Vừa ra ngốc nhiu. Têu một tiếng sau lập tức túi đầu dùng trên đầu mình sừng thú đối vọt tới. Biên thủy quay đầu nhìn lại phát hiện hôm qua cho ăn con kia sói còn tại chỗ cũ, ngốc như thoáng một cái chính là hướng về phía nó đi. Ngốc như. Biên thủy quát to một tiếng. Nghe được biên thủy thanh âm, ngốc như đình chỉ công kích, bất quả nó vẫn như cũ rất là bất mãn, hướng về phía sói phương hướng phun ra hai cái mũi bạch khí, quay người về tới đống lửa bên cạnh. Sói bị ngốc như giật nảy mình. Bất quá nó vẫn không có đi xa. Biên thủy lúc này nhìn càng rõ ràng, cái này sói là một cái sói cái, hơn nữa nhìn bộ dáng trước đó không lâu vừa trải qua thời kỳ cho con bú. Dạng này sói cái lớn nhất có thể là bị sói sao đuổi ra ngoài, về phần con của nó khả năng này thảm hại hơn, bị sói sao hải tử xem như đồ chơi, một mực loay hoay đến chết. Biên Thụy nhìn nó dáng vẻ, không khỏi thở dài, lại mở một cái thịt đồ hộp cho nó nem tới. An đi, an đi, lại thế nào cũng tốt hơn làm một cái quỷ chết đói. Biên Thụy thở dài một hơi. Chương 385, Lao Sư Dùng đống lửa nướng xuyên, biên thủy cẩn thận hướng xuyên thượng phụ xuống gia vị, một điểm quả ớt mặt mà hất tới thị xuyên thượng lập tức đem thị xuyên mùi thơm cho kích phát, nghe biên thủy đều là chảy nước rãi. Bên cạnh đại hôi cũng không cần nói, miệng hai bên A kéo tử đã đều nhanh kích thành băng lăng. Đáng tiếc là làm một con chó, nó không thể ăn cay đồ vật, cho nên nói đại hôi nhìn một hồi mấy tươi mới sâu nướng, cuối cùng vẫn là túi đầu xuống đối phó trước mặt mình cơm chưa thịt đồ hộ Hiện tại đại hôi liền như là lính Mỹ, ngay từ đầu nhìn thấy cơm chưa thịt thời điểm hận không thể đi ngủ đều ăn, nhưng lại ăn được một tuần sau gặp lại thứ này đều muốn nói. Đại hôi đến không phải muốn nói, nhưng là hiện tại cũng là càng ngày càng không thích cái đồ chơi này. Biên thủy bắt một nắm lớn xuyên mà bỏ vào trên lửa, hướng thịt xiên thượng lại soát một lần dầu, thịt xiên trên có chút địa phương mơ hồ hiện ra khô vàng sắc, dầu chân cái gì cũng tất cả đều bức ra, cuối cùng tăng thêm sâu nướng linh hồn cây thì là... Mùi vị kêu cấp độ cảm giác lập tức ra tới, làm xong một bước này cũng chính là mang ý nghĩa xuyên mà nướng xong. Tuy nói biên gia thôn thịt dê 5 phần quen bắt đầu ăn đều không có chuyện, nhưng là biên thủy ăn uống quen thuộc là thực tế không tiếp thụ được cắn một cái xuống dưới miệng đầy cơ trứng gà đỏ bạch, bởi vậy biên thủy ăn thịt nướng đều là rất quen thuộc, ít nhất cũng phải là 89 phần quen, cái gì 3 phần 5 thành biên thủy là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Một cái xuyên mà nơi tay, biên thủy một mặt tan một mặt trở lấy trong nồi canh tốt Ăn thịt đến phối hợp đồ ăn canh, bằng không cái này toàn dưới thịt đi không hợp dưỡng sinh pháp môn. Từ ngực, từ ngực. Tiểu nồi sắt trong canh bắt đầu lăn, biên thủy nhặt lên muỗng nhỏ từ múc một ngụm, bỏ vào bên miệng thổi thổi, tiểu nếm thử một miếng sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Tự đề cử nói, không sai, hương vị thật tốt. Đang chuẩn bị đem cái nồi lấy xuống trực tiếp bày ở trong tay thuận xuyên mà vào trong bụng đầu, đột nhiên nhìn thấy đại hôi dựng lên lốt hai, nhìn phía sói hoang phương hướng. "Đừng như vậy, chúng ta đồ ăn còn nhiều." Phụ một tay sự tỉnh coi như chúng ta làm việc tốt, cũng không thể nhìn xem nó chết đói tại mặt của chúng ta trước đi. Người nói cái gì? Ăn xong cái này cái này bỗng nhiên đằng sau làm sao bây giờ? Vậy cùng chúng ta có nhất mao tiền quan hệ à? Thiên nhiên chính là như thế, chúng ta tay cũng đừng quản quá rộng. Biên thủy một mặt nói một mặt nhặt lên trong tay tiểu xuyên mà phóng tới miệng trong như thế có lại, nhất cái thẻ thịt tất cả đều đến miệng trong. Biên thủy cái này nhất cái thẻ cũng không ít thịt, cũng không phải ra làm ăn còn muốn cân nhắc chi phí. Biên thủy cái này nhất cái thẻ ít nhất cũng là bên ngoài năm lục cái thẻ lượng, cái này co lại cái thẻ khỏe miệng bên cạnh đều bốc lên giọt nước sôi tử. Đưa tay vướt một cái khỏe miệng chảy ra dầu bọn, biên thủy lại cầm lên một chuỗi lột vào miệng trong. Từng ngụm từng ngụm hô. Có thể là cảm thấy thời tiết này có chút lạnh, ăn hết xuyên mà chưa đủ nghiền, thế là biên Thụy lại cầm một bình rượu ra, vặn ra cái nắp tiểu được một hớp, cái này lập tức trên thân vừa ấm cùng 3 phần. Biên thủy thỏ Một mặt nhai một mặt chuẩn bị lại cùng đại hôi nghiên cứu thảo luận một cái thiên nhiên, vừa nghiêng đầu phát hiện đại hôi vẫn như cũ là nhìn qua sói phương hướng, không ngừng toát miệng, lại nhìn sói hoang phương hướng, lúc này mới phát hiện sói hoang chính từng bước từng bước hướng mình bên này lùi tới. Ta đi. Lần này biên Thụy phát giác ra không đối tới, tựa hồ là có đồ vật gì cho sói hoang 10 phần lớn áp lực, mà lại là để sói hoang 10 phần e ngại đồ vật. Bởi vì không phải như vậy. Một cái sói hoang là vô luận như thế nào sẽ không hướng về đống lửa còn có nhân loại bên cạnh rửa vào. Hai thứ này đều là bọn chúng sợ muốn chết đồ vật. Biên thủy dừng lại lột trôi tay, đưa tay vào không gian đem một cái dạ tổng bỗng nhiên súng săn cho sờ soảng ra, thao tại trên tay nhẹ nhàng mở ra đạn khoang thuyền nhìn một chút, phát hiện không có đạn thế là đem hai viên vàng nóng đạn đem thả đi vào. Có lẽ cảm thấy không an toàn, biên thủy lại theo không gian trong cầm hai con đồng dạng lôi Minh bỗng nhiên ra, cũng đều lên đạn, mở khóa an toàn Thầu súng bày tại bên người, Biên Thụy tiếp tục lột lấy xuyên, nhưng là ánh mắt đã nhìn phía đại hôi còn có sói hoang nhìn chầm chầm rừng vùng ven, chờ lấy nút ở bên trong đồ vật ra. Ước chừng qua 5 lục phút, một cái màu đen đại thân thể xuất hiện ở Biên Thụy trong tầm mắt. Ta đi. Lần này ta tin tưởng cái đồ chơi này thật là sư tử Biên Thụy lầm bầm một câu. Từ trong rừng ra chính là hai con màu đen hùng sư, toàn thân nhất đen nhánh, cổ còn có lông bầm, chỉ là cái này lông bầm cũng không tươi tốt Đi ở phía trước một điểm sư tử thưa thất tựa như là bị ai hao mất đồng dạng, một cái khác so cái này một cái càng không bằng, trên cổ dù có thể loáng thoáng nhìn thấy một điểm lông mờm cái bóng. Nếu như không phải hai con hát sư tử còn tính là uy nghiêm mặt mò, biên thủy kém chút liền cho rằng là hai con thoát mao gà trồng lớn. Cái này hai con sư tử rõ ràng không phải tráng niên hoặc là thanh niên sư tử, đây là hai con lão sư tử, vết thương trên người còn có gãy mất răng đều biểu lộ thân phận của bọn nó. Hai con lão sư tử hiện tại cơ hồ đã muốn đi đến dầu hết đèn tắt bước này, tại tự nhiên bọn chúng hiện tại liền gọi kéo dài hơi tàn. Xem ra liền xem như tiến hóa thành toàn bộ màu đen công sư tử cũng không có đem công sư tử tiến hóa thành săn mồi đỉnh cấp cao thủ, đi săn loại vật này vẫn là mẫu sư tương đối am hiểu một chút, rời đi mẫu sư sau, công sư tử hơn nữa còn là lao công sư, không thể tránh khỏi muốn đối mặt đói cùng tử vong. Bất quá là một nửa điệu chạy núi khách, biên thủy trong lòng minh bạch lúc này giã thu mới là đáng sợ nhất cũng là tập kích người điên cuồng nhất thời điểm, nếu như một cái trẻ tuổi manh thu lần này bắt không tới con mồi, vậy nó còn có thể có lần nữa, trẻ tuổi liền mang ý nghĩa tốt hơn thể lực cùng càng tấn manh hành động lực. Nhưng là lão manh thu lại không được, lần này bắt không đến ăn khả năng này liền mang ý nghĩa tử vong, vì lẽ đó mỗi một lần bọn chúng đều sẽ năm gần đây thanh thời điểm càng thêm dùng sức, cũng càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Nhất là bây giờ mùa đông, rất nhiều lá cây đều rụng sạch, thông minh bầy khỉ chọn ánh mắt địa phương tốt nghỉ ngơi. Cái này khiến lão sư tử đi săn sát xuất thành công thẳng tắp hạ xuống. Nói như vậy, cái này hai con lão sư tử đã rất lâu không có tiến vào ăn. Hiện tại hai con lão niên hát sư tử liền đem ăn no bụng cơ hội bỏ vào trước mắt một đám động vật trên thân, dù là trong đó còn hòa với một cái từng để cho bọn chúng kính sợ nhân loại. Bọn chúng cũng không muốn đối mặt người, ấn vào bọn chúng trong máu đối với người kính sợ lần này không có địch quá khô quắt cái bụng. Mà đại Châu thân thể khổng lồ kia càng làm cho bọn chúng không ngừng liếm láp bờ môi của mình Xói hoang giờ phút này đã thối lui đến biên thủy bên người không chỉ 2 m bản năng để nó cảm thấy chỉ có ở tại con người trước mắt bên cạnh mới là an toàn nhất. sói hoang minh bạch, cái này hai con hát sư tử chính là truy tung tới mình, mặc dù bọn chúng già, răng cũng không còn sắp bén, thế nhưng là bọn chúng mặc dù bị đuổi ra khỏi lãnh địa của mình bị trẻ tuổi hùng sư đoạt đi đàn sư tử, nhưng cũng không có nghĩa là sói hoang liền có thể khi dễ bọn chúng, cho dù là bình thường một đám sói hoang tụ cùng một chỗ cũng không dám cầm cái này hai con láo hát sư thế nào, trừ phi bọn chúng đã lao không thể động đậy, khi đó đàn sói không ngại biểu diễn một trận ăn tươi sư tử Mỹ rượu thiệt. Đối với biên thủy đến nói, cái này hai con lão sư tử đuổi ai tới đều không trọng yếu, hắn cũng không phải cái gì bộ hóc toàn cơ bắt bước lên ngu đàn người, tại mình gặp được thời điểm nguy hiểm đừng nói là cái gì bảo hộ độc vật, liền xem như quốc bảo đứng trước mặt của hắn muốn đả thương nó, hắn lôi Minh bỗng nhiên như thường sẽ kích phát. Biên thủy điểm này nhận biết rất rõ ràng đó chính là hắn cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất, thiên vương láo tử tới cũng là lời này. Có thể để cho hắn từ bỏ mạng nhỏ, thế giới này tối đa cũng chính là một hai cái bàn tay sự tình, trong đó còn bao gồm mấy cái còn không có người tới thế. Hai con lão sư tử cũng chính quan sát đến biên thủy đám người kêu biểu hiện, sói hoang cùng đại hôi bọn chúng là không thèm để ý, bởi vì căn bản đối bọn chúng không tạo thành uy hiếp, hiện tại bọn chúng không nắm chắc được chính là biên thủy còn có ngốc nhiêu. Láo sư tử gặp qua châu, nó thấy qua châu đồng dạng bên cạnh là có người, chỉ là phục một số người thoạt nhìn không có hiện tại người trước mắt nguy hiểm. Coi như lão sư tử chưa từng gặp qua châu, như thế lớn hình thể còn có đỉnh đầu cái kia hai con bén nhọn như màu sắc đồng dạng sừng, cũng phải để bọn chúng hào hào ước lượng một cái. lão sư tử không muốn bỏ qua cơ hội sinh tồn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn chúng muốn lập tức liền cưới hạc Tây Du đi Tây Phương cực lạc thế giới chơi đùa đi. Hai con lão sư tử nằm xuống. Một trước một sau cách rước chừng 3 mét khoảng cách, tương đối cũng có 4m, như vậy cơ hội liền có thể phong bế biên Thụy bên này 80% đường chạy trốn. Nếu như Cao Minh lâu bây giờ tại, như vậy nhất định đến phải khen một câu, đây là hai con tinh minh lão thợ săn loại hình. Nhưng là biên thủy căn bản không thèm để ý bọn chúng có phải là láo thợ săn, biên thủy bây giờ nghĩ chính là chỉ cần cái này hai con lão già dám sông mình ti răng, trong tay lôi Minh bỗng nhiên liền muốn bọn chúng đẹp mắt, võ công lại Cao cũng Cao không quá giao phai Giao phê cũng không sánh bằng hướng chi biên thủy bên người bảy biện ba chi thiên vương cấp bậc giao phê. Biên thủy một chút không ngần ngại làm hai con sư roi đi bong bóng rượu cái gì, mặc dù biên thủy không tin cái đồ chơi này có thể bổ, nhưng là cái này hai con lão sư tử biểu hiện để biên thủy bất mãn, hắn luôn cảm thấy cái này hai hóa nhìn mình tựa như là mình vừa rồi nhìn sâu nướng. Ui, hai người các ngươi cầu vật, muốn làm gì? Biên thủy nhặt lên sâu nướng tả hữu khởi công lột. Đột nhiên biên thủy một tiếng tiế không riêng gì đem hai con hát sư tử dọa cho nhảy một cái, cũng đem đại hôi cùng sói hoang giật nảy mình. Chỉ có ngốc như, chỉ có ngốc như mới có đại tướng phong độ, trừ miệng trong ngai lại lấy cỏ bên ngoài, căn bản không có một điểm kinh ngạc dáng vẻ, nhàn nhã vây đuôi chậm vung dung đổi qua đầu châu nhìn thoáng qua biên thụy sau lại đổi qua đầu. Ngốc như căn bản cũng không có đem cái này hai con sư tử đem thả tại trong mắt, bởi vì hai con sư tử thêm tại nhất nhanh còn không có nó no lớn, đừng nói là cái này hai đồ vật Liền gấu đại cùng gấu nhị tại trước mặt của nó cũng không dám lô mãng, húng chi dạng này hai con láo giả. Bị biên thụy kinh ngạc một chút hai con hát sư tử cách xa biên thụy không sai biệt lắm 3-4 mét, cơ hồ liền thối lui đến tiểu lâm tử biên giới lên. Lần này hai con hát sư tử không có giống phía trước đồng dạng phách lối ghé vào trên mặt tuyết, mà là đứng tại mắt thấy biên thụy. Trong lòng tự hồ đang suy nghĩ người này có phải là bệnh thần kinh, trách trách hô hô một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Biên thụy quát to một tiếng sau, tiếp tục lột xuyên canh An no mê mẩy, biên thủy vỗ một cái cái bụng thỏa mãn hừ hừ hai tiếng sau, thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi đường. Súng săn nơi tay, hơn nữa còn là lôi minh bỗng nhiên nhất có uy lực loại hình, đạn đánh gấu đều có thể đánh ra một cái lô máu ra, đối phó cái này hai con sư tử kia thật là quá đơn giản. Cưới trên ngốc như lưng, ngốc như liền trở đi biên thủy hướng làng phương hướng bước nhỏ đi mau Nhắc tới ngốc như trí nhớ thật đúng là tốt, lúc trở về căn bản cũng không cần biên Thụy chỉ đường. Người ta thẳng tiêu chuẩn cứ như vậy án lấy đường cũ một điểm không kém trở về. chương 386, vượt mất. Cưới tại Châu trên lưng bao lấy theo cái đại tông tử giống như biên thủy vừa quay đầu lại, phát hiện hai con hát sư tử còn tại lưu luyến không rời đi theo mình, mặc dù hiện rời tại khoảng cách có chút xa, nhưng là biên thủy vẫn là đối hai cái đen than đầu chấp nhất cảm thấy một tia kính nghệ. Nha, mấy ca, có thể a Biên thủy hướng về phía sau lưng hai con hát sư tử lớn tiếng nói. Cảm giác cách hát sư tử có chút xa, Biên Thụy nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc nhưu để ngốc nghiêu đem tốc độ của mình hơi chậm lại, để hai con đen than đầu tới gần một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm Biên Thụy còn có chút lo lắng cái này lo lắng cái kia, nhưng là hiện tại cùng cái này hai con đen than đầu đồng hành không sai biệt lắm sau 3 tiếng. Cảm thấy hai gia hỏa này có thể là bộ hóc có chút không tốt, đối với bộ hóc không tốt đồ vật, Biên Thụy đều là không thèm để ý thế là dần dần đem cái này hai đồ vật trở thành mình trên đường về nhà tiêu khiển. Hai con sư tử hiện tại có thể nói đã đến thể lực hao hết thời điểm, bọn chúng cũng không muốn cùng đi xuống, nhưng là bọn chúng cũng tương tự minh bạch nếu là không theo mình trực tiếp dừng lại vậy thì đồng nghĩa với chết rồi, thế là không thể không dẫn theo sau cùng khí lực đổi theo, đồng thời nghĩ đến chờ cơ hội làm ít đồ ăn non e. Hai con sư tử nhìn thấy biên thụy ngừng lại, lập tức mừng rỡ, nguyên bản có chút rơi xuống tốc độ lập tức lại nhấc lên, chuẩn bị vô luận như thế nào lần này đều muốn làm ít đồ đẹp ba một cái. Hai con sư tử vừa muốn tiếp cận biên thủy, biên thủy dưới háng ngốc như lập tức lại đem tốc độ khôi phục đến nguyên dạng, lần này có thể khổ hai con đen than đầu, đành phải trông mong lại rơi xuống. Biên thủy quay đầu nhất nhìn, a bộ dạng này không thể được à, cái này hai con đen than đầu tốc độ lại xuống tới, nghĩ nghĩ lại nhìn một chút hai con đen than đầu cái kia cơ hồ áp vào cột sống cái bụng, thở dài một hơi, theo không gian trong lấy ra một hộp cơm chưa thịt, kéo ra móc kéo đem thịt từ bên trong trừ ra, sau đó một điểm hai bên. Trực tiếp quay đầu hướng về hai con đen than đầu quăng tới. Đến, ăn một chút gì. Nhìn thấy hai thứ hướng mình bay tới, hai con đen than đầu lập tức theo bản năng vừa trốn, chờ lấy đồ vật nện vào trên mặt tuyết, bọn chúng liền nghe đến một trận kỳ dị mùi thịt. Nhân loại công nghiệp thực phẩm thành quả lập tức dẫn hai con đen than đầu chảy nước miếng. Đã mấy ngày không có ăn đồ ăn hai con giá hỏa chỗ nào quản có độc hay không độc. Hiện tại ngươi chính là ngay trước hai bọn nó mặt phóng độc vào trong thịt, nó hai cũng phải từng ngụm từng ngụm ăn vào đi thốn chọn vẹn ma quỷ. Một hộp cơm chưa thịt đồ hộp cũng không có bao nhiêu. Biên Thụy hẹp hỏi còn chọn lấy cái tiểu bình, hết thể cũng liền 190 mấy găm dáng vẻ, còn chia làm hai phần, cái này một phần mới 100 găm không đến. Một người đều ăn không đủ no đồ vật làm sao có thể để hai con hát sư tự ăn no, hai tên gia hỏa chỉ dùng một ngụm liền đem riêng phần mình cơm chưa thịt nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái, đừng hiểu lầm, cái nhìn này không phải xác định huynh đệ có gì ăn hay không mà là muốn xác định một cái huynh đệ cái kia nhất khối ăn không có, nếu như không ăn bọn chúng liền chuẩn bị động thủ đoạt đối phương khối thịt. Đều đến lúc này, ai còn quản có huynh đệ hay không, trước cố tốt chính mình rồi nói sau. Có thể thấy được cái này mánh thú A có lúc cũng giống là đầu đường lưu manh, một điểm đạo nghĩa cũng không nói. Ăn chút gì, hai cái đen than đầu lập tức cảm thấy nhân sinh, không đúng. Sư sinh lập tức đột nhiên lại trở nên thông thoáng, mặc dù chỉ có chừng 100 răm đồ vật. Nhưng là thân thể của bọn chúng tự hồ lập tức lại có năng lượng, thế là cái này hai con đồ vật lập tức đuổi theo. Biên thủy quay đầu một mực nhìn qua sau lưng đầu, thấy hai con đen than đầu lại đuổi tới tới, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. nay lại công phu, biên thủy trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt, cao minh lâu bọn hắn ném đi một cái sư tử cái, phía bên mình không bằng đem cái này hai con công sư tử cho câu trở về, đến lúc đó chờ điện thoại có tín hiệu sau liền thông chi láo chu bên kia phái người tới bắt. Biên Thụy nhưng không có cân nhắc hai con đen than đầu không có tự do, đã mất đi thiên nhiên cái gì, Biên Thụy chẳng qua là cảm thấy cái này hai đồ vật theo mình một đường, mình cũng coi là làm một chuyện tốt, để bọn chúng tuổi già có tiền hưu, ở tại chiếc lồng có ăn có uống dù sao cũng so ở bên ngoài chết đói mạnh đi. Cứ như vậy, Biên Thụy cái này một chi kỳ lạ đội ngũ tiếp tục hướng về làng phương hướng mà đi. Không thể không nói đây là đối toàn bộ đội ngũ trừ Biên Thụy bên ngoài tất cả động vật một lần phiêu chiến, cũng may ngốc như thể lực đủ. Trên đường đi điên lấy bước nhỏ liền không có một điểm cảm giác mệt mỏi, liên tiếp sói hoang cùng đại hôi đều biểu hiện rất tốt, mặc dù thở phì phò le đầu lưỡi nhưng là dù sao còn không có tụt lại phía sau. Vô luận là sói cùng chó cũng có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài động vật, giống như là hoang dại sói có thể một mực đuổi bắt con ngồi chạy lên mấy chục cây số, mặc dù nói sói hoang thể lực tiêu hao không ít, nhưng là dù sao sớm tối lăn lộn hai bữa bụng no bụng, thể lực nhưng so sánh sau lưng hai con đen than đầu tốt hơn nhiều lắm. lại nói Lúc này sói hoang cũng không dám tụt lại phía sau à, lúc này nhất tụt lại phía sau cái kia mang ý nghĩa lập tức liền thành sau lưng hai con đen than đầu trong mắt đại lang bài. Sau lưng hai con đen than đầu cũng không thể tụt lại phía sau à, bởi vì cơm chưa thịt hương vị hiện tại vẫn tại bọn chúng trên chóp mũi lắc lư. Nói như vậy, hiện tại cái này hai con đen than đầu đổi biên thủy vậy liền không tất cả đều là máy móc thức, bọn chúng nhìn thấy không còn là người cùng sói cái gì, bọn chúng nhìn thấy chính là mấy khối hành tẩu cơm chưa thịt. Mỗi đi đến nửa giờ Biên thủy liền sẽ ném một hộp cơm chưa thịt, hai con đen than đầu ăn xong tử lập tức lại đuổi kịp đội ngũ. Biên thủy đều không có dừng lại, cứ như vậy một mực trở về chạy, tốc độ này thật gần đây thời điểm nhanh hơn, lúc này mới vừa tới giữa trưa, biên thủy đã đứng ở rời thôn tử gần nhất dốc nhỏ trên đỉnh, nếu như không có cây nhỏ cản trở, nơi này hẳn là liền có thể nhìn thấy làng Hai con đen than đầu vẫn là đi theo đội ngũ về sau, chỉ là nguyên bản ánh mắt sắc bén đã không thấy, đổi thành chết lặng. Hiện tại hai con đen than đầu bất quá là hai con không có giá tính treo dạy quỷ mà thôi. Sói hoang một mực là bụng no mê mệ, trên đường đi biên thủy còn đút nó hai lần. Vì lẽ đó nó bây giờ còn có đầy đủ sức phán đoán, càng ngày càng nhiều nhân loại hoạt động mùi để nó vô cùng bất an, nó đối với biên thủy hiện tại là 10 phần ỉ lại. Nói như vậy, lúc này sói hoang cơ hồ đã đem biên thủy nhìn thành thủ lĩnh của mình, nhưng là càng ngày càng đậm nhân loại mùi để nó có chút lui bước, không còn dám đi theo biên thủy đi xuống dưới. Cơ hộ cũng không phải là 100%, nó còn không có coi Biên Thụy là thành hoàn toàn có thể tin tưởng lãnh tụ. Ô, ô, xói hoang phát ra hai tiếng tru thấp. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút sói hoang, khiển trách quá mắng, quỷ gao cái gì, không thấy được ta đang đánh điện thoại A ngầm miệng. sói hoang ngậm miệng lại, thấy Biên Thụy đổi qua mặt đi, thế là hướng về phía đại hôi trên thân ngửi một cái, lại quay đầu nhìn một chút hai con đã ngốc mất đen than lắc đầu một cái thân chạy vào trong rừng. Biên thủy lúc này điện thoại đã thông Ui, lao chu, chân xong chưa Chu ủng quân hiện tại đã không tại bệnh viện Hắn chính là gây ngón chân đầu Cũng không phải đứt mất eo Bác sĩ cho xử lý một lúc sau đánh lên thạch cao cái gì lại trả lại cho Tiểu tử ngươi là cười nhạo ta đã đến rồi sao Chu ủng quân bên kia rất là không hài lòng Ai có rảnh xem ngươi cho cười Ta nói với ngươi ta mang cho ngươi tới hai loại đồ tốt Liền nhìn các ngươi có bản lánh hay không cầm Biên thủy đắc ý nói Chu hủng quân nghe lơ đánh nói ra, ngươi có thể có vật gì tốt. Biên thủy căn bản không muốn cùng hắn lãng phí thời gian nói nhảm, trực tiếp quay đầu vỗ một cái hai con đen than đầu ảnh chụp cho láo chu phát đi qua. Gặp lại. Biên thủy cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau biên thủy liền bắt đầu hưởng thụ chu Hùng quân một cái tiếp một cái điện thoại đánh tới, mỗi một lần biên thủy đều treo, thẳng đến treo tầm 10 lần về sau biên Thụy lúc này mới nhận điện thoại. Ra, ngài là đại gia tốt đi, đừng tìm ta tiểu chu chấp nhận được hay không Chu Hùng Quân gặp một lần ảnh chụp lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn không thể trực tiếp theo trên giường bệnh nhảy xuống bay đến biên thủy bên cạnh. Biên thủy móc móc lỗ thai, giả vợ như rất bình thản nói ra, "Lấy cái gì đến trao đổi? Người muốn cái gì?" Chu Hùng Quân biết biên thủy là xuyên hắn đâu, chỉ là lúc này hắn nhất định phải phối hợp biên thủy xuyến, bằng không biên thủy tiểu tử này thật có thể không bán hắn mặt mũi. "Được rồi, người cái lao cùng quỷ có thể có cái gì biên thủy trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến chính mình có thể theo lao chu nơi đó được cái gì." Lão Chu hiện tại mặc dù là có chút tiền, nhưng là tiền kêu biên Thụy thật đúng là trước mắt, mà lại hắn cũng không thể tùy ý động, đây chính là quốc gia phát khoản tiền chắc chắn tử. Ngươi nếu là không sợ nha lam, ta có thể đem khuê nữ giới thiệu cho ngươi Chu Hùng quân bắt đầu đùa giỡn với biên Thụy. Biên thủy nói, ngươi chẳng phải một cái khuê nữ, mà lại kết hôn rồi chứ? Hai tử đều lên học ngươi giới thiệu cho ta. Kết hôn có thể rời nha, ta khuê nữ mới 30 năm tuổi, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Chu Ùng quân bắt đầu hồ tách ra sống. Dừng lại. Biên thủy ăn không tiêu, liền lao chú cái kia tướng mạo. Biên thủy cảm thấy khuê nữ có thể có người muốn gả ra ngoài cũng đã là kỳ tích, còn muốn chiếm anh em tiện nghi. Nhanh lên tổ chức nhân thủ đến đây đi, hai đồ vật bị ta chạy không sai biệt lắm, nhưng là đoán chừng các ngươi nghĩ bắt vẫn là đến hao chút công phu. Ta bây giờ tại phía nam núi ngựa sần núi lên, chính dọc theo đường thẳng hướng làng phương hướng đi đâu, có hay không vận khí này chính các ngươi cân nhắc. Ta nhớ được ngươi tốt, sự tình thành ta đưa ngươi hai dương láo ti Chú Hùng Quân nói. Nói xong chú Hùng Quân bắt đầu giống lên học sinh của mình, lập tức một hồi náo loạn âm thanh theo trong điện thoại văng lên. Biên Thụy cúp điện thoại, cưới tại Ngốc Ngưu trên lưng quay đầu nhìn thoáng qua hai con đen than đầu, tiếp tục thúc giục Ngốc Ngưu trở về chạy chậm, lúc này Biên Thụy còn chưa phát hiện vẫn đi theo mình sói hoang chạy không thấy. Làm Biên Thụy bay qua cái cuối cùng núi hạng, ra rừng già đã có thể nhìn thấy trong làng con kiến nhỏ giống như người, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Trong rừng tuyết đã sớm ngừng Ra rừng già sau nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao mấy chuyến, có khâu căn có còn có một chút điểm màu xanh biếc Biên Thụy nghĩ đến Chu Hùng quân bên này người làm sao còn chưa tới, có phải là mình dừng lại nghỉ ngơi một chút cái gì, thế là để ngốc như ngừng một chút. Sau Chu bên này vừa ngừng, Biên Thụy liền nghe được sau lưng bột một tiếng thịt vang. Quay đầu nhìn lại, Biên Thụy phát hiện một cái đen than đầu đã ngã trên mặt đất, thở hứng hục, liền đầu lươi đều rời khỏi bên ngoài kéo mọc dài. Một cái khác cũng nằm xuống tới. Nham dạ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun bạch khí, bên miệng đã có điểm nổi lên bọt mép. Ta ít, ít ít. Biên thủy xem xét liền biết cái này hai đồ vật mệt mỏi sụp đổ mất. Chương 387: xa lưới. Một tay cầm súng, Biên thủy cẩn thận đi tới hai con đen than đầu bên cạnh, nhẹ nhàng rũa ra chân đá một cái, đã nằm dưới đất đen than đầu có chút mềm mềm, thân thể một điểm sức lực đều không có, Biên thủy lại đi tới nằm sấp đen than đầu bên cạnh, còn không, có rũa ra chân, con kia đen than đầu liền bắt đầu nhỏ giọng hừ, hừ. Ngao! Ngao! Thanh âm như là một cái mèo con, lập tức chạm đến Biên Thụy trong lòng cái kia nhất khối mềm mại địa phương. Khá lắm, đây là đói không được. Biên Thụy khẩu súng thu hồi đến không gian trong. Đại hôi lúc tiến tới Biên Thụy bên người, trực câu câu nhìn qua nằm sấp đen than đầu, sau đó nhìn chủ nhân Biên Thụy một chút, phát ra ô ô tiếng kê Biên Thụy theo không gian trong lấy ra hai hộp cơm chứa thịt, phá hủy ra mỗi cái năm trước thả một cái. Nguyên bản biên Thụy coi là hai tên này khẳng định là tương ngụm tương ngụm ăn, nhưng là hiện tại cái này hai con đen than đầu chỉ là người một cái, sau đó liếm lấy hai cái. Nhìn thấy bộ dạng này, biên Thụy lúc này mới cảm thấy không xong, nhớ tới Lao Tổ đã từng cùng mình nói loại kia tiêu hao thể lực sự tình, tựa như là một người bị một loại tinh thần khích lệ hướng về phía trước, nhất ba hắn dừng lại chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Hiện tại hai con xung quanh than đầu chính là như vậy tình huống. Lần này Biên Thụy có chút sốt ruột, hướng về bốn phía nhìn phán qua, sau đó cầm điện thoại lên trực tiếp nghiệm Chu Hùng quân tìm. Điện thoại còn không có thông, Biên Thụy đã thấy Chu Hùng quân đám người cái bóng, cách mình không kém nhưng còn có ba 400m dáng vẻ, mười mấy người chính hóc lưng lại như mèo nắm ra xuất hướng phía bên mình đến đâu. Lao Chu điện thoại một trận, uy, chúng ta lập tức liền đến. Người cũng tới. Biên Thụy hỏi. Lao Chu nói, ta đến rồi. Chính sông ngươi phất tay chính là ta, ta không đến vậy không yên lòng A Biên Thủy thấy được Lao Chu, gặp hắn đối với mình vẫy tay, trực tiếp làm nói ra: "Các ngươi nhanh một chút đi, ta cảm thấy cái này hai đồ vật tựa như là không quá đi, có thể muốn bị ta mệt chết." "Cái gì?" "Đừng nói nhảm, ngươi có thể mệt chết bọn chúng?" Lao Chu không tin. Biên Thủy nói: "Lúc này ta nào có tâm tư cùng ngươi nói nhảm, một cái đã tại sủi bặm mép, một cái khác hiện tại nằm dạp trên mặt đất ta dùng chân đá đều không tránh, cho ăn cơm chưa thịt cũng liền ngửi hai cái." Nghe được Biên Thủy kiểu nói này, Chu Hùng Quân lập tức thúc dục các học viên nhanh lên. Hai người Hàn Huyên vài câu sau liền treo điện hứa, đợi đến biên thủy nhìn rõ ràng Chu Hùng Quân thời điểm, trong lòng không khỏi muốn cười, bởi vì hắn hiện tại cách gian mặt hiển nhiên tựa như lúc trước địa lôi trong chiến đấu trộm địa lôi Nhật Bản quỷ tử. Cưới một đầu con lửa nhỏ, con lửa nhỏ hai bên còn mang theo xích sắt, trên đầu còn hôn mê rồi một đỉnh thông khí khăn trùm đầu. Chu Hùng Quân lúc này nhưng không có suy nghĩ nhiều, cách biên thủy còn chừng 30 mét đâu liền lớn tiếng hỏi, "Đồ đâu?" Thấy Biên Thụy đưa tay chỉ một cái bên chân của mình, lập tức hô lớn, nhanh lên, nhanh lên, tiểu tạ, ngươi chạy mau đi xem một chút, đừng để hai cái bảo bối chết nha. Bị Chu Hùng Quân gọi là tiểu tạ chừng 30 tuổi người thanh niên lập tức vung ra bước chân chạy hướng về phía Biên Thụy. Nhìn thấy trên đất hai con đen than đầu, tiểu tạ cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền quỳ xuống, mở ra mình theo khí y dược dương móc ra ống nghe bệnh cho đen than đầu kiểm tra. Bọn người đến nơi này, Biên Thụy đi qua một bên. Chu hủng quân bên này cũng đi theo biên thủy đến một bên. Chân vẫn được a Biên thủy nhìn qua trống lửa gạt chu hủng quân cười nói. Chu hủng quân cũng không muốn phản ứng hắn, nói chuyện này lao chu trong lòng khó. Thế là hướng về phía biên thủy hỏi, ngươi là thế nào gặp gỡ cái này hai đồ vật? Biên thủy nói, ta chỗ nào muốn gặp được bọn chúng, là ta hạ trại thời điểm đầu tiên là gặp một cái bị đàn sói đuổi ra ngoài sói cái. Nói đến chỗ này biên thủy quay đầu tìm một cái, ồ, sói cái chạy đi đâu? Đừng tìm. Khi ta tới liền không có thấy qua cái gì sói cái, nhà các ngươi đại hôi ta đến là thấy được. Chu Hùng Quân nói, ta đi, ăn uống no đủ, liền hôm một tiếng chào hỏi đều không cùng ta cái này ân nhân cứu mạng nói một tiếng, đây cũng quá không phải thứ gì đi, làm sao theo quốc gia phương Tây, tất cả đều là cho ăn không quen đồ chơi biên thủy có chút ít nổi nóng. Chú Hùng Quân nhưng không có tâm tình nghe hắn phản nàn, trực tiếp làm hỏi, ngươi xem như gấp rút chết ta rồi, nói điểm chính. Biên thụy thế là đem mình như thế nào gặp được sói hoang, như thế nào đút cơm chưa thịt đồ hộp chuyện này đều nói một lần, sau đó liền nghe được bên kia tiểu tạ hô lớn một tiếng. Chú lão sư, cái này hai con sư tử không có vấn đề gì lớn, chính là đói gấp, mà lại chạy thời gian rất lâu đường có chút thoát lực, ta cho chúng nó đánh một châm, sách về đi sau hảo hảo hộ lý mấy ngày liền nên không có vấn đề. Tin tức tốt. Chú ủng quân lập tức buông tha biên thụy, ngại tung tăng chống quải trượng đến hai con giã thú bên cạnh. Biên thủy nhưng không có tâm tình cùng chú hủng quân những này ở chỗ này hao tổn, sửa sang lại một cái ngốc nhu lưng, sau đó bỏ lên trên chấu lưng, hô một tiếng đại hôi chuẩn bị trở về ra đi. Ui, uy, lúc này đi rồi. Nhìn thấy biên Thụy đều đã đi ra không sai biệt lắm hơn 10 mét, chú hủng quân lập tức lớn tiếng gọi lại biên thủy. Biên thủy ngừng đều không có dừng lại, còn lại liền không có ta chuyện gì. Không muốn ta cái kia hai dương diệu. Chú hủng quân lên tiếng áp chế lên biên thủy. Biên thủy căn bản cũng không sợ hãi. Há miệng nhân tiện nói, ngươi nếu là không cho cũng được, ta nhưng phải hảo hảo cho ngươi tuyên truyền một cái. Ta nói biên thủy, tới rút một chút. Chu Hùng Quân lập tức cho mình một cái học sinh ý bảo một cái. Học sinh cũng là ngựa tốt cái giám tinh, nháy mắt lĩnh hội lao sư ý tứ, như cái cơn lốc nhỏ giống như đuổi tới biên thủy bên cạnh, đưa tay muốn bắt trâu dây thửng, lúc này mới phát hiện ngốc như căn bản cũng không có trâu dây thửng, càng không có xuyên qua lỗ mũi. Cái này tiểu nông ngựa tinh thật đúng là có hai lần Thấy không có dây thường bắt lập tức bắt lấy ngốc nghiu một chân, đem cả người đều treo ở ngốc nghiu sừng bên trên. Một mặt treo ở sừng châu thượng còn vừa hướng về phía biên Thụy gạt ra vẻ tươi cười. Biên ca, vừa ca, ngài ngừng một chút trở lấy lao sư nói hết lời được hay không? Vừa ca, ngài là ta anh ruột. Ai, ngươi đây thật là Trung Quốc giáo dục bi ai? Biên Thụy nhìn thoáng qua treo ở sừng châu thượng tiểu tử nói đùa nói. Biên ca, vừa ca, ngài liền cho ta một điểm mặt mũi có được hay không? Ngài nếu là không cho ta hôm nay liền đến nhà ngài ở. Tiểu tử này ra mặt còn rất dày, treo ở sừng châu thượng giống như là một cái nục trùng tử. Ngốc như có chút không thoải mái, mặc cho ai sừng bên trên treo chừng 100 cân đồ vật luôn luôn không thoải mái, thế là ngốc như bắt đầu quăng, quăng một cái thấy biên Thụy không có phản ứng, cái kia lập tức liền chuẩn bị tiếp xuống lập tức trực tiếp đem người này cho quăng bay ra đi, nếu là lại quăng không hết đoán chừng ngốc như liền phải đụng cây. Đưa tay vô một cái ngốc như, biên thủy ý bảo tiểu tử này xuống tới. Nói đi chuyện gì? Biên Thụy quay đầu hướng về phía Chu Hùng Quân hỏi. Chu Hùng Quân đều không cần nói chuyện, chỉ một ngón tay. Biên Thụy liền phát hiện bọn hắn mang tới vài thất con là còn có quân mã trực tiếp liền phế đi. Có một thất con lửa trực tiếp bị bị hù bốn chân run rảy giống như là qua điện, tên kia đầu. Liền xem như có chút bộ dáng cũng là phó bị sợ choáng váng bộ ráng. Trông cậy vào bọn chúng những vật này đem hai con hát sư tử trở đi kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lao Gian Cự hoặc Chu Hùng Quân làm sao có thể thả Biên Thụy đi? Liền xem như nhìn xem ngốc như hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thả Biên Thụy rời đi à. Biên Thụy nếu là rời đi, bọn hắn liền phải sử dụng nhân lực đến kéo cái này hai con hát sư tử, một cái mấy trăm cân hát sư tử, chỉ bằng bọn hắn những này làm nghiên cứu nghĩ nhẹ nhóm giải quyết, đoán chừng kéo về đi đều có thể nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Biên Thụy cũng minh bạch a cái này khổ lực vô luận như thế nào ngốc như đều gia định. Các người ý tưởng gì? Biên Thụy mang theo ngốc như về tới đám người bên cạnh. Chu Hùng Quân nói, nguyên bản chúng ta chuẩn bị thượng gây tê sau đó dùng ra súc kéo về đi, nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng Ngốc Nhu. Vậy được, các người án lấy ý nghĩ của các người đến, Ngốc Nhu chỉ xuất lực không bản thân. Biên Thủy nói, hiện tại Biên Thủy không dễ đi à, đi sau đám người này làm sao bây giờ, từng cái không phải mập giả chính là hư gầy. Sách thùng 5kg nước đi đến 100m đoán chừng đều phải thay đổi 7-8 tay, húng chi đối phó hai con mấy trăm cân lao sư tử. Thế là Biên Thủy đứng qua một bên. Nhìn qua những người này bận rộn, Chu Hùng Quân lúc này không rảnh cùng Biên Thụy nói chuyện phiếm, hắn hiện tại ánh mắt tất cả đều tập trung ở hai con hát sư tử trên thân. Cái này hai con hát sư tử xuất hiện lập tức giúp hắn một cái siêu cấp đại ân, không riêng gì đánh một số người mặt, mà lại để cho mình phát hiện thành quả có càng thêm náo động hiệu quả, nguyên bản bỏ mất sư tử cái mang tới bóng tối lập tức tiêu thất vô tung. Biên Thụy ở bên cạnh rất nhăn trán, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hùng Quân, thấy lao đầu tử này đối với mình ta mị cười một tiếng lập tức cảm thấy mình trên cánh tay đều nổi ra gà. Biên Thụy nghĩ thầm, con hàng này sẽ không mấy ngày ở giữa lập tức thay đổi lấy hướng đi, dùng như thế nào như thế ánh mắt dâm tà nhìn qua ta, ta ta toàn thân không thoải mái. Biên Thụy làm sao biết, người ta chu ủng quân lúc này đang ớn, Biên Thụy thật đúng là phúc tinh của chúng ta à, không có hắn chúng ta khả năng vẫn là trước kia một cái không nổi danh đại học nông nghiệp giáo sư, ai có thể nghĩ tới thế giới này chính là như vậy điên cuồng, vô tâm một động tác, đột nhiên cải biến mình cũng cao Minh lâu nhân sinh Không được, chờ lúc trở về nhất định phải cho linh vật biên thủy làm hai dương đỉnh cấp rượu ngon. nay lại công phu, mười mấy học sinh đã đem hai con hát sư tử đều gói tốt. Biên thủy thấy cái này hai con tây mắt vẫn mở loạn nghiêng mắt nhìn đâu, thế là hướng về phía kia cái gì tiểu tạ mà hỏi, làm sao không gây tê bọn chúng, nhìn cái kia bốn con mắt loạn chuyển một bộ tặc dạng. Hiện tại thân thể của bọn chúng điều kiện không phải quá tốt, nếu như tiêm vào thuốc tê có thể đưa tới cái khác tật xấu. Vì lẽ đó vì kỳ an toàn ở giữa ta quyết định không tiêm vào, yên tâm đi thứ này rất rắn chắc liền xem như voi đều dây rũa mà không thoát. Biên Thủy nói, các ngươi có lòng tin liên tốt, đừng đến lúc đó lại chạy, ta đây cũng mặc kệ a Không có việc gì. Trang hai con đen than đầu là hai con tiểu xe kéo dạng đồ vật, trên mặt đất bốn cái tiểu bánh xe, cách mặt đất không sai biệt là 40cm, một trước một sau treo ở cùng một chỗ giống như là xe lửa nhỏ đồng dạng, cuối cùng một đầu treo ở ngốc như trên thân chuẩn bị xong móc nưu giống như là đeo một cái ngực mang cùng đai yên mũ, hai bên có hai cái móc nối, vừa vặn liền treo ở chiếc thứ nhất sẽ nhỏ câu bên trên. Trên đường đi rất chậm, bởi vì thỉnh thoảng liền phải kêu một tiếng ngừng, Chu Hùng Quân đem cái này hai con sư tử thật sự là trở thành tổ tông đồng dạng cung cấp, cách thượng tầm 10 phút liền phải cho ăn một điểm gì đó khôi phục thể lực nước. Tóm lại nguyên bản 20 phút đường sử suốt đi hơn 1 giờ. Chương 388, Hắc sư vào thôn. Báo, hắc báo tử bị bắt lại đi. Biên thủy một đoàn người còn không có vào thôn, lập tức bị mấy người mặc của yếm, trời lạnh như vậy vẫn tại chơi nước nhóc con phát hiện, từng cái thấy được hát sư tử sau kia là tương đương hưng phấn. Có chút hải tử kêu xong sau trực tiếp đi đến chạy, muốn đem tin tức này chia sẻ cho nhà đại nhân, để các đại nhân cũng ra nhìn xem náo nhiệt. Có chút hải tử liền ngốc một chút, trông mong đứng tại ven đường nhìn lên lấy bị ngốc như kéo lấy hai con hát sư tử, sau đó cùng tại đội ngũ đằng sau. Bộ phận này đơn thuần tại xem náo nhiệt nhìn trận trón mắt. Trong thời gian ngắn cũng nhạy không ra. Biên Thụy thấy nhà mình một cái tiểu chất tôn, khỏe mạnh kháo khỉnh mười phần đang yêu, dù sao cũng không có chuyện, thế là bắt đầu khơi dậy hài tử, Lâm hoa tử. Trời lạnh như vậy ngã con trâu còn lộ ở bên ngoài, đây là không muốn á đến để thúc ra cho cắt cho An Đại Hôi. Đại Hôi nghe được chủ nhân gọi mình, gâu một tiếng. Một mặt nói Biên Thụy một mặt từ trong túi đem tiểu đào cho móc ra. Tiểu ra hỏa nghe xong lập tức đem mình đũng quần kịp lấy, nhìn qua Biên Thụy nói ra, "Thập cửu thúc thúc ra." Ta muốn Châu Châu. Không cho ăn đại hôi. Biên thủy dùng ánh mắt quét một cái bên cạnh mấy cái hoa tử, vô luận xuyên không có mặc của nhiếm, cả đám đều theo bản năng bưng kín hạ bộ. Cắt Châu Châu loại hoạt động này là nông thôn đại nhân đùa tiểu hài tử giữ lại tiết mục, tiểu hài tử không hiểu chuyện lúc này sợ nhất cũng chính là Cắt Châu Châu, khả năng lúc này Lũ Tiểu Gia Hỏa sẽ cảm thấy trong thôn tất cả trưởng bối trừ của mình phụ mẫu bên ngoài đều cùng mình Châu Châu có thủ. Chạy a. Theo một cái tiểu gia hỏa giống lên một tiếng. Tất cả tiểu gia hỏa liền hát sư tử đều không mở, che háng che háng nói quần nói quần một hồi liền chạy vào trong thôn. Hai con hát sư tử vừa vào thôn, cái kia náo nhiệt sức lực cũng không cần nói, có thể ra nam nữ già trẻ, thím các đại gia tất cả đều ra, mặc dù không có ngăn trở con đường, bất quá từng cái đều như là hiệu cao cổ đồng dạng rỗi dài đầu nhìn phía bị trói thành một đoàn hai con hát sư tử. Trải qua hơn một giờ năng lượng bổ sung, hai con hát sư tử đã khôi phục mấy phần khí lực, Mặc dù nói loại này khí lực còn xa xa không thể để cho bọn chúng thoát khỏi trói buộc, nhưng là đã có thể phát ra biểu lộ. Hiện tại hai con hát sư tử rất sợ hãi, tại vây khốn bọn chúng đai lương tử trong qua lại dây rùa thân thể, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng gầm nhẹ. Bọn chúng bản thân liền đối người tương đương sợ hãi, nếu như không phải đói quá lợi hại, biên thủy cũng che lại bọn chúng một đường đổi tới sói hoang bài, bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn công kích biên thủy. Go! Go! Go! Một bang chó cậy nhân sĩ chó đất muôn bởi vì chủ nhân ở bên, nghe được hát sư tử tiếng giống sau, từng cái cũng không cam chịu lạc hậu, rắt cuống họng sửa loạn. Bên này chó nhất sủa lập tức kéo theo cả thôn chó đều gọi lên, nhìn thấy sư tử không thấy được sư tử từng cái rắt ngông kêu to. Loại thanh âm này cũng không có tiếp tục bao lâu, theo từng cái bản chân lớn đá đến chó mông lên, từng cái chó đất đều trung thực xung dưới, chỉ có thỉnh thoảng có mấy cái hơi ngang tàng một điểm chó săn sẽ phát ra hai tiếng nhẹ sửa bên ngoài. Còn lại chó đất đều nhắm lại miệng chó không tại sư rơi trong túi bị chó bắt nạt. Lao Chu, người hôm nay thu hoạch này cũng không nhỏ, lập tức bắt được hai con, không riêng gì đem lần trước ném đi bổ sung còn nhiều ra một cái, cái này xem như phát đại tài, nghe nói cái đồ chơi này có người ra giá một cái 25 vạn. Chết đều muốn 18 vạn. Biên thủy thất ba đứng tại ven đường lên, trong tay bưng lấy một cái bát, trong chén là nửa bát cháo bột bắp, sau khi nói xong đối bát xuôi theo thượng dạo qua một vòng hốt trượt một ngũ cháo. Đẹp không tư tư thở dài một hơi, không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì sơn chân hải vị đâu. Chu hủng quân đến là không tham công, trực tiếp đưa tay chỉ một cái đi ở phía trước chính mình biên thụy. Cái này hai con hát sư tử cũng không phải ta bắt lấy, mà là biên thụy bắt lấy, bán lấy tiền. Thứ này hiện tại ngươi dám xuất ra đi bán lấy tiền, bị cha được rời ăn súng cũng không xê xích gì nhiều. Nha, tiểu thập cựu ngươi có thể à, võ tòng bất quá là nhất người đánh chết một cái sâu ngạch mánh hổ. Tiểu tử ngươi nhất người tay không tức sắc bắt lấy hai con. Đặt trước kia nói không chừng liền phải cưới ngựa dạ phố, cùng quan trạng nguyên đồng dạng đãi ngộ thất bá cười tủng tìm đánh lên thu tới. Biên Thụy nghe trên mặt đều đỏ bừng, thổi phòng người trong nhà cũng không thể như thế cái thổi phòng pháp, muốn thổi cũng phải đối ngoại nhân thổi đều là bản gia đám giả trẻ có gì đáng khoe khoang chứ. Thất bá, ta nào có bản lãnh này hàng phục hai con sư tử, tuy nói đây là hai con lão sư tử mà lại thời gian thật dài chưa từng ăn qua đồ vật, nhưng là ta cái này nếu là tại bọn chúng trước mặt khoe khoang công phu của ta. Ta đã sớm thành sư tử phân, ngài cho dù là không nhìn thấy tiểu thập cửu nha. Biên Thụy cười ha hả Tiểu thập cửu, đến là chuyện gì xảy ra, ngươi nói một cái, để đại gia cũng vui vẻ vui vẻ đám người bên cạnh bên trong có một vị phụ nữ dắt cuống họng tới một câu. Đúng a nói một chút, nói một chút. Đám người đi theo nào. Biên Thụy xem xét đại gia như thế yêu cầu mình, mình liền nói một chút thôi, thế là hẽ một nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là một đường chạy thôi. Ta cưới tại ngốc nhu trên lưng không tốn cái gì khí lực, ngốc nhu đâu ăn no mây mẩy đem uống ước chừng, một đường chạy xuống cũng không có hao tổn bao lớn khí lực, nhưng là cái này hai con đen than đầu không được, chạy khoảng 10 dặm liền có chút theo không kịp, ta nhìn nhìn cái này không được à, thế là mở một cái đồ hộp phân cho cái này. Hai đồ vật, có thể là bởi vì có ăn có động lực, hai da hỏa này cứ như vậy một mực sâu sau lưng ta, bị ta cho câu được trở về, nguyên bản ta còn muốn lấy đưa đến cửa thôn đâu. Ai biết đến bên kia sườn núi hai ra hỏa này không được. Nếu như không phải chu giáo sư mang lên. Tới, đoán chừng cái này hai con đen than đầu liền phải mà chết. Ta đi, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ vật khí. Đại gia nhau nhau nói. Mặc dù rất nhiều người chưa từng đi rừng giá trong nhưng là tất cả mọi người sinh hoạt ở vào tình thế như vậy. Bao nhiêu đều biết một chút gặp được giã thú làm như thế nào đối phó. Liền xem như không biết, lao nhân trong thôn cũng sẽ từng lần một nói. Xem như một cái chuyện thú vị cho trong thôn bọn nhỏ nói Biên thủy cười cười không có lên tiếng trả lời Đối với biên thủy đến nói không có mấy chi lôi mình đống nhiên phòng thân Hắn mới không dám chơi hoa này thức đâu Nếu như gặp phải sư tử hắn khả năng ngay lập tức liền chui vào không gian trong Chờ lấy sư tử rời đi về sau trở ra Đại gia hỏa đi theo đội ngũ đi tới sân phơi nắng Đến nơi này vậy cũng không cần ngốc như Người ta chu hủng quân bên này có tiểu xe hàng Đồng thời còn có hai con đường đường chính chính quan manh thú chết lồng Biên Thụy thấy ngốc như trên người ngực mang bị giải xuống dưới, thế là liền muốn kêu gọi ngốc như cùng nhau về nhà. Còn không có động đâu, lại nghe được Chu Hùng Quân nói ra, Biên Thụy, đừng lo lắng à, phụ một tay. Biên Thụy nhìn qua Chu Hùng Quân cười nói, người cái này quá mức đi, ta cái này dẫn đường làm sao thành bảo mẫu, còn quản lên ăn uống ngủ nghỉ tới. Ngoài miệng nói như vậy, vẫn là hướng về Chu Hùng Quân đi tới. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem hai con sư tử liên tiếp trói dây lưng cùng một chỗ đưa vào lồng bên trong. Sau đó đóng lại cửa lồng sau lại giải khai dây lưng, như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo hộ người bên cạnh viên an toàn. Nếu là trước giải khai dây lưng thứ này không vào chiếc lồng nhào về phía đám người vậy coi như có chơi. Ba cái lực lượng hình nam nhân nhất biên tam cái, đồng thời dùng sức đem chứa sư tử tựa hồ tại đơn giá nhất dạng đồ vật hướng lồng bên trong đầy. Biên Thụy một mặt dùng sức một mặt phần nản, các người cái này đều cái gì trang bị, nửa có cao hay không lần sau thiết kế chú ý một chút đem mấy cái kêu bánh xe giá đỡ thiết kế sống được động Như vậy căn bản không cần nhiều người như vậy một người nhẹ nhàng đẩy liền có thể đem sư tử thúc đẩy lồng bên trong. Chu Hùng Quân nói ra, ai nghĩ đến chuyện này, nói thực ra thứ này theo đến trường học của chúng ta tổng cộng liền dùng qua một lần vẫn là trang lận rừng, ta nói với ngươi còn không phải đại lận rừng, cái giám lớn một chút heo rừng nhỏ tổng cộng cũng liền khoảng 40 cân bộ dáng Tại Chu Hùng Quân nói liên miên lại nhải thanh âm bên trong, hai con hát sư tử theo thứ tự bị giam vào trong lồng sát, Đồng thời dọc theo khe trượt bị đưa lên xe tải nhỏ sau toa bảy ngay ngắn vị trí. Lúc này sư tử đã khôi phục hơn phân nửa khí lực, cũng không biết cái kia tại cho sư tử đánh cái gì châm. Ta đi khôi phục nhanh như vậy, lên toa xe vẫn chưa tới 3 phút, từng cái tất cả đều tinh thần tỉnh táo. nga hô! nga hô! Hai con sư tử giắt cuống họng bắt đầu lớn tiếng kêu gạo, chấn phụ cận đứng đám người không ngừng lui về sau. Hai con sư tử một mặt gọi một mặt trong lồng qua lại đi dạo. Biên Thụy cảm thấy cái này hai đen than đầu có thể là trong dạ dày không có đồ vật, đánh lại nhiều dinh dưỡng châm cũng so ra kém trong dạ dày no mây mấy cái chủng loại kia cảm giác, thế là Biên Thụy theo cong trong bọc tìm tòi một cái lấy ra hai hộp đồ hộ. Vừa nhìn thấy đồ hộ, hai con sư tử đồng thời ngừng gầm rú, con mắt trực câu câu nhìn qua Biên Thụy trong tay đồ hộ. Hai người cũng là không có tiền đồ, cơm trưa thị thứ này đều thích thành dạng này. Biên Thụy một mặt kéo trừ vòng một mặt hướng về phía hai con sư tử nói. Biên thủy mua những này cơm chưa thịt ngậm thịt lượng đều không cao, bột mì đoán chừng điểm hơn một nửa, nhưng là các loại xăng thêm nhiều, có thể để đại hôi những này cho tại giã ngoại có thể thu hút đầy đủ nhiệt lượng. Nói bạch một điểm chính là cái đồ chơi này tiện nghi mà lại bất việc, một ngày 7-8 bình đủ để cho ăn no đại hôi, nếu là dùng thịt cùng xương cốt huy, cái kia được bao nhiêu thịt bao nhiêu xương cốt. Nuôi chó không được suy tính một chút chi phì mà. Đem cơm chưa thịt dập đầu ra, ném vào lồng bên trong. Hai con sư tử lập tức nằm xuống một ngụm đem cơm chưa thịt nuốt vào trong bụng, một mặt nhai một mặt nhìn qua biên Thụy thẳng hừ hừ. Ngao hô. Sau khi ăn xong hai cái hóa lại bắt đầu rắt cuống họng giống lên. Biên thủy còn có cơm chưa thịt không có. Chu hủng quân có chút chịu không được thanh âm này. Không có người, ngươi cho rằng ta là tụ bảo bồn a thứ này không phải đến mua a hiện tại trên người ta không có, ngươi có thể đi cửa thôn tiểu thương trong tiệm mua, nơi đó có cơm chưa thịt biên thủy nói biên thủy tối nhỏ Bên trong đã có không ít thứ, lại móc ra mấy cái cơm chưa thịt đồ hộp ra, vậy sẽ phải có người hoài nghi. Lại nói, thứ này hiện tại đã giao cho Chu Hùng Quân, không có giao trước đó biên thủy uy uy vẫn không có gì quan trọng, hiện tại lại đi nhờ uy, đây không phải là đốt tiền nấu chứng A, cho bọn hắn chỉ một con đường, để bọn hắn dùng tiền mua đi mới là đứng đắn. Nghe được biên thủy nói như vậy, Chu Hùng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó xe nhỏ lái xe mở, đến giao lộ thương lượng đi mua cơm chưa thịt đồ hộp. Chương 389, Động rời. Biên Thụy mang theo ngốc nưu, đại hôi về tới cửa nhà, nhìn thấy Nhan Lam chính đóng cửa, tựa hồ muốn chuẩn bị ra ngoài. Đi làm cái gì? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, há miệng hỏi, nghe nói trong thôn bắt đến hai con hát sư tử ta đi qua nhìn một chút náo nhật à, ngươi làm sao hôm nay trở về, không phải nói trên núi tuyết rơi à. Biên Thụy nghe được Nhan Lam trả lời, không khỏi cười, người ta hát sư tử đều trở đi ngươi mới ra ngoài. Tin tức này cũng quá muộn một điểm đi, hiện tại đi tận gốc sư tử mau cũng đừng nghĩ muốn nhìn thấy. Đi, ta chính là đánh trô ấy tới, còn có thể gạt người sao? Nói biên Thụy đưa tay đỡ nàng dâu cánh tay đem nàng hướng trong viện đưa một mặt đưa một mặt nói ra, trong rừng là tuyết rơi, nhưng là lập tức chính là hồ thạc kết hôn thời gian, đừng nói hạ điểm tuyết nhỏ, chỉ cần ngày này thượng không phải hạ đầu cho chát ta cũng phải trở về a lúc này ta nếu là không đến, hồ thạc đến phản nàn nhiều năm. Nhan Lam theo cửa sân đến trong phòng. Nghe một đường ha ha trực nhạc A. Cao Minh lâu bọn hắn đều trở về A. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, bọn hắn không trở về, liền một mình ta trở về, trên đường còn gặp hai con hát sứ tử. Tại nhà chính ngồi xuống, Biên Thụy đem toàn bộ sự tình đại khái nói một cái, trừ đi một điểm không nên nói, ở giữa đem một vài đoạn ngắn lại trải qua nghệ thuật gia công một cái, chủ yếu thể hiện Biên Thụy cao đại thượng hình tượng. Nhan Lam nói ra, ta nghe ngươi trong này nước vì cái gì nhiều như vậy. Có chút nước cũng bình thường Biên Thụy cười nói. Nhan Lam thấy Biên Thụy trên mặt có chút cho, thế là nói ra, đi tẩy một chút đi, trên mặt hôn mê rồi một lớp bụi. Được rồi. Biên Thụy đã sớm muốn tắm, chỉ là trợt vừa thấy được nhà mình nàng dâu có chút vui vẻ, lập tức đem cái này sự tỉnh cấp quên lại. Bây giờ nghe nàng dâu nói chuyện này, lập tức rất là vui vẻ đi phòng tắm tắm rửa đi. Tắm xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Biên Thụy lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp đều nhẹ 2 cân giống như. Về tới phòng khách ngồi xếp bằng xuống. Biên thủy khoanh tay đem nhan lam ôm vào trong lòng. a đừng lúc ních, đừng làm tới hải tử nhan lam bị biên thủy đột nhiên động tác làm kinh hoàng một cái, bất quá rất nhanh liền nằm lại đến biên Thụy trong ngực, đồng thời đem đầu gối lên biên thủy trên ngực. Chúng ta ngày mai 10 giờ sáng xuất phát, chậm một chút đi đến 3 giờ chiều đoán chừng liền có thể đến, đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đến hậu tiên. Biên thủy chậm rãi tự hỏi tiếp xuống hành trình, đem sắp xếp của mình bình thường cùng nàng dâu nói một lần Nhăn làm không quan trọng, nghe xong sau chỉ là ừ một tiếng. Vợ chồng trẻ bên này chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được bên ngoài viện vang lên biên thập thất thanh âm. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu trở về hay chưa? Thập cửu đệ mội tại không có ở nhà. Biên thập thất ở bên ngoài hô hai tiếng, sau đó đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng phía trước dối cái đầu hướng trong phòng nhìn quanh. Biên Thụy thấy cười nói, ở đây, vào đi thập thất ca. Vợ chồng trẻ từ ngồi thẳng, chờ lấy biên thập thất tiến đến. Biên Thập Thất đến nhà chính cổng, cầm trong tay sách đồ vật để xuống, sau đó thoát giày lúc này mới đến Biên Thụy ra phòng khách trên sàn nhà ngồi xuống. Thứ gì? Biên Thụy nhìn thấy Thập Thất ca mang theo cái túi tiền tử tới, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Biên Thập Thất nói, đây là cho đệ muội bổ thân thể. Lưu cho tẩu tử thôi Nhan Lam vừa cười vừa nói. Hiện tại Nhan Lam có chút sợ ăn bổ đồ vật, bởi vì Biên Thụy ra bốn một trưởng bối mỗi ngày đều muốn lo lắng mình cái này cô vợ trẻ ăn không ngon cái gì. Nhất là hai vị lao thái thái, mỗi ngày giờ cơm nếu không gọi điện thoại nếu không liền tự mình tới hỏi nàng ăn thế nào, cái gì hầm lao canh gà loại hình, nhan lam bây giờ thấy đều có chút buồn ôn. Biên thập thất cười nói, đây chính là đồ tốt, cắt lăng quả. Nha, kia thật là đồ tốt biên thụy nghe cười đi tới bên ngoài, khẽ vươn tay đem túi vải cầm trong tay, mở ra phía trên dây thường dỗi cái đầu đi đến nhìn thoang qua, phát hiện bên trong đựng thật sự là màu vàng kim cắt lăng quả, thứ này không lớn mỗi một viên đều không có đậu nành lớn. Thành thục sau hiện ra kim hoàng sát, không có thành thục thời điểm chính là màu xanh biếc, màu xanh biếc thời điểm có độc bất quá cũng không phải quá lợi hại, vô tình chính là đau bụng hơn mấy cái, phát mấy. Giờ mồ hôi lạnh cái gì, cũng sẽ không muốn mạng. Hơn nữa còn có một đầu chính là thuốc hiếm, thứ này không thành thuộc trước đó ăn hết, đối với ngoan nhân đến nói thật giảm béo, có thể liền kéo 10 ngày qua hiếm. Chờ lấy thành thục sau, thứ này liền lập tức chuyển một cái mặt, dùng để nấu cháo cái gì đặc biệt tốt. Mẫu chốt là thứ này mãi thành mặt trộn lẫn tại trong cháo không riêng, có thể thông ruột nhuận phổi còn tự mang có một loại dị hương. Ngươi chỗ nào mua được cái này? Biên Thụy đem đồ vật thả trở về. Ta xem một chút. Nghe được nàng dâu nói như vậy, Biên Thụy lại lần nữa mở ra túi, từ bên trong bắt hai ba hạt phóng tới trong tay nhờ đến Nhan Lam trước mặt. Nhan Lam nhìn một chút nói ra, có điểm giống lớn một chút gạo kê à. Thứ này nhưng so sánh tiểu Mỹ Kim đắt hơn Biên Thụy cười nói. Thập thất ca đưa đồ tốt đến. Biên Thụy nói thế nào cũng phải cho thập thất ca tăng điểm mặt, thế là đem thứ này cùng Nhan Lam nói một lần. Khi thật là quá cảm tạ Nhan Lam nhìn qua thập thất ca nói. Biên thập thất nói, cũng không có gì, cha ta lên núi suy nghĩ điểm núi hoang thuốc cái gì, ai biết không ý kiến gặp thứ này, hết thẻ cũng liền bốn năm gốc quả nhỏ rơi đầy đất. Cha ta đem những này quả nhỏ phát xứng sờ đến cùng một chỗ sau đó trở về rửa đi phía ngoài vỏ trái cây, cọ sát thịt quả, sau đó lại cậy mở hột sắc cuối cùng liền ra những này. Hai nhà đồng đều nhất đồng đều không sai biệt lắm có thể ăn một tháng. Cảm ơn Biên Thụy nói. Chúng ta nói cái gì ta Đúng, ta lần này đến còn có cái sự tình thương lượng với người. Ta muốn đi vương lý thôn bên kia thuê khối hổ tử nuôi lươn người thấy thế nào? Biên Thập Thất hỏi. Biên Thụy nhìn Biên Thập Thất một chút liền biết hắn là bị lươn thu nhập cho kích thích. Thập Thất ca. Hiếu Thụy sắp xếp một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói ra, người đi đoạt người khác thôn hổ tử không tốt ta. Vương Lý Thôn người bên kia ra mình sẽ không nuôi lân à, vòng đến chúng ta biên ra người đi qua. Vương Lý Thôn đồng dạng được hưởng lợi tại nước suối, người ta nước chất có thể nuôi lương, mình có thể kiếm tiền kiếm sống cần gì phải để ngoại nhân nhúng tay đâu. Biên thập thất nói, Vương Lý Thôn nghe nói muốn di chuyển. Cái gì? Biên Thụy lấy làm kinh hãi, người nghe ai nói? Tin tức này không phải để Biên Thụy giật mình, mà là cảm thấy không thể tin. Tựa như là ngẩn đầu nhìn đến người ngoài hành tinh phi thuyền chính tung bay ở không chung một người ngoài hành tinh ra đi tiểu mình một mặt cảm giác. Biên thập thất nói, ta là nghe tin tức ẩm, nói là dặm chuẩn bị tại vương lý thôn bên kia xây cái thứ gì, tựa như là cùng loại với. Biên thủy nghe nói ra, người yên tâm đi, thứ này tuyệt đối làm không đứng dậy. Nghe xong cái này biên Thụy đột nhiên cảm thấy việc này không đơn giản, bên trong lộ ra một cỗ mùi âm như nồng nặng. Đây là rõ ràng à, ô nhu hủy đi vậy khẳng định không được, hủy nhà. Vương Lý Thôn 2, 3.000 người làng, mà lại đoàn kết là người hủy nhà. Nói thế nào? Biên Thủy nói, Vương Lý Thôn ở nơi nào, nếu như chỗ kia xây lộn xộn cái gì đổ vật vậy cũng không vẹn vẹn Vương Lý Thôn một cái làng sự tình. Bên kia ba cái làng bao quát thẩm ra thôn đều phải bị ảnh hưởng, nó tại nguyên thượng du à. Di chuyển cái gì Biên Thụy căn bản cũng không có cảm thấy có thể thành, đừng quảng là ai nghĩ, chuyện này cũng không thể thành. Bởi vì tông tộc bầu không khí dạy đặc như vậy địa phương ngươi muốn để người khác rời xa tổ địa. Kia thật là nghĩ nhiều lắm. Đừng kéo cái gì thổ địa là quốc gia loại hình, đám người này mới sẽ không nhận nơi này, mà lại đất này người ta ít nhất theo đời mình ngay tại cái này ở, ngay ở chỗ này sinh hoạt. Ngươi bây giờ há miệng ra nói đất đai này là ngươi, bọn hắn sẽ nhận. Tựa như là hiện tại ai nghĩ phá hủy biên gia thôn, cái này một thôn làng lao tiểu không liệu mạng mới là lạ chứ, biên thủy vậy khẳng định là không vui. Đầy đủ biên thủy liều mạng. Nghe nói đền bù cho nhiều A, nhất bình phương là số này, trung tâm trợ giá cả. Biên thập thất nói, tiền này tại có ít người trong mắt xác thực rất mê người, nhưng là đối với cả một đời đều sinh hoạt ở nơi này lao nhân mà nói, cái giấm cũng không bằng, có thể hủy đi thành tài là cho cười, làm không cẩn thận tất cả làng nhất trí phản đối, chính là một cái kinh thiên đại tin tức ra. Liền xem như thủ đô giá cả cũng không được thương lượng, trừ phi bọn hắn vương lý thôn cái kia mười mấy lao ra hỏa đều kiểu bím t Biên thụy phi thường chắc chắn nói ra, mà lại việc này cũng không phải liên quan đến với hắn vương lý thôn một cái làng, bây giờ có thể hủy đi thôn bọn họ, như vậy quá mấy năm nói không chừng liền đến phiên chúng ta thôn, việc này ngươi xem đi, cuối cùng không giải quyết được gì. Biên thụy không biết giảm muốn làm gì, nhưng là ngươi để rời thôn vậy khẳng định là không được, chủ yếu là nơi này không giống khác vùng núi thôn xóm bọn chúng nghèo, bên này mấy cái làng đều không tồn tại trên thực tế nghèo, ăn no mặc ấm trong nhà có hay không dư tài khác nói. Sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Biên thủy thật đúng là không biết mình lập tức đoán chúng thị lý ý nghĩ, trước hủy đi vương lý thôn, sau đó từng bước từng bước làng hủy đi, tranh thủ trong vòng 10 năm đem tất cả làng đều phá hủy, tại ngoài núi mặt tiểu trấn thượng miễn phí cho tất cả thôn nhân chia phòng, đây cũng là phù hợp quốc gia hiện tại chính sách. Bọn hắn muốn đất này làm gì chứ, chuẩn bị làm một cái cực lớn bảo hộ khu, núi này hoa tử trong đó chính là chuẩn bị đem ra kiếm tiền địa phương, làm cái gì dân tục thôn A loại hình. Đương nhiên những này tất cả đều là tưởng tượng, có thể hay không làm thành lao nói thật ban tử trong rất nhiều người đối phương án này rất khinh thường, làm lao giảm người, rất nhiều người đều nhớ kỹ trước kia cũng nghĩ qua cũng những này làng cho rời ra, ở bên trong tre cái trại ăn dưỡng. Khi đó là lúc nào, nhưng núi hoa tử trong đám người này khiến quốc liền cùng cảnh sát rằng có, tất cả núi hoa trong làng một hai và người, trực tiếp để ngay lúc đó quan lớn thụ phân xử đi người. Hiện tại lại có người dám nhắc tới vì đi làng. Cái này nếu là náo còn được rời đi. Dù sao Biên Thụy cảm thấy không bình thường đồng dạng có chút đầu hóc chính trị người đều không sẽ chọc cho cái này phiên phức. Bất quá Biên Thụy cũng không thèm để ý, ai làm lãnh đạo cùng hắn lại không có quan hệ gì, có người đào hố tự nhiên là có người lấp hố, dù sao Vương Lý Thôn là không thể nào hủy đi. Được rồi, đây cũng không phải là chúng ta đầu hối của lão Bách tính cân nhắc đồ vật, ngươi nha vẫn là đừng nghĩ chuyện này, người ta Vương Lý Thôn Hồ Tử không đến được tay của ngươi Biên Thụy nói. Bị ngươi kiểu nói này ta cảm thấy cũng là Biên thập thất trên mặt biểu lộ có chút rơi không có. chương 390, còn có tiểu tứ. Đưa tiện thập thất ca, Biên Thủy về tới trong phòng liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này, chờ đến ban đêm lúc ăn cơm về nhà cùng phụ thân nói một tiếng, phụ thân bên này cũng lơ đếm, hắn cũng cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng. Sau đó Biên Thụy liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thủy mang theo khuê nữ còn có nàng dâu cùng đi Minh Châu chứ mình cái này toàn ra bên ngoài, cùng đi Minh Châu còn có Mạc Xanh cái này học sinh. Lập tức chính là Tết Nguyên Đán, Mạc Xanh đến về nhà cùng người nhà cùng một chỗ quá Tết Nguyên Đán, kinh lộc bên này đâu thuộc về có ra không muốn hồi, cũng không muốn cùng lấy biên thủy đi hồ thạc trong hôn lễ kiếm cơm, thế là ở tại trong sân nhỏ cùng vù, nhăn hai nhà cùng một chỗ khúc mắc. Về phần tiểu nha đầu thì là theo lên xe liền bắt đầu quận mộn, bởi vì nàng hôm nay Tết Nguyên Đán muốn đi cùng mẫu thân vông tiệp cùng một chỗ quá, Nghe nói vông tiệp bên kia hai nhà người chuẩn bị đến cái ảnh gia đình cái gì, thiếu tiểu nha đầu không được. Biên Thụy cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng, bởi vì ly hôn sau trên hiệp ước viết minh bạch, nha đầu tại bình thường đi theo biên Thụy nhưng là ngày lễ ngày Tết thời điểm, vông tiệp được hưởng quyền ưu tiên. Giữa trưa biên Thụy một đoàn người đến Minh Châu, mặc xanh tiểu tử này mang theo nha đầu cùng kinh lộc, trước tiên đem tiểu nha đầu đưa đến vông tiệp nơi đó, sau đó đem kinh lộc đưa đến cửa hàng trong đi. Biên Thụy thì là mang lên Nhan Lam cặp vợ chồng hướng bệnh viện đuổi, đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Cặp vợ chồng đi tới bệnh viện, Biên Thụy tìm được liên hệ tốt chuyên gia, người ta cho mở kiểm nghiệm tờ đơn, Biên Thụy đi giao nộp địa phương đi trả tiền, Nhan Lam thì là ngồi đang kiểm tra bên kia đợi trần khu trở lấy. Bởi vì là đã sớm hẹn xong sự tình, làm sao hẹn Biên Thụy không biết, nhưng là đây là Biên Thụy lao trưởng nhân cho an bài, có thể là trước kia lão quan hệ cái gì. Giống như là thủ đô Minh Châu dạng này, bệnh viện đại gia cũng đều là biết đến, thầy thuốc tốt nhiều chuyên gia trình độ cao, vì lẽ đó số một khó cầu, nếu thật là đi bình thường đường đi nghị treo lên số cái gì, cái kia thật là quá khó. Thật, lúc này có tiền đều vô dụng, vậy nhất định phải có người mới được. Vô số lần đả kích cái gì số con buôn cái gì, chân chính hiệu quả đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, cung cầu không cân bằng lại thế nào đánh đều không đi được ăn. Chờ biên thủy giao hảo tiền, về tới đợi trận khu thời điểm Vừa vặn bên kia liền đã gọi vào tên nha Lam thế là biên thủy vị nàng dâu từ trên ghế đứng lên, hướng về thông đạo đi tới. Ui, các loại, trên ngang vẫn là làm sao dọn, chúng ta đều tới một cái giờ nhanh hai giờ, làm sao để bọn hắn đi vào trước. Biên thủy bên này vừa bước bước chân, bên kia có cái 40 tuổi trung niên nhân đứng lên, rỗi ra mình tiểu bàn tay chỉ biên thủy lớn tiếng hướng về phía y tá nói. Biên thủy quay đầu xem xét hắn một chút, thấy người này xuyên còn thật ý tứ. Người đâu hẹn chừng 40 tuổi dù sao không đến 50 tuổi, bên cạnh mang tới cũng không biết là nữ nhi vẫn là nàng dâu nữ nhân nhìn đến thật nhỏ, 20 tuổi nhiều nhất không đến 25, bụng ưỡn lên lao đại rồi. Y tá nói ra, người ta hẹn chính là chúng ta nơi này cấp cao nhất chuyên gia, một lần cửa trần đăng ký phí chính là 1.800 khối, người đăng ký phí chỉ là phổ thông chuyên gia. Xem thường ai đây, xem thường ai đây, không phải liền là hơn 1.000 khối tiền A, cho ta cũng treo lên. Trung nhiên nam nhân khí thế rất đủ, tiện tay theo tùy thân bóp đầm trong lấy ra một chồng tử tiền, hướng về phía y tá liền ném tới. Biên thủy chỉ là nhìn thoang qua, liền nghiêng đầu đi vịn nhan lam đi vào bên trong. Đến bác sĩ nơi đó, bác sĩ hỏi nhan lam một vài vấn đề, sau đó liền đem biên thủy cho chạy tới ngoài cửa. Một vị tiểu hộ sĩ bên này đi tới, hướng về phía biên Thụy cười cười, người có thể đi đi một vòng, bên này tất cả đều kiểm tra xong không sai biệt lắm phải 20 phút. Tạ ơn. Biên Thụy Liên Thanh cùng người ta nói một tiếng cảm ơn. Tiểu hộ sĩ hướng về phía Biên Thụy cười cười, sau đó bắt đầu dựng lên lời nói đến, nói gần nói xa chính là hiếu kỳ hỏi Biên thủy là như thế nào treo ở vị bác sĩ này số. Biên thủy bên này đành phải nói là trưởng bối trong nhà giúp đỡ treo. Biên Thụy nói xong lời này, luôn cảm thấy tiểu hộ sĩ nhìn mình ánh mắt có chút nóng bỏng, tựa như là muốn dùng ánh mắt đem mình lổ sạch đồng dạng. Để Biên Thụy mười phần kinh ngạc. Thực tế là thực không được tiểu hộ sĩ ánh mắt, Biên Thụy cười với nàn cười. Sau đó chuẩn bị cách nơi này, ra ngoài chạy đáp một vòng. Vừa tới cổng, vừa hay nhìn thấy ba cái bệnh viện bảo an dùng người kia phòng cái nĩa đem vừa rồi vị kia sông y tá vung tiền trung niên nhân cho xin đến trên mặt đất. Trung niên nhân cái này tựa như là nhảy lên bờ cá mẹ hoa, tên kia một cái dãy rụa Nếu như không phải ba cái bảo an nhìn còn rất khỏe mạnh, nói không chính xác đều để không được hắn. Xem như náo nhiệt một mực nhìn thấy đầu này cá mẹ hoa bị mấy cái bảo an lôi ra ngoài. Biên Thụy lúc này mới cởi tủng tìm chuẩn bị đi lần trước nhà vệ sinh, sau đó trở lại trần thất bên ngoài chờ nàng dâu ra. Biên Thụy đang chuẩn bị ra ngoài đi ra bên ngoài trung đình đi, đằng sau có y tá gọi hắn lại. Nhan Lam ra thuộc. Biên Thụy sừng sốt một chút, thiếu điều không có hiểu rõ thân phận của mình, nghe được y tá liên tiếp đều hai tiếng, Biên Thụy lúc này mới mang theo chạy chậm chạy về đi. Y tá thấy Biên Thụy trở về, đưa tay đẩy cửa ra, đi vào đi. Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào phát hiện nàng dâu đang ngồi ở bác sĩ đối diện. Bác sĩ thấy Biên Thụy tiến đến, đưa tay ý bảo Biên Thụy ngồi xuống. Có cái sự tình cùng các ngươi nói một chút, theo kiểm tra nhìn lại, các người mang không phải tam bảo thai mà là tứ bảo thai. Cái gì? Biên Thụy lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng về phía bác sĩ nói, không thể nào, kiểm tra nói là tam bảo thai à. Mời người an tính một chút, hãy nghe ta nói hết bác sĩ nhìn xem Biên Thụy sụ mặt nói. Thật xin lỗi, có lỗi với ngài nói Biên Thụy lập tức ngồi xuống Tình huống hiện tại là như vậy, ba đứa hài tử chỗ mã rất tốt, nhưng là có một cái chỗ mã không phải quá tốt, nhịp tim thanh em cũng yếu, không chú ý sẽ phát thiếu hiện hắn. Bác sĩ nói, biên thủy không có nghe quá minh bạch, nghe được bác sĩ nói một chàng, chỉ biết mình nàng dâu trong bụng không phải ba cái mà là bốn cái, có một cái tựa hồ vẫn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tin tức này lập tức để biên thủy toàn bộ bộ góc láo nổ, không biết suy nghĩ gì cũng không biết nói cái gì cứ như vậy trực câu câu nhìn qua bác sĩ. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Bác sĩ hướng về phía Biên Thụy hỏi. Cái gì? Biên Thụy lấy lại tinh thần hỏi ngược lại. Không có chờ bác sĩ nói chuyện, Nhan Lam lúc này há miệng nói ra. Bác sĩ, bảo đảm. Không đến vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không làm lựa chọn khác. Xin ngài giúp chúng ta, chỉ cần có một tuyến khả năng ta đều muốn bảo trụ đứa bé này. Bác sĩ nghe nói ra, cái này rất khó khăn, nhất là ngươi còn là lần đầu tiên mang thai. Nhan Lam không có chờ bác sĩ nói tiếp lại kiên định nói ra Ta nghĩ bảo trụ hải tử. Biên thủy. Ta muốn bảo trụ con của chúng ta nhan lam ba, ba nhìn qua biên Thụy Biên thủy nói, bác sĩ. Vậy các ngươi đến thưởng đến quan sát, các ngươi hiện tại là ở tại nông thôn có phải là, nghe nói đến một chuyến nơi này muốn 2 đến 3 giờ thời gian, đề nghị của ta là các ngươi vẫn là tại mình châu nơi này tìm một chỗ ở lại đi. Nếu có chuyện gì, bên kia chưa bệnh điều kiện khả năng không thể làm ra tốt nhất phán đoán. Bác sĩ nói. Toàn bộ nói quá trình không sai biệt lắm nửa giờ. Bác sĩ cho nhan lam vợ chồng trẻ tử cung cấp kỹ càng đề nghị. Nguyên bản hai cái lần này là thật vui vẻ tới muốn hỏi tìm hạ hài tử rơi tính. Gia hỏa này rơi tính không hỏi ra, thêm ra tới một cái hài tử. Lập tức nhan lam trong bụng theo tam bảo thai lập tức thăng cấp thành tứ bảo thai. Nguyên bản đây là càng có thể vui sự tình, nhưng là hiện tại bởi vì sau cùng cái vật nhỏ này thân thể cực kỳ suy yếu. Sinh tử không thể cam đoan, xem để loại này mừng rỡ biến mất vô ảnh vô tung. Lái xe hơi trực tiếp đi láo trượng nhân tại mình trâu gia Biên thủy để nàng dâu nghỉ ngơi, mình thì là bắt đầu quét dọn lên vệ sinh. Chờ lấy vệ sinh làm tốt, Biên thủy vợ chồng trẻ thương lượng một chút, liền đem tin tức này nói cho trong nhà lục vị lao nhân. Người nói cái gì? Biên Thủy lao tử nghe xong lập tức kinh hãi theo trên ghế đầu thoan, không phải 3 cái là 4 cái. Bên cạnh tất cả mọi người dối cái đầu đâu nghe xong là 4 cái tất cả mọi người vui vẻ, đáng tiếc loại này vui vẻ không có tiếp tục 3 giây tiếp xuống tin tức lập tức đem đám người cho đánh mơ hồ. Cái cuối cùng hài tử khả năng sống không được, mà lại sẽ ảnh hưởng nhan làm thân thể khỏe mạnh. Phu thân của Biên Thụy nhẹ ngào hỏi, "Ừm. Bác sĩ nói để chúng ta thận trọng suy tính một chút, có phải là từ bỏ những hài tử này?" Biên Thụy nói. Phu thân của Biên Thụy nhìn thoáng qua ánh mắt xung quanh, hơi suy nghĩ một hồi đối Biên Thụy nói ra, "Nhi tử, chuyện này ngươi quyết định, nhưng là ta chỗ này nói một chút, hiện tại thủ vị chính là muốn cân nhắc đến tiểu lam tình huống." Chuyện cũ kể núi xanh còn đó lo gì thiếu cười đun, tiểu lam nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi để chúng ta một nhà làm sao có mặt đi gặp thân ra. Biên Thụy minh bạch ý của phụ thân, thế là há miệng vừa rộng an ủi lên phụ thân, bác sĩ cũng không có đem lại nói tuyệt đối, chỉ là đề nghị chúng ta, bất quá nhan lam nói chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ không bỏ rơi hài tử. Hiện tại chúng ta trở về là không thể nào trở về, bác sĩ đề nghị là chúng ta ít nhất một tuần kiểm tra một lần, đồng thời tùy thời cùng nàng giữ liên lạc. Phải có cái gì không thoải mái địa phương đi thẳng đến bệnh viện. Vậy được, các ngươi hiện tại ở tại thân gia cặp vợ chồng chỗ nào? Phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên thủy ừ một tiếng, trước tạm thời ở, nơi này cách lấy bệnh viện vẫn là quá xa. Đợi ngày mai ta đi hỏi một chút chú chính, nhìn xem có thể hay không để hắn giúp đỡ tìm rời gần một điểm phòng ở, nhất định phải thoải mái dễ chịu. Ngươi nhìn xem ăn bài, ngày mai ta và mẹ của ngươi trước kia liền đi qua. Phu thân của Biên Thủy nói. Chuyện lớn như vậy. Biên thủy cha thay đổi cảm thấy mình cùng bạn già không đi không thích hợp, liền xem như đi cuốn cái mặt mà nói một câu giải sầu cũng phải đi. Hai người lại hàn huyên một hồi, biên thủy bên này mới cúp điện thoại. Mẫu thân của biên Thụy thấy cúp điện thoại, lập tức cấp tốc nói ra, cái gì ngày mai không ngày mai, lúc này còn chờ cái gì ngày mai, chúng ta hôm nay liền đi, lập tức đi ngay. Lúc này, để thập thất lái xe đưa chúng ta đến đường sắt cao tốc chui. Chúng ta ngồi lên đường sắt cao tốc hiện liền đi Minh Châu mâu thân của Biên Thụy chém đinh chặt sắt nói. Nghe được bạn giả nói như vậy, phụ thân của Biên Thụy cũng gật đầu nói, vậy được, ta đi thông chi thập thất đi. Biên thập thất nghe xong là chuyện này, trực tiếp một lời đáp ứng, không phải đưa đường sắt cao tốc đứng thẳng tiếp đem lao lưỡng khẩu tử đưa đến Minh Châu, đồng thời lại hỏi một cái nhan lam phụ mẫu, cái này lao lưỡng khẩu tử khẳng định cũng là muốn đi, vừa vặn một xe 5 người một đường chạy vội tới Minh Châu. Chương 391, người phương pháp Biên Thủy mở ra cửa chính, nhìn qua cổng chỉnh tề bốn vị lão nhân, cộng thêm ở phía sau hướng về phía mình trực nhạc thập thất ca đầu có chút ngộm. "Cha, mẹ, các người sao lại tới đây?" Biên Thủy theo bản năng theo miệng trong phun ra câu này. Phu thân của Biên Thụy trừng mắt liếc Nhi Tử, "Lúc này chúng ta không nên tới." "Nhi Tử, thiểu Lam đâu?" Mẫu thân của Biên Thụy hiện tại không rảnh cùng Nhi Tử kéo, nàng hiện quan tâm là nhà mình con dâu. "Mẹ, ta ở đây này." Trong phòng Nhan Lam nghe được động bên ngoài đi ra, Nhìn thấy nhà mình cặp vợ chồng phụ mẫu tất cả đều đến, thế là nói ra, ta liền quên cùng Biên Thụy nói một tiếng để ngài mấy vị đừng có gấp vội vàng tới, chuyện này cũng không phải gấp gáp như vậy, không quan tâm một ngày này hai ngày. Đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, bà thông ra, chúng ta đi vào. Mẫu thân của Biên Thụy nói lập tức kéo nhan lam mẫu thân cánh tay, cái này kéo một phát mới phát giác được không đúng, phòng này là người ta thân gia cùng với nàng không có quan hệ gì à, thế là rất lúng túng muốn đem tay cho rút về. Ngươi nhìn việc này cho náo, ta còn huyên tân đoạt chủ mẫu thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân của Nhan Lam đến là lơ đếm, nàng là biết nhà mình thân ra đều là người hảo tâm, đối nhà mình khuê nữ cũng là thật tâm thật ý thích, không thể so thích nhà mình khuê nữ sai dịch cái gì, cũng chưa từng có bày quá bà bà trưởng bối sắc mặt, có thể nói nhà mình khuê nữ tại con rể ra sinh hoạt kia là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hại, hiện tại còn làm những thói tục này làm cái gì, tất cả mọi người là người một nhà, tất cả nhanh lên một chút vào đi. Biên Thụy, cho ngươi thập thất ca sửa sang một chút gian phòng. Muốn như vậy ở một đêm thượng lại trở về, trên đường đi cũng vất vả hắn mâu thân của nhan làm nói. Biên Thụy nghe hỏi, cái nào gian phòng? gì không cần, ta tự mình tới là được rồi, tượng ngài nói đều là người một nhà ta cũng đừng như vậy để ý đúng. gì ta chiếc xe kia thả bên ngoài không có vấn đề chứ? Biên thập thất hỏi, không có vấn đề. Nơi này chỉ An ngươi còn không yên tâm cái kia toàn mình Châu liền không có mấy cái cư xá lại an toàn mâu thân của nhan làm một mặt nói một mặt lôi kéo biên thụy tay của mâu thân một bên khác lôi kéo nữ nhi cánh tay hướng trong phòng đi biên Thụy phụ thân của biên Thụy lao trưởng nhân tăng thêm biên thập thất 4 người rơi vào đằng sau thừa dịp này lại công phu biên Thụy đem kiểm kiểm kết quả hảo hảo cùng lao trưởng nhân bọn người lại báo cáo một lần đang trên đường tới nhan lão gia tử đã cho bác sĩ gọi điện thoại hiện tại đại gia biết đến tin tức so biên Thụy còn muốn rõ ràng đâu. Biên Thụy cái này vợ chồng trẻ lúc ấy đều làm ộng, bộ hốc đều không tốt dùng. Vì lẽ đó biên Thụy bên này há miệng ra láo ra tử lập tức rơ lên cánh tay, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đã hỏi qua, tình huống hiện tại đã tiểu làm coi chủ trương chúng ta trước mắt chính là như thế nào bảo đảm, thực tế không được chứ lại làm khác dự định. Lào ra tử biết nhà mình khuê nữ tính tình, nếu quyết định sự tình cũng rất ít thay đổi. Mà lại bác sĩ bên kia cấp ra kết quả cũng không phải bì quan như vậy. Làm một tên hợp cách bác sĩ, hơn nữa còn là cấp bậc phi thường cao bác sĩ, người ta khẳng định sẽ căn cư y học còn có kinh nghiệm của mình, cân nhắc đến bất kỳ một loại khả năng tính, đồng thời cho ra an toàn nhất đề nghị. Bác sĩ cùng lao ra tử câu thông tại thời điểm nâng lên cái thứ tư hải tử đối mặt vấn đề lớn nhất là không giành được dinh dưỡng, bởi vì hắn thể lượng rất ít, tuyệt đại đa số dinh dưỡng bị bình thường chỗ mã hài tử cho hấp thu Bình thường đến nói tình huống như vậy bình thường cái thứ tư hải tử căn bản chỗ mã không đứng dậy, còn không có thành hình thời điểm cái này tiểu tứ liền bị ba cái lớn cho hấp thu hết. Đặt người bình thường ra đó chính là tam bảo thai. Nhưng là biên Thụy ra tiểu tứ thế mà chỗ mã, hơn nữa còn có thể cướp đến một điểm dinh dưỡng phương diện này để hôm nay kiểm tra bác sĩ cũng cảm thấy đổi mới mình theo nghề thuốc nhận biết. Bác sĩ là không biết biên thủy bên này từ khi nhan lam mang thai sau thỉnh thoảng liền cho nhà mình nàng dâu cho ăn một điểm tự chế biến không gian nước cái gì, để cao một cái dinh dưỡng hút vào dẫn đầu, đồng thời cũng phòng ngừa hài tử hít quá khó lường quá béo trở lấy sinh sản thời điểm không dễ dàng sinh ra. Những này nước có thể xúc tiến hấp thu, tự nhiên là không riêng gì bổ đại nhân cũng bổ nhan làm trong bụng bé con, có ách chế, tiểu tứ lúc này mới theo có dư dinh dưỡng bên trong hút tới nuôi phần, lúc này mới chậm rãi lớn. Nếu như không có biên thủy hành hạ như thế, Biên thủy cặp vợ chồng khả năng cả một đời cũng không biết mình còn có một cái lao tứ ném qua thai. Nhan lão ra tử cùng con rể nói xong chính mình hiểu rõ đến tình huống, sau đó hướng về phía biên Thụy nói ra, cuối cùng người ta đề nghị là cho ngươi đi thử thời vận, Nam Dương một vị lao chung ý bây giờ tại Minh Châu, đặc biệt am hiểu điều trị, cho ngươi đi mời người tới cho nhan làm số một cái mạch. Nhan lão ra tử cùng bác sĩ là có giao tình, trước kia thế nhưng là cùng một chỗ xuống hương người. Không có cái này cách mạng hưu nghị người ta bác sĩ cũng sẽ không cho nhan làm kiểm tra. Cái này có thể tin cậy được hay không A Biên Thụy có chút hoài nghi. Trung y thứ này thật ngư long hôn tạm, nổi danh y có thần y nhưng là đại đa số theo Biên Thụy là lừa đảo. Rõ ràng chỉ am hiểu một loại bệnh, cuối cùng thổi mình, cái gì cũng biết trị, cái gì đều có thể trị. Không tin ngươi ngó ngó trên đường bên kia treo Trung y bảng hiệu, có mấy cái không nói mình có thể trị ung thư. Biên Thụy có chút lo lắng để cử lão Trung y y thuật như thế nào. Nhan láo ra tử liếc nhìn con rể Người ta một cái viện sĩ đề cử người còn không bằng ngươi Biên thủy nghe đành phải cười ngượng ngùng một cái Vậy được, ta đến liền là Chỉ cần có một chút hy vọng ta đều nhất định Cố gắng đem người cho mời về Lúc này biên Thụy không có cân nhắc cái gì Mặt mũi không mặt mũi sự tình Càng không có nghĩ túi đầu không túi đầu Hiện tại liên quan đến tại nhà mình nàng dâu Còn có hài tử tính mệnh Biên Thụy cảm thấy đầu này nếu như nếu không tới Hắn có phải là nên chuẩn bị đem láo đầu buộc tới Lúc này biên Thụy căn bản không cân nhắc ngồi mấy năm vấn đề, lúc này biên Thụy bị lao tổ ảnh hưởng quyển vợ nhỏ tính lại lộ ra đuôi cáo. Đến cổng, nhan lão ra tử hướng về phía con rể nói ra, à, quên nói cho ngươi, cái này bốn cái ba cái chỗ mã tốt là nhi tử, tiểu tứ là khuê nữ, hảo hảo tích lũy tiền đi ngươi, về sau ba con trai kết hôn phòng ở tiền liền đủ tiểu tử ngươi uống một bình. Cái gì? Bốn cái không phải đồng dạng. Biên thủy lại ngây ngẩn cả người, cảm thấy mình năng lực này có phải là quá cường đại Một thương ra ngoài tam nhi tử một cái khuê nữ. Đương nhiên cũng chính là giật mình một cái, khắc chứng xong bảo thai Biên thủy vẫn là biết được, chỉ bất quá lần này mình đại triển thần uy, à, cũng không tính là nhà mình cặp vợ chồng đại triển thần uy, lão bà làm cái xong hoàng đản nhà mình bên này thương pháp cũng xuất thần nhập hoa lúc này mới ra kết quả này. Vui vẻ không có nửa phút, Biên thủy liền cảm giác đầu bị ai gõ một cái, quay đầu phát hiện là nhà mình lao tử. Hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm, mấy ngày nay ta không quản ngươi làm sao bây giờ. Là lừa gạt là bắt vẫn là thế nào, nhất định phải đem cái kia lão chung ý cho mang về, ngươi nếu là mang không trở lại vậy ta liền đi xin mời phụ thân của Biên thủy nói. Đừng nói là Biên Thụy, liền Nhan lão gia tử cùng Biên thập thất đều nghe được Biên Thụy phụ thân trong lời nói quyết tuyệt, Biên thập thất càng là minh bạch lời này ý vị như thế nào, nhà mình thập thúc sợ là không đạt mục đích không ném bỏ. Nhan lão gia tử nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ đến nát cũng không có khả năng nghĩ đến, nhà mình thân gia hiện tại trong đầu đã nghĩ đến làm sao bắt người. Từ một điểm này đi lên nói, biên thủy cùng hắn lao tử thật không hổ là phụ tử, người còn không có đi mời đâu cũng đã nghĩ đến bắt cóp tống tiền. Đại gia vào trong nhà, biên thủy bắt đầu vội vàng cho đại gia nấu cơm, những người còn lại thì là vây quanh nhan lam hạch hỏi. Dù sao biên Thụy đã thành thói quen, theo tam bảo thai bắt đầu nhan lam chính là cái này đã ngộ, hiện tại tam biến thành 4 cao cũng cao không đứng dậy. Ăn cơm xong, đại gia riêng phần mình đi về nghỉ, lão nhân ra ngồi mấy giờ xe cũng mệt mỏi. Biên thủy cặp vợ chồng đâu cũng chạy trước chạy sau bận rộn một ngày, cũng thật sớm ngủ rồi. Ngày thứ hai chính là Tết Nguyên đán, cũng là hồ thạc ngày đại hỷ. Nguyên bản biên Thụy còn chuẩn bị ngây ngốc một ngày náo nhiệt một chút, hiện tại rõ ràng là không được. Nhà mình nàng dâu hải tử trọng yêu a nhà mình nếu là không cẩn thận tiểu khuê nữ coi như nguy hiểm. Thế là biên Thụy đi tới hôn lễ hiện trường, cho hồ thạc đưa lên một cái đại hồng bao, sau đó nói một cái tình huống của mình. Ta cái đi. Tiểu tử ngươi đây là cái gì thương pháp Xuất thần nhập hòa à, người ta ba năm năm thành quả lao động tiểu tử người một gia hòa liền toàn. Ngũ thượng bân đều nghe tròn váng. Song hoàng Đản còn được mỗi một cái đều là song bào thai, ta đi. Người cái này mấy sẽ thật không bằng đi chơi dục vọng màu từ nhất phong tính toán một cái, cảm thấy dục vọng màu thật không có biên thủy cái này tỷ lệ cao. Biên thủy nói, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm, hiện tại là phiền phức ta tiểu gáo đông còn chưa nhất định có thể bảo đảm ở đâu. Tốt, ta không cùng đại gia giật, đại gia ăn ngon uống ngon, Ta còn được đi mời một vị lao chung y ta ít ít ít nhiệm vụ này còn rất kiên khó khăn, ta cũng không nhận ra người ta. Nơi nào lao chung y? Nói ra ta nghe một chút, nói không chính xác đại gia có thể quanh co lòng vòng nhờ và chút quan hệ đâu từ nhất phong nhiệt tình chuẩn bị hỗ trợ. Bằng hữu là cái gì? Không phải liền là tại thời điểm khó khăn có thể phụ một tay à? Hiện tại biên thủy bên này là có khó khăn, từ nhất phong bọn người tự nhiên đến nghĩ đến mạng lưới quan hệ của mình có thể hay không phát huy được tác dụng. không phải Minh Châu là theo Nam Dương tới. Biên Thủy nói. Chu chính lúc này hỏi, có phải là họ cúc Ở Liên Hợp Hoa Viên khách sạn giải bao phòng. Đúng à, ngươi làm sao? Tao ít ít ít, ngươi nhìn ta cái này đầu góc heo. Biên thủy đột nhiên nhớ lại, đưa tay vỗ một cái chán, thầm nghĩ, mình thật là một cái heo à. Chu lão ra tử lần trước sinh bệnh thời điểm tới điều lý không phải liền là Nam Dương tới lao chung ý à, mình làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nghĩ đến cái này, Biên thủy nhìn qua Chu chính hỏi. Người này ngươi có thể giúp một tay. Chú chính cười cười nói ra, ta còn thực sự không thể giúp cái gì đại ân, chỉ có thể giúp ngươi dẫn kiến, về phần có được hay không cái kia thực sự dựa vào ngươi bản sự, lao nhân này tính tình cũng không phải quá tốt, mà lại xem thường người. Ta không cần hắn nhìn chết, có thể cho vợ ta đem thân thể chữa trị khỏi, đem ta tiểu khuê nữ bảo trụ là được rồi biên thủy nhãn tình sáng lên. Nghe nói như thế, chú chính nói, vậy được, ta đi trước gọi điện thoại. Giúp ngươi hẹn thời gian. tạ ơn Vạn phần cảm tạ, nếu không phải hôm nay Hồ Thạc kết hôn ta đem hắn hứa cho người Biên Thụy lúc này tâm tình thật tốt. Hồ Thạc lúc này không tại, Chu Chính không muốn phản ứng Biên Thụy, từ nhất phong hai con coi như không có nghe được, vì lẽ đó Biên Thụy cái chuyện cười này thả một cái câm no bụng. Đi thôi. Chu Chính hai phút sau trở về, hướng về phía Biên Thụy nói thẳng. Cái gì? Đi à, Cúc Lao tiên sinh muốn gặp ngươi Chu Chính nói. chương 392, cứng tay cứng chân. Lên xe sau. Biên thủy hướng về phía Chu Chính hỏi, cái này Cúc Lao tiên sinh có cái gì yêu thích, hoặc là nói thích gì? Ta xem một chút đợi lát nữa thuận người ta tâm tư đến, câu người làm việc dù sao cũng phải nhặt tốt nói đi. Chu Chính nghe cảo một cái đầu sau khi suy nghĩ một chút, lung túng lắc đầu một cái nói ra, ta đây thật đúng là không biết, giống như là người như hắn chỗ nào ta có thể tiếp xúc đến, bình thường đến nhà chúng ta đều là bá phụ ta bọn hắn phụ trách chào hỏi, cứ như vậy bá phụ ta còn được cầm vãn bối lễ. Giống ta dạng này căn bản góc không đến trước mặt của hắn đi Vậy ngươi làm sao có điện thoại của hắn Mà lại đánh thông lập tức liền để ta đi qua Biên Thụy cảm thấy chu chính tiểu tử này không thành thật Có tin tức gì cũng không thông chi mình một cái Vào xem lấy mình Có phải là việc này qua đi đem cái này không thành thật ra hỏa khai trừ ra bản thân hảo hữu liệt biểu Chú chính giải thích nói ra Ta căn bản cũng không có người ta điện thoại Ta là gọi điện thoại đem tin tức này chuyển cho bá phụ ta Sau đó ba phụ ta vừa vận hiện tại cùng người ta tại cùng một chỗ, chuyên một cái tin tức này, người ta nói muốn gặp ngươi, ta lúc này mới có thể mang ngươi tới, bằng không ta lấy ở đâu như thế lớn mặt, nhìn một cái ngươi người này, ngươi người này mắt chó không biết lư động thân, trong lòng không biết làm sao bố trí ta đây. Thật a, lỗi của ta. Ta chỗ này nói xin lỗi ngài có được hay không? Việc này ta nhớ kỹ cho ta tới là lại báo đáp biên thủy nói. Chu chính nghe xong lập tức quát tay, "Cũng đừng, ta chính là dẫn một cái" về phần vị kia tại sao phải gặp ngươi cái kia cùng chúng ta ra thật quan hệ không lớn, như thế nói với ngươi đi người ta chỗ gia tộc tại Nam Dương cũng là đỉnh cái hào môn, truyền thừa lịch sử so nhà chúng ta xa xưa nhiều lắm, khỏi cần phải nói người ta tại chiến tranh kháng nhật thời điểm cho quốc gia quên quá máy bay đại pháo đâu, thường khải thân còn có thái tổ đều tiếp kiến quá gia tộc bọn họ người. Vì lẽ đó A Gặp ngươi khẳng định là có lý do, bất quá theo ta đoán, 89 phần 10 cùng ngươi nhân xâm kia có quan hệ, Trừ thứ này ngươi cũng không có gì tốt để hắn tính toán bằng không ta thực tế là nghĩ không ra hắn chỗ nào cần gặp ngươi Nghe được chu chính tiểu nói này Biên Thụy không khỏi nhẹ gật đầu xong cái gì Biên Thụy cũng không để ý hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho mình nàng dâu cùng bốn đứa bé đều bảo đảm ở mới là trọng yếu nhất theo ngồi lên chu chính xe chạy được không sai biệt lắm nửa giờ xe đã xa xa ra Minh Châu chủ thành khu lúc này mới nghe được chu chính nói muốn tới Biên Th đưa nãoo hướng về phía ngoài cửa xe nhìn một cái Phát hiện xe hành xử tại một cái thôn trấn lên, như nói một chút cái này tiểu trấn có cái gì đặc biệt đó chính là kiến trúc nhìn đều rất giả cũng không có gì quá cao phòng ở, tối đa cũng chính là tầng 3 lầu nhỏ, giống như là biệt thự khu lại giống là một cái bình thường tiểu trấn. Còn có một chút đặc biệt là cái này tiểu trấn bên trên cơ hồ không có cái gì quá nhiều người đi đường, có người đi đường cũng không phải tượng bình thường tiểu trấn đồng dạng ăn mặc, những người này cách ăn mặc đều giống như cái tiểu thị dân mà không giống như là ở tại tiểu trấn thượng nông dân. Trên thân rất chỉnh tề cũng rất nhất định, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra sạch sẽ. Minh Châu phủ cận còn có chỗ như vậy? Biên thủy kinh ngạc hỏi. Chu chính nói ra, nơi này cũng không thuộc về Minh Châu, thuộc về các ngươi tỉnh Giang Nam, bất quá nơi này thổ địa quyền sử dụng lại thuộc về Nam Dương 10 cái uy tín lâu năm hoa tư gia tộc. Danh tự nói ra ngươi sẽ không biết, nhưng là người ta tiến vào trong nước thời điểm có thể sống đâu. Chúng ta vừa cải cách mở ra thời điểm người ta liền tiến đến, là tổng nhà thiết kế ngồi lên thân. Đầu tư xử lý nhà máy cái gì tiền lấy về rất ít đều lưu tại trong nước, cái này tại lúc ấy xem như đối chúng ta kiến thiết bỏ bao nhiêu công sức. Vì ngàn vàng mua xương ngựa đi, dù sao chính là chuyện như vậy, sau đó quốc gia liền đem cái này một mảnh đất quyền sử dụng có thủ lao dao cho bọn hắn, những người này cầm một mực liền không có đại khai phát làm bất động sản, chủ yếu làm. Là đại nông nghiệp, ngươi xem một chút bốn phía người còn không có liều lớn nhiều đây. Biên thủy cảm thấy dùng bên trong không quá lý giải những này có người tiền hiện tại làm bất động sản nhiều kiếm A, những người này thế mà tại Mình Châu phụ cận làm lên nông nghiệp, đây không phải ngốc A, bất quá không hiểu về không hiểu, biên thủy cũng không phải nghiên cứu kẻ có tiền tâm lý học, hắn trên người bây giờ thế nhưng là có nhiệm vụ. Xe lại mở không sai biệt lắm 30 phút, dần dần phòng này có chút bộ dáng, bắt đầu xuất hiện độc tòa nhà biệt thự, bất quá cũng đều không phải rất lớn, tối cao cũng chính là tầng 3, bất quá theo thiết kế đi lên nói tiêu chuẩn rất tốt, cùng nông thôn biệt thự khác biệt vô cùng lớn Người ta những này vừa nhìn liền biết là thiết kế tỉ mỉ quá. Xe rất mau tới đến một cái biệt thự phía trước, biệt thự này cùng mặt khác biệt thự không có gì khác biệt, nhiều nhất chính là sân nhỏ lớn một chút, không sai biệt lắm có nhất mẫu nhiều sân nhỏ, trong viện còn nuôi gà vịt, trồng cây trúc cái gì, rất là có sinh hoạt mà hỏi. Chu chính cùng biên thụy hai người tại cửa ra vào xuống xe, theo lễ phép xe tự nhiên sẽ không mở đi vào. Hai người đứng ra cổng, cửa chính căn bản là nhất có quan, trong sân có một cái pha lê trúc mừng hôn lễ. Mơ hổ có thể nhìn thấy bên trong có ba người chính vây quanh bàn đá một mặt uống trà một mặt nói chuyện trời đất. Cúc lao tiên sinh. chu chính hô một tiếng. Vào đi. Bên trong chuyển đến một tiếng nói giả nua. Biên thủy hai người nghe được cái này âm thanh thế là cung kính vào sân nhỏ, đi tới chúc mừng hôn lễ cổng. Vào đi, đừng câu thúc. Thanh âm giả nua nhìn thấy hai người đứng ở cổng không có ngay lập tức tiến đến, thế là liền lại há miệng nói. Biên thủy đẩy ra chúc mừng hôn lễ dẻm. Đẩy ra rèm trong nháy mắt đó, một cổ thanh ấm không khí đập vào mặt, không khỏi để biên thụy tâm tình đại sướng. Chúc mừng hôn lễ bên trong nuôi rất nhiều thực vật, hiện tại mặc dù nói nhiệt độ cao một chút, nhưng là cũng không có loại kia khô nóng cảm giác, mà là giống như là ngày xuân vùng quê thượng gió mát, ấm về ấm còn mang theo một cỗ thúy sắc ngày xuân trồi non hương khí. Người chính là biên thụy. Thật đúng là trẻ tuổi. Ngồi tại chính giữa lào già tử nhìn thấy biên thụy tiền đến, vung xuống trong tay quân cờ. Đi tới biên tại thạch hỏng bét trong nhặt lên nước rửa một cái tay, sau đó tay chỉ gãy nhẹ, lắc lắc trên tay nước tiếp xuống dùng bên cạnh khăn lông trắng trà sát bay sữa tay. Toàn bộ động tác như là nước chảy mây trôi đồng dạng tự nhiên mà theo ý, không nói ra được thoải mái. Nhìn lại một chút lao ra tử dáng dấp hạc phát đồng nhan, hơi dài tóc ở sau hót thắt một cái tiểu bối tóc, trên thân là trường bào màu xanh nhạt, có chút đạo bào dáng vẻ, bất quá biên thủy biết đây là mình trường bào, thuộc về nhà ở thức cũng không phải là chính thức trường học xuyên. Rộng rãi tùy ý lại thoải mái dễ chịu Lao tiền bối, tiểu tử biên Thụy cái này toa hữu lễ Biên Thụy xem xét một số người tắt phong lập tức đi một cái quy quy củ củ đời minh vãn bối gặp trưởng bối lưu hành một thời ôm tay lễ Lao đầu tử nhìn thấy biên Thụy động tác, nhãn tình sáng lên, cười nói, xem ra vẫn là cái có gia giáo Trong nước biết lễ này tiết người đến bây giờ ta cũng chỉ gặp được ngươi một cái Nam Dương rất nhiều người Hán thế ra tại lưu truyền văn hóa phía trên làm đều rất không tệ Giáo dục bình thường cũng là quốc học vi cốt Tây học là ra, vì lẽ đó rất đa lễ tiết cái gì bọn hắn đều biết, tương đối mà nói trong nước thì là quên cơ hội là không còn một mảnh, từng cái lây tiếng Anh làm tốt vinh, chỗ nào sẽ còn quan tâm truyền thống lễ tiết. Lúc này vẫn ngồi ở trên bàn một vị khác lao đầu cười nói, vị này chính là đưa xâm người trẻ tuổi kia đi. Lời này cũng không phải là hướng về phía xanh nhạt báo cúc lao ra tự hỏi, mà là hướng về phía chính hắn đối diện chu chính bá phụ hỏi. Biên thủy nhìn một chút liền biết vị nào là chu chính bá phụ. Không thể không nói chu ra ghen rất cường đại, chu chính cơ hồ cùng hắn bá phụ hai người liền dùng chung khuôn mặt, theo cái này hai tấm trên mặt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng chu lao ra tự ấn ký, hướng cái kia một chạm là cái mọc ra mắt người đều có thể đem cái này toàn ra từ trong đám người lựa đi ra. Đúng, chính là hắn, lúc ấy lao chu cái kia bệnh thật là làm cho chúng ta thuốc thủ vô sách, đột nhiên lão hồ gặp được tiểu tử này đưa tới sâm, nhận ra kia là cực phẩm huyết sâm Thế là Lao Chu lúc này mới theo quỷ môn quan thượng nhặt được một cái mạng trở về. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Lao Giả nói. Nếu như Biên Thụy lúc ấy ở hiện trường lời nói nhất định có thể nhận ra lão Giả này chính là ngay lúc đó Lao Trung Y một trong. Chỉ bất quá khi đó Biên Thụy vẫn là cái tiểu nhân vật, đừng nói là Chu gia đại môn, liền Chu Chính cũng không có nhiều tầng xem hắn. Chu Chính lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Biên Thụy người này thật không tệ, không giống như là người khác đuổi tới nghĩ theo mình nơi này chuẩn bị cho tốt chỗ kiếm tiền cái gì. Chu chính mấy người kia mấy năm xuống tới thật chỉ là bắt án. Chu chính làm đồng dạng bằng hữu chỗ. đương tưởng rằng nhà có tiền hài tử đều ngốc, liền xem như có chút ngốc tại loại này. Gia đình cái kia tâm tư đùa nghịch đồng dạng gia đình ra đời hài tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Đưa xâm thời điểm chu chính căn bản không có để ở trong lòng, nếu như lúc ấy ra một cái sai lầm, nói không chính xác liền cùng thủ đô nhà kia tử đồng dạng tiện tay vước. Phu nhân ngươi sự tình ta nghe nói, để ta điều trị thân thể rất dàn đến. Ta muốn ngươi còn giữ lại gốc kia sâm, đến tiếp sau tiêu tiền dược liệu cái gì chúng ta bàn lại, hiện tại xem ra cuối cùng cần 100 đến 200 vạn ở giữa. Cúc lao ra tử đến không có cùng Biên Thụy đi vào mèo thấy Biên Thụy ngồi xuống sau, há miệng đưa ra yêu cầu của mình. Biên Thụy thật không nghĩ tới lao đầu như vậy trực tiếp, nghe hắn tại chỗ liền có một chút lang thần, trong lòng vừa khen xong Nam Dương người hắn bảo tồn truyền thống không ít đâu, ai biết không tới một hồi lao ra tử liền cho mình đến cái trực tiếp làm tuyệt không dây dưa dài dòng yêu cầu. Nhìn thấy biên thủy sứng sốt, cúc lao ra tử há miệng lại nói, không có xâm vậy liền tha thứ ta không thể ra sức. Người có nắm chắc a Biên thủy hỏi, cúc lao ra tử há miệng nói ra, chị người chuyện này ai có thể nói nhất định liền có tự tin trăm ta chỉ có thể cam đoan tận tâm, lấy người phu nhân tình huống, cái này điều trị liền phải 6 7 tháng, ta thu ngươi nửa cây lão sâm không quá đáng a Biên thủy trực tiếp điểm đầu nói ra, ừm, không quá đáng, chỉ bất quá ta cái kia lão sâm đã chỉ còn 1/3 Thật không, có nửa cây nhiều như vậy. Người ta ra giá, Biên Thụy liền phải trả giá, cũng không thể lao đầu nói nửa cây Biên Thụy liền cho nửa cây đi, trong nhà mình vạn nhất gặp gỡ cái gì sự tình cẩn cái này xâm làm sao bây giờ. Cúc lao ra tử dùng ánh mắt nhìn chầm chầm Biên Thụy, tự hồ là nghĩ theo Biên Thụy trong mắt nhìn ra cái gì tới. Biên Thụy nơi nào sẽ sợ vừa ý à, khi còn bé chơi cái này liền không coi thua qua, mà lại Biên Thụy phản nhìn chầm chầm Cúc lao đầu một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Tại lao đầu xem ra thế mà còn có chút bằng thẳng 1/3 liền 1/3 bất quá nhất định phải có căn ít nhất 1/3 căn bằng không mà nói coi như thôi có bao nhiêu ta lấy cho người đến bao nhiêu ngày mai ta mang đến được hay không được chúng ta đến lúc đó đàm luận Biên Thủy nói chương 393 uống say trước trước sau sau tổng cộng không đến 15 phút biên Th thủy cùng chu chính hai người liền từ biệt thự chúc mừng hôn lễ bên trong đi ra lên xe sau chu chính hướng về phía biên Th thủy nói ra Ta ít ít ít, ngươi cũng nói quá nhanh một điểm. Biên Thủy nói, người ta căn bản cũng không có để ý chúng ta, nói bạch một điểm người ta liền không có cầm mắt nhìn thẳng chúng ta, không phải cái tầng cấp người có cái gì tốt nói chuyện. Lại nói bọn hắn quan tâm chính là ta sầm, xem ra cái đồ chơi này đối bọn hắn còn rất trọng yếu. Vậy ngươi vì cái gì không làm thịt bọn hắn một trận? Chu chính tò mò hỏi, theo ta được biết nhan làm tình huống cũng không phải là đến loại kia cực kỳ nghiêm trọng thời điểm. Mà lại thứ này trễ một hai tuần cũng không có vấn đề gì Người còn biết cái gì Biên thủy liếc nhìn chu chính chu chính lập tức nói Người cũng đừng sinh khí Ta bên này là thuật lại người ta lời của láo đầu Vừa rồi gọi điện thoại người ta liền đã đem nhan làm tình huống sờ soạn một lần Ta cũng là trong điện thoại nghe ta bá phụ nói Biên thủy nghe được chu chính nói như vậy Thở dài một hơi Nhưng thầy thuốc này có thể hay không đừng liên hệ chặt như vậy mà ta Cái kia không có khả năng Phổ thông bác sĩ có lẽ sẽ không biết Nhưng là tượng bọn hắn loại này đứng đầu bác sĩ liền xem như không biết cái kia cũng nghe qua đối phương đại danh, mà lại động một chút lại xâm cái nghiên thảo hội cái gì, đều như thế lớn số tuổi luôn có thể gặp được, nhận biết chuyện lại không quá bình thường Chu chính nói. Biên thủy cũng minh bạch đạo lý này, tựa như là giáp ngựa không có khả năng không biết biểu gả kẻ sạc đồng dạng. Biên thủy chỉ là không có nghĩ đến nhà mình nàng dâu bên này nhất kiểm tra xong, mấy cái không phải quá muốn làm bác sĩ liền biết. Cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta bây giờ đi về vẫn là tiếp tục tham gia hồ thạc hôn lễ. Chú Chính hỏi. Biên Thụy nhìn một chút cảm thấy mặt trời cách xuống núi còn sớm đây. Thế là nói ra, đi hôn lễ đi, chúng ta chạy một ngày dù sao cũng phải đi trộn lẫn bữa cơm đi. Chú Chính nghe cười cười, hai người hướng hồ thạc hôn lễ địa điểm đi. Hồ thạc hôn lễ rất náo nhiệt, người cũng rất nhiều, không riêng gì tại Mình Châu thân thích. Liền hồ thạc quê nhà thân thích đều đến đây, trực tiếp liền bao xuống toàn bộ Mình Châu vùng ngoại Âu nghỉ ngơi thôn Chỉ là bao cái này nghỉ ngơi thôn 2 ngày liền phải gần 200 vạn bộ ráng, hơn nữa còn là hữu nghị giá cả. Náo động phòng cái gì, biên thủy cùng chu chính một cái 30 mấy, một cái tuổi hơn 40 đều đã không thích hợp, thế là hai người đến hôn lễ hiện trường, ăn một chút đồ vật sau, để người thuê một gian phòng cùng Từ Nhất Phong, ngũ thượng bân hai người cùng một chỗ chơi mặt trược. bốn người chơi mặt trược, biên thủy cùng chu chính đều không phải thái hành, Từ Nhất Phong cùng ngũ thượng bân hai người đến là trong đó hảo thủ. Làm nghiệp vụ hôn mặt trượt trận nhưng không có ít cho người ta đưa trả tiền. Đánh cũng không lớn, một vòng cũng chính là 2-3 đồng tiền thắng thua. Đối với biên thủy mấy người kia đến nói cũng không tính là cái gì. Biên thủy tâm tư tự nhiên sẽ không đặt tại trên bàn mặt trượt, hắn liền xem như hồ cũng là hồ này tiểu thí hồ, đến là điểm mấy cái đại pháo. Từ nhất phong nhìn xem biên thủy nói ra, ta đi, tiểu tử ngươi chơi bài cũng chuyên tâm một điểm, cái này ra cái gì trường, người ta bên kia vừa đụng lục bánh ngươi cho tàm bánh không thấy được cả trường trên bàn một chương tám bánh đều chưa hề đi ra a, chơi a. Từ nhất phong bên này hồ thuần một sắc, bị Biên Thụy cấp dảo, trong lòng có điểm không vui. Ai thắng không phải thắng a Biên Thụy cười hì hì nói. Ngũ Thượng bân vui vẻ một chút tính lên tiền, đưa tay hướng về phía đại gia nói ra, Biên Thụy 200, hai người các ngươi ra một nhà 32, nhanh lên, lấy tiền, lấy tiền. Biên Thụy bên này ném ra 5 tấm tiền giấy, sau đó tự động tẩy lên bài. Uy, Biên Thụy ta hỏi một chút ngươi Có cái gì sinh đối bảo thai khiếu môn không có?" Ngũ Thượng Bân rủa cái đầu hỏi. Chu Chính cười nói, "Vợt mạnh manh chiến, người coi như xong đi, người ta biên thủy còn trẻ, người bên này đều bốn mươi mấy còn chuẩn bị đọ sức cái nhị thai a." Từ Nhất Phong chê gẹo nói ra, lão tổ tử đọ sức nhị thai khẳng định không được, không chừng trong lòng liền kìm nén xấu, chuẩn bị ở bên ngoài nuôi một cái tiểu nhân đọ sức con trai cái gì. Đúng lúc lúc này, Ngũ Thượng Bân lão bà mang theo hài tử tiến đến, gặp một lần bốn người đang đánh bại, thế là cười hỏi: Người nào thắng? Nhà ngươi lão công thắng, không nhìn thấy trước mặt một đống tiền A Chu chính vừa cười vừa nói. Nha, hắn còn có thắng tiền thời điểm. Mỗi một lần thu tiền đều là thua đinh đương vang, hôm nay không tệ ai nhìn thấy quay đầu tiền ngũ thượng bân lão bà vừa cười vừa nói. Nói xong, há miệng lại nói, mới vừa vào cửa nghe các ngươi nói cái gì đỏ sức nhi tử đỏ sức nhi tử, ai chuẩn bị đỏ sức nhi tử, biên thủy vẫn là Chu chính a. Biên thủy là không cần bắt, người ta lập tức quá mấy tháng chính là ba đại nhi tử. Chu chính ngươi đỏ sức không đỏ sức? Từ nhất phong hỏi. Chu chính nói, ta không đỏ sức, cũng không có gì ra sản tốt phân, đỏ sức cái gì đỏ sức, như tử nữ nhi một cái dạng. Được rồi, đừng che dấu, làm ta giống như thật ở bên ngoài có người giống như. Nàng dâu ta không phải nghĩ đỏ sức nhị thai à, ta nghĩ đến biên thủy thành tích này cũng coi là tại các huynh đệ ở trong đột xuất, thế là muốn thỉnh giáo một cái. Ngũ thượng bân nói. Ngũ thượng bân nàng dâu là cái da mặt mỏng, nghe được nơi đây lập tức nháo cái đỏ chốt mặt. Việc này ngươi loạn ồn áo cái gì? Thật đúng là quy chuẩn bị đọa sức ca. Từ nhất phong hỏi. Ngũ Thượng Bân nói, ừm, chúng ta chuẩn bị tái sinh một cái. Một là vì phòng ngừa hài tử cô đơn, hai là lão cô ra sự rất để chúng ta cảm khái. Ngũ Thượng Bân thấy tất cả mọi người dựng thẳng lỗ thai thế là há miệng nói ra, ta biểu để năm nay 26. Câu chuyện vô cùng đơn giản lão lương khẩu tử mất độc, thời gian này liền không vượt qua nổi. Hai người người là mỗi ngày ôm hài tử ảnh chụp tương đối rơi lệ đến bình Minh Cả người tinh thần đều xảy ra vấn đề, ngũ thượng bân cái này toàn ra ngay tại cảm khái, cảm thấy việc này mình nếu là không còn sớm làm chuẩn bị nói không chính xác liền sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Không phải có câu nói a ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Thế là hai người này liền chuẩn bị thừa dịp hiện tại đọ sức một trận, vô luận là khuê nữ nhi tử bọn hắn đều thích, tóm lại đem sau này mình trở thành lão cô ra tỷ lệ lại hướng xuống đi hàng vừa giảm. Biên thủy mấy người cũng có thể lý giải. 20 tuổi trẻ chưa lớn hiện tại ý tưởng gì đại gia không hiểu do lắm, kết hôn đều không nóng lòng người còn trông cậy vào bọn hắn sinh con. Nhưng là hiện tại chừng 30 tuổi, rất lớn một bộ phận người đều có dưỡng nhi dưỡng giả tình tiết Hiện tại cũng không thể gọi dưỡng nhi dưỡng già, hiện tại ai còn trông cậy vào hài tử dưỡng lao A, đơn giản là chờ lao đến có cái tưởng nghiệm, liền xem như tại viện dưỡng lao cùng một bọn lao đầu lao thái thái bao tô xe lăn, mệt mỏi cũng có thể mắng hạ nhà mình tiểu vương bắt đạn không đến thăm mình. Nếu là không có hài tử liền cái nhắc tới người đều không có, sợ chính là cái này. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy, bởi vì tính mạng của hắn còn có dài đằng đăng con đường, hiện tại trước mặt mấy người này đoán chừng tàng tôn tử chết Biên Thụy còn sống thật tốt đây này, nói không chính xác còn có thể ôm vào đại nhi tử. Bất quá Biên Thụy lý giải, tựa như là lý giải nhà mình phụ mẫu vì cái gì sau lưng đều cũng có nuôi nhan làm cái này thay là cái cháu trai. Vậy các ngươi phải chú ý bảo dưỡng cái gì từ nhất phong nói. Chu chính lúc này chen lời nói, hiện tại tuổi của các ngươi cũng không tính lớn, mới tuổi hơn 40 chú ý một chút là được rồi, hiện tại cũng không phải trước kia dinh dưỡng cái gì đều theo không kịp, hiện tại cũng là dinh dưỡng quá thừa nào có theo không kịp. Biên Thụy không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe bọn hắn tán gấu. Ngũ thượng bân lão bà treo một hồi, từ nhất phong lão bà cũng sờ qua tới, tiếp xuống chính là chu chính lão bà, sau đó cái nhà này biên thủy mấy người lại không ở nổi nữa, một đám phụ nhân đoạt bàn đánh bài. Biên Thụy bốn người không thể không lại đổi một cái phòng, lần này không đánh mặt trược, trực tiếp bắt đầu chơi bài bồ kè. Nhàm chán như vậy chờ đến ban đêm chính thức ăn tịch, Biên Thụy mấy người chờ lấy hồ thạc tới thời điểm tiểu giót vợ chồng trẻ hai mang rượu, liền buông tha bọn hắn. Hiện tại tiệc rượu làm theo tiệc tối, có ca hát có khiêu vũ, còn có nói tướng thanh nào thuật, dù sao chính là hai chữ, náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy Biên Thụy cũng không rất ưa thích, chu chính mấy người cũng cũng giống như thế, thế là bốn người ăn hơn một giờ. Trên đài tiết mục mới diễn một nửa, bốn người liền cùng hồ thạc vợ chồng trẻ nói một tiếng, liền rời tịch. Bốn người khi tiến vào Minh Châu chủ thành thời điểm chia tay. Cùng chu chính sau khi chia tay nửa giờ, biên Thụy chờ đèn đỏ thời điểm lúc này mới nhớ tới mình còn có một việc không có xử lý đâu. Heo A. Biên Thụy vỗ chán một cái, sau đó nhìn một chút phía trước xe phát hiện bên cạnh cái hẻm nhỏ, thế là chờ lấy đèn xanh sáng lên đem chiếc xe mở đến trong hẻm nhỏ tìm đất chống ngừng lại. Kéo tay sát. Biên thủy móc điện thoại ra đang chuẩn bị phát đâu đột nhiên điện thoại văng lên. Biên thủy tiếp lên điện thoại, uy, đang ở đâu? Điện thoại là ngô tích đánh tới. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị này bằng hữu A. Biên thủy nghe được một cái thanh âm xa lạ, lập tức hỏi, ngươi là ai? Làm sao lại có ngô tích điện thoại? Ta đang phi thiên đường bên này người sói quán ba bằng hữu của ngươi uống say. Ta bên này nhìn nàng thần chí không rõ sợ nàng gặp được người xấu thế là ở bên cạnh nhìn. Điện thoại này là chính nàng phát Bất quá phát tốt lại ngủ, ta đây lúc này mới. Ôi, ngài đừng nôn hoa. Biên thủy nghe xong, lập tức hỏi rõ ràng địa phương, sau đó lái xe hơi chạy vội tới. Đến lúc đó, biên thủy rất dễ dàng tìm được nô tích, tại nô tích bên cạnh còn có cái trường 30 tuổi, quần áo phổ thông nam nhân, hiện tại hết sức khó xử tại đứng trên đường, bởi vì áo khoác của hắn đã bị nô tích nôn một thân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Biên thủy thấy lập tức hướng người ta xin lỗi, đồng thời từ trong túi bỏ tiền cho người ta thanh tẩy quần áo Không cần, không cần. chúng ta trở về tẩy một chút là được rồi. Chỉ là nói cho bằng hữu của người. Về sau đừng như vậy uống rượu. Hiện tại nơi này nhiều nguy hiểm. Cái kia nam nhân rất đại khí. Theo vốn không tiếp biên thụy tiền. Thấy biên thụy tới, trực tiếp đem ngô tích bao còn có điện thoại cái gì trả lại cho biên thụy. Sau đó liền cưới lên không xa xe điện. Hướng về phía biên thụy khoát tay một cái liền từ cho rời đi. Biên thủy bên này đem bao cùng điện thoại bỏ vào tay trái. Sau đó dùng tay phải đem lô tích cho khiêng. Đi tới bên cạnh xe thượng đem ngô tích thả nằm châu ngồi phía sau. Ui, đi chỗ nào, nhà ngươi đem đến đi nơi nào. Biên thủy đưa tay nhẹ nhàng vỗ ngô tích mặt. Ngô tích bị biên Thụy đập có chút mơ hồ, há miệng thì thầm nói ra, ngô tích người mẹ nó chính là thằng Đốc Biên thủy nghe xong thở dài một hơi, ngô tích cùng hồ thạc sự tình đó chính là mẹ nó làm. Có người cảm thấy mình kiên cường gánh được tất cả, nhưng là thật coi mất đi thời điểm lại có chút không chịu nổi, đằng sau tiền duyên là thêm lên. Nhưng là vị trí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, theo chính hiệu bạn gái biến thành tiểu tam. Hôm nay hồ thạc đại hỷ trong lòng của nàng có thể hài lòng a Hết lần này tới lần khác hai người đều là bạn của biên thụy, nô tích bên này đối biên thụy cũng thật trượng nghĩa, tình cảm chuyện này ngoại nhân thật không tiện nhung tay, cho dù là anh em. Đắc! Hỏi không ra đến mang ngươi hồi nhà ta đi thôi biên thụy lắc đầu, đem hai người phá sự theo trong đầu lung lay ra ngoài. chương 394, xảo ngộ. Phụ thân của Biên Thụy nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, thế là hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, đến rồi. Mang theo chạy chậm đến cổng mở ra cửa chính của sân, nhìn thấy nhà mình nhi tử có một nữ nhân đứng tại cổng, thế là tò mò hỏi, cái này ai vậy? Nô tích, ngài nhìn không ra à, nhanh lên nhường một chút ra hỏa này quá nặng cũng không biết làm sao nặng như vậy. Nói Biên Thụy nghiêng thân thể chen vào trong viện. Nhàn láo ra từ lúc này cũng từ trong nhà đi ra, vừa định hỏi con rể sự tình làm thế nào. Nhìn thấy con rể trên thân có một người, Thế là cũng há miệng hỏi, "Ai vậy?" "Ngô Tích." Phu thân của Biên Thủy nói. Nhan lão gia tử cũng là biết Ngô Tích, dù sao nhà mình con rể bằng hữu liền không có mấy cái, đếm trên đầu ngón tay số đều có thể đếm ra. Nhìn thấy Ngô Tích dáng vẻ, lão gia tử há miệng nói một câu, "Kết hôn rượu làm sao uống tới như vậy?" Biên Thủy nói, "Đây cũng không phải là tại trong hôn lễ uống, là tại quán ba uống, kém chút liền bị người cho nhạt thi. May mắn đụng phải nhất hảo tâm anh em người ta gọi điện thoại cho ta, liền cái này còn nôn một nhà một thân đâu. Biên Thụy một mặt nói một mặt có ngô tích hướng trong phòng đi. Vào trong nhà, nhan làm còn có mẫu thân của Biên Thụy, Biên Thụy lao trượng mẫu nương ba người đi ra cùng với. Nô tích đứa nhỏ này làm sao hướng tới như vậy. Mẫu thân của Biên Thụy liếc mắt nhận ra nô tích. Chuyện này chờ chút lại nói, mẹ, ngài tới phụ một tay, đem áo khoác của nàng cái gì đều thoát. Cái này trên thân một cố mùi vị Biên Thụy nói đem ngô tích đưa đến lầu dưới khách phòng, may mà là thập thất ca hôm nay sáng sớm đi, bằng không còn không dễ an bài nữa nha. Đem ngô tích đưa đến khách phòng giao cho mẫu thân chiếu ứng, Biên Thụy đi tới phòng khách nhặt lên ấm trả ực mạnh một ngủ nước. Sự tình làm thế nào? phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, đợi ngày mai lại đi nói chuyện, đãi ngộ vấn đề gì nên có thể quyết định. Biên Thụy lao trưởng nhân nghe kinh ngạc nhìn qua nhà mình con r Tiểu tử ngươi cũng đừng ta cùng hồ hẳn a, nếu như việc này ngươi làm không xong ta lột ra của ngươi ra tử. Lão gia tử không phải là không có nghĩ tới biện pháp, chỉ là hắn hiện tại lại không tại vị, đều về hưu rất nhiều năm, người đi trả lệnh, hắn phần này tử trà đã đều lạnh đến nhanh kết băng, vì lẽ đó hắn muốn cầu người hỗ trợ, người ta cũng không có hồi âm, ý kia rất rõ ràng chính là cự tuyệt. Có mấy lời không cần người nói ra mình trải nghiệm liên tốt, nói ra ngược lại là để tất cả mọi người khó coi. Mình làm không được sự tình Nhà mình con rể đi một chuyến sẽ làm là được rồi. Cái này khiến nhan lão gia tử trong lòng có chút nói thầm, không phải nói Biên Thụy không nên làm thành việc này, mà là cảm thấy việc này để người như thế không thể tin được đâu. Có nắm chắc a Phụ thân của Biên Thụy cũng lo lắng nhà mình con dâu thân thể, tự nhiên cũng liền quan tâm chuyện này. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ngày mai đi gặp một mặt, ta cảm thấy nên không sai biệt lắm, đương nhiên ở trong đó còn có chu chính giúp đỡ, bằng không chuyện này coi như khó khăn. Biên Thủy bảy phần thật ba phần giả thuyết một cái. Đang nói đến đó, Nhan Lam đi tới, hướng về phía Biên Thủy hỏi, Nô Tích đây là có chuyện gì, chỗ nào uống nhiều rượu như vậy?" Biên Thủy không thể không lại đem sự tình nói một lần. Nhan Lam nghe thở dài một hơi, "Ai, cái này hai hài tử." Phu thân của Biên Thủy cũng không biết nói thế nào tốt, hắn biết Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người đã sớm nói chuyện, cơ hồ chính là cùng nhi tử cùng ông tiệp nhất khối nói, mai cho đến nói tới hơn một năm trước kia. Biên thủy gia trưởng bối nhất trí cho rằng cái này hai hài tử có thể tiến tới cùng nhau, ai nghĩ đến cuối cùng việc này biến thành bộ dáng bây giờ. Chuyện của những người tuổi trẻ chúng ta làm không rõ ràng. Nhăn lão gia tử bên này cũng là khoát tay một cái. Đại gia liền đem vấn đề này đem thả tới. Sau đó sự tình đơn giản, hai cái lao thái thái đem ngô tích chiếu ứng không sai biệt lắm, lại tại ngô tích đầu giường mang lên một bình nước, sau đó đại gia trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Hiện tại Biên Thụy cùng Nhan Lam là phân giường ngủ, bởi vì mâu thân của Biên Thụy nói có lúc Biên Thụy đứa nhỏ này đi ngủ sẽ giẫm người, thế là Biên Thụy liền bị các trưởng bối cách biệt. Biên Thụy ngủ là thư phòng, chờ lấy tất cả mọi người ngủ thiếp đi, Biên Thụy chui vào không gian trong, lấy ra cái kia một gốc thọ vô song, bắt đầu cát. Dễ nghiêng hướng về phía sông yêu tới nhất hối, mang theo hai gốc sợi dâu còn có kém không nhiều 1/3 sông gốc, sau đó đem chuẩn bị giao dịch 1/3 chứa vào đầu gỗ trong hộp, dùng lớp nhẹp giấy tuyên chụp lên. Sau đó bày tại có thể tùy thời lấy địa phương. Sau đó trong không gian nghỉ ngơi mấy phút đầu, lại loay hoay trong chốc lát đằng sau, lúc này mới ra không gian. Lúc này bên ngoài đã là sắp trời tảng sáng, biên thủy đang chuẩn bị lái xe đi mua thức ăn, đột nhiên nhìn thấy trong viện có bóng người tử bắt đầu chuyển động, đưa đầu xem xét phát hiện là ngô tích. Đi xuống lầu đi tới trong viện, biên Thụy hướng về phía ngô tích nói, uy, đây là chuẩn bị đến nơi đâu. Biên thủy nhìn thấy ngô tích trong tay đã cầm lên đồ vật. Xem ra chuẩn bị rời đi, thế là tới một câu. lô Tích bắt đầu bị giật nảy mình, bất quá làm nàng nghe ra là Biên Thụy thanh âm thời điểm, lúc này mới che ngực thở phào một cái, ta đi, nguyên lai like là ngươi nhà. Không phải ta, ngươi cho rằng là ai? Biên Thụy hỏi. Lô Tích nói, ta còn tưởng rằng cái kia bị người ta cho cái gì gì đâu. Cái kia cái gì cái gì ngươi liền chuẩn bị chạy. Biên Thụy hỏi. Lô Tích nói, chạy cái rắm lao tử tìm không thấy điện thoại di động chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ tìm điện thoại hoặc là trực tiếp đi báo cảnh đâu. Biên thủy tưởng tượng dựa vào ngô tích tính tình báo cảnh khả năng quá lớn, thế là nói ra, điện thoại khả năng bị kéo xe lên, vừa vặn ta lái xe đi mua thức ăn, giúp ngươi tìm xem nhìn, ngươi đây vẫn là trở về ngủ một giấc đi, nhìn ngươi bộ ráng kia theo mới từ trong hầm phân vứt ra đồng dạng. Ta thế nào thiên có phải là rất mất mặt? ngô tích ba ba hỏi. Biên thủy nói, mất mặt thời điểm ta khả năng không nhìn thấy Ta đến thời điểm ngươi chính là đem nhất hảo tâm anh em cho nôn một thân, thời gian còn lại không nói lời nào, ngủ so lợn chết còn chết. Nô tích nhìn thoáng qua sân nhỏ hỏi, vậy cái này là nơi nào? Ta ngày hôm qua quần áo là ai cho ta đổi, nhan làm à? Cha vợ của ta ra phòng ở, ngươi bây giờ khí sắc thật không tốt, trở về ngủ thêm một lát mà đi. Về phần thay quần áo sự tình không phải nhan lam đổi, đừng nghĩ xóa, cũng không phải ta, là mẹ ta còn có ta mẹ vợ giúp đỡ đổi. Nếu không ngươi trông ngươi xem cái này một bộ quần áo thượng đều là vị gì Biên Thủy nói. Ngô Tích nghe cũng chưa hề nói khác, chỉ là hướng về phía Biên thủy nói ra, được rồi, ta vẫn là đi về nhà đi. Ngươi đợi lát nữa cùng thúc thúc đám A-Z nói một chút, đã nói lên thiên ta sang đầy xem bọn hắn. Biên thủy cũng không có cứng rắn lưu, thế là mang theo Ngô Tích ra cửa, đến ven đường ngừng xe bên cạnh mở cửa xe ra, chứa giúp đỡ Ngô Tích tìm điện thoại. Điện thoại rất tốt tìm, một cái điện thoại đánh tới điện thoại liền văng lên. Nguyên lai like là tối hôm qua Biên Thụy có nàng thời điểm không cẩn thận rơi tại dưới mặt ghế mặt. Lái xe đưa Ngô Tích về nhà, trên đường đi hai người cũng không có làm sao nói, không phải Biên Thụy không muốn nói, là Ngô Tích hôm nay hứng thú nói chuyện không lớn, vừa lên xe liền quay đầu nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ là nghi thưởng thức Minh Châu thần cảnh giống như. Biên Thụy cũng biết giờ phút này Ngô Tích trong lòng không dễ chịu, càng không biết như thế nào đi an ủi nàng, để nàng từ bỏ đi lời này không thích hợp, để nàng dũng cảm truy cầu đi cái kia càng không thích hợp. Vì lẽ đó biên thủy cũng dứt khoát ngậm miệng lại ngô tích mướn phòng ở cách quầy rượu địa phương cũng không phải là quá xa Không sai biệt lắm cũng chính là mấy con phố dáng vẻ Biên thủy lái xe hơi án lấy ngô tích chỉ phương hướng ngặt vào trong một hèm nhỏ Ai? Ai? Ai? Biên thủy bên này tay lái đánh Lập tức nghe được bên cạnh truyền đến tiếng người Lập tức một cước phanh lại đem chiếc xe ngừng lại Sợ quét đến người Biên thủy lập tức nhảy xuống xe tử Chuẩn bị nhìn xem có phải là thương tổn tới người cái gì Làm biên thủy xuống xe, nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe người kia thời điểm, đột nhiên vui vẻ. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi kém chút quét đến ta có được hay không, luôn mồm xin lỗi đều không có ngươi còn cười, có ngươi lái xe như vậy sao? Ta nói với ngươi tính tình của ta luôn luôn đều là rất vui mừng, nhưng là hôm nay ta liền. hại Anh em, không nhận ra, đêm qua bằng hưu của ta uống say nôn ngươi một thân biên thủy nói. Cái này cưới xe điện hán tử chính là đêm qua người hảo tâm. Một mực nhìn lấy ngô tích chờ biên thủy tới vị kia. Nói đến chỗ này, biên thủy đưa tay gõ một cái thân xe, uy, ngô tích xuống tới, tới gặp gặp người ân nhân. Làm ngô tích theo trong xe đi xuống thời điểm, trung niên hán tử lập tức liền nhận ra, nhìn thấy biên thủy vị này thật là có điểm mộng, bởi vì đêm hôm khuya khoát hắn lại không có làm sao chú ý, nhưng là ngô tích cô nương này dáng người là rất tuyệt, người dáng dấp không tính là xinh đẹp nhưng là cũng có một cô anh thoải mái phong độ, đừng nói hắn canh giữ ở bên cạnh mấy chục phút Liền xem như nhìn nhiều hai mắt lúc này hắn cũng sẽ không quên. Nam nhân nhìn nam nhân khả năng này sẽ không quá để ý. Nam nhân nhìn nữ nhân xinh đẹp thật có rất ít một chút ấn tượng không có, nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Hán tử hỏi. lô tích hiện tại đã lấy lại tinh thần, hướng về phía hán tử bái. Thật xin lỗi, chuyện ngày hôm qua làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là phụ một tay, không coi vào đầu hán tử hàm hàm vừa cười vừa nói. Biên thủy nói, ngươi trực tiếp nôn người ta một thân, ta muốn cho người ta thanh lý tiền người ta đều không có mớn. Thật sự là quá không có ý tứ. Nô tích vẩy một cái tóc, sau đó lại cho hán từ bái. Hán tử lập tức lại khoát tay luôn miệng nói khách khí. Nô tích vốn là người sẵn khoái, từ trong túi móc ra điện thoại hướng về phía hán tử nói ra, thêm điện thoại di động của ta, chờ cuối tuần này ta mời ngươi ăn cơm. Không cần không cần. Muốn. Thế là hai người cứ như vậy lẫn nhau tăng thêm vê Vậy ta liền đi, ta đi làm nhanh đến muộn hán tử lúc này hướng về phía Biên Thụy cùng Ngô Tích cười cười, sau đó đẩy xe điện ra ngõ nhỏ. Biên Thụy cùng Ngô Tích một lần nữa lên xe, Biên Thụy đem Ngô Tích đưa đến dưới lầu. Đi lên uống miếng nước. Ta ở 302 Ngô Tích đạo. Biên Thụy nói ra, không cần, ta còn được mua thức ăn đi đâu, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi khôi phục tinh khí thần cái gì rồi nói sau, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ngô Tích nhẹ gật đầu, quay người hướng về thang lầu đi đến Trường 395, ăn bài ăn uống. Về tới ra, Biên Thụy dừng xe lại, đem mình mua tới đồ ăn hướng trong nhà vận. Người chỗ nào mua thức ăn đi, chuyến đi này chính là hơn một giờ. Phụ thân của Biên Thụy đã sớm tỉnh, phát hiện nhi tử chuyến đi này thời gian dài như vậy có chút lo lắng, thế là một mặt xoay người đi giúp đỡ sách đồ ăn vừa nói. Biên Thụy đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp, đối diện gặp sách đồ ăn tới phụ thân còn có lao trượng nhân, há miệng nói ra, ta đi bán buôn thị trường. Đồng thời chuyên môn chọn những cái kia không có thuốc trừ sâu đồ ăn mua, còn có hoa quả mỗi một cái đều chọn lấy thời gian thật dài. Biên thủy đi bán buôn thị trường là không giả, bất quá không phải là vì mua thức ăn, mà là vì chọn hẳn giống. Một chút đồ ăn thường ngày nguyên bản biên thủy không gian trong đều không trồng, hiện tại đã một mực muốn ở lại đây. Biên thủy tự nhiên là phải đem những vật này cho chồng ra đến, còn có chính là hoa quả. Biên thủy cũng không dám để nhà mình nàng dâu ăn trên thị trường mua được hoa quả. Sợ nhất chính là thuốc trừ sâu vượt chỉ tiêu, càng xinh đẹp hoa quả Việt không dám mua. Mua đến hạt giống mua đến tây, biên Thụy liền trong không gian trồng lên, trồng sau đồ ăn hái sau đó lại đi mua giỏ mua cái túi cái gì, trọng yếu nhất đưa ngô tích trở về nhà, này thời gian tự nhiên phí nhưng cũng liền đi lên. Nhan láo ra tử nhìn xem quả táo không sai, thấu hồng thấu đỏ phóng tới dưới muối nhẹ ngửi một cái lập tức một trận nồng đậm mùi trái cây vọt vào trong phổi, để người đặc biệt dễ chịu. Cái này quả táo không sai, chỗ nào mua Thật không có thuốc trừ sâu. Nhan láo ra tử hỏi. Biên thủy nói, toàn hữu cơ, ta chuyên lấy được thị trường kiểm tra đo lường bộ đo một cái, một chút xíu thuốc trừ sâu đều không mang theo. Một mặt nói một mặt cầm một cái quả táo, cũng không có tẩy cứ như vậy dùng tay nhất trà sát sau đó răng rắc cắn một cái, đẹp không tư tư bắt đầu ăn, một mặt ăn còn vừa hướng nhà mình lao trượng nhân ý bảo. Nhan lão ra tử đang chuẩn bị há miệng cắn quả táo đâu, bạn già thanh âm văng lên, ăn quả táo cũng không tẩy liền ăn con rể nói là hữu cơ. nhan lão ra tử lập tức đem quả táo theo bên miệng lấy ra. Hữu cơ về hữu cơ, người không suy nghĩ theo trên cây hái xuống đến lại đến thị trường trải qua nhiều người như vậy tay, mà lại chọn tới chọn lui không biết dính vào bao nhiêu vì còn đâu, tẩy một chút lại ăn. Lao thái thái mệnh lệnh đến. nhan lão ra tử nghe đành phải đi vào nhà tẩy quả táo đi. Đứng ở cửa phong bếp, Lao thái thái vào trong xem xét, lập tức kinh hô đến, người đứa nhỏ này chẳng lẽ hôm nay trợ thức ăn không cần tiền Biên thủy bên này chỉ là hoa quả chính là mấy giỏ, mặc dù giỏ cũng không lớn, nhưng là mỗi cái giỏ trong ít nhất cũng có thể lắp đặt 20 cân bộ dáng Hiện tại quả táo chính là mấy loại, cái gì hồng Phú sĩ, rán quả cùng đường tầm quả tất cả đều có. Nói như vậy, trên thị trường trừ địa phương đặc thù dáng dấp hoa quả, bình thường quả táo quả lê cái gì, hôm nay trong nhà nhanh đầy đủ. So sánh cùng nhau đồ ăn đến là ít không ít, mỗi dạng đều là 2-3 cân bộ dáng Bắt mắt nhất chính là một cái đại bí đao không sai biệt lắm phải có cao cỡ nửa người, như cái xe nhỏ luân lớn như vậy. Lão thái thái thanh âm đem Nhan Lam còn có mẫu thân của Biên Thụy cho dứt lấy, hai người nhìn thấy Biên Thụy cái này mua đồ giá thức cũng ngây ngẩn cả người. Nhan Lam nói ra, về sau đừng mua. Không mua ăn môn ăn cái gì nha. Biên Thụy nói. Nhan Lam hỏi ngược lại, người có phải hay không ngốc à, thập thất ca bên kia chính là mỗi ngày hướng nơi này phiền món ăn. Những này đồ ăn còn có thể so chúng ta trong thôn vận tới càng hữu cơ. Ta còn cũng không tin. Biên thủy lúc này mới vô đầu một cái. hại Ta đến là đem việc này đem quên đi. Biên thủy bên này chỉ muốn cho nàng dâu ăn đồ tốt nhất, không nghĩ tới còn có cái này nhất gốc dạng. bay ở ngoài sáng đích thật là biên thập thất từ nông thôn vận tới đồ ăn tốt hơn nha. Khỏi cần phải nói chỉ nói hiểu rõ, đồng thời có thể theo biên thủy ra vườn rau xanh trong hái vậy liền so địa phương khác mạnh lên rất nhiều. Nếu như bày ở dĩ vãng biên thủy ăn bên nào đồ ăn đều là giống nhau, cũng không kém điểm này dinh dưỡng sạch sẽ cái gì, nhưng là hiện tại không giống. Nhà mình tiểu khuê nữ tiểu áo đông hiện tại còn sinh tử chưa biết đâu, sao có thể như thế tùy ý đối phó, dù là liền xem như có một phần vạn tính toán trước biên thủy cái này lão tử cũng phải cho ra chỉ lên A. Bây giờ bị nàng dâu một nhắc nhở như vậy, biên thủy bên này đành phải theo dài ký ức. Đang nói đây, đột nhiên nghe được cổng lại chuyển tới xe hơi dừng lại tới thanh âm.